nếu không nói chúng ta là luyện kim thuật hệ bọn hắn hẳn là sẽ cấp cho nói xê dơ đề nghị có thể tiếng nói còn không có rơi đã có hai cái kẹp lấy luyện kim thuật sách giáo khoa học sinh đi tới nhìn thấy người này bày giật nảy mình đi lên hô to mượn qua mượn qua chúng ta là luyện kim thuật hệ học sinh muốn đi vào lên lớp luyện kim thuật hệ không tầm tường h a lúc ấy liền có bảy tám cái học sinh quay đầu luyện kim thuật hệ không cần tới trước tới sau a ở phía sau xếp hàng hai cái học sinh còn muốn tranh luận nhưng nhìn đến có mấy cái học sinh k i a t r á n g kiện cánh tay đuổi đều bỏ đi ý nghĩ này bọn hắn chỉ là văn nhược lý công khoa học sinh trong đám người thế nhưng là có không ít chiến sĩ hệ a xem ra chiêu này cũng không dùng được sợ giờ thở dài nếu không lần sau có cơ hội đi ta chuyên môn giới thiệu các ngươi nhận biết k i a rất không ý tứ triệu càn khôn tính bướng bình đi lên con mắt hơi chuyển động không cho vào ta còn càng muốn đi vào đi theo ta triệu càn khôn cùng sợ giờ rời đi chen chúc đám người ba ngoặt hai ngoặt đi tới giáo chức văn phòng tới đây làm gì sợ kinh ngạc nói ngươi sẽ không phải mướn đã học sinh vào không được cái tia chỉ có giả lão sư nói triệu càng k h ô n thăm dò đi vào phát hiện trong văn phòng chỉ có một vị lao sư chính ghé vào trên mặt bàn đi ngủ đâu tại hắn sau trên ghế dựng lấy một kiện đạo sư chế p h ủ triệu càng không ặ p dùng trọng lực thuật đem thể trọng giảm đến thấp nhất sau đó rón rén đi vào nhẹ nhàng cầm lên quần áo vừa muốn đi hắn phát hiện vị lao sư này tóc là bộ tóc giả liền nhẹ nhàng lấy xuống khăn trùng đầu lại đi ra ngoài nhìn thấy ngủ rất say đầu chọc lao sư sẽ rơi vội la lên ngươi muốn làm bộ lao sư cầm quần áo liền tốt cầm khăn t r ù n đầu làm gì nói nhảm triệu càn khôn từ đầu mặc lên kéo xuống hai túm liền hai ta tuổi tác không dính lên điểm râu rịa ai mà tin chúng ta là lao sư các học sinh còn tại luyện kim thuật cửa phòng học chen trúc đột nhiên tới một vị giữ lại hai t r ò m dâu đạo sư cùng một vị ôm thật dày tư liệu che mặt học sinh nhường một chút ta muốn đi vào đi học đều tan tản ra tan tản ra chớ đẩy tại đây triệu càn khôn thô cúng học hô hồ, xem xét trên người hắn đồng phục đạo sư các học sinh quả nhiên nghe lời tránh ra một con đường nơi này đại bộ phận là tân sinh đạo sư còn nhận không được đầy đủ cũng không ai nhìn thấu hắn ai ngươi là ai một vị trên trong đám người luyện kim thuật hệ học sinh nói cái này tiết k h ó a không phải gột tiên sinh lên sao a gột tiên sinh lâm thời có việc m g i vị này triệu lao sư đến dạy thay triệu càn khôn sau lưng ôm tư liệu sệ dở vương tử nói nhanh lên luyện kim thuật hệ học sinh cũng cùng theo vào mặc dù có chút chất vấn nhưng vừa nghe nói có thể đi theo đạo sư tiến phòng học luyện kim thuật hệ học sinh cũng đều ngậm m i ệ n g lại ngoan ngoan theo sau rốt cục chen vào phòng học triệu càn k h ô n thở dài một hơi vừa muốn lấy xuống trên mặt râu rịa đỉnh lấy các học sinh ước ao g e n tị ánh mắt ngồi vào trong chỗ ngồi đi lại đột nhiên thấy được ngồi tại hàng thứ nhất cái k i a tuyệt mỹ cô gái t ó c vàng cái k i a chính là gì ho a nở xế giờ gặp triệu c à n khôn có chút thắng mắt cười thấp giọng giải thích nói t ố t tiến cũng tiến vào đ ừ n g giả bộ lao sư nhưng ai biết triệu c à n khôn nhưng không có hái dâu rịa mà là nhẹ nhàng ho khan một tiếng quay đầu muốn ra phòng học xế giờ còn không có kịp phản ứng ngược lại là gì ho a n gọi hắn lại lao sư ngài là lao s ư a g ộ i tiên sinh làm sao không đến ngài là dạy thay lão s ư a triệu c à n khôn đứng n g n g lại không xoay đầu lại đúng ta là nhưng ta phát hiện đi nhầm phòng học ta hẳn là bên trên hẳn vách phòng học, bên -N nói, Cái này, kỳ thật hắn là sắt không có o i tứ, gặp l ạ vấn đề triệu ư c ngực càn không c ngăn cản xây giờ có vấn đề gì cứ hỏi đi di họ a nờ nhìn thấy xây giờ cũng có chút kinh ngạc tam hoàng tử ngài cũng tới À đúng ngài năm nay cũng đến nhập học niên kỷ làm sao đến dự thính năm thứ ba luyện kim thuật khóa xê giờ cười khan hai tiếng lôi kéo triệu càn khôn gốc cáo đối với hắn đưa mắt liếp ra ý qua một cái thầm nghĩ ngươi muốn làm gì đều tiến đến liền thành thành thật thật biến trở về học sinh làm sao còn giả lao sư nghiệt rồi có thể triệu càn khôn căn bản không để ý tới cái này một g ố c dạng vẫn như c ũ đưa lưng về phía di họ an ở có vấn đề gì nhanh lên hỏi đi ta bên kia còn có lớp đâu di họ an có chút hiếu kỷ vị đạo sư này thái độ nhưng ra ngoài tò mò hay là hỏi trên sách nói sắt thép dỉ xét là bởi vì trong không khí khí ẩm cùng sắt phát sinh phản ứng dỉ sắt là sắt cùng nước phản ứng kết quả cho nên bên trên dầu có thể hữu hiệu phòng ngừa đao kiếm dỉ xét trên thực tế rất nhiều thủy hệ pháp sư cũng nâng lên có thể tại dỉ sắt bên trong cảm giác được thủy nguyên tố tồn tại nhưng là ta một vị pháp sư bằng hữu trước đây không lâu làm một cái thí nghiệm hắn đem hạt sắt bỏ vào dầu có thủy nguyên tố bịt kín trong thùng thông qua ma pháp cảm ứng ghi chép lại trong thùng thủy nguyên tố hàm lượng sau đó cất đặt đến hạt sắt dỉ xét lại đến đo đạc thời điểm phát hiện thủy nguyên tố cũng không có giảm bớt đây có phải hay không nói e p giờ dì sắt cũng không phải là sắt cùng nước tạo thành đâu sắt dì x é t thủy nguyên tố triệu càng không đối luyện kim thuật không hiểu nhiều lúc đầu dự định tùy tiện giải đáp một chút lừa dối quá quan tranh thủ thời gian t r u y n đi nhưng nghe đến vấn đề này hắn lại có chút trần trở đây không phải hóa học vấn đề a cái này khiến triệu càng không nhớ tới trung học lúc hóa học lão sư nói một câu trên thực tế luyện kim thuật chính là hóa học tiền thân nguyên lai đoạn này hóa học lịch sử phát triển tại dị thế giới đồng dạng thông dụng a về phần dì sắt vấn đề sơ chung công thức hắn còn nhớ rõ đơn giản chính là sắt cùng dưỡng khí tại có nước hoàn cảnh hạ phản ứng hình thành ba ổ xì hóa hai sát cái phản ứng này mặc dù cần nước nhưng là nước cũng không trực tiếp tham dự hoàn toàn là sắt cùng dưỡng khí phản ứng nha bất quá khoa học trình độ thấp cổ nhân chỉ có thể quan sát được sắt tại ở mức địa phương dịch d ị xét hiểu lầm thành sắt cùng nước phản ứng cũng bình thường thanh ho hai tiếng triệu càn khôn cũng không quay đầu lại đáp cái này nhưng thật ra là trên sách học sai lầm căn cứ mới nhất nghiên cứu dỉ sắt cũng không phải là sắt cùng nước phản ứng kết quả mà là sắt cùng dưỡng khí Cũng、chính ũ n g c là trong không khí một loại nào đó khí thể thành phần phản ứng kết quả nước chỉ là đưa đến xúc tiến tác dụng là như thế này à. a di hó an còn là lần đầu tiên nghe được loại này lý luận vậy cái k i a cái ngài xưng là dưỡng khí cái này khí thể thành phần mới là kim loại gì xét thủ phạm a vậy có hay không biện pháp đem loại này thành phần loại bỏ vì kim loại chống gì đâu loại bỏ dưỡng khí triệu càng khôn bị di hó an loại này ý tưởng ngây thơ c h ọ c cười cái này có chút khó khăn bởi vì chúng ta hô hấp châm lửa đều dựa vào loại khí thể này là chúng ta sinh mệnh cùng văn minh không thể thiếu đúng nếu như ngươi không tin có thể để ngươi bằng hữu lại làm một lần thí nghiệm bất quá không cần ghi chép thủy nguyên tố đo tìm mẫn cảm hỏa hệ pháp sư ghi chép một chút hỏa nguyên tố sinh động trình độ đi dì xét tiêu hao loại này dưỡng khí về sau trong thùng hỏa nguyên tố sinh động độ hẳn là sẽ hạ xuống tốt vấn đề giải đáp xong ta đi trước nói xong triệu càn khôn cũng mặc kệ còn tại trầm tư di họ an ở nhanh chân rời phòng học từ trong đám người gạt ra một đầu thông lộ tới mà sẽ dờ đối di họ an lên tiếng trào có chút cười cười xấu hổ cũng đi theo chỉ còn d ho an một người còn tại ôm sách vợ c h ầ m tư cái kia gọi là d ư ỡ n g khí chưa từng nghe nói mới l ạ đồ chơi ta nói triệu càn khôn cùng s ê giờ đã gạt ra đám người đi tới đầu bậc thang s ê giờ kéo lại triệu càn khôn nói ta nói ngươi chuyện gì xảy ra không phải ngươi tranh c á i muốn gặp d ho an a làm sao đi vào liền phía sau l ư n g hướng về phía người ta triệu càn khôn cười ha ha nhìn thấy đại mỹ nữ thẹn thùng ít đến s ê giờ vậy mới không tin chuyện hoang đường của hắn mặc dù nhận biết thời gian không dài nhưng ta dám xác định ngươi trời sinh liền cùng thẹn thùng cái từ này vô duyên ai nha tóm lại ta chính là không muốn gặp triệu càn khôn không nhịn được nói còn có hôm nay hai ta giả lao sư sự t ì n h đừng để người thứ ba biết nếu có người nhận ra ngươi hỏi ngươi việc này liền nói ngươi bị không nhận ra cái nào lao sư gọi đi hỗ trợ chuyển tư liệu về sau lão sư kia cũng không thấy minh m ạ c h đi xế d i c a o mày nhẹ gật đầu đột nhiên nghe được trên lầu chuyển tới rít lên một tiếng quần áo của ta đâu ai trộm mỹ phục của ta nghe được cái kia đầu chọc lao sư g à o thét triệu càn khôn cùng xệ rơ nhìn nhau vội vàng đem quần áo cởi ra ném lên thang lầu Vừa c h ạ y hai b ư ớ c l i ề n n g một i giả, Triệu trên tóc Càn Khôn xuống, hai mươi ra tinh tinh n bốn đến từ đông phương giao lưu sinh triệu càn khôn vì sao phải trốn cách di h o an ở đâu bởi vì hắn nhận ra nàng đừng quên tại mấy tháng trước đó xa xôi cực địa đại lục triệu càn khôn mới vừa đi ra pháo đài thời điểm từng tại ôn nút t ấ n xảo nộ qua họ i ệ u sơ di h o an ở cùng kama don ba người lúc ấy chỉ là gặp mặt một lần họ k sợ còn giúp hắn tìm về bị trộm túi tiền lúc đầu chỉ là một lần phổ thông gặp gỡ bất ngờ j ì ho a n thậm chí chưa chắc sẽ nhớ kỹ cái này khúc nhạc dạo ngắn nhưng là triệu càn khôn lại đối với chuyện này đối j ì ho a n nhớ kỹ rõ rõ rằng rằng đến lúc này là bởi vì j ì ho a n mỹ mạo tại trong thành bảo vây lại tám mươi một trăm n ă m thật vất vả ra o n nu c h ấ n vẫn là một đống thối hoắc cầu thả hát tử lúc này trên đường ngẫu nhiên gặp mấy cái khí vũ bất phả người trong đó còn có một cái xinh đẹp tiểu thị tỷ triệu càn khôn cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm ấn tượng tương đối sâu khác cái này hay nha là bởi vì lúc ấy d ho a n đồng bạn ka ma j o n nói qua một câu huynh đệ động tác của ngươi giống như là một bộ hất lên da người khô lâu người nói vô ý người nghe hữu tâm cái này nhạy cảm ra hỏa một câu nói toạc ra triệu c à n k h ô n chân diện mục quả thực kinh ngạc hắn một thân mồ hôi lạnh triệu c à n khôn không sợ trời không sợ đất hiện tại lo lắng duy nhất chính là bị người nhìn thấu thân phận vô luận cái nào văn minh cũng sẽ không tiếp nhận một bộ khô lâu rêu r a o khắp nơi tiết lộ thân phận liền mang ý nghĩa hắn muốn bị bài xích bị khu chủ, kia hướng tới mạo hiểm kiếp sống cơ bản cũng kết thúc cho nên tại nhận ra di hó a nở về sau triệu c à n khôn quả thực giật này mình trong lòng thậm chí đang trách cứ chính mình đã sớm hẳn là nghĩ đến xế giờ nói qua là cái mỹ nữ tham dự qua thảo phạt thái cổ long kia hơn phân nửa chính là nữ nhân kia nha chính mình làm sao như thế sơ sẩy hy vọng nàng không thấy rõ mặt của ta hoặc là căn bản cũng không nhớ kỹ ta đi triệu càng khôn lo lắng hoàn toàn là dư thừa lúc này gì họ an ở đang chìm ngâm ở hắn vừa mới hàm hồ giải thích bên trong dưỡng khí hỏa nguyên tố hoạt tính đây là chưa từng nghe nói qua khái niệm d i h o A nở trong lòng tràn đầy tan học về sau tìm người thí nghiệm xúc động nơi đó sẽ đem cái kia xa lạ giáo sư cùng mấy tháng trước ngẫu nhiên gặp người đi đường liên hệ với nhau chuyện này chỉ là học viện trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa những học sinh mới kiến thức thiên tri tiêu nữ phong thái vừa lòng thỏa ý sau cũng liền rời đi mấy ngày kế tiếp d i h o A nở mặc dù vẫn là có thụ chú mục minh tinh nhưng đã không có những nơi đi qua người ta tấp nập loại này khoa trương c h ẳ n g cảnh mà liền tại d i h o A nở sau khi về trường ngày thứ hai trường học nên đón một kiện khác đại sự đến từ ý ly ông hoàng g i a học viện giao lưu thầy trò đoàn rốt cục đến đế đô trải qua các loại nhiệt liệt nghi thức hoan nên g h h về sau những n à y giao lưu nhân viên được an bài đến từng cái chuyên nghiệp giao lưu học tập giáo sư nhóm truyền thụ đại lục bờ đông kinh nghiệm các học sinh thì học tập đại lục bờ tây tri thức loại này giao lưu đoàn hàng năm đều có không chỉ ý lì ổng sẽ phái người đến qua một thời gian ngắn c ả lẹn quốc lập học viện sẽ còn phái người tới từng hộ học tập theo lý tới nói đám lao sinh hẳn là đối loại hoạt động này quá quen thuộc nhưng là năm nay giao lưu đoàn lại có chút khác biệt bởi vì đến đây giao lưu thầy trò cũng không đều là ý lì ổng người còn có không sai biệt lắm hai mươi vị tóc đen mắt đen gương bằng phẳng người đông đông mặt đại ô、so、chu cùng cả dợ châu, châu, châu các quốc gia ờ c văn hóa phong tục khác l à một cái siêu cấp đế quốc không giống với cả g dợ châu quý tộc san sát chế độ phân đất phong hậu cái này khổng lồ đế quốc khai thác trung ương tập quyền chế độ chính trị toàn bộ quốc gia vì hoàng thất độc tôn Cái nhưng à y cũng k i cho quốc, quốc i là, là y từ, từ bọn hắn đôi câu vài lời trong miêu tả ca giáo người chỉ có thể đối đông phương đại lục có một cái mơ hồ khái niệm cái này ngược lại bằng thêm một vòng sắc thái thần bí mà lần này đại chu vậy mà chuyên môn phái giao lưu đoàn đến học viện đây quả thực là ngàn năm một thở hiểu rõ gì v ư ợ t phong tình cơ hội các học sinh làm sao lại không kích động nhưng mà lần này tới thăm cũng không phải nhân vật bình thường nghe danh hiệu đều là cái gì thế tử q u â n chúa một loại ý lì ổng các học sinh bởi vì phong tục tương tự rất nhanh dung nhập vào nơi đó trong lớp học nhưng là bọn này người đông phương lại bởi vì ngôn ngữ văn hóa các loại khác biệt cần các chuyên nghiệp chọn lựa ưu tú học sinh làm đại biểu cùng đi thích ứ n g cạ lẻn học viện hoàn cảnh mà di họ an thì là học viện học sinh tổng đại biểu nàng xuất thân tôn quý lễ nghi chú đáo hình tượng khí chất thượng g i a i tiếp đái một nước sứ thần cũng không đủ huống chi mấy vị giao lưu sinh mấy vị bên này chính là chúng ta võ sĩ huấn luyện chuyên nghiệp trận võ sĩ hệ các học sinh bình thường ở chỗ này rèn luyện thân thể tôi luyện võ kỹ từ di h o an dẫn đội mấy cái chuyên nghiệp học sinh đại biểu dẫn lĩnh hai mươi vị đông ngạo thần châu giao lưu sinh ở trong học viện tham quan nay lại vừa vặn đến luyện võ trường di họ an chỉ vào các loại rèn luyện thân thể khí giới giới thiệu nàng hôm nay thân mang lưu loắt vừa người võ sĩ đồng phục đem ái tóc dài vàng lóng đâm ái dài tóc t lóng vàng hai à n n h g ự nhìn thế h qua tư ê phiên n ngang. hành Tuy dịch đ e mươi di lại cho giao hóa thuật cho nở l u cái giao lưu sinh bên trong học tập văn hóa lý luận đối với mấy cái này khí giới cũng không ưa đến võ sĩ hệ học tập chỉ có bốn người trong đó ba cái là đại chu quan lại tử đ ệ buộc tóc man g quan mà cái thứ tư giáng người nhỏ gầy loại bỏ lấy bán nguyệt đầu cái hốt tóc đâm thành bùi tóc quận tại đỉnh đầu khí chất cùng ba người khác có chút khác biệt di hó an nghe nói cái này kiểu tóc người kỳ quái đến từ đại chu đông p ư ơ n g một cái tên là doanh châu đảo quốc nước nọ thân người tài phổ biến nhỏ gầy nhưng là thượng võ c h i phong thịnh hành hiếu chiến đa nghi tính cách cẩn thận thêm ra t ử sĩ hắn lúc này mặc dù trầm mặc nhưng là di ho a nở n chú ý tới ánh mắt của hắn r ộ i ra lộ ra ngao ngoe muốn động xem ra nhìn thấy những ngày khí giới hắn có chút kích động nhưng là câu tại lễ tiết một mực không tốt ra mặt hệ thả ký rô không bằng ngươi đi thử xem cái này đại lục phương tây rèn luyện khí giới có cái gì hảo diệu chính giới thiệu võ sĩ hệ giao lưu sinh bên trong một cái tuấn lãng thanh niên đột nhiên lên tiếng hắn dáng người cao gầy cầm trong tay có xếp khí độ bất phẳng m ặ chương d một h mươi năm các loại khâm phục đông phương giao lưu sinh nghe nói các người nơi này người giả cái bia là dùng đặc thù ma pháp vật liệu chế tác nhìn như mềm mại nhưng là làm sao công kích đều sẽ không hư còn có thể đo ra lực công kích đạo nói hệ t h ả kỳ dô nắm tay đặt ở bên hông trên c h ô i đao nhìn xem những này hơi mở người giả cái b ị a võ sĩ hệ học sinh cho phép mang theo một thanh tiện tay vũ khí tại bên ngoài lúc huấn luyện sử dụng mà vị này đến từ doanh châu h ệ thả kỳ dô mang chính là một thanh doanh châu đặc sản võ sĩ trường đao di hó an nhẹ gật đầu nàng cũng tương đối h i ế u kỳ đông phương thần bí võ thuật có thể đánh ra như thế nào uy lực hệ hà kỳ dô tại người giả trước mặt chạm định nhấc ngang trường đao toàn thân buông lỏng chầm ngâm một lát đ ộ dì hó i n rút a nở ư theo lấy một đạo nhanh như thiểm điện quang. cười t i nói quang, ư tam giai chiến một h ứ c cao thủ cũng chưa chắc có thể chém vào sâu như vậy nhìn xem ngươi trị số đi nói di họ an chỉ hướng người g i ả cái bệ nơi đó có một cái mâm tròn tính toán biểu đồng hồ kim đồng hồ s ẹ t qua ước chừng một phần tư đứng tại số lượng tám mươi tám bên trên đây chính là hơi hại ở kỳ dộ một đao này vi lực tám mươi tám là một phần tư k i ê u mát điểm chẳng phải là có vượt qua ba trăm cầm đầu công tử hiếu kỳ nói s á c thực nói là ba trăm sáu mươi di họ an mỉm cười gật đầu bất quá có thể đánh ra mát điểm chí ít có tứ giai chiến chức bản sự bình thường võ sĩ hệ học sinh Tốt nghiệp lúc có thể đ á này h ra một đầu tóc vàng cao lớn tuấn lang a led đi ra hắn là chiến sĩ học viện nhân viên tiếp tân bởi vì giao lưu sinh lần này tới đều là từ cơ sở học lên cho nên đều phân phối đến năm nhất phụ trách tiếp đãi tự nhiên cũng là các chuyên nghiệp năm nhất học sinh đại biểu a l e x đi vào người g i ả trước dỡ xuống phía sau đại kiếm hai tay hét lớn một tiếng manh phách lên đi b á rồi một tiếng mũi kiếm từ người g i ả bả vai đánh xuống mai cho đến tim mới dừng lại đồng hồ đo kim đồng hồ thì chỉ tại một trăm ba mươi ba điểm lợi hại học viện bên này nhân viên công tác đều vỗ tay tán thưởng bắt đầu a l e x thu kiếm vào vỏ quay đầu cố ý đi qua h ơ i hả kỳ rổ trước mặt hán giá người n g vượt qua một m chín so người thấp nhỏ hới hả kỳ rổ cao hơn một cái đầu còn nhiều rất có một cô đẻ người một đầu khi thế Hệ、hey, thả kỳ dồ trợn mắt tròn xoe phóng ra một bước muốn khiêu khích lại bị cầm đầu công tử ngăn lại công tử cười cười đem trong tay quả x ế p khép lại một tay l ắ p một cái lấy thế x ế p đánh không kịp bưng h a i đánh vào khảo nghiệm kia người giả phía trên p h u n một tiếng q u ạ t x ế p chỉ là chui vào một chút người giả kim đồng hồ chỉ tại hai mươi sáu phân rất yếu công kích có thể tiếp xuống vậy công tử cổ tay chấn động q u ạ t x ế p không biết từ nơi nào có được khí lực đột nhiên run dày lên lại tiến vào một thớp kim đồng hồ chỉ tại năm mươi lăm sau đó Vậy vậy vượt vẫn vũ tay nhảy này, này, tay này công chấn, tục chỉ cũng Cuối cùng, công lực cái kích cái có cỡ lực toàn thân phân chấn, mang theo trong tay quả xếp liên tục tiến nằm nhiều lần nhảy lên. 80, 109, 138, 181. Cuối cùng, Kim đồng hồ hơn phân nửa, đứng tại 181 điểm bên trên, đánh phân dùng Nếu dùng tiện tay vũ khí, lại cái này có cỡ nào tử theo thêm, tại tử Tốt. đạo. mà mà Mà là là hồ hiệu khí, đâu. xếp xếp Kim Kim điểm ra qua quả quả quả. đả lại ở đây đông ngạo châu giao lưu sinh đều vỗ tay lớn tiếng khen hay liền ngay cả học viện bên này phiên dịch cùng các học sinh cũng không nhịn được đi theo tán thưởng d i hó an a cũng tán dương nhẹ gật đầu làm nghe đại trù võ kỹ thần kỳ hôm nay gặp mặt quả nhiên tinh diệu vừa mới một chiêu này thương khê công tử là cố ý thả c h ậ m biểu thị cho ta nhìn a trong thực chiến cái này sáu cố lực đạo hẳn là một mạch mà thành đánh ra đến phảng phất một kích uy lực cũng lớn hơn đi tên là thương khê công tử nghe nói ánh mắt sáng lên h ả o nhãn lực một chiêu này tên gọi trường giang tam điệp lãng có thể đem trước sau đánh ra lực đạo hợp thành làm một đạo truyền thuyết cực đạo cao thủ có thể đánh ra một kích chín lãng tại hạ bất tài chỉ có sáu lãng trình độ chê cười không biết điểm ấy thủ đoạn có thể hay không lĩnh giáo di h o an tiểu thư cao chiêu thương khê công tử quá khiêm tốn di h o an mỉm cười nhìn tia người giả khôi phục nguyên trạng đ ỗ n g nhiên đưa tay rút kiếm một đạo hào quang tránh qua càng đem tia người giả một phân thành hai đợi cho di h o an thu kiếm vào vỏ tia người giả còn tại siêu siêu vẹo vẹo không có trở về hình dáng ban đầu mà ở phía dưới cái bệ kim đồng hồ đã đánh tới đầu chỉ tại ba trăm sáu mươi phân hơi hợt một kích triệt để rung động đám người một kiếm tia nhẹ nhõm t r á n qua sở dĩ cầm ba trăm sáu mươi phân là bởi vì hạn mức cao nhất chỉ có nhiều như vậy di ho a nờ chân thực thực lực đến tột cùng mạnh cỡ nào chỉ sợ vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng nguyên bản thái độ có chút kêu căng giao lưu môn sinh nhìn về phía di ho a n ánh mắt bên trong n h i ề u một k i a khiêm tốn cùng tôn kính di ho a n có thể nhớ kỹ đâu đối đông ngạo châu khách quý muốn sống tốt chiêu đãi nhưng cũng không cần ném đi sư tâm đế quốc tôn nghiêm không tầm thường thương khê dẫn đầu vỗ tay không hổ l à h ế t cạ rổ châu thứ một nữ kỵ sĩ xem ra chúng ta lần này sư tâm chuyến đi nhất định sẽ có không ít thu hoạch ai bên kia đại gia hỏa cũng là người già cái bia a lúc này một vị đông phương lý công h ệ học sinh chỉ vào cách đó không xa mấy cái quái vật khổng lồ hỏi tại người giả cái bia bên cạnh còn đứng thẳng mấy cái nhìn qua đồng dạng chất liệu nhưng là muốn to lớn rất nhiều cái bia không thông qua bọn chúng không còn là hình người mà là cùng loại voi cự long loại hình các loại quái vật hoàn toàn chính xác đó cũng là dùng để khảo thí l ự c c đạo. Di hóa an ư ờ i nói, dù sao, thân là võ sĩ, nhiều khi, thân không dù sao, sĩ, là võ c h ỉ muốn đạo ố i phó nhân l o i đối mặt rất nhiều quái vật. Những này cái bia còn muốn Những này mặt đều rất vật. t h e chiếu các loại quái v cũng cần võ sĩ hệ các học sinh siêng năng luyện tập vậy cái này như thế lớn có thể tiếp nhận lực đạo nhất định cao hơn đi đúng thế di hó a nở cười đi qua những n à y con t h ú khổng lồ dần dần giới thiệu nói tỉ như đầu này tê giác một vòng hạn mức cao nhất là một tám trăm cái này voi là hai bốn trăm mà đầu này địa hành long thì là ba sáu trăm l ợ i hại nhất phải kể tới đầu này h ư n g long nó có thể tiếp nhận lớn nhất công kích cao tới bảy hai trăm l i ề n xem như cường đại nhất thánh kỵ sĩ cũng vô pháp sao nói đến một nửa di hó a nở đột nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì nàng phát hiện cái này nhất to lớn hồng lòng cái bia dưới đáy cái k i ê u biểu hiện lực đạo kim đồng hồ vậy mà dạo qua một vòng đánh tới đầu chương mười sáu chuyên trị các loại không phục lao triệu cái này chẳng lẽ nói cự long gặp bảy hai không không cường độ công kích thương khê công tử kinh ngạc nói người nào có loại bản lanh này cái này rất không có khả năng đi di hó an hít mắt vòng quanh cự long cái bia dạo qua một vòng cũng không thấy được vết thương xem ra là công kích qua đi không có về không vết thương khép lại kim đồng hồ còn chỉ tại bảy hai trăm có phải hay không là t r ụ c chặt thương khê công tử hỏi dù sao đi một vòng bảy hai trăm khắc độ khoảng cách số không khắc độ rất gần có lẽ là kim đồng hồ sai l ệ c h một điểm không có khả năng di họ a n ấn xuống một cái về không h ó a kim đồng hồ quay lại một vòng về không đúng là mát trị số đột nhiên nàng chú ý tới k i a cự long hơi mở trong thân thể tựa hồ lưu lại một chút bộ lông màu và nóng những này lông tóc hiện lên một đường thẳng từ cự long ngực một mực xuyên qua đến cái đôi nền thẳng dưới di h a n thuận tìm kiếm cuối cùng tại cự long cái bia dưới mắt tìm được một đoàn vặn vẹo bên trong mang theo điểm cháy đen hoàn bao đây là cái gì những người khác cũng bu lại di hó an nhặt lên lông đoàn chậm dãi triển khai cái này tựa như là tóc giả a lét hỏi d ò là tóc giả thương khê công tử kiến thức rộng rãi sờ lấy cháy đen lông vàng mà lại hẳn là sản xuất từ man hoang đại lục kim mao linh viên lông tóc chế tác bền bị nhịn nhiệt độ cao là tương đương quý báo tóc giả chẳng lẽ là thứ này quán xuyên cự long đánh ra điểm cao di hó an vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút kia ngẩng đầu nhìn trời cự long n i ê n ngắm không hiểu lại khiếp hiểu nói, lại cái sợ mà đây chỉ là một lần nho nhỏ nhạc đ ệ n h mấy ngày kế tiếp tại di hoa nở sinh cùng với khác mấy cái chuyên nghiệp nhân viên tiếp đại dẫn đạo dưới Đến từ đông phương đại phương từ l ụ cái trao đ s i này h viên n một nhanh thích hướng trường hoàn cảnh, thích bắt học đôi nam nữ so ma pháp hệ các học sinh nhìn qua càng non nớt hỏi một chút mới biết được thành thục chút kim nguyên tử bất quá một ư ơ i năm tuổi tuổi nhỏ d e n a asersi chỉ có một ư ơ i ba tuổi hai người kia mặc dù tuổi trẻ cũng đều là thợ nhỏ tu tập pháp t h u ậ t pháp lực tinh thâm bất quá trở ngại đông phương sư thừa bẹ cánh nhiều của mình mình quý phong tục bọn hắn chỉ tinh thông với mình sư môn pháp thuật sở học không giống phương tây dạng này hệ thống nguyên bác phụ trách tiếp đãi bọn hắn chính là ma pháp hệ học sinh xuất sắc m à kỳ nỏ b ợ gì tờ tổng lúc đầu luận thân phận địa vị sẽ dở vương tử hẳn là thích hợp hơn nhưng là làm sao tam hoàng tử điện hạ không biết ma pháp vẫn là từ bờ dỉ tờ tổng đại công thiên tài nữ nhi thay tiết đ ạ i mới tới ma pháp hệ thấy được triệu càng khôn loại này thân thiết đông phương gương mặt hai cái nhỏ pháp sư đều có chút kinh hỉ mà triệu càng khôn bên này đối bọn hắn cũng rất nhiệt tình đông nạo châu người lúc trước hắn đã gặp biết liên từ trong miệng nàng triệu càng k h ô n biết thế giới này văn minh đông phương cùng mình c ố hương địa cầu đông á phi thường cùng loại bất quá phong tục vẫn là có rất nhiều nhỏ xíu trên lệ tại triệu c à n khôn trong mắt mặc kệ là huyết cả r ồ châu vẫn là đông ngạo thần châu đều là thế giới khác mà thôi cũng không xa gần thân sơ bởi vậy từ triệu càng không ó c độ so với người hắn ngược lại là càng nghĩ đến hơn giải một chút đông ngạo châu pháp thuật quả thật hắn nghiên cứu những cái kia pháp sư bút ký không ít là đông ngạo châu pháp sư thủ bút hắn đối với đông phương quốc gia ngôn ngữ cũng đều có thể thuần thục sử dụng nhưng là ở trong đó ghi lại ma pháp tâm đắc dù sao rơi ở phía sau gần trăm năm nói không chừng hiện tại đông p ư ơ n g đã có phương pháp mới có thể giải quyết hắn thả không ra ma pháp cái này một vấn đề khó khăn đâu bất quá đáng t i ế t đôi này thiếu nam thiếu nữ mặc dù đều là kỳ tài ngốc trời nhưng là dù sao đạo hạnh còn thấp không giải quyết được triệu càn khôn phiên p h ứ c nhưng là triệu càn khôn hay là thật thích hai cái này khiêm tốn hiểu lý hai tử có hắn làm cầu nối kim nguyên tử cùng dệ nạ à sở s ỉ dung nhập lớp thời gian rút ngắn thật nhiều từ đó triệu càn khôn liền cùng hai cái giao lưu sinh đánh thành một mảnh mỗi ngày cười cười nói nói nhưng tất cả những thứ này lại làm cho một nữ hải có chút khó chịu đó chính là m a kỳ no là ma pháp hệ đại biểu nàng tự nhiên muốn phụ trách mấy vị trao đổi sinh viên tiếp đãi mọi à bây người đem sách giáo khoa lật đến thứ năm mươi hai trang hôm nay chúng ta tới học tập khác biệt nguyên tố tương tính vấn đề hôm nay lớp lý thuyết vẫn như cũng là n h ỉ cổ lạt lao sư đến bên trên bởi vì có đông phương đại quốc trao đổi sinh viên lão n h ỉ cổ lạt hôm nay mặc đặc biệt sạch sẽ g ọ n gàng tinh thần đầu tựa hồ cũng so bình thường đủ thanh âm cũng càng to nhưng mà cứ việc n h ỉ cổ lạt nói chuyện rõ ràng hai cái đông phương trao đổi sinh viên vẫn là nghe không hiểu ra sao ma pháp khóa không giống với bình thường giao lưu có rất nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ ở trong đó mà bởi vì đông tây phương pháp thuật thể hệ khác biệt rất nhiều phương tây ma pháp thuật ngữ tại đông phương cũng không có đối ứng từ ngữ theo đoàn mà đến t i i ê n dịch căn bản giải thích không thông những này từ ngữ chỉ có thể dùng xin giúp đỡ á n h mắt nhìn về phía mạ kỳ nọ kỳ vọng cái này tóc bạc thiên tài thiếu nữ có thể giúp đỡ giải vây b ợ dĩ t h tông nhà quản lý sư tâm đế quốc đông hải bờ cùng ý lì ổng vương quốc có nhiều mậu dịch gián tiếp cũng tiếp xúc qua đông phương văn hóa thân là đã gặp qua là không quên được thiên tài thiếu nữ mạ kỳ nọ đối đại t r u n g ngôn ngữ không thể nói tinh thông cũng là hiểu rõ một chút có thể miễn cưỡng giao lưu mà chính là bởi vì loại này giải để nàng thật sâu minh bạch muốn phiên dịch ma pháp thuật ngữ là nhiều khó khăn một sự kiện mạ kỳ nọ nói liên tục mang k h a tay tại phiên dịch chỉ đạo dưới dùng có chút gặp g ề n đại trung ngữ tận lực hình tượng hướng trao đổi sinh viên giải thích nghỉ c ổ l ạ t nói tới nội dung nhưng hai cái trao đổi sinh viên vẫn là nghe cái hiểu cái không mạ ký no đích thật là ma pháp thiên tài nhưng muốn nàng dùng chưa quen thuộc ngôn ngữ giảng giải một cái cái này trong lời nói căn bản không tồn tại khái niệm thực sự ép buộc nghỉ c ổ l ạ t tựa hồ cũng nhìn ra bên này q u ấ n bách ngừng lại thả c h ậ m ngữ tốc một lần nữa giảng giải một lần phối hợp thủ thế hy vọng giao lưu sinh có thể minh bạch nhưng là kim nguyên tử cùng linh mại vẫn lắc đầu một cái lúc này ngồi ở hàng sau triệu càn khôn vô vô kim nguyên tử bà vai hai người quay đầu triệu càng k h ô n dùng tiêu chuẩn đại chu ngữ giải thích nói cái này nói đúng là ma pháp nguyên tố ở giữa tương tính dùng các ngươi giảng chính là tương sinh tương khắc kim một thủy h ỏ a thổ cùng loại loại này khái niệm là thế gian vạn vật tuần hoàn qua lại mạnh yếu luân hồi tiếp xuống hắn lại trích dẫn rất nhiều đại chu pháp thuật hệ thống bên trong thuật ngữ làm tương tự sinh động hình tượng truyền đạt nghỉ cổ l ạ t giảng bài nội dung nghe được hai cái trao đổi sinh viên liên tục gật đầu n h ỉ cổ lặt căn bản nghe không hiểu hắn đang nói cái gì mà kỳ nọ lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc triệu càng k h ô n nhắc tới rất nhiều khái niệm nàng đều chưa từng nghe thấy nhưng nghe hắn cùng trao đổi sinh viên giao lưu tia t u ổ i hồ cũng là đông phương trong pháp thuật lý luận kỹ xảo trong lúc nói chuyện với nhau hắn còn thỉnh thoảng trích dẫn kinh điển trêu đến hai cái trao đổi sinh viên liên tục tán thưởng mạ ký nọ nguyên lai、like、tưởng rằng triệu càn khôn là cái bất học vô thuật dựa vào tiểu thông minh cùng trí nhớ kiếm sống g i a hỏa hôm nay xem xét học thức của hắn tương đương nguyên ba đương nhiên n g u y ê n bắt lạc bởi vì những này ví von cũng không đều là chính hắn nghĩ ra được cực địa cứ điểm bên trong ma pháp sư lưu lại thư tịch cùng bút ký nhiều vô số kể trong đó không thiếu rất nhiều đồng phương điện tịch còn có đông tây phương đỉnh tiêm pháp sư giao lưu tâm đắc mặc dù chính thức không có nhằm vào đại chúng phiên dịch nhưng là tại đỉnh tiêm lĩnh vực truyền kỳ các pháp sư đã tìm được hai cái thể hệ điểm giống nhau dùng riêng phần mình lý luận tiến hành giao lưu học tập cứ như vậy triệu c à n khôn liền dứt khoát thay thế phiên dịch chuyên môn đang đi học thời điểm cho hai cái trao đổi sinh viên đồng thanh truyền dịch nhìn hắn lưu loát ta nói n n h ị cổ lạc đối với hắn cũng gật đầu biểu thị khen ngợi ấn tượng thay đổi rất nhiều tan học về sau triệu c à n khôn trở lại trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần lại nghe được có người gọi hắn danh tự triệu c à n khôn vừa mở mắt nhìn khôn t h xem thiếu nữ một mặt không tình nguyện triệu càng khôn cười hắc hắc ai nhà ngươi làm sao như thế nhỏ giọng à nói cái gì ta nghe không được à mạ kỳ nọ nhữ mày khi sâu một hơi đỏ mặt lớn tiếng nói ta nói cảm ơn ngươi về sau phiên dịch cũng xin nhờ lần này nghe rõ ràng đi triệu càn khôn hài lòng nhẹ gật đầu biết cảm ơn liền tốt tiểu m u ộ i muội về sau nhớ kỹ không muốn t r o n g mặt mà bắt hình dòng nói không chừng có một ngày ngươi một mực nhất xem thường người kia sẽ giúp ngươi đ ạ i ân thậm chí cứu ngươi mệnh khen ngươi hai câu còn đắc ý đi rồi mà kỳ nọ vẫn như cũng nhìn triệu càn khôn khó chịu thư l ệ n h một tiếng muốn ta để mắt ngươi cố gắng trở nên cường đại đi nói xong quay đầu rời đi nghĩ đến túi đầu trước triệu càn khôn nói lời cảm tạ đã hao hết nàng góp nhặt tất cả ra mặt buổi sáng chương trình học rất nhanh kết thúc đến trưa hai cái trao đổi sinh viên mời triệu càn khôn cùng đi ăn cơm lại bị cự tuyệt hai ngày này một mực không chút gặp qua tuyết liên tiểu nha đầu kia triệu càn khôn có chút nhớ nàng dự định đi văn nghệ hệ hẹ hẹn nàng ăn cơm thế nhưng là đến lúc đó tìm một vòng cũng không thấy được người tò mò triệu càn khôn kéo lại một cái mái tóc dài vàng nóng c h e khuất mặt nữ hải xin hỏi tuyết liên ở đây sao ai nha ta không biết đâu cùng nàng không quá quen nữ hải the t h ế giọng nói nói mà nghe được thanh âm này triệu càn khôn lúc này lật lên b ạ c nhãn khinh bỉ đưa tay đem nữ hải kia phủ lên con mắt tóc cắt ngang c h á n cho vấn lên lộ ra một tấm mang theo đông phương phong tình xinh đẹp khuôn mặt Trưng Tuyết liên khắc tinh. Ta nói, ngươi lên cơn A, làm sao làm như thế một tiểu tóc? Triệu thiếu nữ tóc tiểu tóc Tuyết liên khẽ nói, nữ tử tiểu tóc có lý do gì? thích trương Ít Triệu thể toàn thế thấy mặt ngươi mau, như ngươi ngươi, liên nói, lên cơn can khôn nói, nữ vàng. Không, nói liên nói, nữ nhà, diện đến. can khôn nói, ngày hận không nhìn gì, giới đều mày làm làm là lý phải đổi hải đổi khắc khẽ chứ hề hề, cao có của A, sao sao? đó mị do để xú ngay cả ta đều không nhận ra xạ đạ cổ là ai a tuyết liên lẩm bẩm một câu sau đó một mặt ngạc nhiên hỏi triệu càng khôn ngươi thật không nhận ra được ngươi che khuất nửa gương mặt quỷ có thể nhận được nói đến đây triệu càng khôn đột nhiên kịp phản ứng ngươi không phải cải biến tạo hình là tại dịch dùng sợ ngươi nhận ra Vi u i u i lần này tới nơi này giao lưu sinh sẽ không phải có ngươi nhận biết người a tuyết liên vội vàng phủ định nói đùa cái gì đám người kêu từng cái không phú thì quý ta một cái tiểu lão mách tính sao có thể biết bọn hắn triệu càng ô n khoát tay háo bất đi n g ư ơ i tiểu nha đầu này rất quỷ tay chân còn không thành thật sẽ không đắc tội vị tiểu thư nào đại thiếu bị người đổi u dây ta tuyết liên nghe s ư ơ n g sở nhẹ nhàng thở ra vẫn là không thể gạt được ngươi ta lúc đầu coi là chạy trốn tới nơi này liền vạn vô nhất thất không nghĩ tới hắn làm trao đổi sinh viên trời đất xui khiến đổi u theo ta một đoán là được triệu càn khôn lôi kéo tuyết liên rời đi nói đi là ai muốn bắt ngươi chính là cái kia võ sĩ trong học viện tổng cầm cái cây quạt người công tử kia ca triệu càn khôn nhớ lại một chút tên kia ta nhớ được giống như gọi thương kay đi rất cao thật đẹp trai nghe nói tới không có mấy ngày đã nhận qua nữ sinh thư t ì n h ngươi làm sao đắc tội loại kia đại thiếu ra rồi ngươi đây cũng đừng quản tuyết liên thở dài nói tóm h lại đừng để ta gặp được hắn liền tốt mấy ngày nay ta liền không đi nhà ăn ăn cơm tốt ta triệu c à n khôn cười nói ngày mai sẽ là cuối tuần hai ta đi thương nghiệp đường phố dạo chơi đi cái này nói tuyết liên thoáng nhìn trao đổi sinh viên nhóm từ nơi không xa trải qua vội vàng trốn ở phía sau cây đợi bọn hắn đi xa mới dám ra vậy trước tiên nói xong nhìn nàng n ơ m nớp lo sợ không tâm tình nói chuyện thiếm triệu càng khôn trực tiếp thay nàng đáp ứng ngươi ngay tại phòng học miêu đi ta đi nhà ăn mang cho ngươi ăn chút gì trở về nói ngắn gọn sáng sớm hôm sau triệu càng khôn đã tìm được tuyết liên nha đầu này vẫn là bộ kia mái tóc dài vàng nóng che mặt tạo hình hai người thu thập một chút liền khởi hành tiến về thương nghiệp đường phố c ứ u ra ở trong học viện tuyết liên tự nhiên là ước gì sớm một chút rời đi mấy ngày nay ở trong học viện nàng thở mạnh cũng không dám sợ bị người nhận ra bây giờ đi tới trên đường lập tức có một loại giải phóng cảm giác eo cũng đứng thẳng lên bước cũng mở ra gương mặt xinh đẹp cũng dám lộ ra n g ư ơ i biết không mấy ngày nay ta cũng không dám đi nhà ăn a tuyết liên nhà danh nói chỉ có thể sai người mang chút đồ ăn thừa trở về cơm đều ăn không đủ no hôm nay ra ta nhất định phải ăn uống thả cửa tốt tốt triệu càn khôn cười nói nữ hải tử vẫn là phải chú ý d á người n g tích ta cũng mặc kệ tuyết liên ngẩng đầu nhìn đến một cái quán ăn lúc này lôi kéo triệu càn khôn liền đi n h à kia tan ế m qua nhà hắn thiêu đốt b u i bỏ siêu cấp mỹ vị siêu cấp đỉnh no bụng hai người đi vào nhà hàng đi lên lầu hai đi đến hai n người cầm lưới dao từng mảnh nhỏ cắt xuống đứng đấy đặt chế nước tương đưa vào trong miệng tinh tế nhấm ướt đừng đề cập nhiều thỏa mãn đừng nhìn tuyết liên giá người mảnh mai lượng cơm ăn cũng không nhỏ mà triệu càng không là thịt rồng thể xác càng là có thể ăn được vô cùng hai người ngươi một ngụm ta một mảnh không bao lâu liền đem một đầu đ u ổ i bò ăn đến chỉ còn xương cốt sau khi cơm nước no nê hai người s ử a răng trò chuyện thổi gió cảm giác được không hài lòng đúng lúc này triệu càn k h ô n đột nhiên nghe được có người gọi hắn danh tự quay đầu nhìn lại chỉ gặp lầu dưới trên đường phố một đôi thiếu nam thiếu nữ chính hướng hắn gác triệu càn khôn xem xét đây không phải kim nguyên tử cùng dệ nạ à sở si、sì、a lại nhìn phía sau bọn họ còn đi theo cái khác đông phương giao lưu sinh đương nhiên các viện hệ các học sinh đại biểu cũng đều đi theo mà lĩnh đội dĩ nhiên chính là mỹ nữ kị sĩ di h an bất quá lúc này di ho a nở cũng không có mặc áo giáp cùng chế phục mà là thân mang y phục hàng ngày mái tóc dài vàng nóng cũng đâm thành roi c u ộ n tại sau đầu trên đầu còn mang theo một đỉnh lớn sôi theo mũ che đậy bộ phận khuôn mặt để cho người ta nhìn không rõ lắm nghĩ đến cũng là tại cạ rẽn thị thành di ho a nở chính là lớn nhất minh tinh tùy tiện ở nơi nào xuất hiện đều sẽ gây nên vây xem đương nhiên muốn bao nhiêu che giấu một chút khuôn mặt vừa nhìn thấy giao lưu sinh đoàn hai người đều mở to hai mắt nhìn triệu càn khôn ngoài cười nhưng trong không cười vây vây tay tuyết liên lập tức túi đầu dùng tóc cắt ngang trán ngăn trở mặt Hỏi ta, ta hỏi t h ấ kim nguyên n tử cười nói một bên di họ an không nhận ra triệu càn không đến hỏi là các ngươi người quen với ta không sai dễ nạ à sở xỉ cười nói là ma pháp hệ đồng học đối với chúng ta phi thường chiều cố t i ta. u đúng lúc di họ an cười nói Tiệm này phong vị cũng vị lúc à xa gần nghe tiếng, h c n g ta ũ này, này, chạy chạy càng càng này g di họ an ở mấy người cũng đi tới hai mươi cái giao lưu sinh tăng thêm bốn cái chuyên nghiệp đại biểu phiên liên dịch còn có di họ an ở hết thẻ đi lên gần ba mươi người lầu hai lập tức lộ ra chật trội cửa hàng trưởng lúc này a n bài phục vụ viên hỗ trợ liều b à n mà dễ nạ à sở s ỉ cùng kim nguyên tử thì chạy đến triệu càn khôn bên người triệu các ca đúng lúc chúng ta cùng một chỗ ăn đi tuyết liên sợ gặp thương khê triệu càn khôn cũng sợ gặp di ho an a hắn cô ý xẹp ở no nê ra không được không được ta vừa ăn xong đều đã no đầy đủ dạng này a hai tiểu h à i tử có chút thất vọng lúc này di ho an đi tới mỉm cười nói đi lên thời điểm hai người bọn họ một mực tại khen ngươi đâu nghe nói ngươi đ ố i đông tây phương hệ thống pháp thuật đều hiểu rõ vô cùng triệu càn khôn là không tránh thoát di hó a nờ ánh mắt ngược lại thản nhiên bắt đầu không có gì đây là một cái ma pháp hệ học sinh vốn có tố chết hắn lời nói này người nói vô tâm người nghe hiểu ý một bên mạ kỳ nọ sắc mặt lập tức khó nhìn lên di hó a nờ nhìn triệu càn khôn một chút đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc kỳ quay nói chúng ta ở đâu gặp qua a không có triệu càn khôn khoát tay háo sau đó con mắt hơi chuyển động ta là ngươi nhỏ mê đệ mà cho nên trước đó không lâu ngươi về trường học thời điểm đi vây xem qua trong đám người khả năng ngươi cùng ta đối mặt qua vài lần có chút ấn tượng đi dạng này a di hó a nở cuối cùng là không có hoài nghi mà một bên thương khê lại hỏi đúng rồi ta vừa mới dưới lầu nhìn thấy ngươi thật giống như còn có đồng bạn cùng một chỗ triệu càn khôn giả bộ ngu nói có sao ngươi nhìn lầm đi không cần phải nói khẳng định là hắn bạn gái tuyết liên a lét là hiểu rõ triệu càn khôn từ hàn long linh thời điểm liền ở cùng nhau là một cái đông nạo trâu người ngâm thơ dong đông nạo trâu người ngâm thơ dong gọi tuyết liên thương khê nhũ nhũ mày triệu c à n khôn tâm kêu không tốt không đúng ta nhớ được là cái tóc vàng tỉ tỉ dễ nạ à sở s i nói là h u y ế t cạ rồ c h â u người a triệu c à n khôn con mắt hơi chuyển động d a vẻ nhăn nhó chạng ai nha các ngươi cũng đừng hỏi ta thật vất vả tìm cái bạn gái làm buổi hẹn bị các ngươi bắt đến liền đủ thẳng rồi đ ừ n g truy vấn ngọn n g u ồ n người ta thẹn thùng sớm đã đi nghe triệu c à n khôn nói như vậy mấy người cũng không tốt lại nói cái gì triệu c à n khôn vội vàng thừa cơ cáo tử đi ra tiệm cơm đi tới hậu thân quả nhiên tuyết liên đã ở chỗ này chờ hắn tiểu nha đầu này trực tiếp từ lầu hai nhà vệ sinh cửa sổ lật ra ra thấy một lần hắn liền thúc giục nói đi nhanh đi thảm rồi triệu càn khôn vừa đi vừa nói a lét cái k i ê u miệng rộng đem ngươi danh tự cùng chức nghiệp đều nói cho thương khê nghe hắn nói như vậy tuyết liên giật mình có thể con mắt hơi chuyển động lập tức nói hắn có phải hay không nói ta gọi tuyết liên là từng cái người ngâm thơ rong triệu càn khôn nhẹ gật đầu tuyết liên nhẹ nhàng thở ra v ô n g ự c nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lời này nghe được triệu càn khôn lông mày nhớ lên thế nào nghe ý tứ này người nói cho ta biết thân phận đều là giả cũng không thể nói như vậy mà tuyết liên cười tủm tỉm giải thích nói ta một cái nhược nữ tử hành tẩu giang hồ nhiều mấy cái thân phận không phải rất bình thường nha thật thật giả giả có quan hệ gì đâu a triệu càn khôn nhìn một chút nàng cười nói không sai ngươi gọi tuyết liên cũng tốt gọi máu đ ầ u hũ cũng được ta biết ngay tại lúc này ngươi mậu tưởng là viết ra vĩ đại anh hùng sử thi người ngâm thơ d ò n g tuyết liên tuyết liên m à người cười nói không sai mà ngươi chính là ta sử thi nhân vật chính đại anh hùng triệu càn khôn hai người từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra thẳng thắn nhìn nhau cười một tiếng biến mất tại thương nghiệp đường phố rộn ràng trong đám người sau đó thời gian bên trong hết thảy làm từng bước giao lưu môn sinh tại riêng phần mình chuyên nghiệp học được không ít tri thức những học sinh mới cũng đều đang không ngừng mạnh lên chỉ có triệu càn khôn vẫn như cũ thả không ra một cái ma pháp trong n g a y mắt trao đổi sinh viên nhóm cũng tới hơn m ộ ư ơ i ngày bọn hắn cơ bản thích hứng cạ l ẹ n cuộc sống trong học viện mà học viện các học sinh cũng đã quen bọn này trang phục cùng tướng mạo đều có chút đặc biệt đông phương giao lưu sinh lúc này một cái trọng yếu đầu đề bị nâng lên nhập trình đó chính là sắp tại nửa tháng sau tiến hành thi giữa kỳ chương một lính đánh thuê quốc gia các l ẻ n quốc lập học viện trường học chất lượng rõ như ban ngày khảo thí nghiêm ngặt cũng là thế gian nghe tiếng đối với từng cái học viện chương trình chuyên ngành bình thường mỗi tháng đều muốn có một lần tập trung trắc nghiệm mà mỗi cái học kỳ còn muốn có giữa kỳ cùng cuối kỳ hai cái cỡ lớn trắc nghiệm bình thường tới nói cuối kỳ trắc nghiệm muốn càng khó khăn thường thường sẽ mượn nhờ nghỉ đông và nghỉ hẹ giai đoạn trước thời gian nghỉ ngơi đem các học sinh phái đi ra ngoài trường thực tập huấn luyện tỷ như công nông học lại phái hướng nông trường thi công hiện trường chờ chỗ quan sát văn nghệ hệ sẽ tới giạp hát quan sát theo lý tới nói lần này giữa kỳ trắc nghiệm học viện chiến tranh hẳn là sẽ đến cả rẽn tịch thành xung quanh quân sự cứ điểm tham quan hoặc là ở trong học viện trong núi tiến hành đối chiến huấn luyện bất quá bởi vì đến từ đông phương trao đổi sinh viên nguyên nhân h nguyên, nguyên thủy đại lục ở v ị o huếch cạ rổ châu phía đông nam đông nạo thần châu phía tây nam cùng hai tòa đại lục liên tiếp từ trên địa lý nhìn từ huếch cạ rổ vừa tới đông nạo thần châu hoàn toàn có thể đường tắt nguyên thủy đại lục chỉ cần trải qua hai đạo mấy trăm km eo biển chính ò n lại đều có hàng hàng t、so、như, đường đường như cái tên nói nguyên thủy đại lục sinh thái giống loài cùng đông tây hai khối đại lục hoàn toàn khác biệt còn bảo lưu lấy ước vạn năm trước trạng thái nguyên thủy hoặc là nói từ ước vạn năm trước bắt đầu chia chi đi lên hoàn toàn khác biệt tiến hóa con đường so với đông tây phương đại lục khắp nơi trên đất sinh sôi động vật có vú khối đại lục này là loài bò sắt cùng động vật lưỡng thê thiên hạ mà lại những ngày lớn bò sát bây giờ tiến hóa đến so ước vạn năm trước tổ tiên càng lớn lớn nguy hiểm hơn cho dù nhân loại sinh sôi đến trải rộng thế giới cũng một mực không cách nào chiếm lĩnh khối đại lục này chẳng lẽ lần này cần đi nguy hiểm như thế địa phương chúng ta không mới năm n h ấ t ta nhận được trường học phát xuống thông chi nhìn xem giấy thông báo bên trên ấn giữa kỳ thí luyện chú ý hạng mục triệu c à n k h ô n vô ý t ứ c nhả danh một câu thế nào ngươi sợ hãi một bên mạ kỳ nọ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng châm chóng nói mặc dù nàng vẫn như cũ không quen nhìn triệu càn khôn nhưng là bởi vì trao đổi sinh viên nguyên nhân hai người ngược lại là quen thuộc không ít cho dù hiện tại hai cái trao đổi sinh viên bị gọi đi không tại bọn hắn cũng có thể trò chuyện vài câu triệu càn khôn không để ý tới nàng tức g i ậ n đến tóc bạc tiểu m ị nữ nhữ một cái cái múi một bên sệ dở vương tử đi tới từ triệu càn khôn trong tay cầm qua giấy thông báo cười giải thích nói yên tâm nhân loại mặc dù không khống chế được nguyên thủy đại lục nhưng vẫn là tại đại lục phương bắc gần biển chỗ thành lập nhiều cái cứ điểm dù sao khối k i a rộng lớn vô ngần đại lục có thể cung cấp vô số tài nguyên cùng bảo vật nói như vậy chúng ta chỉ cần đợi tại cứ điểm bên trong liền tốt triệu càn khôn cũng không phải sợ hãi dù sao hắn thực chất bên trong chính là cái không mạo hiểm không thoải mái này cơ hắn lo lắng chính là bọn này gà mờ tân sinh dựa theo cái này tuyên truyền đơn bên trên miêu tả cái này nguyên thủy đại lục cơ bản cũng là siêu cấp vô địch ra cường phiên bản công viên kỷ dù già nha cái này cũng không nhất định sezer lắc đầu nói chúng ta đi phải nghe theo từ cứ điểm ăn bài muốn chúng ta chấp hành nhiệm vụ liền phải đi nếu không liền muốn quân pháp h ầ h ạ n ngươi không phải cũng đi sao triệu càn khôn hiếu kỳ nói ai dám đối ngươi cái này tam hoàng tử hạ quân pháp ngươi cho rằng cứ điểm là sư tâm đế quốc mở sao xế giờ hoàng tử lắc đầu c ư ờ i khổ nguyên thủy đại lục phương bắc đường ven biển chừng hơn vạn km dài trên trăm cái cứ điểm hiện lên hình đường thẳng b ả y ra trên đó nam nhìn nguyên thủy đại lục đất liền mà những n à y cứ điểm không thuộc về đông tây đại lục bất kỳ một quốc gia nào mà là từ một cái gia tộc cổ xưa thành lập trong truyền thuyết lính đánh thuê gia tộc chợ đen hoàng đế nam cung gia tộc nam cung gia tộc triệu càn khôn hiếu kỳ nói đó chính là đại quân việt nhà ngươi cái hoàng tử này thuận tiện quá khứ sao bị chụp xuống làm con tin áp chế cái mấy trăm vạn kim tệ làm sao bây giờ ta nói ngươi a có hay không điểm thưởng thức mạ k ý nọ n h à danh nói nam cung gia tộc thế nhưng là nắm giữ lấy toàn thế giới liên quan tới nguyên thủy đại lục tài nguyên mậu dịch sinh ý dưới tay cũng có ít hàng mấy trăm ngàn quân đội mặc dù trên danh nghĩa là gia tộc tư binh nhưng là rất nhiều quốc gia đều đã đem hắn cứ điểm bảy nhận định là một quốc gia trên thế giới độc nhất vô nhị lính đánh thuê quốc gia có được dạng này thể chất đại quốc làm sao lại làm ra bắt c á loại kia chuyện xấu xa không sai xê giờ hoàng tử nói bổ sung mà lại bọn hắn nam cung gia đương đại gia chủ cùng chúng ta gỗ kỷ v i ệ n trưởng cũng là bạn tốt nhiều năm nam cung gia cùng chúng ta sư tâm đế quốc cũng nhiều có mậu dịch hợp tác quan hệ hữu hảo học viện phái người đi nơi nào thực tập khảo hạch cũng là truyền thống mà lại lần này còn có di hó an học tỷ cùng đi đâu bên này đối thoại hấp dẫn tới trong lớp những người khác một cái tóc tím nam hải một mặt say mê y ê u nhã cường đại lại mỹ lệ di hó an học tỷ có nàng cùng một chỗ cho dù chết tại thí luyện bên trong cũng đáng nói mọi gì bên cạnh một cái tóc đen thiếu nữ nhà danh nói Có, có h o đông phương đại lục cũng tiếp giáp nguyên thủy đại lục trao đổi sinh viên nhóm đối lính đánh thuê nước cùng nam cung ra quy củ cũng hiểu nhiều không cần nhiều hơn lắm lời lần này cho bọn hán giảng giải chủ yếu là quá trình ăn bài giảng giải hoàn tất g i á n g người h i ể u điệu xinh đẹp mà pháp sư cạ l ì a đi tới di hò a n viện trưởng vừa mới phát tới ma phát tin nhắn có chuyện tìm ngươi đi pháp sư tháp gặp hắn đi biết lão sư di hò a n cung kính nhẹ gật đầu mặc dù ở trong học viện địa vị siêu nhiên nhưng di hò a n từ đầu đến cuối chưa quên chính mình thân phận học sinh lễ phép căn bản chưa từng qua loa đi tới pháp sư tháp di hò a n cũng không có lên lầu hai mà là từ bên cạnh đại s ả n h thiên môn xuyên qua đi tới một cái bày biện thủy tinh cầu phòng nhỏ đứng bước về sau nàng nắm tay đặt ở thủy tinh cầu bên trên mấy giây về sau Trên mặt đất xuất hiện một hiện chương á i p á p t di hai o an thân ảnh n ngáy mất, mắt sau đầu ó đã nối mới lúc này trong phòng làm việc đang ngồi lấy hai người thứ nhất là ngồi đang làm việc sau cái bản gỗ kìn lao viện trưởng cái này b u ồ n bã đầu chọc l a o nhân chính cười tủm tịm cùng ngồi tại đối diện trên ghế s a lon một cái lao nhân trò chuyện nhìn thấy di hó a nờ tiến đến lao viện trưởng đưa tay lên tiếng c h à o ngươi tới v ừ a vặn tiểu di hò a nờ chúng ta chính đàm luận đến ngươi đâu lao sư ngày sau lại tới đây di hó a nờ có chút ngạc nhiên chú ý tới cùng hiệu trưởng nói chuyện chính là nàng kỵ sĩ đạo lao sư đế quốc thứ một thánh kỵ sĩ cùng nàng cùng xưng là hộ quốc chi trụ hồng long kỵ sĩ họ kịu sơ họ kị sơ cười, cười. lúc trước ngươi bởi vì giao lưu chuyện phát sinh đi được vội vàng không để ý tới thánh điện chuyện bên kia hiện tại kinh qua điều tra chúng ta vừa tìm được đầu mối mới ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi nói một chút cái gọi là điều tra tự nhiên là liên quan tới thái cổ long cái chết điều tra lúc trước bọn hắn đem chân tướng giấu diếm xuống tới đồng thời đối với giết chết thái cổ long thần bí đội ngũ cũng triển khai điều tra ngươi là không tìm được chỉ có thể từ hiện trường để lại vết tích bắt đầu trong đó nhiều nhất chính là tản mát tại hiện trường tổn hại nghiêm trọng các loại vũ khí trang bị lúc trước triệu càn k h ô n vì xử lý đạo hữu sơ trước sau đổi hơn mấy chục đem vũ khí trong đó đại bộ phận đều trong chiến đấu hư hại nghiêm trọng nhất thậm chí bị long tức nôn thành nước é p hoàn g chính nhất cũng chính là đỉnh đầu dòng kia hai thanh cán giải truy nhưng là trải qua điều tra kia mặc dù chế tác tinh lương kiểu dáng cổ p h á c lại là chế thức trang bị hiện tại mặc dù hiếm thấy nhưng là tại hơn trăm năm trước nào đó tri bộ đội tinh anh bên trong cũng rất phổ biến bây giờ lưu lạc dân gian cũng là bình thường tính không được đầu mối gì bởi vậy thánh địa đoàn điều tra bắt đầu siêu tập hiện trường những vũ khí khác nếm thử phục hồi như cũ hy vọng từ đó tìm ra đánh giết người thân phận tương quan manh mối nghe được tin tức này di họ a nở con mắt lập tức phát sáng lên chẳng lẽ tìm tới thần bí anh hùng thân phận rồi còn không cách nào xác nhận họ kỹ sở lắc đầu nhưng đã có chút manh mối lao kỵ sĩ đưa tay đem trên mặt đất đặt vào một cái tựa như quan tài kích cỡ tương đương hình chữ nhật hộp gỗ mở ra di họ a n ở xem xét t ư ơ lớn quan tài bên trong chỉ l ẻ loi trơ trọi nằm có một thanh phong cách cổ p h á c tạo hình duyên dáng trường kiếm đây là di họ a n ở nghi ngờ nhìn một chút họ kỹ sở đến thật tốt đâu là phục hồi như cũ của a họ kỹ sở cười nói cầm lên thử một chút Di họ a a n đem bàn tay tiến h ộ gỗ nắm chặt c h u ô i kiếm ý đồ nhấc lên thế nhưng là trưởng kiếm lại không n ú c nhích tí nào thật nặng a di họ a a n kinh ngạc nói sau đó khởi xướng được đến thế nhưng là trưởng kiếm kia tựa như khảm nạm tại trong hộp vẫn như c ũ không n ú c nhích tí nào đây là di họ a a n không tin tả hai tay nắm lấy c h u ô i kiếm phấn khởi khí lực toàn thân rốt cục thành công thanh kiếm trôi giơ lên tiếp lấy nàng đem thân kiếm gánh tại phân hông lợi dụng đòn bẩy phấn khởi lực lượng toàn thân mới rốt cục đem chọn thanh kiếm đều kéo ra quá tải có thể vẹn, vẹn dạng này l i nhưng đã này, này Như mà sự ĩ sắc m thực là thanh kiếm này rất phổ thông rơi trên mặt đất phản phất một thanh chỉ có mấy tờ ho u n giờ nặng trường kiếm bình thường nệ ở trên sàn nhà còn gậy hai lần phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang hoàn toàn không có phá hư sàn nhà đây là có chuyện gì Di hò an mặt lộ v ẻ kinh ngạc một bên đoạt cơ sở cười nói Di hò an n g ư ơ i nghe nói qua đoạn cương kiếm a Di hò an nhữ nhữ mày trong truyền thuyết từ tinh linh cùng đùm hợp lực chế tạo không gì không phá chém sắc như chém bùn thần kiếm nghe nói trên đời này không có đoạn cương kiếm chém không đứt đồ vật nhưng là bởi vì nó quá mức s ắ c bén suốt thế thời điểm liền bị hạ người l i n rủa thanh kiếm này mỗi một trăm n ă m chỉ nhận một người chủ nhân ngoại trừ chủ nhân dù ai cũng không cách nào sử dụng lao sư ý của ngươi là nói thanh kiếm này chính là họ t k ứ sơ nhẹ gật đầu chúng ta tra duyệt rất nhiều cổ tịch thanh kiếm này cùng ghi lại đoạn cương kiếm rất tương tự mà lại ngươi cũng thử qua thanh kiếm này nặng bao nhiêu a thì ra là thế người khác không cách nào sử dụng thanh kiếm này chỉ có tại chủ nhân trong tay mới có thể nhẹ nhàng a không sai họ t k ứ sơ nhẹ gật đầu ngoại trừ thanh kiếm này nhận đồng chủ nhân bất kỳ người nào cầm lấy thanh kiếm này đều muốn tiếp nhận gấp một vạn lần trọng lực may mắn cái đồ chơi này chỉ là không khiến người ta cầm bản thân trọng lượng cũng không lớn chúng ta có thể lợi dụng phương tiện giao thông đem nó mang tới nếu không chỉ sợ ngay cả vận chuyển cũng thành vấn đề nói lao g ộ t ghì sợ đi đến kiếm bên cạnh ngồi xuống đến vụ một tay hai người một người nắm lấy chuỗi kiếm một người chịu trách nhiệm thân kiếm hợp lực đem đoạn cương kiếm rời bắt đầu thả lại quan tài bên trong chúng ta thí nghiệm qua muốn triệt tiêu nó trọng lực ít nhất cũng phải như thế lớn vật chứa nói lao huy li am khép lại cái nắp đưa tay đem chứa đoạn cương kiếm hòm gỗ lớn rời bắt đầu nhìn qua rất nhẹ nhàng lao sư ngươi nói là họ ký sơ gật đầu nói bất quá sẽ đem loại này danh kiếm thất lạc ở hiện trường ta phỏng đoán đoạn cương chủ nhân khả năng đã hy sinh người khác cầm không nổi thanh kiếm này mới giữ nó lại dạng này a ai anh hùng mặt lộ sao mà bị thương di hó a a nở thần s ắ c cảm đạm xuống nói như vậy manh mối chẳng phải là lại đ o ạ n mất cũng chưa chắc họ ký sơ c ư ờ i an ủi cũng không bài trừ thanh kiếm này thật chỉ là thất lạc mà thôi căn cứ truyền thuyết đoạn cương một trăm năm chỉ nhận một người chủ nhân coi như nguyên chủ nhân chết cũng giống vậy nếu như chúng ta có thể tìm tới có thể cầm lấy đoạn cương người hắn nhất định chính là chân chính đồ lòng anh hùng nói họ cứ sơ lại từ trên ghế s a lon cầm lên một cái c ự đại dẹp hộp mà lại chúng ta còn có cái khác manh mối chỉ gặp hắn mở hộp ra lộ ra một mảnh t r ừ n g một mét vông tương tự tầm chắn lại t r ừ n g gần dày một thước to lớn lân phiến bất quá cái này lân phiến đã vỡ vụn mặc dù tại trong hộp bị liều mạng bắt đầu nhưng vẫn là có thể nhìn ra được vỡ vụn căn nguyên là lân phiến trung ương một cái kia kỳ lạ vết lõm đây là đa cứ sơ lân phiến gì hó a nử những mày cũng chỉ có thái cổ long đạ hữu sơ mới c ó thực k họ n g lột như k n sơ gật đầu nói thái cổ long vẩy danh sưng ma pháp miễn dịch còn có được không có gì sánh kịp cường độ vô luận là ma pháp vẫn là vật lý phương thức đều rất khó phá hư lấy ma pháp vì thúc đẩy lực vật lý công kích l nắm nắm chương đoán. ba võ giả đình điểm nghe được godkisel thuyết pháp jiho an ở cả kinh mở to hai mắt nhìn nam đấm lại có thể có người tại đối mặt thái cổ long thời điểm lựa chọn dùng nam đấm mà lại đến cùng là cái gì nam đấm có thể đánh ra vượt qua bắt cấp ma pháp uy lực t h ế n h ư n g là c á i này h ì n h dạng, rõ r à tích qua đi mỗi một khối vỡ vụn lân phiến phía sau làm như thế nào giải thích trước đó phân tích qua đi mỗi một khối vỡ vụn lân phiến hậu phương đều có to lớn xuất huyết bên trong cung ứ tổn thương mấy chỗ nghiêm trọng nhất thậm chí có xương cốt đứt gây dấu hiệu để thái cổ long gãy xương vậy đơn giản là cầm chú mới có thể đạt tới hiệu quả có thể giết chết thái cổ long chuyện này bản thân sẽ rất khó giải thích o ọ t k i s e lắc đầu nói có lẽ chỉ có tìm tới những này thần bí anh hùng mới có thể có đến chân chính đáp án may mắn chúng ta còn có cái thứ ba manh mối cái này không giống trước hai cái như thế lập lờ nước đôi ngược lại là chỉ hướng rất rõ ràng nói o ọ t k i s e lấy ra một cái hình sợi dài bao vải mở ra lộ ra một thanh rõ ràng là đồng phương phong cách lợi kiếm phong dài ba xích trôi dài tám tấc trôi kiếm tính cả ngất miệng vị trí gắn lợi kiếm điêu thành một cái thanh long thân kiếm chỉnh thể hiện lên thanh long thổ tức hình đây là nhìn thấy cái này sắc bén kia không có một tia lỗ hổng lưỡi kiếm di hò a n kinh ngạc nói đây cũng là chiến đấu bên trong may mắn còn sống sót vũ khí s á c thực nói cũng không có may mắn còn sống sót họ cứ sợ cơi nói chúng ta nhặt được nó thời điểm thân kiếm rách tung tóe tổn hại nghiêm trọng chúng ta lúc đầu tính toán đợi một đoạn thời gian chữa trị nhưng không nghĩ tới một tháng chúng ta lật ra nó thời điểm thân kiếm đã rực rỡ như mới không nhìn thấy một tia tổn hại bản thân chữa trị di h a n con mắt hơi chuyển động chẳng lẽ là cái kia thanh từ nhu thiết cùng nhất b à n thép chế tạo lưỡi dòng kiếm nghe nói thanh kiếm này bởi vì sẽ bản thân chữa trị không cần lo lắng núi nhọn tổn hại cho nên góc lưỡi lao mở cực nhỏ thân kiếm kinh bạc sắc bén dị thường lại bởi vì gia nhập nhu thiết kiếm tích cực kỳ mềm dẻo cho dù lưỡi dao sụp đổ cũng sẽ không đứt không sai o r c i sơ nhẹ gật đầu nhưng trọng yếu nhất chính là chủ nhân của thanh kiếm này có thể tìm được di hò an nhãn tình sáng lên ngươi nói là c ử long kiếm thánh nam cung ngọc không sai nói chuyện lại là gỗ kín lao hiệu trưởng di hò an các ngươi học viện chiến tranh lần này đi thí luyện nguyên thủy đại lục h u y ề n dương thành chính là tiểu ngọc q u ò n hạn ta nghe nói trước đây không lâu tiểu ngọc đội kiếm lưới rồng thất lạc rất có thể các ngươi nói tới đồ long dũng sĩ bên trong liền có tiểu ngọc gộ kín mặc dù không phải thánh điện người đồ long sự tình nhưng cũng không cần thiết hướng hắn d ấ u diếm làm truyền kỳ pháp sư gộ kín biết rõ thái cổ long lợi hại hơn hai mươi cái thánh kỵ sĩ liền muốn giết chết đạt g ụ lạc có thể còn sống trốn về hai cái đều tính may mắn thánh điện hoang ngôn lừa gạt một chút dân trúng thấp cổ bé họ có tốt nhưng không g ấ u diếm được loại này cực đạo cực giả có thể nói như vậy. t họ kỳ sở cũng nhẹ gật đầu về phần cái này đoạn cương kiếm trăm năm trước mất tích trước đó một mực từ sư tâm đế quốc hoàng thất bây giờ lại thấy ánh mặt trời tự nhiên hẳn là vật quy nguyên chủ bất quá vì tìm ra khả năng tồn tại đồ long dũng sĩ thánh đường đã cùng sư tâm hoàng thất hiệp t h ư ờ n g dự định qua ít ngày tổ chức thử kiếm đại hội dấu hiệu toàn thế giới dũng sĩ đến để đoạn cương nhận chủ cũng có thể tìm tới đồ long dũng sĩ bên trong một viên vậy thì tốt quá di hó an vô cùng hy vọng gặp một lần những cái kia đồ long dũng sĩ họ cứ sơ nhẹ gật đầu mà thanh này lưỡi dòng kiếm ngươi liền thừa dịp cơ hội lần này mang đến tìm nam cung ngọc nhìn hắn có cái gì thuyết pháp di hó an nhẹ gật đầu hảo hảo thu về lưỡi dòng kiếm lại cùng hai vị tiền bối hàn huyên vài câu liền khởi hành đi làm thí luyện trước chuẩn bị di hó an sau khi đi họ cựu sơ hỏi tham gỗ kìn h đối với bọn này thần bí đồ long dũng sĩ lao nhân ra ngài thấy thế nào gỗ kìn h sờ lên r i ê m ép khi mắt nói ta cảm thấy việc này rất c ó kỳ quặc ấn các ngươi nói hiện trường ngoại trừ long tức chỉ tìm được một cái cấp tám t h i ể m điện thuật ma pháp vết tích thái cổ long trên thân đại bộ phận vết thương nhưng đều là dùng vật lý phương thức tạo thành họ cựu sơ ngươi hẳn là rõ ràng nhân loại võ sĩ cùng thái cổ long ở giữa t r i n lệch đó cũng không phải dựa vào số lượng có thể bổ khuyết hồng câu dù cho là kiếm thánh cùng thánh kỵ sĩ tạo thành đội ngũ nếu như không có một cái tuyệt đối cường đại tồn tại c ũ n g k h ô n g có khả n ă n g chiến t h ắ n g t h á i Cổ l o n g Ý c ủ a n g à i là nói. trăm sờ ắ t t r ê n thế g i ớ i n à y kiếm t h á n h c ù n g thánh thể chỉ không kỵ sĩ, chỉ sợ đã không thể đại b i ể u võ g i ả đỉnh điểm. t i n h diệu lịch n ă m 1257 n g à y 30 t h á n g 10, đi qua mấy ngày chuẩn bị học viện chiến tranh các học sinh rốt cục nên đón chờ mong đã lâu thí luyện ma pháp hệ 38 người võ sĩ hệ 78 người lại thêm 6 tên trao đổi sinh viên 6 tên đạo sư còn có dẫn đội gì họ an ở hết thể một t người t ề tụ tại viện trưởng gỗ kỷ pháp sư tháp trước cửa danh s ư n g thời không trưởng khống giả gỗ kỷ n i ệ n trưởng am hiểu nhất tự nhiên là thời không ma pháp truyền thuyết hắn có thể khiến thời gian ngừng lại thậm chí thấy qua đi cùng tương lai chuyện phát sinh cùng vạn vật câu thông mà tại hắn đông đảo thần thông bên trong phổ biến nhất làm người biết chính là truyền t ố n g ma pháp đem người hoặc vật từ một chỗ tuấn gian di động đến một địa phương khác là khá cao sâu kỹ thuật bình thường cần cường đại mà ma lực mới có thể thi triển mỗi lần thi pháp có thể truyền t ố n g nhân số hoàn toàn quyết định bởi tại pháp sư tạo nghệ nói như vậy tu tập thời không ma pháp tại thu hoạch được chính thức ma pháp sư xương hào về sau bắt đầu có thể truyền t ố n g vật thể mà tới được cao cấp pháp sư cảnh giới bình thường liền có thể truyền t ố n g vật sống được người kính ngưỡng đại ma pháp sư bình thường có thể truyền t ố n g mấy người thậm chí hơn m ộ ư ơ i người mà muốn tiến hành vượt qua trăm người đại lượng truyền t ố n g cũng chỉ có thời không ma pháp đỉnh điểm thời không trưởng khống giả g ộ kín có thể làm được căn cứ ghi chép g ộ kín từng tiến hành qua thành công nhất một lần truyền t ố n g là đem năm trăm năm mươi người chuẩn xác di động đến mười mấy km bên ngoài địa phương nhưng cho dù là cường đại truyền kỳ pháp sư cũng chỉ có thể tiến hành khoảng cách gần truyền t ố n g muốn từ một tòa đại lục truyền t ố n g đến một tòa khác đại lục vô luận đối ma lực vẫn là tinh chuẩn yêu cầu đều không phải sức người có thể bằng chỉ có thể dựa vào trận pháp truyền thống phụ trợ nhưng mà trận pháp truyền thống thành lập ngoại trừ cần hao phí đại lượng tài lực vật lực còn cần chuyên gia tiến hành tinh diệu thiết kế lựa chọn sử dụng thích hợp địa chỉ mới được đặc biệt là đủ để vượt qua mấy ngàn hơn vạn km xuyên lục địa truyền thống trận kiến tạo càng là vô cùng khó khăn nói như vậy trước mắt mấy k h ô i trong đại lục nhân loại thành lập cỡ lớn truyền thống trận chung vào một chỗ cũng chỉ có vài tòa mà lại bởi vì có khả năng truyền thống nhân số vật tư m ư ơ i phần có hạn mỗi lần truyền thống tiêu hao cũng không ít cho nên ngoại trừ một chút khẩn cấp tình trạng sẽ rất ít vận dụng này loại chương ự ì n h t r u n t bốn thuyền t đại ờ i điểm, bởi người dương tàu phong tình mọi người chủ ý một hồi truyền thống thời điểm có thể sẽ có chút chóng đầu vậy cũng là hiện tượng bình thường không nên kinh hoàng tại truyền tống quá trình bên trong nhớ lấy tùy ý đi lại quá lớn động tác khả năng dẫn đến mê thất tại thời không trong cái khe thậm chí bị xé nước thân thể vô cùng nguy hiểm đám đạo sư một bên kiểm kê nhân số một bên cho các học sinh giảng giải chú ý hạng mục mà các học sinh đều một mặt hưng phấn chờ mong sắp đến thí luyện rốt cục gộ kìn viện trưởng xuất hiện xác nhận tất cả học sinh trạng thái về sau lão viện trưởng liền bắt đầu ngưng tụ ma lực chậm dại thi pháp theo ma lực dốc vào pháp trận trong hiện ra đạo đạo h ì n quang ngưng kết thành một cái bán cầu hình hơi mở kết giới bao phủ tại pháp trận phía trên mà tại kết giới này bên trong đồ vật vô luận là các học sinh thân thể tốt hơn theo làm được vật tư cũng bắt đầu trở nên mơ hồ trong chốc lát liền hoàn toàn biến mất nguyên bản huyên náo quảng trường trong nháy mắt chống rông bắt đầu hy vọng các học sinh có cái khó quên lữ t r ì n h một bên phụ trách phụ trợ điều hành n h ỉ cổ lạt phân viện trưởng nhẹ nhàng thở ra lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến bịch ngã quỵ âm thanh nhìn lại gỗ kín lao viện trưởng vậy mà hôn mê bất tỉnh miệng mùi lộ máu viện trưởng viện trưởng n h ỉ cổ lạt hét lớn nhanh nhanh đi tìm bác sĩ tìm sinh mệnh mà pháp đạo sư đến lao viện trưởng như thế nào đã truyền t ố n g đi các học sinh tự nhiên không được biết bọn hắn lúc này đã bị trước mắt kỳ diệu cảnh tượng chân nhiếp mở to hai mắt nhìn nhìn chung quanh huyền dương thành bên này trận pháp truyền t ố n g thành lập một khối từ đại lục cắm vào trong biển kiên cố bờ nham bên trên hình tròn trên truyền t ố n g trận còn che kín một cái cự đại mái vòm chuyên môn có người trông coi từ truyền t ố n g trận ra một chút liền nhìn thấy nhìn biển xây lên huyền dương thành mặc dù là một tòa xây dựng ở bờ biển thành thị nhưng là huyền dương thành cũng không có bình thường ven biển thành thị tú mỹ ngược lại tường r à n ngập một cô dã man cùng đơn Từng lớn một thức. to t cô dã đạo sơ khí thức. Từng đạo to lớn vây đem mặt thành thị cùng mặt phía nam man hoang ngăn chi cách, chỉ địa để là ạ i biển với phương phía quanh. đường Tường ven bến cảng cùng với xung quanh. Tường vây phía nam, bắc vây l trùng điệp chập trùng vách đá cùng rậm rạp nguyên thủy rừng tây tường vây bên trong thì là tường đống lộn xộn mà kiên cố khu kiến trúc vì cái gì dùng đống đâu bởi vì những kiến trúc này vật cũng không giống như đông tây đại lục như thế hợp quy tắc sắp xếp sen vào nhau tinh tế mà là phòng ở trồng chất phòng ở phòng trồng chất phòng dùng tấm ván gỗ cùng sắt lá dựng được xưng là túp lều khả năng càng thêm thích hợp phòng úc không có chút nào quy củ khoác lên cùng một chỗ một mực kéo dài đến không trung từ trên xuống dưới trồng chất mười mấy tầng một vòng xuống tới sợ đừng có trên dưới một trăm tòa phong ố p từ xa nhìn lại giống như một cái cự đại con mối ổ đứng ở trên mặt đất mà lại loại này con mối ổ không chỉ một tường vây phía bắc c h à n đầy loại này cao ngất kiến trúc đống từng cây đứng sừng sức ở trong gió biển thậm chí cao hơn từng thành xa xa nhìn qua phương nam nguyên thủy đại lục nơi này chính là h u y ề n dương thành triệu càn khôn cũng đối với có một phong cách riêng thành thị phong cách nhìn mà than thở kia từng đống cao ngất khu kiến trúc để hắn nhớ tới trí nhớ k i ế p t r ư ớ c bên trong cao lầu san sát hiện đại đô thị bất quá so với hợp quy tắc sạch sẽ nhà trọc trời cái này từng đóng cùng dính huệ vải bắp nô bổng tử đồng dạng khu kiến trúc thật sự là không quá lịch sự bất quá cái khác các học sinh lại thấy kêu sợ hãi liên tục ngoại trừ gỗ kỷ n i ệ n trưởng pháp sư tháp bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua cao như thế đứng thẳng kiến trúc nhao nhao lấy làm kỳ những vật này là làm sao xây lên là cây rửa thép nói chuyện chính là tới qua nhiều lần nguyên thủy đại lục thực chiến ma pháp đạo sư hồ sẩn lúc đầu lần này tùy hành đạo sư hẳn là từng cái lớp phụ trách đạo sư cũng chính là chủ nhiệm lớp mà ma pháp thượng đảng ban chủ nhiệm lớp là phó viện trưởng n h ị c ô lạc hắn có việc muốn lưu lại liền bổ nhiệm tinh thông thực chiến hồ sân thay thế mình dẫn thượng đảng ban tới tham gia thí luyện hồ sân đạo sư một bên dẫn linh các học sinh đi hướng bến cảng một bên giảng giải đây là nguyên thủy đại lục đặc hữu một loại bờ biển thực vật trưởng thành về sau cao tới mấy chục hơn trăm mét chừng bảy tám mét thô thân cây thẳng tắp cứng rắn dị thường nhân loại mới tới nguyên thủy đại lục thời điểm vì tránh né quái vật quái dối liền sẽ thối lui đến bờ biển bò lên trên cây rửa thép dần già liền dứt khoát tại cây rửa thép bên trên dựng pháo từng vòng từng vòng vây quanh thân vòng vòng quanh vây các học sinh xem xét quả nhiên những kiến trúc kia bảy đỉnh chót còn có mọc ra cây dừa lá chỉ bất quá dựng p h o n g ốc quá thân thiết thập ngay từ đầu không có chú ý tới đã có tường thành vì cái gì còn muốn ở phiền bái như vậy nhà dừa a một vị học sinh hiếu kỳ nói tường thành cũng không phải văn năng không đợi hồ sân đạo sư g i ả n giải g một cái vóc người cao gầy tóc đỏ như lửa nữ học sinh liền lạnh lùng trả lời cùng quái vật vẹn vẹn cách nhau một bức tường đương nhiên không thể bông lỏng cảnh giác có thể phát ra như thế cảm tưởng tự nhiên là từ quái vật hoành hành hỗn loạn d ư ờ n g d ậ m tới dễ nạ hầu thiên kim gợ dạ sơ đúng chính là lúc trước ngày đầu tiên lên lớp liền một quyền đánh bay triệu c à n k h ô n nóng nảy nữ sinh vị bạn học này nói không sai hồ sân cười nói nhưng còn có một nguyên nhân tiết kiệm không gian chứ sao trong đám người triệu càng khôn nói lầm bầm tiếp trước nhà cao tầng không phải cũng là nguyên lý này à. một mảnh đất lâu càng cao có thể ở lại càng nhiều người nhiều có lời mua bán không tâm tư nghe hồ sần giảng giải cái này huyền dương thành phong thổ triệu càng khôn có chút nhàm chán nhìn chung quanh trong lúc vô tình phát hiện một cái vóc người cao gầy dùng áo choàng che diện mạo người đang theo bên này nhìn quanh hắn lộ ra làn da hiện lên màu nho sắc không giống như là nhân loại màu da truyền t ố n g trận chỗ bờ nham ngay tại bến cảng bên cạnh phụ cận người đi đường vãng lai cũng không ít mặc dù người địa phương đối truyền t ố n g trận đã quá quen thuộc nhưng là khó được nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ từ truyền t ố n g trận đi tới vẫn còn có chút người vây xem bất quá cái này nam nhân lộ ra một cỗ không giống khí thế mặc dù thấy không rõ mặt nhưng triệu c à n khôn cảm giác trong ánh mắt của hắn cũng không phải là hiếu kỳ lúc này mạ kỳ nọ kéo hắn một chút làm cái gì đâu nam cung ra người đ ế n triệu c à n k h ô n lấy lại tinh thần chỉ gặp một cái phong độ nhẹ nhàng tuổi trẻ công tử đang cùng mấy vị đạo sư di ho a nở cùng sệ dở hoàng tử nói chuyện thím công tử này nhìn qua một mươi tám m ư ơ i chín tuổi bộ dáng quần áo lộng lẫy mang theo rõ ràng đồng phương phong cách nhưng cùng những cái tia giao lưu sinh so lại có chút khác biệt hắn khuôn mặt trắng n õ n mặt may tuần tú giơ tay nhấc chân gặp để lộ ra một cô ung dung hoa quý cùng trên đường lui tới những cái tia c ả i lấy vũ khí hất lên ra thú lính đánh thuê thợ săn hoàn toàn khác biệt công tử này sau lưng còn đi theo mười cái hộ vệ từng cái cao lớn và vỡ thần s á c lạnh lùng xem xét liền đều là bất phàm c a o thủ bọn hắn hàn huyên vài câu công tử liền dẫn linh học viện phương người hướng trong thành đi đến triệu cản khôn tự nhiên cũng muốn đi theo hắn lại quay đầu nhìn thần bí nhân kia lại biến mất ta nói ngươi biết người nào làn da là màu nâu tím sao giống nho như thế n h ă n sắc triệu c a n khôn hiếu kỳ hỏi mạ kỳ nọ mạ kỳ nọ liếc mắt nhìn hắn chỉ vào bên đường một tòa nhà dừa dưới đáy cửa hàng giao hàng người bán hàng rong ngươi nói loại kia triệu c a n khôn xem xét người kia dáng người cao gầy hai thai dài nhỏ làn da hiện lên màu nâu tím cùng hắn vừa mới người nhìn thấy đồng dạng chính là loại này kia là tinh linh s ắ c thực nói là giờ r o tinh linh mạ kỳ nọ l ư ờ n hắn một cái người trước khi đến có hay không làm bài tập a nguyên thủy đại lục cũng không chỉ có quái vật nơi này cũng là tinh linh tộc l g i ậ t m ở ản đuộc cùng vũ nhân quê hương có mấy cái tinh linh có gì đặc biệt hơn người triệu c à n k h ô n nhìn kỹ một chút quả nhiên người lui tới bên trong thường xuyên có chút hai thai dài nhọn tinh linh màu da có bạch có ám còn có chút đặc biệt nhỏ bé đượm ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy so chủng tộc khác cao lớn hơn hình dáng đặc dị toàn thân hất lên lân phiến ly rất mơ ản ngẩng đầu nhìn lại còn thường xuyên có đại biểu đồng dạng vũ nhân bay tới bay lui tại nguyên thủy đại lục cứ điểm bên trong t một, một, một đoàn người đi theo trẻ tuổi công tử đi tới huyền dương thành trung tâm thấy được một tòa đặc biệt to lớn nhà dừa không chỉ là làm trụ cột cây dừa thép bản thân tráng kiện cao lớn ngoại tầng kiến trúc cũng khác biệt tại cái khác nhà dừa tư dựng loạn xây mà là từng tầng từng tầng xây lên phản phất một tòa cực kỳ cao lớn cự tháp chỉ là cầm trong đó cây d ừ a thép làm c h è o c h ố n g lương trụ mà thôi mà tại tòa này nhà dừa trung quanh cũng lần đầu tiên xây dựng một vòng tường cây đầu tường còn có binh sĩ trần hưng i ữ trên cửa chính dựng thẳng một khối bảng hiệu trên đó viết nam cung hai chữ nơi này chính là huyền dương thành trung tâm chỉ huy cũng là nam cung g i a ở chỗ này chỗ ở tại công tử dẫn dắt d ư ớ i các học sinh thông suốt tiến vào nam cung phủ nơi này viện tử rất lớn có gia nô viện công chuyển đến đầu bang ghế vương tới trà bánh an bài các học sinh nghỉ c h â n mà di hoan ở cùng mấy vị phụ trách đạo sư thì theo công tử tiến bào phóng khách, thương thảo thí luyện tương quan công việc. Công tử trẻ tuổi tên phóng khách, bào công công việc. Công luyện quan n là a mặc Cung Cung Ngọc tuổi tuổi, kiểu Liễn, nhìn năm nay long thánh Nam đồng là kiếm xem m trẻ, đã đệ đệ. bào dù tuổi trẻ tại nội chính phước diện lại so với hắn cái kia võ si kk mạnh hơn gấp trăm lần mặc dù huyền dương thành chủ vẫn như c ũ là treo nam cung ngọc danh tự nhưng là ai cũng biết bây giờ thành nội lớn nhỏ thích hợp đều là vị này nam cung liễn hỏi đến chỉ bất quá ở vào loại này hỗn loạn khu vực nhất định phải nam cung ngọc kiếm thánh tên tuổi mới có thể trấn trụ tràng tử Nguyên thương ủ y đại lục p h bắc l ớ nghị qua đi nam cung liễn cười nói bất quá ta nhìn hôm nay cũng không sớm không bằng trước hết để cho các học sinh tại phủ thượng nghỉ ngơi một đêm ta đã mệnh phong bếp chuẩn bị tiệc rượu cho mọi người đón tiếp nguyên thủy đại lục tại cả dầu châu phía đông nam bởi vì tranh lệch quan hệ h u y ề chương t năm thí luyện còn phương án lần này thí luyện phương án rất đơn giản phương nam từng thành cách mỗi hơn trăm mét liền có một tòa tháp lâu nói là lầu tháp nhưng thật ra là chuyên môn trồng cây rửa thép thân cây sinh trưởng ở trong tường tán cây cao cao nhô ra đầu tường tới gần tán cây địa phương dựng ra phòng quan sát mà các học sinh nhiệm vụ chính là chia tiểu tổ tại dạng này phòng quan sát bên trong cảnh giới ngoài thành tình trạng nguyên thủy đại lục biến ảo khó lường quái vật hoành hành huyền dương thành loại này đại lượng nhân loại căn cứ càng là khả năng hấp dẫn quái vật chú ý cho nên vương nam tường thành cơ hồ mỗi ngày đều lại nhận quái vật quấy dối mà giải quyết những sự tình này kiện chính là các học sinh nhiệm vụ nghe vào rất đơn giản đơn giản là trốn ở tường thành về sau báo báo cảnh thả bắn tên cơ bản không dùng ra thành c ũ n g không có gì nguy hiểm triệu càng k h ô n thậm chí cảm thấy đến có chút nhàm chán nhưng cái này dù sao cũng là tân sinh lần thứ nhất thực chiến làm cho độ khó quá cao cũng không thích hợp những học sinh mới này cơ bản tố chất đều là quá cứng chỉ là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm lần này mục đích chủ yếu chính là để bọn hắn cảm thụ một chút thực chiến không khí hết thể một trăm hai mươi hai danh học sinh ba người một tổ tổng cộng chia làm thành ba mươi tám tổ mỗi tổ một cái ma pháp hệ học sinh hai cái võ sĩ hệ học sinh phụ trách trông coi m ộ ư ơ i chín cái tháp quan sát dù sao các học sinh cũng không có khả năng hai mươi bốn giờ giám thị cũng nên thay ca 39 tổ học sinh thêm một khối là 114 n g ư ờ i còn thừa lại 8 người không có phân phối mà 8 người này liền không cần tiến hành cảnh giới công tác đầu tiên là sẽ dở hoàng tử bởi vì thân phận đặc thù đồng thời cũng không biết ma pháp vị hoàng tử này cũng không có bị cử đi phòng quan sát chỉ cần tại đầu t ư ờ n g cảm thụ một chút không khí liền tốt bình thường phần lớn thời gian vẫn là thượng khách mà còn lại 7 người liền đều là cao thủ chiến sĩ hệ có 6 người đến từ thái lan băng hải từng cùng thánh kỵ sĩ kể vai chiến đấu tham dự đồ long a lét đến từ hỗn loạn rừng rậm danh sưng so nam nhân cường tráng hơn gờ giả sở t i ê n thuật đại sư hồng diệp bá tước muội muội bén n mẹ mèo rừng nhỏ xuống dốc quý tộc một mươi hai tuổi thăng quân một mươi năm tuổi liền hoàn thành trăm người trảm một mươi tám tuổi đã chiến công hiển hách tráng hán g ậ n mạn đến từ đông phương đại lục trao đổi sinh viên võ ký tinh xảo quý tộc công tử thương khê mà ma pháp hệ chỉ có một người đến từ đế quốc đông hải bờ ma pháp thế ra vợ dị tợ tổng nhà thiên tài thiếu nữ mạ kỳ nọ bảy ngươi này hợp thành một tiểu đội các ó nhiệm vụ đặc thù muốn chấp hành. Phân phối xong thù chấp phối vụ đặc c học sinh nhiệm vụ, h Di vụ, bên hỏi tới tiểu thư có việc, ta có thể thay đạt. này ngay n cả t cơm tối cũng không kịp ăn liền bị phân tốt chất hợp thành phối đến trên tường thành triệu càn không đúng lúc bị phân phối đến vòng thứ nhất ban là một ma pháp hệ học sinh Hắn cùng hai ắ n cùng h cái võ sĩ hệ h p â người tại một tổ. Hai n này, một cái là nào đó nhỏ lãnh địa tân tấn nam là một tước, cái hoa đó địa kia ế khiến m tầm một một trình thường, thì tợ xuất t bình không dân săn hơn, cho độ cái là y tốt tiễn. cung người Hai kia đều là võ sĩ hạ đảng ban nghe nói triệu càn khôn là thượng đảng ban pháp sư đều coi là ôm đến ủi đối với hắn rất tôn kính triệu càn khôn cũng không tốt bỏ đi bọn hắn tính tích cực chỉ có thể giả ra một phần bộ dáng của cao thủ đến một bên gặm lương khô một bên nói khoác chính mình là như thế nào cùng thiên tài ma pháp thiếu nữ mạ kỳ nọ chuyện trò vui vẻ dù sao nha đầu kia danh khí đủ lớn dùng để khoác l á c phù hợp phòng quan sát tu kiến rất cao nhưng là rất kiên cố dưới đ ấ y đều dùng cứng rắn tấm ván gỗ phối hợp cốt thép giá đỡ bốn phía thì bịt kín sát lá trong chiều phương hướng đặt vào một khung to lớn kẻ lệnh hào miệng đối một cái chân đạp thức máy quả gió hướng ra ngoài phương hướng còn mắc nối được một đài nỏ pháo t r ở khách tên nỏ đều có dài hơn hai mét có thể so với trường mâu bắn đi ra h uy lực có thể nghĩ phòng quan sát bên trong không gian cũng không nhỏ tại chất đầy đạn dược vật liệu điều kiện tiên quyết dung nạp năm sáu người cũng không thành vấn đề ba người ở bên trong tương đương rộng rãi c ò nói ở giữa làm tóm r cột cây thép dừa l lại nếu như không sợ độ cao phòng quan sát bên trong sinh hoạt vẫn là rất hài lòng bình thường công việc đơn giản chính là chú ý một chút bên ngoài rừng cây động tĩnh phát hiện cá biệt quái thú dùng cung tiễn xua đổi một chút nếu có nguy hiểm quái vật thậm chí đàn thú đột kích liền dùng nỏ pháo đối phó đồng thời dẫm máy quạt gió thổi lên c à i lệnh nhắc nhở thành nội chuẩn bị chiến đấu huyền dương xây thành thành mấy trăm năm cũng ở khu vực này mọc dễ phụ cận quái vật cũng đều biết nơi này nhân loại không dễ chọc tùy tiện không có gì lợi hại quái vật đến rủi ro ngẫu nhiên có chút quái dày tiểu quái vật cũng dễ dàng đối phó để dùng cho đám thân thủ bọn họ luyện tập phù hợp đối học sinh bình thường tới nói chỉ là thân ở dị vực man hoang liền đã rất có mạo hiểm không khí nhưng là đối triệu c à n k h ô n tới nói thực sự có chút nhàm chán một ngày trước khi lên đường tuyết liên còn cố ý dặn dò qua hắn có cái gì kích thích mạo hiểm kinh lịch nhất định phải nhớ kỹ sau này trở về kỹ càng nói cho nàng người ngâm thơ dong không thuộc về học viện chiến tranh không thể tham gia thí luyện coi như có thể tham gia có thương khê tại nàng cũng không dám đến a chỉ có thể gửi hy vọng ở triệu c à n không i ả n g t h u ậ n bất quá bây giờ nhìn tại cái này trên khán đài đợi mấy ngày liền có thể q u a quan có cái gì kinh lịch có thể giảng triệu c à n k h ô n thậm chí tính toán muốn hay không vụng trộm chuẩn ra thành đi nhìn xem cái này thế giới khắc công viên kỷ dụ dạ hình dạng thế nào bất quá trước lúc này trước tiên đem ban này ngủ mất đi mắt thấy mặt trời lặn ngã về tây triệu càng khôn ngáp một cái tựa ở cây d ừ a thép trên cành cây nặng nề g h thiết đi cái gọi là tranh l ệ n h phản phất đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng mà kia hai cái tiểu chiến sĩ hưng ơ phấn đến chỗ nào ngủ được đều mắt không chấp nhìn chằm chằm phía ngoài nguyên thủy rừng tây chờ mong có cái gì quái vật xuất hiện cho bọn hắn luyện tập tháp quan sát bên trên các học sinh còn tại thích đứng hoàn cảnh thời điểm trước đó tạo thành bảy người tiểu đội đã tại hai vị đạo sư dẫn đầu dưới vượt qua từng thành tiến vào nguyên thủy rừng tây trải qua học viện thẩm tra bảy người này chẳng những thực lực đột xuất mà lại đều có nhất định kinh nghiệm thực chiến tại phòng quan sát thí luyện có chút lớn tài tiểu dụng cho nên cho bọn hắn a n bài càng khó khăn nhiệm vụ bắt một cái chi ít nặng năm tấn ăn thịt quái thú tại phương bắc cực địa đại lục tuyết hùng loại kia một hai tấn ăn thịt mánh thú đều có thể đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên đông tây phương đại lục giống loài muốn phồn thịnh được nhiều nhưng ngoại trừ long tộc loại hình truyền thuyết cấp quái vật có thể vượt qua một tấn ăn thịt mánh thú cũng là phượng mao lân rác có thể đạt tới năm tấn đều là chúa tể một phương cấp bậc truyền sướng tại người ngâm thơ dong trong truyện bắt cóc công chúa cuối cùng bị dũng giả xử lý cái chủng loại kia quái vượt nhưng là tại nguyên thủy đại lục nam tấn cho dù là ở ăn thịt động vật bên trong cũng chỉ có thể tính cỡ t r u n g tiểu tinh anh tiểu đội trong rừng tiến lên rất nhanh người leo cung t i ễ n s u rèn phát hiện manh mối là dấu chân thiếu nữ phân biệt qua đi nói phi thường to lớn ăn thịt động vật hẳn là thỏa mãn yêu cầu của chúng ta s u rèn giá người n g cao gầy thể trạng m ạ n h mai khuôn mặt thanh lệ động lòng người mái tóc màu đen ở sau gót đâm thành cao đôi ngựa thẳng tắp rủ xuống tới bên hông lại thêm phía sau trường cung nếu không phải không có mang tính tiêu chí thai nhọn nàng ngược lại là rất dễ dàng bị xem như một cái mỹ lệ nữ tinh linh trên thực tế nàng cũng thực sự có chút tinh linh huyết thống su rén đến từ đế quốc thế tập bá tước hồng diệp gia tộc ca ca của nàng chính là danh s ư n g đế quốc thứ một thần tiễn thủ đương đại hồng diệp bá tước nghe nói hồng diệp nhà đệ nhất gia chủ chính là nhân loại cùng tinh linh hốt huyết mặc dù trải qua nhiều năm huyết thống mỏng manh rất nhiều nhưng bọn hắn gia tộc người vẫn là bảo lưu lại tinh linh mỹ lệ ngoại hình cùng đặc biệt khí chết đặc biệt là tại cung tiễn bên trên thiên p h phóng nhãn đế quốc không người có thể đưa ra phải có thể đánh giá ra đại khái vị trí a một vị tóc đen môi đỏ xinh đẹp nữ đạo sư hỏi nàng gọi a n g e l i n a là võ sĩ hệ trung đảng ban đạo sư lần này cùng ma pháp hệ hồ sân cùng một chỗ chỉ đạo các học sinh nhiệm vụ đặc t h ủ s u z e n lắc đầu đầu dấu chân mặc dù còn rất mới nhưng là căn cứ khoảng thời gian phỏng đoán quái vật này tốc độ đại khái là năm mươi đến bảy mươi cờ m ở h ở nếu như tốc độ cao nhất chạy sớm không biết đi nơi nào không sao lúc này mới vừa mới bắt đầu hồ sân cười nói tiếp tục truy tung ra hỏa này trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta mặc dù còn không có nhìn thấy nhưng là hồ sân đại khái có thể đoán được dấu chân này chủ nhân thân phận huyền dương thành phụ cận trải qua nam cung ra mấy trăm năm quét sạch cỡ lớn quái vật đều bị xua đổi đi có thể tìm tới năm tấn trở lên ăn thị thú cơ bản chỉ có một loại gọi là đại ngạc long khủng long quái vật đại ngạc long là một loại hai chân ăn thị khủng long chính như kỳ danh loại này quái thú mọc ra đầu to lớn cùng cực kỳ to lớn miệng bình thường dùng hai con chân sau hành tẩu vì cân bằng to lớn nặng nghề đầu lâu sau lưng nó mọc lên một đầu cực kỳ tráng kiện cái đôi mà hai con chân trước thì tương đối nhỏ bé trình thể hình tượng cung địa cầu cổ đại ăn thị t khủng long sắp xỉ như nhau mặc dù to lớn nhưng là đại ngạc long trí thông minh thấp cũng không có gì năng lực đặc thù nói trắng ra là chính là một loại cỡ lớn g i á thú bởi vì to lớn hình thể bình thường binh sĩ khả năng không đối phó được nó nhưng là ở chỗ này đều là có được tương đương thực lực học sinh tinh anh lại thêm hai vị đạo sư phụ trợ tóm nó tự nhiên không đáng kể su rén nhẹ gật đầu tiếp tục truy tung dấu chân các học sinh từ nàng dẫn đầu tiếp tục thâm nhập sâu rừng cây một đêm trôi qua rất nhanh triệu c à n khôn ngủ cái dễ chịu thẳng đến trời tờ mở sáng mới mở to mắt lại phát hiện kia hai tên tiểu tử còn vui buồn thất thường hướng ra phía ngoài nhìn quanh tối hôm qua có biến sao triệu càn k h ô n rủi rủi con mắt hỏi không có việc gì cái kia bình dân cung t i ễ n thủ phàn n à nói n ngươi nói làm sao lại không có việc gì đâu ta cung t i ễ n đã đói khát khó nhịn đúng a ta còn chờ mong nhìn một chút nguyên thủy đại lục cái vật đâu tiểu nam tước cũng tay cầm chua kiếm kích động các ngươi tốt nhất đừng như thế chờ mong triệu càn k h ô n đứng lên r ư ớ i lưng một cái nhìn một chút mới lên thái dương cái này giao ban đi chương sáu học sinh xuất sắc thí luyện rất nhanh thứ hai ban các học sinh liền leo lên đem thứ ban một đuổi xuống dưới hạ phòng quan sát các học sinh đều rất mệt nhọc sau khi xuống tới liền ăn cơm rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi dựa theo quy định các học sinh thí luyện trong lúc đó không cho phép rời đi tường thành trực ban tại phòng quan sát công việc không trực ban tại tường thành bên trong binh sĩ ký túc xá nghỉ ngơi thực hành toàn quân sự tình hóa quản lý thứ hai tại cái này nguyên thủy đại lục cứ điểm bên trong nguy hiểm cũng không chỉ tại ngoài tường đừng nhìn huyện dương thành nội người đến người đi nam nữ già trẻ thậm chí khác biệt chủng tộc đều có nhưng những người này ngoại trừ nam cung g i a thống trị binh sĩ cùng công vụ nhân viên cơ bản cũng là hai loại chức nghiệp tiểu thương cùng lính đánh thuê tiểu thương tại bên trong cứ điểm khắp nơi đều là từng tòa nhà dừa đáy thâu to nhất địa phương bị hướng ra phía ngoài mở rộng đến cực lớn tạo thành từng cái cỡ nhỏ phiên chợ dày đặc địa phương thậm chí khác biệt nhà dừa dưới đáy phiên chợ sẽ sâu chuỗi bắt đầu hình thành một mảnh thị trường khổng lồ những n à y trong chợ l i ề n có đến không hết tiểu thương tại trào hàng các loại vật phẩm theo võ khí trang bị đến khoáng vật dữ liệu từ quái vật thi khối đến nhân khẩu nô lệ chỉ cần nguyên thủy đại lục sản xuất nơi này tất cả đều bán mà lính đánh thuê cũng được xưng là mạo hiểm giả đồng thời chiếu cố bảo tiêu cùng thợ săn chức trách bọn hắn từ nơi sâu xa của đại lục thu thập vật tư đi săn quái vật bảo hộ thương đội tóm lại là một đám liếm máu trên lưới đao vũ phu đồng thời làm nam cung gia tộc tứ đại thành trấn một trong nơi này cũng là cùng đông tây đại lục liên hệ trọng yếu mậu dịch bến cảng đến từ đông tây đại lục các quốc gia người hội tụ ở chỗ này dẫn đến nơi này ngư long hỗn tạp mặc dù có nam cung gia quản lý nhưng là cuối cùng không giống văn minh thế giới như thế pháp chế hòa bình chỗ như vậy đương nhiên không gọi được an toàn Nốc n bạch vì thế hắn tìm tới cùng hắn một tổ kia hai cái võ sĩ hệ học sinh phụ trách cùng một lầu tháp học sinh đều ở tại một cái trong túc xá sáu tấm giường một người một tấm nhưng bởi vì luân phiên đồng thời chỉ có ba người trong phòng hai người các ngươi có muốn hay không đi ra ngoài chơi a triệu càn khôn lông mày một đứng thẳng một đứng thẳng biểu lộ tràn đầy treo t r ọ c đi ra ngoài chơi hai cái học sinh không chút kịp phản ứng triệu càn khôn cười tủm tỉm chỉ chỉ ngoài tường trên đường tới các ngươi cũng nhìn thấy đi trong thành nhiều náo nhiệt nơi này chính là trong truyền thuyết lính đánh thuê tri quốc mạo hiểm giả h ă n ổ có vô số đếm không hết cao thủ còn có nguyên thủy đại lục đặc sản mỹ thực độ tinh linh chế tạo cường đại vũ khí các loại cổ quái kỳ lạ chim quý thú lạ như thế bổng địa phương các ngươi liền không muốn đi kiến thức một chú ta nghe triệu càn khôn miêu tả hai cái c tiểu i h ế người sĩ c ũ n đều ngoe muốn động, muốn ngò ngoe n h n cân nhắc đến học viên nội g là học quy t r ư n g học, h a người vẫn là nhìn xuống, cái này không được đâu. vạn n được cái là h đâu, ấ thiếu bị đạo sư p á t h ệ n người liền không muốn n sẽ Sợ thụ xử lý. cái Các gì? m thử n g y ê niên thủy đ ạ lục long khủng thì Hai thiếu người n ta. i vùng vẫy một hồi cuối cùng vẫn là không dám xúc phạm nội quy trường học bất quá cái này cũng tại triệu cản k h ô n trong dự liệu vậy dạng này đi ta sẽ tự bỏ ra đi giúp các ngươi mang một ít vật kỷ niệm đi bất quá lao sư đến điểm danh các ngươi phải giúp ta giấu giếm một chút cái này ngược lại là không có vấn đề gì hai người còn chuyên môn đem muốn đ ổ vật liệt tờ giấy triệu c à n khôn đáp ứng thấy được liền giúp bọn hắn mua về bất quá ngươi muốn làm sao ra ngoài a tiểu nam tức hiếu kỳ nói chúng ta nghỉ ngơi lầu tháp chừng cao hai mươi mét đầu bậc thang chính là đạo sư gian phòng còn luôn có một vị đạo sư ở nơi đó nhìn xem căn bản không thể đi xuống nhà đúng rồi ngươi là pháp sư mà cung t i ê n thủ kịp phản ứng có phải hay không sẽ ẩn thân hoặc là thuật xuyên tưởng cái gì có thể giấu giếm được đạo sư a ma pháp khẳng định là có triệu c à n khôn cười cười đi đến bên cửa sổ chỉ bất quá khả năng cùng các ngươi nghĩ đến có chút không giống nói hắn trực tiếp từ cửa sổ lộn xuống hoa hai người vội vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn thấy triệu càn khôn thẳng tắp r ớ t xuống ba chít chít một tiếng ném xuống đất bất quá nhìn hắn nhẹ nhõm bỏ lên tựa hồ rơi không nặng là ma pháp nguyên nhân a trên mặt đất triệu càn khôn ngẩng đầu đối bọn hắn giơ ngón tay cái lên hai người cũng ngoài cười nhưng trong không cười đối với hắn vây vây tay đưa mắt nhìn triệu càn khôn len lén hướng nội thành sờ s ạ n triệu càn khôn dùng ma pháp không đương nhiên dùng bất quá dùng chính là kim cương khô lâu thiên phú ma pháp cải i b ế nhưng c ấ t l ợ mà ộ t hắn i mục đích thực sự cũng không phải là giảm bớt tổn thương mà là vì giảm xuống lúc rơi xuống đất đợi động tĩnh sợ bị người phát hiện mà thôi giới đi tường thành triệu càn không đem học viện chế phục trái lại mặc đem trong tầng tạp nhạp đường may lộ ở bên ngoài lại đem phát bảo và tao cuốn lại Tay áo kéo lúc ê n lại tìm s này, này, này ở ngoài thành trong rừng tinh anh tiểu đội nhóm từng cái thở hồng hộc trên quần áo tràn đầy bụi đất nhìn qua có chút chật vật mà tại trước mặt bọn hắn là một gốc sụp đổ đại thụ còn có một bộ to lớn động vật thấy khô khó trách nhiều năm như vậy nhân loại đều không thể chinh phục khối đại lục này nguyên thủy đại lục nguy hiểm s á t thực vượt ra khỏi các học sinh tưởng tượng vẹn vẹn thứ một đêm bọn hắn liền tao ngộ liên tiếp phiền p h ứ c đầu tiên là tao ngộ một đám khang cốt long tập kích đây là một loại chỉ có dài hơn ba mét cỡ nhỏ ăn thị khủng long thể trọng cùng một cái đại cầu tương đương nhưng là bởi vì gầy cao hình thể khoái vật này cao hơn càng dài cũng càng nguy hiểm nếu như chỉ có một cái cho dù là cầm xin cỏ nông phu đều có thể ứng phó nhưng khi mười mấy con thậm chí mấy chục con khang cốt long cùng một chô đánh tới tia mức độ nguy hiểm càng hơn đàn sói bất quá tại bọn này học sinh tinh anh trong mắt những này viễn cổ bò s á t ngoại trừ tướng mạo do người cũng không có cái gì thực chất uy hiếp a lét một ngựa đi đầu cơ cự kiếm bổ ngang chém đúng dọc trực tiếp miểu s á t một nửa khang cốt long mà còn lại một nửa thì bị còn lại học sinh bổ đao nhưng lại tại bọn hắn dựng lên đống lửa hưởng thụ nướng khang cốt long thịt thời điểm mùi thịt lại đưa tới nguy hiểm hơn quái vật nói xác thực hơn hẳn là sưng là l o ạ i động vật có vú là một loại sen vào loài bò sắt cùng loài có vú ở giữa sinh vật bọn hắn thân hình giống sói nhưng là hình thể lại so tê giắc còn lớn hơn một tấm miệng rộng hiện đầy bất quy tắc phảng phất vỡ vụn r a răng một khi cắn con n mồi liền sẽ tạo thành nghiêm trọng xé rách tổn thương đột nhiên xuất hiện quái vật đánh nghỉ ngơi các học sinh một trở tay không kịp nó đánh lén mục tiêu là tóc bạc đến mạ kỳ nọ làm một pháp sư nàng năng lực ứng biến rõ ràng không bằng chiến sĩ mắt thấy muốn bị miệng rộng thôn phệ thời điểm tóc đỏ gờ dạ sờ đẩy ra nàng thay thế nàng bị liệt xỉ thú cắn chúng răng a n sắc bén trong nháy mắt xuyên thủng gờ dạ sờ giáp a i đâm thật sâu vào nàng mỏ l ố n g mì ra thịt bên trong đao đến nữ chiến sĩ cắn răng một cái. ngược lại kích thích một cấu ngăn k ì n h hai tay gắt gao ôm lấy liệt sỉ thú cổ thừa dịp gờ giả sở không chế cái khác học sinh cùng nhau tiến lên đem con q u á i vật này đánh giết đạo sư lập tức xem xét gờ giả sở thương thế vết thương rất sâu nhưng là không có thương tổn đến gân cốt giáp vai vẫn là làm ra tác dụng nhưng càng quan trọng hơn là dễ nạ nhà nhỏ báo cái kia thân thể cường tráng đạo sư lấy ra màu đỏ ma pháp dược thể vì nàng đơn giản xử lý vết thương một chút sinh mệnh ma pháp hiệu lực mặc dù không đủ để lập tức chữa trị nhưng cũng đầy đủ để gờ giả sở bả vai hoạt động không lại về sau trong một khoảng thời gian vết thương khép lại tốc độ cũng để cao thật lớn nhiệm vụ lần này cần từ các học sinh tự mình hoàn thành đạo sư chỉ là đưa đến giám thị tác dụng nhiều nhất tại thời điểm nguy hiểm h i ệ p trợ nhưng là chiến đấu cùng thăm dò đều muốn các học sinh tự mình làm liệt sĩ thú kia to lớn thi thể ngã trên mặt đất cái này mặc dù cũng là phi thường to lớn ăn thịt quái vật nhưng là còn không đạt được năm tấn tiêu chuẩn tất cả mọi người vẫn là muốn tiếp tục tìm bất quá lúc này nữ thợ săn sụ gen đưa ra một cái phương án đem liệt sĩ thú thi thể rán tại trên cây để mùi máu tươi truyền khắp rừng tây hấp dẫn càng lớn ăn thịt quái vật nhưng mà vượt q u a đám người dự kiến trải qua sau một đêm chẳng những không có dẫn tới đại ngạc long k i a treo liệt sỉ thú ngược lại càng ngày càng gầy nhìn kỹ lại không biết lúc nào mấy cây cây mây quấn lên cỗ thi thể kia cây mây bên trên lóe r a màu đỏ sầm đường vân phảng phất tim đập không ngừng mà đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động xem ra mùi máu tươi hấp dẫn tới cũng không phải là ăn thị động vật mà là ăn thị thực vật cây kia dây leo cũng không phải là treo gốc cây kia mà là đến từ phụ cận một gốc hiện ra màu đỏ sầm đại thụ các học sinh ý thức được nguy hiểm quyết định rời đi lúc này mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác hút máu cây mây đã đem đoàn bọn hắn đoàn vây quanh cái này gốc cây ăn thịt người đem bọn hắn cũng làm làm con mồi các học sinh cùng cây ăn thịt người triển khai đại chiến đối mặt còn sống con mồi những cái kia cây mây dị thường linh mẫn trải qua một phen khổ chiến bọn hắn rốt cục đem cây ăn thịt người phá hư nhưng là chính bọn hắn cũng khác biệt trình độ thụ thương đây cũng là mở đầu c h ẳ n g cảnh chúng ta vẫn là về thành trước đi thôi khiến chiến truy cường tráng nam sinh gosman đề nghị quân đội trọng yếu nhất chính là tiếp tế ở chỗ này ăn không ngon ngủ không ngon không bao lâu liền đem chính mình kéo sụp đổ còn đánh cái cái gì săn những người khác cũng đều biểu thị đồng ý hiện tại bọn hắn rời tường cũng liền không đến m ộ ư ơ i cây số xa hiện tại đường về lấy thân thủ của bọn hắn không dùng đến một giờ liền có thể trở lại h u y ề n dương thành nhưng là đề nghị này bị đạo sư phản đối hồ sân nghiêm nghị nói căn cứ quy định ra khỏi thành liền muốn săn về con mồi nếu như trở lại thành thị liền xem như từ bỏ thí luyện lấy không được điểm số làm sao dạng này các học sinh lập tức khổ hạ mặt tới Chương 7, Nam chỉ、tập. Coi cũng như không thể trở về thành, cũng phải tìm địa phương nghỉ Nam ng địa tìm tập. trở về đông nạo châu trao đổi sinh viên nhóm cũng học được đơn giản một chút c ả giờ châu tiếng thông dụng mà vốn là sẽ nói một chút đại chu nói mạ kỳ nọ hiện tại cũng càng thuần t h ủ trong đội ngũ giao lưu cơ bản không thành vấn đề vấn đề là làm sao nghỉ ngơi mạ kỳ nọ thở dài nói nơi này khắp nơi đều có quái vật cắm trại quá nguy hiểm a l e p con mắt hơi chuyển động tại cố hương của ta cực địa đại lục thợ săn thường xuyên sẽ xâm nhập cánh đồng tuyết bên trong thành lập một chút dùng chung cứ điểm dùng để vì cùng đường mặt lộ thợ săn cung cấp thức ăn cùng sửa ấm nơi trốn nơi này khí hậu mặc dù không giống cực địa đại lục như vậy nghiêm trọng nhưng là mức độ nguy hiểm càng hơn hẳn là sẽ có thợ săn thành lập chỗ tránh nạn đi có đạo lý gờ dạ sờ gật đầu nói hỗn loạn trong rừng rậm cũng có rất nhiều tương tự địa phương đám thợ săn gọi là an toàn phòng bất quá mênh mông rừng tây muốn làm sao tìm đâu nói mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía s u z e n alex cố nhiên c h ấ n thủ cực địa nhiều năm nhưng nhiệm vụ chủ yếu là trông giữ phong ấn mà gờ dạ sờ mặc dù sông sáo hỗn loạn rừng rậm nhưng đều dựa vào ngạnh thực lực cường sắt quái v ư t bàn về g i ngoại cầu sinh năng lực hai cái này c ũ nguyên không sánh nổi cái này, hồng nổi này cái bá diệp tức mội, mội. Nguyên thủy đại lục là một cái nguy hiểm như thế địa phương đến mức khiến cái này thiền c h i kiêu tử nhận thức được chính mình nhỏ yếu bắt đầu nếm thử dùng vũ lực bên ngoài phương thức giải quyết vấn đề su z e n phân tích một chút đầu tiên an toàn phòng sẽ không rời tường quá gần cân nhắc đến đồng dạng thợ săn năng lực hành động khoảng cách một mươi năm hai mươi km là so sánh thích hợp sau đó còn sẽ không rời nguồn nước quá xa nhưng là sẽ không nằm mép nước Bởi vì mép nước là an toàn phòng bên cạnh hẳn là sẽ có thể xua tan quái vật đồ vật bình thường là mang theo kích thích tính khí vị thực vật hoặc là cường đại quái thu phân và nước tiểu tóm lại đều sẽ có mùi lạ mà lại thợ săn bình thường cũng sẽ trong rừng lưu lại an toàn phòng vị trí manh mối đến lúc đó chúng ta su z e n một bên phân tích một bên tại trên địa đồ thu nhỏ phạm vi thấy hai vị đạo sư liên tục gật đầu bọn hắn tới không chỉ một lần là biết rã ngoại an toàn phòng vị trí nhưng bọn hắn sẽ không nói sẽ chỉ làm các học sinh chính mình đi tìm bất quá xem ra giới này học sinh tố chất coi như không tệ a tại huyện dương thành giải đất trung tâm có năm viên tiếp cận trăm mét cao lớn cây dừa thép quay chung quanh những n à y cây dừa thép mọi người kiến tạo năm tòa to lớn nhà dừa trải qua tầng tầng công trình kiến trúc bao k h ỏ a những n à y nhà dừa nhìn qua nằm cạnh rất gần tương hô ở giữa bất quá một m ấ y m é tầng t dưới chốt cửa hàng trải rộng ra nối thành một mảnh thượng tầng cũng chiêu bài san sát ở giữa d ừ a vào từng tòa cầu treo bằng dây cắp liên tiếp rắc rối phức tạp tạo thành một tòa tạo hình kỳ lạ lập thể khu kiến trúc mà tạo đơn phần nơi ở từ đỉnh đến phần đáy cơ hồ đều là các loại cửa hàng phòng khám bệnh tự quán song bạc cùng các loại cái khác chỗ ăn chơi những này lập thể cửa hàng hợp thành h u y ề n dương thành thậm chí toàn bộ nguyên thủy đại lục nổi danh nhất thị trường bởi vì năm cái to lớn nhà dừa đứng sừng s n g tương tự năm ngón tay cho nên cái này phiên trợ được xưng là ngũ chỉ tập lúc này tại tinh anh tiểu đội nhóm cố gắng tìm kiếm an toàn phòng thời điểm triệu càn k h ô n t h ì đến đến tòa này thanh danh lan xa đại tập thị không thể không nói cho dù là sáng sớm trình độ náo nhiệt của nơi này cũng không thua cho cả dẹn tịch thương nghiệp đường phố mặc dù cả dẹn tịch thành nhìn qua càng mỹ lệ hơn càng trình tệ nhưng là nơi này lít nha lít nhít tầng, tầng lớp lớp cửa hàng c à n g có một loại nhân khí cường thịnh náo nhiệt cảm giác nhìn một chút nhìn một chút ta từ hoang dã bên trong s i ê u tập tới tinh phẩm vũ khí l ụ ộ c ô n g tượng chế tạo áo giáp mặc vào bị bị liệt sĩ thú cắn được cũng sẽ không thụ thương nha thụ thương cũng không quan hệ chúng ta nơi này có thầy thuốc giỏi nhất chỉ cần hai cái kim tệ liền có thể để ngươi nhảy nhóc tư mừng cảm thấy mình không đủ khỏe mạnh a sợ hai ở trong vùng hoang dã thụ thương a còn đang vì ma lực không đủ dùng mà bối rối sao lão vương dược tề chỉ có ngươi nghĩ không ra không có ngươi không cần đến đi qua đi ngang qua đường bỏ qua chính tông trứng khủng long chính tông trứng khủng long Chỉ cần n một l loại loại vị này tiểu ca có cần phải tới nếm thử kính long thịt xin a một vị tóc vàng mắt xanh người bán hàng rong thao lấy mang theo khẩu âm đại chu tiếng phổ thông chào hỏi triệu càn khôn nói cam đoan là chính tông kính long thịt nửa béo gầy mang ngân ra hương vị lão tuyệt triệu càn khôn không có phản ứng người bán hàng rong cho là hắn nghe không hiểu lại đổi tây cả g i ợ c châu tiếng thông dụng gào to triệu càng k h ô n rốt cục quay đầu hiếu kỳ dùng đại t r u ngữ n g hỏi người đông tây phương ngôn ngữ đều sẽ a người bán hàng rong xứng sở cười ha ha nói huynh đệ ngươi là vừa tới nguyên thủy đại lục sao bởi vì nam cung g i a nguyên nhân nơi này chính thức ngôn ngữ là đại t r u ngữ n g bất quá bởi vì đến từ tây cả g i ợ c châu người cũng rất nhiều cho nên bên này tuyệt đại đa số người đều sẽ đông tây phương tiếng thông dụng nói hắn đưa ra một chuỗi kính long t h i t xiên đến nếm thử đi hương hương có thể h á i triệu c à n k h ô n nhận lấy hỏi bao nhiêu tiền không quý người bán hàng rong cười nói hai mươi cái tiền đồng một chú ơ i n g ư ờ i làm thịt ta đi triệu c à n k h ô n nhíu lông mày bình thường dê bỏ thị xin cũng liền hai ba cái tiền đồng n g ư ờ i đ â y cũng quá đen đi này làm sao có thể so sánh người bán hàng rong nói kính long thế nhưng là rất khó bắt hương vị cũng không g i ố n g à thử một chút đi triệu c à n khôn không kém mấy cái này tiền n g h e được kia thị xin hương vị cũng có chút thèm ăn liền móc ra một ngân tệ đến cho ta năm cái ai ngờ kia người bán hàng rong nhìn một chút ngân tệ lại lắc đầu nói tiểu ca n g ư ơ i đ â y là tinh diệu thần điện phát hành thông dụng ngân tệ a triệu càn k h ô n nhẹ gật đầu tây c ả dập châu thông dụng làm sao tại n g ư ơ i n ơ i này không dùng đến a nguyên thủy đại lục lưu thông chính là nam cung ra phát hành tiền tệ nói người bán hàng rong lấy ra một viên ngân tệ phía trên đồ án cùng triệu càn k h ô n trong tay khác biệt in thể triện nam cung hai chữ ngươi loại kia ngân tệ cũng có thể dùng bất quá tỷ suất hối đoái không giống mua đ ồ giá cả đến chuyển đổi thành nam cung tệ vậy cũng được triệu càn k h ô n chú ý tới nam cung tệ nhìn qua so tinh diệu tệ muốn hơi hơi lớn một điểm có lẽ ngậm ngân lượng tương đối cao đi liền nói vậy ngươi xem cái này một viên ngân tệ có thể mua mấy sâu liền cho ta mấy sâu người bán hàng rong cười khổ lắc đầu thật có l ỗ i một chuỗi cũng không mua được nam cung gia có quy định chúng ta ngân tệ một viên hối đoái mười lượng nén bạc một trăm mai tinh diệu ngân tệ nghe được cái này tỷ suất hối đoái triệu c à n khôn cái cầm đều muốn rứt xuống chương tám hình khuyên sân thi đấu cái gì một trăm mai triệu c à n khôn kinh ngạc nói người của ta chơi đâu ngươi cái này ngân tệ là kim cương làm sao tây đại lục một mai kim tệ mới giá trị hai mươi ngân tệ một trăm cái ngân tệ đây không phải là giá trị năm cái kinh tệ ta nào dám nói b ậ y người bán hàng rong nói ngươi có thể đi tiệm khác trải hỏi một chút đây là nam cung gia thiết luật chúng ta nếu là dám không dựa theo tỷ suất hối đoái giao dịch bị phát hiện thế nhưng là trọng tội triệu c a n khôn kỳ quái nói nam cung gia hoàn toàn không đem kinh tế quy luật để vào mắt ta h ắ n loại này lung tung tỷ suất hối đoái đông tây đại lục làm sao còn cùng cùng hắn giao dịch ngươi không biết nam cung gia cùng bên ngoài đại lục giao dịch đều là lấy vật đổi vật tiền tệ là không có lưu thông người bên ngoài tới cũng là dùng vật tư đổi lấy nơi đó tiền tệ nói người bán hàng rong thấp rộng ta nghe nói nam cung gia vốn là đông đại lục quý tộc tám trăm n ă m trước cùng bây giờ đại chu hoàng tộc tranh đoạt đế vị thời điểm thua mới bị ép chạy trốn tới nơi này an an g a cái này khoa trương tỷ suất hối đoái cũng là năm đó nam cung gia chủ trong cơn tức giận quy định lúc trước chỉ nhằm vào đông đại lục về sau tây đại lục giáo đỉnh gặp nam cung gia sinh ý làm được phong sinh thủy khởi cũng p h ả i người đến nguyên thủy đại lục thành lập cứ điểm dự định kiếm một chiến canh kết quả bị nam cung gia cho diệt đi từ đây phương tây tiền tệ cũng hưởng thụ loại đãi n ộ này mặc dù bây giờ mậu dịch đều bình thường nhưng là cái quy củ này lưu lại không ai dám chống lại như vậy nói cách khác trên người của ta mang theo chút tiền đấy tại các ngươi cái này cái gì đều không mua được người bán hàng rong đường bay trừ phi trên người ngươi có cái gì thứ đáng giá đi làm trải đổi điểm bất quá nơi này hiệu cầm đồ đều rất hát đâu triệu càn khôn nhìn một chút chính mình ngoại trừ một bộ mặc ngược đồng phục cũng liền một cây nhặt được dây cỏ bện h lấy cái gì đổi h a vốn còn muốn hảo hảo dạo chơi phiến trợ không nghĩ tới trong nháy mắt biến thành quỷ nghèo không có đồ vật người bán hàng rong quan sát một chút hắn vậy dạng này đi ta cho ngươi chỉ một con đường nói hắn chỉ chỉ ngũ chỉ tập bên trong một cây to lớn nhà dựa nhìn thấy cái kia à, cây kia gọi là ngón trỏ tòa nhà ngón trỏ tòa nhà tầng dưới chót là một cái hình khuyên sân thi đấu ở trong đó báo danh đánh hắc quyền thắng thua đều có tiền thưởng liền nhìn ngươi có dám đi hay không triệu càn khôn lông mày nhớ lên có thể kiếm bao nhiêu tiền người bán hàng rong cười thần bí như ngươi loại này tân thủ thắng một trận mười cái tiền bạc thua cũng có năm cái nếu như thắng được nhiều danh khí đi lên tiền thưởng cũng sẽ biến cao có cái này chuyện tốt triệu càn khôn nghe mặt mũi tràn đầy hưng phấn do đến người bán hàng rong suýt nữa không có dừng lại chuyện tốt nơi này quyền thi đấu cũng không không phải đùa giỡn làm không cẩn thận mệnh cũng bị mất liều mạng bao nhiêu ngân tệ cái này cũng gọi tốt sự tình triệu c à n khôn cười hắc hắc không thua không phải nói triệu c à n khôn khoát tay á o cảm ơn l ã o huynh ta cái này đi ai chờ một chút người bán hàng rong gọi hắn lại ngươi như thế đi ai biết chuyện gì xảy ra nói hắn từ tấm thảm dưới đ ấ y lấy ra một cái nho nhỏ tấm thẻ đưa cho triệu c à n khôn ngươi cầm cái này đi ta cùng sân thi đấu cũng có chút quan hệ có cái thẻ này bọn hắn liền sẽ an bài cho người so tài triệu càn khôn nhận lấy đến tiếng cảm ơn liền hướng sân thi đấu đi đến lại giới thiệu một cái người bán hàng rong nhìn xem triệu càn khôn bóng lương tự lẩm bẩm tiểu tử ngốc này sẽ không chết tại vậy đi làm sao cảm giác lương tâm có chút quá không đi đâu triệu càn khôn thuận người bán hàng rong chỉ dẫn xuyên qua tầng tầng cửa hàng đi tới ngón trọ tòa nhà quả nhiên thấy được một cái cự đại in thiết quyền chiêu bài triệu càn khôn đi tới cửa gác cổng quản hắn muốn tiền vé vào cửa hắn chỉ có thể giao ra người bán hàng rong cho hắn tấm thẻ gác cổng nhìn thoáng qua sông bên trong trào hỏi một tiếng một cái mang theo đơn phiến kính mắt ria mép đi ra quan sát một chút triệu càn khôn ngươi là nghĩ đến thi đấu triệu càn khôn nhẹ gật đầu ria mép m ấ p nói vậy thì cùng ta tới đi triệu càn khôn đi theo hắn đi vào cách đấu t r à n g đi vào liền thấy như núi kêu biển gầm nói to làm ồn ào đám người giữa đám người bị chiếc lồng vòng lên cách đấu giữa đài hai cái đại hán vạm vỡ ngay tại vật lộn hai người này đều mang mặt nạ kỳ trang dị phục khoanh ở cùng một chỗ điên cùng công kích t r ọ n g quyên đập xuống đất thậm chí để lồng giam đều đi theo rung động hiển nhiên hai người này trình độ đều không kém triệu càn k h ô n theo bản năng sờ sờ mặt không biết cùng cái kia gỡ giả sờ nắm đấm so cái nào mạnh hơn đấy đột nhiên trong đó một cái đấu sĩ thành công đem đối thủ đặt ở dưới thân vung lên s o n g quyền một trận tấn công mạnh đối thủ của hắn phòng ngự không kịp bị nắm đấm đập vào trên mặt lập tức máu tươi văng khắp nơi răng bắn bay trong chớp mắt liền đã mất đi sức chiến đấu thế nhưng là cái kia đấu sĩ vẫn như cũ l i ề u mạng tấn công mạnh thẳng đến trọng tài đi lên ngăn lại hắn mới thu tay lại bên thắng thu được toàn trường g e o họ mà bại người vặn vẹo mặt thì không ai chú ý chỉ là thoi thóp bị khiên xuống lôi đài chỉ để lại tản mát gây răng đừng xem d i ệ p mép hô triệu càn khôn một tiếng không hảo hảo đánh có lẽ ngươi răng cũng muốn lưu tại phía trên triệu càn khôn gõ gõ má của mình đám ngươi đây không cần lo lắng hai người từ tính phòng đằng sau xuyên qua nơi này sở dĩ gọi hình khuyên sân thi đấu là bởi vì cây rửa thép quan hệ sân thi đấu vây quanh thô to cây rửa thép làm kiến tạo cách đấu đài liền vây quanh thân cây tạo một vòng hiện lên một cái hình khuyên bị lồng sắt ngăn cách thành năm cái võ đài nhỏ người xem đài thì xây ở bên ngoài hiện lên cầu thang trạng cư cao lâm hạ xem tranh tài lượn quanh một vòng lớn triệu càn khôn rốt cục đi theo diễm mép đi tới hậu trường đầu tiên tiến hành đăng ký bất quá đơn đăng ký bên trên chỉ có đơn giản tính danh thân cao thể trọng chờ một chút cơ bản tin tức triệu càn khôn không muốn bại lộ chính mình thân phận học sinh liền tùy tiện điển cái tên giả tin tức tùy tiện viết viết liền giao đi lên d i a mép cũng không thèm để ý thật giả dù sao cũng là đến đánh quyền thi đấu mà thôi tin tức thật giả cũng không có quan hệ gì h ã n tiếp nhận phiếu báo danh hỏi ngươi là dùng bản danh tranh tại a vẫn là lấy cái dùng tên giả ra sân có cần hay không mặt nạ cái gì còn có loại này đương nhiên ria mép cười nói rất nhiều tuyển thủ đều không hy vọng bại lộ thân phận cho nên sẽ mang theo mặt nạ tranh tài lấy cái vang dội tên hiệu cũng có trợ giúp để cao nhân khí thích ngươi nhiều người không cần đánh thắng có đôi khi cũng có thể được không ít thu nhập triệu c à n k h ô n nhẹ gật đầu vậy thì tốt mặt nạ không cần tiền a d i ữ a mép liếc mắt nhìn hắn nhìn ngươi cũng không giống có tiền bộ dáng nói mở ra tủ quần áo bên trong chứa các loại đồ án mặt nạ chọn một cái đi miễn phí xem như tân thủ phúc lợi triệu c à n k h ô n nhìn lướt qua thấy được một cái khô lâu mặt liền hai xuống mang lên mặt thật thích hợp về phần tên hiệu hắn nghĩ liền cứ gọi kim cương khô lâu đi phù hợp tiêu tốt diễm ép câu rơi mất tờ đơn bên trên giả danh viết xuống kim cương khô lâu tên i hiệu cũng không ngẩng đầu lên nói ngươi buổi tối bảy giờ đến đưa tin đi đến lúc đó sẽ an bài người trận đấu thứ nhất chương chín trọng trang quái thú vs kim cương khô lâu bảy giờ triệu can k h ô n lấy làm kinh hãi liền không thể hiện tại an bài a ban đêm hắn được lầu tháp trực ban không quay về muốn bị nghỉ học thống chi hắn hôm nay ban ngày còn cần dùng tiền đâu ban ngày ban ngày không có dư thừa tranh tài an bài nhanh nhất cũng phải ban đêm thế nhưng là ta cần dùng gấp tiền a đại ca cho cái thuận tiện mà người cầu ta cũng vô ích diễm mép núi m a y không có người cùng người đánh a đúng lúc này cửa ban công bị đẩy ra một cái tuổi trẻ nhân viên công tác đi tới nói lương tiên sinh trọng trang quái thú đối thủ n g ã bệnh không cách nào so sánh được so tài sinh bệnh nhân viên công tác trong miệng lương tiên sinh cũng chính là diễm mép c a o mày nói tiểu tử kia sợ không phải e ngại trọng trang quái thú hung danh lâm trận bỏ chạy đi triệu càng k n g nghe nhãn tình sáng lên thiếu người đúng không ta đến ta đến lương tiên sinh đánh giá hắn một chút người xác định cái này trọng trang quái thú thế nhưng là thắng liên tiếp chín trận cao thủ mà lại đối thủ của hắn không chết cũng tàn p h ế không có một cái nào hoàn chỉnh xuống đài người cái này tiểu thân bản ra sân sợ ngay cả năm giây đều nhịn không được đi ta cái này thân thể thế nào triệu càn k h ô n nhìn một chút chính mình hơn một m tám thân cao cũng là l ư n g dài vai rộng bắp thịt dán chắc làm sao cũng không muốn yếu gà a yên tâm cho ta năm giây ta đem kia cái gì trọng trang quái thú truy vãi x í c ra không biết sống chết lương tiên sinh k h i mắt thầm nghĩ trên lôi đài đánh chết cá nhân cũng có thể căng căng nhiệt độ liền quấy nói vậy thì tốt đây chính là ngươi nói trên lôi đài nhưng không có đầu hàng cái này nói chuyện đến lúc đó ngươi hối hận không ai có thể cứu ngươi triệu c à n khôn khoát tay nói yên tâm đi nói hắn đem đầu lâu bộ đều mang tới một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng đúng rồi nếu như ta đánh thắng cái này cao thủ sẽ có hay không có ngoài định mức tiền thưởng a lương tiên sinh cười cười ngươi nếu có thể đánh thắng ta cho ngươi gấp mười tiền thưởng trải qua đơn giản chương trình tranh tài liền được gan bài tốt chờ triệu c à n k h ô n đứng tại trên lôi đài thời điểm hắn rốt cô biết câu kia tiểu thân bản là thế nào tới đối thủ của hắn trọng trang quái thú là cả người cao trí ít hai m ba có hơn thể trọng trí ít năm trăm cân siêu cấp tráng hán kia một đầu cánh tay đều nhanh gặp phải triệu càn khôn e o thô cái này trọng trang quái thú vừa vào sân liền dẫn đốt hội trường vô số người xem đứng lên vì hắn gieo họ thậm chí khu vực khác người xem cũng chạy tới nơi này thả nhưng không có chỗ ngồi cũng phải nhìn hắn tranh tài không hổ là thắng liên tiếp chín trận hạt giống tuyển thủ nhân khí chính là cao mà đến phiên triệu càn khôn bên này đâu làm sướng ngôn viên đọc lên danh hiệu của hắn kim cương khô lâu thời điểm đưa tới ở đây tất cả người xem chất vấn đây là ai a không phải nói hôm nay là trọng trang quái thu đối tử vong u linh sao g i a hỏa này chưa thấy q u a đi, người mới l ừ a gạt chúng ta a chúng ta đều hạ rót đối mặt khán giả tiếng chất vấn người chủ trì chỉ, chỉ có thể ra mặt giải thích thực sự thật có lỗi các vị tử vong u linh thân thể có việc gì không cách nào dự thi nhưng là chúng ta lâm thời mời đến đến từ tây đại lục cao thủ thần bí kim cương khô lâu thay tranh tài thực lực của hắn không thua tử vong u linh thậm chí mạnh hơn tin tưởng nhất định sẽ mang đến tốt hơn tranh tài vậy phần các vị sở hạ tiền đặt cược lần này không tính có cực Nói, thể thu hồi đặt lại. Nói, hiện trường tỷ hồi hiện phủ hồ, biểu, đồng lại. mới đã đặt lên lệ khán i m cương k ô lâu u chiến thắng 10, trọng trang q i i thú h c ế t h ắ n giả Khán g nhao nhao một lần nữa đặt cược bọn hắn mới sẽ không tin vào người chủ trì chuyện ma quỷ dùng góp chân cũng đoán được cái này kim cương khô lâu là bị kéo tới góp đủ số nhìn tỷ lệ đặt cược cũng đã nhìn ra cho nên nhao nhao đặt cược đến trọng trang quái thú trên thân mặc dù chỉ có thể kiếm một nhưng là thịt mũi cũng là thịt ta triệu c à n không thấy được tỷ lệ đặt cược tấm liền xông dưới đài người chủ trì hô uy ta có thể hay không đặt cược ta n g ư ơ i chủ trì s ư ớ n g sở đương nhiên có thể nhưng là n g ư ơ i chỉ có thể ép chính mình vậy ta toàn ép chính mình thắng triệu càn khôn cười nói lão lương cùng ta nói đánh thắng có một trăm cái nam cung ngân tệ theo nơi này phép tính đó chính là năm cái nam cung kim tệ đi ta toàn ép chính mình cái này cũng có thể n g ư ơ i chủ trì nhẹ gật đầu chẳng qua nếu như n g ư ơ i thua coi như sống sót cũng chờ tại thiếu chúng ta cách đấu chẳng năm cái kim tệ yên tâm đi ta thua không được triệu càn khôn đã tính trước nhìn về phía trước mắt đại quái vật theo áp chú kết thúc trọng tài rốt c u c tuyên bố tranh tài bắt đầu trọng trang quái thú nhìn xem triệu càn khôn ô m ô m mà nói ngươi tựa hồ đối với thực lực của mình rất tự tin a yên tâm ta sẽ không để cho trên lưng ngươi n ợ n ẩn nói hắn giơ lên nằm đấm bởi vì ta một quyền này xuống dưới ngươi liền sẽ chết vừa dứt lời trọng trang quái thú đã vọt lên triệu càn khôn cũng nâng quyền hưởng ứng một lớn một nhỏ hai cái nằm đấm đập vào cùng một chỗ một tiếng vang thật lớn triệu càn khôn liền bay ngược ra ngoài đâm vào biên giới đến lưới sắt bên trên chấn động đến một vòng lồng giam đều hoa hoa tắc hưởng ác ác, ác ở thính phòng bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô tất cả mọi người tại hô to giết chết hắn giết chết hắn giết chết hắn bọn hắn khát vọng máu tươi khát vọng kích thích trọng trang quái thú bị r e o hò kêu nhiệt huyết sôi trào dự định đi lên b ổ đao nhưng lại bị trọng tài ngăn lại quy tắc bên trong đánh mất năng lực chiến đấu coi như thất bại nếu như tới kịp ngăn lại trọng tài vẫn là sẽ tận lực phòng ngừa tử vong song khi trọng tài dự định tiến lên xem xét kim cương khô lâu trạng thái lúc tiểu tử này lại tự mình đứng lên tới lợi hại triệu càng ô n đối cái này trọng trang quái thú giơ ngón tay cái lên không lấy ra chút bản lĩnh thật sự thật đúng là không thắng được ngươi chịu ta một quyền không có việc gì đáng giá khích lệ trọng trang quái thú cười nói nhưng ngươi có chút quá đắc ý vong hình nói hắn vung lên nắm đấm lại vọt lên lần này ta muốn triệt để đưa ngươi hạ địa n g ủ c triệu càng khôn không chút hoang mang giơ lên nắm đấm cùng vừa rồi đồng dạng động tác nên đón tiếp lấy đông lại là một tiếng vang thật lớn bất quá lần này bay ra ngoài không còn là kim cương k h ô lâu mà là trọng trang quái thú thân thể khổng lồ thậm chí đập nát lưới sát để trọng trang quái thú trực tiếp tiến vào thính phòng bên trong dọa đến đám người nao nhau tranh né chỉ nghe răng rắc răng rắc vang quyền thứ nhất hắn chỉ là dùng thịt rồng thân thể cơ bắp lực lượng đi đánh bất quá nhạt giọng nói qua cái này đại quái thú quyền thứ hai hắn mới chính thức vận dụng kim cương khô lâu lực lượng nói thực ra triệu c à n không rời đi pháo đài đến nay một mực không có cùng cao thủ chân chính giao thủ qua chí ít chính hắn cho rằng là dạng này cho nên hắn không rõ lắm kim cương khô lâu rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá suy nghĩ một chút một đám lao pháp sư hao tổn tâm cơ làm ra tác phẩm chắc chắn sẽ không chính lệnh cho nên hắn đối với mình bộ này khô lâu thân thể vẫn là rất tự tin không đến nỗi ngay cả một trận hắc quyền đều đánh không thắng đi thế nhưng là hắn nào biết chính mình một quyền này khủng bố đến mức nào lại cho khán giả tạo thành như thế nào sung kích Trước tiền truy nã năm trăm cái thông dụng kim tệ mười lăm năm trước hắn vốn là cái nào đó đất phong bá tức tâm phúc bảo tiêu có được tứ giai chiến t r ư ớ c tại toàn bộ đế quốc cũng là tiếng t â m lừng lây cừng giả về sau bởi vì cùng bá tức phu nhân thông dâm bị phát hiện á n bị bá tức phán xử tử hình thế nhưng là ngay tại hành hình trên trận gia hỏa này kéo đứt xích s ắ t tay không đánh chết đ a u phủ đoạt lấy đao đến chém chết bá tức cùng vô số binh sĩ chạy ra ngoài đế quốc phái ra không ít võ sĩ bắt hắn lại phần lớn đều bị hắn phán sát dựa vào đầy tay huyết tinh ảm tiền thưởng cũng một đường tiêu thăng thẳng đến cuối cùng y lì ô n g đế quốc táo bạo nhất chiến sĩ năm đó còn không phải thánh kỵ sĩ tóc đỏ ạt cơ sở tiếp nhận treo thưởng mới rốt cục đánh bại hắn bất quá đáng tiếc ạt cơ sở không thể thành công đem hắn đánh giết bị g i a hỏa này chạy trốn lén qua đến nguyên thủy đại lục nhiều lần chuyển tới h u y ề n dương thành dưới cơ duyên xảo hợp thực lực của người này bị cách đấu chẳng lao bản nhìn chúng liền trở thành nơi này thường t r ú đấu sĩ che mặt dự thi nhận khán giả truy phủng lão bản bởi vì ảm kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy mà ảm cũng có thể tại trên sàn thi đấu hưởng thụ ngược sát địch nhân k h á i cảm thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lão lương tâm tư thay đổi thật nhanh trên đài triệu càn khôn đã bắt đầu hướng người chủ trì gọi hàng ta nói đây coi là ta t h ắ n g chứ ta hiện tại có phải hay không có năm mươi cái kinh tệ người chủ trì ngây ra một lúc liên tục không ngừng gật đầu quay đầu nhìn một chút đã hôn mê ảm hét lớn nhanh người tới khiên xuống đi trị liệu lúc này khán giả cũng giống như lấy lại tinh thần bất quá bọn chúng cũng không có vì bên thắng gieo họ mà là nhao nhao chửi mắng bắt đầu bởi vì đều thua tiền chỉ sợ duy nhất bên thắng chính là triệu càn khôn hạ trận triệu càn khôn dẫn tới chính mình tiền thưởng cùng thắng tới kim tệ một túi năm mươi cái chịu nặng có cái này liền có thể đi tiêu phí đi lúc sắp đi lão lương ngăn cản hắn cười hít mắt nói tiểu huynh đệ ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta sân thi đấu làm việc a chúng ta nơi này đãi ngộ hậu đãi nha quên đi thôi ta chính là đến dãy điểm nhanh tiền triệu c à n khôn cười cự tuyệt hiện tại có tiền nên đi liều mạng đúng rồi cái này cho ngươi nói hắn xuất ra một mai kim tệ vứt cho lão lương cảm ơn ngươi an bài cho ta đối thủ này nếu không phải hắn ta cũng dạy không được nhiều như vậy lão lương xứng sở tiếp nhận kim tệ mắt thấy triệu c à n khôn muốn đi vẫn là tiến lên gọi hắn lại chở đi triệu c à n khôn nhìn một chút hắn thế nào đổi ý muốn đem tiền đều lấy về lão lương vội vàng khoát tay triệu a ngay nào ngươi à, dám cả t ọ n trang g q u á thú đều sát, ta càn ò n muốn sống thêm 2 năm chính thêm đâu. Ta l m u ố hỏi một c h ú t n ế u như ta có thể tìm tới mạnh hơn n thể thủ, ta tìm tới có đối g ư ơ i còn nguyện ý đến ý thẳng r a n tài thế thể Triệu t à? Như thế có thể cân nhắc. can khôn h có thắn mà nói hôm nay trận đấu này cũng quá nhàm chán giống đọc tiền nếu là có lợi hại ra hỏa ta cũng nghĩ thử một chút lão lương s u ố t mồ ù hôi chán dám nói cùng ầm chiến đấu nhàm chán cũng liền ngươi đi vậy thì tốt ta sẽ đi tìm người đến lúc đó làm sao liên hệ ngài triệu càn khôn cười nói ta ở chỗ này đợi không được mấy ngày như vậy đi nếu như ngươi tìm tới người ngay tại ngũ chỉ tập phủ lên tuyên truyền tranh chữ ta thấy được tự nhiên sẽ tới lão lương nhẹ gật đầu t ố t t ố t hắn cũng không dám nói không được loại cao thủ này đều hỉ nộ vô thường người ta đáp ứng đến cũng không tệ rồi hắn còn có thể có cái gì yêu cầu xa vời nhìn xem triệu càn khôn mang theo kim tệ rời đi lão lương lập tức thuận thang lầu hướng nhà dừa phía trên chạy tới đi tới tắt bậc thang hành hương tầng xuất phát sân thi đấu chân chính lão bản liền ở tại nhà dừa tầng cao nhất chuyện này nhất định phải hướng hắn báo cáo triệu càn khôn có tiền tự nhiên muốn đi tiêu xài một phen kia cái gì kính long thịt xin hắn đã không muốn ăn trên đường đi nhìn thấy hi kỳ cổ cái gì liền nhìn một chút nếm thử còn tiện thể cho kia hai cái nhỏ bạn cùng phòng mang một ít vật kỷ niệm một đường giống như đi dạo chợ đêm cũng là chơi đến bên cả trời đất triệu càn khôn bên này đi dạo đến vui vẻ tinh anh tiểu đội bên này cũng thuận lợi tìm được c a n toàn phòng đây là một cái xây dựng ở lưng chừng núi sần núi nhà gỗ nền móng từ hòn đá xây thành cách mặt đất chừng một mét bắt đầu là dùng gỗ tròn lũy thế thực thể kết cấu chẳng những kiên cố cũng rất chắn gió nhà gỗ đưa lưng về phía dốc núi chung q u n h cây cối thưa tớt gần nhất nguồn nước chỉ có năm sáu trăm l i n xa t r u n g quanh một vòng vung lấy một chút có gai kích tính khí vị bột phấn sau phòng còn có một ngụm túi loại này bột phấn căn cứ đạo sư giải thích đây là giống cái đại ngạc long nuôi con nhỏ lúc phân và nước tiểu lúc này giống cái đại ngạc long rất có tính công kích liền xem như đồng loại cũng sẽ tính nhi v i ê n tri dựa vào thứ này nhà gỗ t r u n g quanh không có gì quái vật có can đảm tới gần ở chỗ này đội ngũ rốt cục đạt được nghỉ ngơi so sánh dưới trạng thái hơi tốt thương khê cùng a lép phụ trách các đêm những người khác thì nắm chặt thời gian đi ngủ đông vương quý công tử cùng phương tây đổ lòng công đệ hai người ngồi tại cửa nhà gỗ quan sát đến mênh mông rừng cây mặc dù vẫn là ban ngày nhưng là nguyên thủy đại lục rừng cây cùng ban đêm đồng dạng yên tĩnh tại cái này nguy cơ tứ phía địa phương tất cả sinh vật cũng sẽ không tùy tiện bại lộ vị trí của mình Giang tứ không kiêng sợ phát ra âm thanh kia là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật người mới có đặc quyền a lét lau sạch lấy trường kiếm của mình bên người là cái ngôn ngữ không thông trao đổi sinh viên hắn cũng cảm thấy có chút nhàm chán bất quá hắn đối cái này trao đổi sinh viên ngược lại là thật cảm thấy hứng thú trước đó đánh người giả thời điểm hắn liền kiến thức cái này người đồng phương lực phá hoại lần này dừng cây chiến đấu bên trong hắn lại chú ý tới cái này thường khê động tác lưu loát nước chảy mây trôi là cái kinh nghiệm phong phú cao thủ nếu là có cơ hội có thể đọ sức một trận liền tốt có cơ hội luận bàn một chút a l e t chính lau sạch lấy trường kiếm đột nhiên nghe được bên người truyền đến một câu hơi có vẻ sức s ẻ o tiếng thông dụng lòng ta vừa nói ra rồi a l e t hơi kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh chỉ gặp thương khê chính một mặt mỉm cười nhìn hắn ta từ trong ánh mắt của ngươi thấy được kích động không phải a lét lung lay đầu ngươi nguyên lai、like、sẽ nói tiếng thông dụng biết một chút nhưng là không thuần thủ thương khê cười lắc đầu có phiên dịch dễ dàng hơn a l e x cười cười mặc dù phát âm có chút kỳ quái nhưng có thể như thế lưu loát có thể nói không lên là không thuần thủ ta nghe nói ngươi tham dự thảo phạt thái cổ long thương khê không còn xoắn suýt cái đề tài này đều truyền đến các ngươi bên kia a l e x hơi kinh ngạc thương khê cười cười thái cổ long tại thần thoại sinh vật bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại loại quái vật này một khi xuất thế chính là thiên hai mấy ngàn cây số hải dương tại hai cánh của nó hạ căn bản không tính là chứng lại nếu như tùy ý tứ ngược đ ô n g ngạo thần châu sớm tối cũng khó tránh khỏi gặp thái họa nâng lên thái cổ long a lép trên mặt lộ ra một cỗ tự ngạo không sai ta đích xác là cùng thánh kỵ sĩ kể vai chiến đấu giết chết thái cổ long cũng may mắn quái vật kia vừa mới t h ứ c tỉnh năm sáu trăm năm không ăn đồ vật thể lực chống đỡ hết nổi nếu không muốn đánh thắng nó có thể khó hơn lên trời các thánh kỵ sĩ cũng đều toàn lực ứng phó cuối cùng mới nắm lấy cơ hội chiến thắng cái này đại quái vật ra hỏa này nói đến cùng thật có lẽ trong tiềm thức hắn đã đem cái này hoàng nôn coi là chân thực bất qua theo ta được biết thái cổ long có thể lấy thiên địa linh khí làm thức ăn hoặc là dùng tiểu nói của các ngươi gọi nguyên tố vừa mới thức tỉnh thật có khả năng thân thể suy yếu nhưng chỉ cần nghỉ ngơi cái ba năm ngày thu nạp nguyên tố liền có thể khôi phục lực lượng thương khê đưa ra chất vấn ta nghe nói từ thái cổ long phá vỡ phong ấn thức tỉnh đến các ngươi đổi tới phong ấn địa chỉ ít qua hơn m ộ ư ơ i ngày trong khoảng thời gian này thái cổ long tại sao không có bay đi đâu nghe nói như thế a l e x trong lòng giật mình n ế u mày nói ngươi là hoài nghi ta nói dối hoài nghi cùng một chỗ tiến đến đi săn hơn m ư ơ i người thánh kỵ sĩ còn có mấy trăm tên thánh đường võ sĩ đều đang nói láo thương khê cười cười ta đương nhiên không có ý tứ này chỉ là hiếu kỳ m à thôi dù sao ta là người đông phương đối thái cổ long cũng không hiểu rõ cũng là tin đồn thôi thấy đối phương nhận lầm a lét thái độ mới hòa hoan xuống tới bất quá liên tưởng tới chân tướng sự tình trong lòng của hắn không khỏi lo sợ sắc mặt cũng có chút lơ lửng không cố định mà hết thể này đều bị thương khê nhìn ở trong mắt cười không nói lúc này vợ dạ sợ cùng gớm ạ n đi ra các ngươi cũng mệt mỏi đi, đi vào nghỉ ngơi chúng ta tới thay ca vợ nhìn thấy vợ dạ sợ a l e x c a o mày nói bờ vai của ngươi không có vấn đề à. hôn l o ạ n rừng rậm nhỏ báo cái hoạt động một chút cánh tay có ma pháp dược tể lại hảo hảo ngủ mực giấc đã không thành vấn đề g ớ t màn cũng huy vũ một chút trong tay chiến truy yên tâm giao cho chúng ta đi a l e x cùng thương khê nhẹ gật đầu đi vào nhà gỗ thí luyện còn không có kết thúc mấy ngày kế tiếp muốn một mực tại hoang dã trung độ qua không bảo trì thể lực không thể được sau đó mấy ngày tinh anh tiểu đội lấy cái này nhà gỗ làm gốc cư địa bắt đầu ở trong rừng tìm kiếm đại n g ạ long tung tích trong lúc đó tao nộ nhiều loại nguyên thủy quái thú tại từng tràng tao nội chiến bên trong những thiên tài này học sinh không ngừng mà tích lũy kinh nghiệm hoàn thiện kỹ xảo của mình phi tốc trưởng thành mặc dù còn không có bắt được đại ngạc long nhưng là có những kinh nghiệm này cũng chuyến đi này không tệ vậy phần triệu càn khôn bên này vẫn như c ũ làm từng bước đi làm tan tầm ban đêm tại trên lầu tháp đi ngủ ban ngày vụ trộm chạy tới trong thành chơi mặc dù kim cương khô lâu có thể không cần nghỉ ngơi nhưng là người bên ngoài ra là một cái hoàn chỉnh sinh vật tổ chức nếu như thời gian dài không nghỉ ngơi vẫn là sẽ khó chịu chỉ bất quá triệu càn khôn có thể làm được đục thể nghỉ ngơi xương cốt bảo trì thanh tỉnh mặc dù nhìn qua ngủ được cùng lợn chết nhưng là trên khán đài sự tình hắn đều nhất thanh nhị sở thỉnh thoảng sẽ có quái vật đến bên tường thành quái dối lúc này học sinh bình thường nhóm thật hưng phấn dùng cùng tiễn cùng ma pháp oanh kích hù chạy những quái thu kia tại an toàn tình hồ giới cũng coi như kinh lịch chiến đấu tích lũy một chút kinh nghiệm về phần hắn kia hai cái bạn nhỏ cùng phòng bởi vì mỗi lần vào thành hắn đều sẽ cho bọn hắn mang một ít ăn ngon chơi vui cho nên hai người một mực vì hắn đánh n i ệ m chợ chờ hắn vừa đi liền dùng chăn mềng ố i đầu làm ra hình người che tại trên giường cũng không có bị đạo sư phát hiện gì thường trong nháy mắt thời gian trôi qua năm ngày qua một ngày nữa đã đến thí luyện kết thúc trở về thời điểm chương m ộ ư ơ i một rốt cuộc tìm được mới đối thủ ngày nay buổi sáng đi theo phòng quan sát xuống tới triệu càng khôn giống thường ngày vụ trộm chạy tới trong thành đi chơi đi vào ngũ chỉ tập thời điểm phát hiện rất nhiều người vây quanh ngón trỏ tòa nhà chỉ trỏ ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp ngón trỏ tòa nhà bên trên treo một bức to lớn tranh chữ phía trên vẽ lấy hình khuyên sân thi đấu tuyên truyền áp khích còn có to lớn nói rõ tin tức lớn hình khuyên sân thi đấu hôm nay nên đón mạnh nhất đại chủ tại câu nói này phía dưới còn có một cái tóc tím râu quai nón trung niên nhân chân dùng bên cạnh viết giới thiệu l i ệ p vương xài gạ nguyên thủy đại lục thứ một thợ săn triệu c a n không biết đây là sân thi đấu phát cho hắn thư khiêu chiến bất quá nhìn quần chúng vây xem phản ứng cái này l i ệ p vương xài gạ tựa hồ là cái nhân vật ghê gớm đó là ai ha triệu c a n khôn giữ chặt một cái lính đánh thuê ăn mặc người hỏi hắn ngươi cũng không biết người lính đánh thuê kia hương phần nói xài gạ là nguyên thủy đại lục tất cả thợ săn lính đánh thuê thần tượng nghe nói hắn không có cố định chỗ ở lâu dài tại dã ngoại du đãng đơn độc săn đuổi rất nhiều cỡ lớn dòng binh đoàn đều không thể làm gì khó giải quyết quái vật là làm chi không thẹn l i ệ p vương c h i vương đây chẳng qua là nói đi săn kỹ thuật cao s i ê u a cùng biết đánh nhau hay không là hai việc khác nhau triệu càn khôn nhìn một chút kia đại thúc chân d ù n g đi săn phải dùng cắm ấy độc dược thậm chí có s ủ n g vật hỗ trợ cùng tay không cách đấu hoàn toàn là hai khái niệm vậy ngươi liền có chút xem nhẹ xảy gà người lính đánh thuê kia liếc hắn một cái nói năm năm trước nam cung ngọc vừa mới thu hoạch được kiếm thánh phong hào thời điểm từng cung liệt vương xảy gà đánh qua một trận đánh tới cuối cùng chưa phân thắng bại kia liệt、vương. tuyệt đối có kiếm thánh thực lực cái gọi là kiếm thánh là đông nạo thần châu đối với mạnh nhất võ sĩ phong hào cơ bản có thể đồng đẳng với đại lục phương tây thánh kỵ sĩ thậm chí càng mạnh bởi vì người đông phương đặc hữu kinh lạc để bọn hắn có thể sử dụng một loại gọi là khí công thần kỳ lực lượng nói tóm lại đông phương đại lục người s o đại lục phương tây muốn nhỏ g ầ y một chút lực lượng tốc độ cùng lực buộc phát bên trên đều hơi có vẻ yếu thế loại yếu thế này tại đỉnh tiêm lĩnh vực đặc biệt rõ ràng nhưng là người đông phương thể nội trời sinh có được gọi là kinh lạc ma lực thông đạo có thể để một loại bọn hắn xưng là trợ khí hoặc là nói nội lực lực là lượng nói nội nguyên trước ố u t mắt đông nạo thần châu chính thức thừa nhận kiếm thánh tổng cộng có hơn mười vị từng cái đều là cao thủ hàng đầu gần nhất những năm này đông tây phương một mực chung sống hòa bình nhưng là từng có lúc song phương cũng từng có phân tranh mấy ngày nay trong thành đổi tới đổi lui triệu càn khun cũng ít nhiều nghe qua nam cung ngọc đại danh vị này huyền dương thành chủ là nam cung gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ năm nay vừa mới hai mươi chín tuổi năm năm trước cũng chính là hai mươi bốn tuổi còn trẻ như vậy liền thu được kiếm thánh phong hào cho dù tại anh hùng xuất hiện lớp lớp nam cung ra cũng là bất thế g i a thiên tài quả thật nam cung ngọc tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tu vi võ công còn chưa tới nhân sinh đ ỉ n h phong hắn hôm nay đã không phải là năm năm trước tân thủ kiếm t h á n h có thể so sánh nhưng cho dù là tân thủ đó cũng là kiếm thánh cái này gọi là sải g ạ liêu vương có thể chính diện cùng một cái kiếm thánh chống lại chỉ bằng vào điểm này cũng không phải là lần trước trọng trang quái thú có thể so có chút ý tứ triệu càn khôn lấy ra cái kia khô lâu mặt nạ đi vào hình khuyên sân thi đấu căn cứ tuyên truyền bất kỳ người nào đều có thể hướng l i ệ p vương khiêu chiến mà chỉ cần chiến thắng l i ệ p vương liền có thể thu hoạch được một trăm kim tệ tiền thưởng không thể không nói cái này tiền thưởng số lượng rất xấu hổ sẽ vì một trăm kim tệ phát sâu khẳng định đánh không lại l i ệ p vương mà đánh thắng được l i ệ p vương cũng sẽ không vì chỉ là một trăm kim đạp vào lôi đài cung cấp người giải trí đương nhiên triệu càn k h ô n ngoại trừ khán giả nhìn thấy trên lôi đài ngồi l i ệ p vương nhao nhao phát ra âm thanh ủng hộ nhưng là không có một người dám lên trước khiêu chiến cho dù là những cái kia tại sân thi đấu nổi tiếng lâu đời cao thủ gặp được truyền thuyết này bên trong cường giả cũng đều trung thực xuống dưới lúc này mang theo khô lâu mặt nạ triệu càn khôn xuất hiện ta đến nghe được báo danh thanh âm tất cả người xem đều nhìn về triệu càn khôn lúc này có người nhận ra hắn cả kinh kêu lên là hắn kim cương khô lâu đó là ai bên cạnh có không quen biết chính là hắn trước mấy ngày một k í c h đánh bại trọng trang q u á i thú là hắn nghe thanh âm rất trẻ trung a nhìn qua cũng không có gì cao thủ khí thế ngươi biết cái gì cái này gọi trở lại nguyên trạng cao thủ nếu là đều có thể một chút nhìn ra đâu còn có nhiều như vậy không có mắt tại mọi người tiếng nghị luận bên trong triệu càn khôn đi tới bên cạnh lôi đài chờ đã lâu lão lương lập tức tiến lên đón n g ư ờ i rốt cuộc đã đến thế nào liệt vương làm đài chủ ngươi dám khiêu chiến sao vậy ngươi cho là ta tới là làm cái gì triệu càn khôn cười nói lần này nhiều ít tỷ lệ đặt cược lão lương chỉ chỉ lôi đài đỉnh t ấ m ván ngươi đối liệt vương ba đối một năm cái này tỷ lệ đặt cược là không nhìn ra lên ta à triệu càn khôn cười ha ha một tiếng cũng tốt vẫn là ta một trăm tiền thưởng toàn ép chính mình được rồi lão lương lập tức đi làm lần này liệp vương mánh lưới hấp dẫn đại lượng người đánh cược vô luận thắng thua đều có thể kiếm một món hời nếu là có thể bưng ra một cao thủ kia càng là thật to hiệu quả và lợi ích tại cái này thượng võ l í n h đánh thuê quốc gia sân thi đấu khắp nơi đều có mọi người thích nhất giải trí chính là nhìn vật lộn cực thắng thua một minh tinh đấu sĩ đối với sân thi đấu có ý nghĩa phi phạm đám người rất nhanh bắt đầu áp chú nhìn qua triệu cản k h ô n trận đấu kia đều đang tự hỏi áp bên nào tốt không biết kim cương c â lâu đều tại h ế u kỳ cái này chưa thấy qua tiểu tử có tài đức gì đây ố xuống, đối i Liệp tại bài triệu lôi đài, với Liệp mặt mặt đặc thể trì tỷ Rất thành, lệ Lao Lương lên Vương Vương. cược. còn nhanh, hoàn An càn khôn đứng có cao chú bảo 1.5 đ áp là một cái có chút cao lớn lao nhân nhìn qua ước chừng 60 tuổi màu đồng cổ làng già khắp khuôn mặt là thật sâu nếp nhăn mắt trái còn bị ba đạo to dài vết xẹo xuyên qua ánh mắt vô thần hẳn là giả mắt đây chính là liệt vương triệu càn khôn quan sát một chút quả thật có thể cảm giác được một c ô huy áp kiếm thánh cấp bậc cừng giả không phải nói đùa bọn hắn muốn ta đối phó chính là ngươi liệt vương đứng dậy c h ọ n vẹn cao hơn triệu c à n khôn nửa cái đầu xem ra lão trần chỉ là nghĩ tặng không tình báo ta mà thôi tình báo triệu c à n khôn con mắt hơi chuyển động liền hiểu cái này lao trần hẳn là mời l i ệ p vương người tới loại cao thủ này không phải mấy trăm kim tệ liền có thể mời được đến cái k i a lão trần khẳng định là hứa hẹn cái gì tình báo quan trọng nghe cái này l i ệ p vương ý tứ tặng không không phải tình báo mà là hắn đối thủ này đi đừng nhìn ta tuổi trẻ vẫn là thật sự có tài tiểu tử ta khuyên ngươi nhận thua đi liệp vương lắc đầu nhìn tư thế liền biết ngươi căn bản không biết võ công ta không biết ngươi đánh thắng âm là vận khí tốt vẫn là có cái gì không thể cho ai biết nguyên nhân đừng hy vọng dùng đồng dạng trò siếc đối phó ta đã lên lôi đài ta liền sẽ không thu tay lại ngươi có thể sẽ chết ta đương nhiên không biết võ công triệu càn không nhúm bay bởi vì ta là cái ma pháp sư à, đánh nhau là dựa vào ma pháp tích ma pháp trên lôi đài cũng không cấm dùng ma pháp nhưng là nhỏ như vậy địa phương Pháp sài ư như chú coi không hết, pháp thì thế ngữ niệm liền n đều miểu biết ma sát, sẽ sĩ bị võ o Trừ p h đến truyền n một vị kỳ, b ằ ga không hắn g xài liệt vương cười ha ha cư cao lâm hạ hỏi ta sẽ chỉ một cái ma pháp triệu càn khôn dội ra một ngón tay sau đó chỉ chỉ chính mình đó chính là đem ta biến thành cao thủ ma pháp hoặc khẩu khí thật lớn liệt vương nghe ra triệu càn khôn là đang tiêu khiển hắn hư lạnh một tiếng một hồi đánh nhau cũng không phải đoạn hai cây xương cốt liền có thể hạ phải đi ngươi nếu có thể đánh gãy xương cốt của ta cái mạng này đều tặng cho ngươi triệu càn khôn cười ha ha một tiếng tiếp tục khiêu khích lúc này trọng tài đi tới không cho phép sử dụng vũ khí cùng cái khác đạo cụ chỉ cần là tay không hết t h ể thủ đoạn cũng có thể sử dụng rõ chưa hai người đều nhẹ gật đầu trọng tài tuyên bố vậy thì tốt tranh tài bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng san vương cử lên s o n g quyển bày s o n g tư thế mà triệu càn khôn vẫn như cũ tùy ý đứng ở nơi đó đầy người sơ hở ngoài miệng nói đến hung ác liệt vương vẫn là không đành lòng đánh chết một kẻ tay ngang trực tiếp một cái đâm quyền n h ắ m chuẩn triệu c ả n khôn cái cảm chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể để tiểu tử này đã hôn mê rốt cuộc không đứng dậy được nhưng là vượt quá liệt vương dự kiến ngay tại hắn ra quyền trong n g a y mắt triệu c ả n khôn cũng động hắn tay giơ lên chụp vào liệt vương n ắ m đấm hắn dự đoán t r ư ớ c công kích của ta chẳng lẽ ta nhìn lầm đó là cái kinh nghiệm phong phú cao thủ liệt vương ánh mắt run lên cổ tay r u n lên đổi đâm quyền vì bãi quyền dự định vòng qua triệu càn khôn tay nhưng lại tại hắn cải biến chiêu thức đồng thời triệu càn khôn tay cũng động liệt vương không còn a h dám khinh thị đối thủ tay trái bãi quyền hãm lại tốc độ tay phải nâng lên đánh ra một cái đấm thẳng cơ hội là tay phải hắn nâng lên trong nháy mắt triệu càn khôn cũng nâng lên tay trái luôn ngay hai lần hướng liệt vương cổ tay phải c h ộ m tới rất tốt bị lừa rồi liệt vương cười thầm trong lòng hai tay cùng nhau kéo ra đồng thời chân trái lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn ra đã hướng triệu càn khôn hạ âm lần này hắn là thật không có nương tay vừa mới xong quyền đều là động tác giả một chiêu này đạn chân mới là sắt chiêu đã triệu càn khôn đối với hắn động tác giả làm ra phản ứng đã nói lên hắn không có tiên đoán được cái này một chân tuyệt đối ngăn không được quả nhiên tại liệt vương nhấc chân thời điểm triệu càn khôn còn ngây ngốc đứng tại kia liệt vương lộ ra tiếu dung ở trước mặt hắn bất biến thể trở thành thợ săn chi vương, sở dĩ có thể kỳ k cái cùng chiêu có chi có phán i gì dụng. vương, cùng dự dĩ dĩ Nó săn ế đều là vô sở sở môn thánh bất thắng tu biệt phân chính hắn nhiều luyện năm bại, đặc c là vào dựa g ngưng pháp, thần quyết. Môn quyết. công pháp này có thể tăng lên trên diện rộng cảm giác con người trong đó rõ ràng nhất chính là phản ứng thần kinh tốc độ chỉ cần hắn mở ra một chiêu này liền xem như kiếm thánh công kích trong mắt hắn cũng rất nhớ động tác trưởng để hắn có đầy đủ thời gian suy nghĩ có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng cho nên hắn có thể nhằm vào triệu càn không động tác mấy lần điều chỉnh biến chiêu đánh g i cái này xuất kỳ bất ý một ít bất quá còn không có đắc ý dù là không phải không một giây liệt vương liền thấy một cái để hắn trung thân khó quên tình cảnh tại vượt qua thường nhân gấp trăm lần động thái thị lực dưới liệt vương rõ ràng xem đến triệu c à n khôn quay đầu nhìn chung quanh một chút chú ý tới liệt vương xong quyền kéo ra như nhúm mày thu hồi hai tay kéo lấy cái cảm nhìn chằm chằm liệt vương còn đến không kịp biến thành kinh ngạc khuôn mặt tươi cười tựa hồ suy tư như vậy một nháy mắt sau đó túi đầu xuống nhìn thấy liệt vương kia đã đá ra một nửa đ ặ chân triệu c à n khôn lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ tay giơ lên ba bắt lấy liệt vương mắt cá chân lúc này liệt vương đã quên đi biến chiêu cùng trốn tránh hắn đã không có cái tâm tình này hắn rất xác định chính mình ngưng thần quyết đã thúc đến t ự c hạn hiện trong mắt hắn thế giới hẳn là thả chậm gấp trăm ngàn lần mới đúng nhưng vì cái gì tiểu t ử này động tác lưu loát như vậy còn có thời gian vớt cảm suy nghĩ chẳng lẽ ngưng thần quyết ra vấn đề chính mình cảm quan phát sinh dối loạn liệt vương cơ hồ trong n g a y mắt liền phủ định khả năng này bởi vì hắn từ triệu c ả n khôn trôi chạy trong động tác thấy được từng đạo bạch s á t sương mù kia là roi rút kích lúc nhanh nhất mũi roi bên trên mới có thể nhìn thấy hiện tượng hắn biết kia là đột phá vận tốc gầm thanh chứng minh hắn năm đó từ kiếm thánh nam cung ngọc trên thân cũng không thấy qua cái này loại hiện tượng này tiểu t ử này cũng không phải là dựa vào dự phán mà là đơn thuần dựa vào kinh khủng phản xạ thần kinh cùng càng kinh khủng tốc độ tới gặp chiêu pha chiêu không có bất kỳ cái gì kỹ xảo hoàn toàn là thực lực n g h i ệ n ép đối mặt loại này đối thủ còn đánh cái cái giám a liệt vương triệt để từ bỏ ẩm một tiếng vang thật lớn từ trong võ đài bạo phát đi ra khán giả bị chấn động đến che lên lỗ thai bọn hắn nghe qua rất nhiều đấu sĩ quyền cướp tiếng va chạm nhưng từ không có một cái nào giống lần này dạng này đinh thai nước góc khủng bố như vậy tiếng nổ cái này khủng bố đến mức nào công kích đám người cẩn thận nhìn về phía lôi đài lại chỉ có thấy được một cái có chút buồn cười dừng lại hình tượng lôi vương đá ra một cái chân kim cương khô lâu dỗi ra một cái tay chặn đầu này chân hai người liền duy trì cái tư thế này đứng tại trên đài không n ú p n í c h đây là tại làm gì khán giả đương nhiên thấy không rõ hai người trong nháy mắt đó phức tạp biến chiêu bọn hắn chỉ thấy bọn hắn động thủ nương theo lấy một tiếng to lớn âm bạo sau đó hai người liền bày ra cái tư thế này đây là tại làm gì khán giả còn không có hiểu rõ chương mười ba sân thi đấu phía sau âm mưu cái kia liệt vương có thể cùng kiếm thánh bất phân thắng bại đỉnh tiêm tao thủ vậy mà chỉ qua một chiêu liền nhận thua tấm màn đen khẳng định là tấm màn đen sân thi đấu đánh giả quyền cực thua khán giả giống to thanh âm tức giận liên tiếp thậm chí có người từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên hướng sân thi đấu bên trên ném đồ vật lúc này liền có bảo an vào sân duy trì trật tự nhưng là hơn m ộ ư ơ i người bảo an làm sao để ép được hơn ngàn tên người xem phẫn nộ khu vực này khán giả càng ngày càng kích động thậm chí cùng bảo an động thủ trêu đến cái khác phiến khu khán giả cũng tới xem náo nhiệt ngay tại quần tình xúc động phẫn nộ trang diện lập tức liền muốn mất khống chế thời điểm trong sân lão l i ệ p vương giống lớn một tiếng dựa vào hơn người thực lực tiếng hô của hắn phảng phất cự thú v i ê n cổ gào thét trong nháy mắt lấn át tính h phòng ồn ào làm cho tất cả mọi người yên tĩnh trở lại ta không có đánh giả quyền lão liệt vương từng chữ nói ra mà nói nếu như các ngươi không tin kim cương khô lâu thực lực có thể chính mình đi lên thử một chút nói xong lão liệt vương đi đến lồng một bên đưa tay xé mở rắn chắc lồng sắt đ i ể m nhiên như không có việc gì từ trận mắt hốc mồm người xem ở giữa xuyên qua đi ra hội trường mà triệu càng khôn quan tâm hơn hắn tiền thưởng g i a hỏa này ngồi s ổ m ở cách đấu tràng biên giới chào hỏi lão lương uy này lại ta hẳn là kiếm lời ba trăm kim tệ đi nhanh cho ta thực hiện a lão lương ngây ra một lúc nhẹ gật đầu ta cái này không có nhiều tiền như vậy ngài tới trước hậu trường chờ một chút nói xong hắn liền đuổi theo liệt vương chạy ra ngoài triệu càn khôn núi bay cũng nhảy xuống lôi đài xuyên qua người xem đài hướng về sau lên trên bục đi uy tiểu tử ngươi đúng như lão l i ệ p vương nói một cái chưa có xem triệu càn khôn bên trên một trận tranh tài người xem đến tìm hắn gây phiền p h ứ c kia là đồn bi có người nhận ra cái này người xem hướng người bên cạnh giới thiệu nói đa o phong dong binh đoàn phó đoàn trưởng có tam giai chiến trước là cái kinh nghiệm phong phú cao thủ trữ còn không có r a miệng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cái kia gọi đồn bị phó đoàn trưởng đã khảm nạm trên trần nhà thấy cảnh này rốt cuộc không ai dám gây sự với triệu càn khôn n căn h tránh a ra u thông lộ, từ hắn lộ, đi vào phòng nghỉ. Chờ làm việc này bên trong mồi hai người một cái chính là vừa cùng hắn luận bàn lao liệt vương xài gạ còn có một cái thì là một cái mặt mũi tràn đầy nếp gấp gậy gò lao nhân đỉnh đầu trần trùng trụ Chủ. chỉ ở cái hót trải một cây kim tiền đuôi chuột biện không cần hỏi cũng đ o á n được người này hơn phân nửa chính là lão lương l ã o bản liệt vương trong miệng lao trần liễu vị này chính là tiền tiến tiên sinh đi đến nơi đây cũng không lấy xuống mặt nạ sao lao trần đối triệu càn khôn cười hít mắt nói tiền tiến là triệu càn khôn điền đơn lúc tùy tiện viết dùng tên giả chính như kỳ danh đến dự thi mục đích đúng là tài nguyên rộng tiến nha triệu càn khôn ôm cánh tay trung nhị hề hề nói làm ta mang theo mặt nạ thời điểm xin cứ gọi ta kim cương k h lâu lao trần ngây ra một lúc ha ha cười nói đấu sĩ phẩm hạnh sao tự giới thiệu mình một chút bị nhân trần tuấn giật là hình khuyên sân thi đấu lão bản c ử u ngưỡng đại danh triệu càn khôn vừa c h ắ p tay làm bộ nói tốt chúng ta cũng coi như quen biết mau đưa tiền đi tiền tiên sinh ngược lại là cái trực tiếp người nói trần tuấn giật đưa tay từ dưới bản lấy ra một túi tiền nơi này là n g ư ờ i ba trăm kim tệ nhưng là không biết tiền tiên sinh có hứng thú hay không lại nhiều kiếm một điểm triệu càn khôn đi lên một thanh tiếp nhận gọn gàng mà linh hoạt nói câu không hứng thú quay người liền muốn rời khỏi văn phòng nói đùa ngày mai sẽ phải về học viện lúc này hắn cũng không muốn nhắc lên chuyện phiền b á i gì phản ứng này hoàn toàn vượt qua trong phòng mấy người n ă n trước trần tiên sinh đều không đến không kịp gọi lại triệu càng khôn giá hỏa này đã kéo ra đại môn sao chính là ngoài cửa cũng có một người vừa vặn phải vào đến hai người đụng cái đ ố i mặt tiến đến cái này thân người t à i cao gầy người mặc rộng lượng bài bảo lộ ra mặt và tay hiện ra màu nâu tím một đôi nhọn lỗ thai dựng nên bắt đầu một đôi con mắt đỏ ngầu lạnh lẽo nhìn chằm chằm triệu c à n khôn đây là một vị dờ rào tinh linh nhìn thấy người này trong nháy mắt triệu c à n khôn ngây ra một lúc sau đó quay đầu cười hy hy nói với trần tuấn giật bất quá suy nghĩ kỹ một chút có thể kiếm nhiều một chút thu nhập thêm cũng không phải chuyện xấu nghĩ thông suốt trần tuấn giật bị triệu càn khôn không bình thường phản ứng q u â n đến có chút mơ hồ chỉ cho là cái này tuổi trẻ cao thủ tính cách quái đản cũng không nghĩ nhiều liền tiếp tục nói vậy thì tốt rồi đúng lúc n g à n cũng tới nói trần tuấn giật chuyển hướng liệt vương giới thiệu nói vị này chính là ta cùng ngài nói biết tinh hồng lòng vương tình báo người nghe nói như thế liệt vương theo bản năng sợ lên mù mất mắt trái lần này ta nhất định phải báo thủ rửa hận triệu càn khôn h í mắt mấy ngày nay trà trộn tại thị trường hắn cũng nghe không ít kỳ văn dị sự cái gọi là long vương tại cái khác địa phương có lẽ là chỉ thay mặt cường đại long tộc nhưng ở nơi này cũng là nguyên thủy đại lục đặc hữu t r ù n g tộc lý giật mở ạn một loại s ư ơ n g hảo cùng kiếm thánh thánh kỵ sĩ đều là ban nhất dũng m a n h võ sĩ s ư ơ n g hảo nghe bọn hắn nói chuyện nhìn liệt vương động tác lao đầu tử này con mắt hơn phân nửa chính là một cái gọi tinh hồng long vương lý giật mở ạn cao thủ lộng ngủ liệt vương đương nhiên không cam tâm vẫn muốn tìm cái này tinh hồng long vương báo thủ mà trần tuấn g ậ t có thể mời đến liệt vương cho ra điều kiện hẳn là tinh hồng long vương có liên quan tình báo mặc dù bại bởi triệu cắn khôn nhưng xem ra cái này trần lao đầu vẫn là đồng ý cung cấp tình báo đây rốt cuộc là bởi vì khẳng khái vẫn là có mục đích riêng đâu cái k i a ám tinh linh đi vào l i ệ p vương bên cạnh cũng không nhiều lời lời nói đưa tay đưa ra một viên vạy màu đỏ l i ệ p vương tiếp nhận xem xét độc nhãn tỏa ánh sáng chính là hắn chính là cái này x u ấ t sinh hắn ở đâu gần hé miệng dùng giọng trầm t h ấ p nói đây là một viên tinh hồng long vương lân thiến rớt xuống còn chưa đủ ba ngày chỉ cần tìm một cái linh ngôi liền có thể thông qua thứ này tính ra vị trí của hắn liệt vương sắc mặt kích động nhẹ gật đầu đối ám tinh linh cùng trần tuấn giật nói tiếng cảm ơn liền vọt ra khỏi phòng đi lần theo hắn túc địch tiếp xuống chính là tiền tiên sinh ngài trần tuấn giật cười nói giới thiệu một chút vị này là n gần một vị ám tinh linh linh đánh thuê n gần vị này là tiền kim cương khô lâu tiên sinh đủ để so sánh kiếm thánh cường giả nghe được so sánh kiếm thánh bốn chữ này gần mắt đỏ phát sáng lên tiếc cái gì tinh hồng long vương có liệt vương đối phó triệu can khôn cười cười nói đi cần ta đối phó ai hai người này rõ ràng coi trọng thực lực của hắn cùng người thông minh liên hệ chính là thống khoái trần tuấn giật phủi tay từ dưới bàn lấy ra một cái phong thư nhỏ đưa cho triệu càn khôn triệu càn khôn nhận lấy mở ra bên trong là một tấm hình thế giới này đương nhiên là không có máy chụp ảnh đây thật ra là một loại lợi dụng ma pháp khắc ấn hình ảnh kỹ thuật mặc dù có thể đạt tới ảnh chụp hiệu quả nhưng là thi pháp khó khăn giá thành đắt đỏ người bình thường không có khả năng dùng đến lên đại thủ bô ta triệu càn khôn xuất ra ảnh chụp phía trên là một cái tóc vàng mát xanh tuyệt mỹ nữ tính không phải người khác chính là sư tâm đế quốc thái dương trần này t lão cười nói thánh l u kỵ sĩ di ho an c ở bây t giờ đang ở huyện dương thành cùng với hắn một chỗ còn có là sư tâm đế quốc quốc lập học viện hơn một trăm linh tên thầy trò triệu càn khôn sờ lên cái cảm tiêu nàng cũng là đỉnh tiêm cao thủ ngươi định cho ta nhiều ít thù lao một bên lão lương cầm qua một cái hình sợi dài bao vải trước mặt triệu càn khôn mở ra bên trong là một thanh đông vương phong cách cổ phát trường kiếm trôi kiếm cùng nuốt miệng hiện lên dao long thổ tức hình mũi kiếm từ miệng rồng bên trong phước l u n ra nhấp nháy sắp bén triệu càn khôn cầm lấy thanh kiếm này đến cảm giác mười phần nhẹ nhàng nhìn cái này tạo hình còn có chút giống như đã từng quen biết đây là cái gì triệu càn khôn kỳ quay nói ngươi không biết lão lương chừng to mắt nói đây chính là cửu long kiếm thánh nam cung ngọc bội kiếm danh s ư n g có thể tự động chữa trị lưỡi dòng kiếm cựu long kiếm thánh bằng kiếm này chém giết nhiều ít long quái Vi trấn h u y ề n dương thành toàn thành trên dưới nào có không biết thanh kiếm này ta cũng không phải huyền dương thành người triệu c a n khôn đúng vai chỉ cần ngươi có thể xử lý nàng thanh kiếm này liền về ngươi trần lão cười hứa hẹn ta nếu là muốn cái đồ chơi này hiện tại cướp đi ngươi cũng ngăn không được triệu c a n khôn khoát tay nói ta mặc dù là người đ ô n g phương di h o a nở đại danh vẫn là nghe qua ta nếu là thật giết nàng đừng nói kia cái gì học viện toàn bộ sư tâm đế quốc đều sẽ không bỏ qua cho ta như thế lớn phong hiểm một thanh kiếm cũng không đủ t i ê u kim cương khô lâu tiên sinh là muốn cái gì lao trần cười nói tài phú thanh danh nói cái ra đi chỉ cần ta giao nổi tài phú ta có thể dùng hai tay đi đoạn thanh danh có thể đánh thắng gì ho a n tự nhiên muốn không nổi danh cũng khó khăn nghe được hắn trần lao nhữ mày triệu c à n khôn cười cười chớ khẩn trương ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề các ngươi tại sao muốn đối phó cái kia tinh hồng long vương cùng cái này gì ho a n triệu c à n khôn tò mò hỏi có cái gì lợi ích có thể để các ngươi không tiếp cùng hai vị đỉnh tiêm cao thủ là địch lao trần cùng lão lương nhìn nhau một cái không nói gì ám tinh linh hình hừ n h lạnh một tiếng lấy tiền làm việc ít nói nhiều là một cái lính đánh thuê b ả n v ậ n ngươi không nguyện ý làm có là người nghĩ dậy phần này tiền triệu càn khôn xoay đầu lại nhìn một chút hắn ám tinh linh không yếu thế chút nào chừng trở về huyết hồng sắc con mắt nhìn chằm chằm triệu càn khôn con mắt ánh mắt bên trong tràn đầy c h ẳ n g đáng triệu càn khôn cười gần một tiếng sau đó đột nhiên xuất thủ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai kẹt lại gần cổ đem cái này gần hai mét cao ám tinh linh đặt tại trên tường t i ế chương kẹt lại, nói không ra lời, một r n h h t mươi n c bốn di hó an h nội g tử ra hẹn một ta gần dãy rủa không có kết quả đem bàn tay tiến pháp bảo tay lấy ra quần chúng thế nhưng là còn không đợi hắn sẽ mở triệu càn khôn đã một cái cổ tay chặt chào hỏi đi lên dang d ắ c một tiếng đánh gây gần cổ tay còn không có mở phong ấn quyển t r ụ c lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất tiền h tiên sinh lão lương vội vàng đi lên khuyên giải gần hắn chỉ là tính tình không tốt lắm ngài nhiều lựa thứ nhiều lựa thứ l ã o trần cũng giải thích nói mục đích của chúng ta là muốn đối phó tinh hồng long vương nhưng là di ho a nở cùng hắn là bằng hữu cho nên sợ nàng hỗ trợ mới x i n ngài xuất thủ người nói láo triệu càn khôn trên tay tăng lực gần sát mặt từ bên trong thấu đỏ ánh mắt sung huyết không phải long vương là học sinh Lao Trần cắn bảy bị bị giờ tối nay đậu thủ lao trần vội vàng trả lời chúng ta cũng là lâm thời tiếp vào vị thác chỉ cần nghĩ biện pháp ngăn chặn di ho a nở cùng tinh hồng long vương là được rồi cái khác không cần phải để ý đến nữ hải cụ thể thân phận chúng ta cũng không biết chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc môi giới mà thôi vậy ai ủy thác các ngươi đâu lao trần cùng lão lương cùng một chỗ nhìn về phía g ầ n triệu càn khôn cũng xoay đầu lại lúc này mới chú ý tới á m tinh linh tại chính mình khóa cổ dưới đã miệng s ù i bấm mép ngất đi hắn bông lỏng tay ra mặc cho g ầ n k é ngã trên đất sau đó quay đầu hướng lao trần cùng lão lương nói tốt ta cũng không làm khó các ngươi chờ hắn tỉnh nói cho hắn biết ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ còn có lần sau nói chuyện nhiều chú ý một chút nói xong triệu càn khôn trực tiếp cầm lên trên bàn lưỡi dòng kiếm quay đầu nghĩ nghĩ lại nhặt lên ám tinh linh g ầ n rơi trên mặt đất cái kia q u ò n chụp mới rốt cục rời đi triệu càn khôn sau khi đi lão trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra lão lương cũng đặt mông ngồi ở trên ghế salon lao bản ta cảm thấy chúng ta có phải hay không tìm nhầm người nói hắn không khỏi nhìn một chút hôn mê ám tinh linh gần thế nhưng là có năm đó thế nhưng là du kỵ binh đội trưởng phóng tới tây cả rào châu không thua gì tứ giai chiến chức cao thủ thế mà bị hắn một chiêu chế p h ụ lao trần vô ý thức tóm lấy chính mình bím tóc lắc đầu nói cực độ tự phụ c ò lao trần n lao vẹt mồ hôi nói loại cao thủ này chẳng đáng tại gặp người bọn hắn đối với mình lực lượng cực kỳ tự phụ có cơ hội này đi khiêu chiến ngang cấp cao thủ làm sao lại buông tha đâu trừ phi hắn cùng chúng ta có thủ bằng không hắn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ta ngược lại thật ra cùng các ngươi không có thủ đã rời đi ngũ chỉ tập triệu càn khôn loay hoay trong tay quần trục lắc đầu cười nói nhưng là làm sao ta chính là cạ lẻn học viện học sinh a nếu biết như thế cái kế hoạch đương nhiên muốn tham dự một chút bất quá tham dự phương thức có thể muốn để các ngươi thất vọng nói thực ra triệu càn khôn cũng không có đ ộ c tâm năng lực căn bản xác định không được lao trần nói tình báo là thật là giả nhưng có một chút có thể xác định đám gia hỏa này mục tiêu tuyệt đối là học viện bên này bởi vì cái tiệc n h n hắn đã từng thấy qua liền tại bọn hắn vừa truyền tống tới đây ngày ấy gia hỏa này liền trong góc nhìn triệu ộ m học v n sinh. nên các học、sinh. Cho i t r ệ càn khôn xác đ ị hắn, hắn nghĩ h i a ỏ nghĩ hết thể hơn một trăm linh cái học sinh hắn nhớ kỹ tóc bạc có ba cái hai cái là võ sĩ hệ trong đó một cái là bình dân xuất thân một cái khác là đến từ đế quốc phương nam tiểu quý tộc gia đình mà còn lại cái kia chính là ma pháp hệ mạ kỳ nọ vợ gì thợ tổng cái này một mực không quen nhìn triệu càn khôn ma pháp cao tài sinh mục tiêu là cái nào đâu triệu càn khôn kéo lấy cái cảm xuất thân địa vị lời nói mạ kỳ nọ là khả năng nhất mà lại nàng giống như đi trong rừng làm nhiệm vụ còn còn lại hai cái đều tại tường thành bên trong có di họ a n bảo hộ nếu như ta không đi gây sự với di họ a n bọn hắn hẳn là cũng không dễ dàng như vậy ra tay đi bất quá vẫn là nhắc nhở một chút tương đối tốt nhắc nhở ai đương nhiên là nhắc nhở di họ a n bất quá trực tiếp như thế quá khứ nói khẳng định không được triệu càn khôn càng nghĩ vẫn là quyết định ám chỉ một chút hắn không khỏi đưa ánh mắt đặt ở trong tay mình lưỡi rồng trên thân kiếm nghe nói cái kia nam cung ngọc bây giờ không có ở đây trong thành a triệu can khôn mỉm cười cầm kim tệ đi vào chợ phía trên tường thành tóc vàng di hó a nở đỡ đầu tường nhìn về phía phương nam rừng cây lại tới đây đã sáu ngày thế nhưng là nam cung ngọc vẫn chưa về nàng nắm tay bên trong lưỡi rồng kiếm chẳng lẽ lần này lại không có cách nào xác nhận đồ long anh hùng thân phận rồi sao không coi như chờ lâu mấy ngày cũng nhất định muốn gặp đến nam cung ngọc bản nhân di hó a nở âm thầm hạ quyết tâm thanh kỵ sĩ đem đồ long công tích chiếm thành của mình là thánh đường căn cứ và ổn định dân tâm cân nhắc nhưng là di hó an ở sâu trong nội tâm cũng không tán đồng cách làm này chân chính anh hùng lẽ ra bị thế nhân truyền tụng nàng nhất định phải chân tướng rõ ràng ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm đột nhiên thoáng nhìn trong rừng bay ra một vật di hó an phản ứng sao mà nhanh đưa tay t i ế p được n g u y ê n lai、like、là một tấm bao lấy cục đà giấy trên giấy dùng tây cả giật trâu tiếng thông dụng viết một hàng chữ học sinh gặp nguy hiểm muốn cứu bọn họ liền đến nơi này tới câu nói này phía dưới còn có một tấm giản dị địa đồ phía trên dùng xin tiêu chú một cái điểm di hó an xem xét nơi này ngay tại huyền dương n g o à i thành khoảng cách tường thành chỗ không xa học sinh gặp nguy hiểm là cái bẫy a di hò a n nhịu n h ư m à y ước định địa điểm khoảng cách tường thành gần như vậy liền xem như cái bẫy cũng không sợ nếu là thật sự việc quan hệ học sinh ăn uy chuyến này nàng nhất định phải đi cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn di hò a n trở về cùng mấy vị lưu thủ đạo sư đánh tốt trào hỏi muốn bọn hắn gấp rút đề phòng sau đó do dự một chút vẫn là đem lưới r ồ n g kiếm mang tại trên thân nàng sợ hai đây là đ i ệ hồ ly sơn lưới dòng kiếm chân quý vẫn là thả trên người mình bảo đảm nhất Mà lại vạn nhất chương ó cái gì nguy i hai thanh bảo kiếm, rời đi ể m mang thanh chính nàng cũng có vào. Chuẩn bị sẵn sàng, nàng rời đi huyền theo bảo vào. bị có ủy d thành, đều không cần đi cửa thành, trực tiếp lật không cần đều đi cửa ra mười lăm hiểu lầm hiểu lầm a quả nhiên đến rồi núp trong bóng tối triệu càn không trong lòng cười thầm nếu là cái đa nghi cẩn thận r a hỏa chắc chắn sẽ không bị trò hề này dẫn ra nhưng là cái này di ho a nở đơn thuần thiện lương trách nhiệm tâm sứ mệnh cảm giác còn tật mạnh khẳng định sẽ đến ai may mắn chính mình không phải người xấu nha đầu này nói không chừng ngày nào liền chết ở trên đây người rốt cuộc đã đến triệu càn k h ô n đi ra ẩn thân chỗ hắn lúc này trên mặt còn mang theo khô lâu mặt nạ mặc trên người là mới từ trong chợ g á i tới mang theo rõ ràng nguyên thủy đại lục phong cách trang phục tiếng nói thì là dùng kim cương khô lâu bản âm hắn bình thường nói chuyện dùng chính là nhục thể dây thanh âm s ắ c tự nhiên mật mà mà kim cương khô lâu lúc đầu thanh âm thì tương đối thấp trầm xa câm còn mang theo mãnh liệt kim loại cảm nhận không nghe đi lên lạnh thấu xương mà từ tính dùng để trang bê không thể tốt hơn người là ai triệu c a n khôn quần áo cùng tiếng nói đều để di h o a nờ phi thường lạ l ắ m nữ thánh kỵ sĩ n h ì n không được cảnh giác lên nắm tay đặt ở bên hông trên chua kiếm chớ khẩn trương ta không phải địch nhân của ngươi triệu c a n k h ô n nói tương phản ta phải nói cho ngươi một cái tình báo hiện tại có cái nào đó không rõ tổ chức để mắt tới các ngươi học viện học sinh mục tiêu rất có thể là cái nào đó tóc bạc nữ h à i bọn hắn bảy giờ tối nay liền sẽ đ ộ n g thủ ngươi nhất định phải chặt chẽ đề phòng di h o a nờ nhịu i nhữ mày ngươi là ai ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? ngươi đến đều tới còn hỏi cái này triệu càn khôn nhịn không được cười ra tiếng di h ó a ngờ sắc mặt hơi đỏ lên có chút lúng túng trả lời việc quan hệ học sinh an nguy há có thể trò đùa ta là huyền dương thành chủ nam cung ngọc bằng h ư u triệu càn khôn từ phía sau lưng r ỡ xuống lưỡi dòng kiếm đây là nam cung ngọc bội kiếm hắn tự tay giao cho ta muốn ta tới báo tin di h ó a ngờ nhìn thấy lưỡi dòng kiếm trong n g á y mắt mở to hai mắt nhìn triệu càn khôn n g h ĩ thầm lần này cái này tin tưởng đi nhưng ai biết di họ a ngờ chẳng những không có tín nhiệm hắn ngược lại cười lạnh một tiếng từ phía sau lưng cởi xuống một cái b a bố từ bên trong rút ra một thanh cùng triệu càn khôn trong tay giống nhau như lúc lưỡi rồng kiếm không đúng nhìn kỹ lại cũng không hoàn toàn tương tự trôi kiếm hình dáng trang sức hơi có khác biệt hơn nữa nhìn thân kiếm triệu càn khôn thanh này càng dài nhưng là càng hẹp mà di h o a nở cái kia thanh hơi có vẻ dày rộng bất quá đại thể xem xét cơ hồ chính là giống nhau như lúc này làm sao sẽ lưỡi rồng kiếm lại có hai thanh triệu càn khôn có chút lê dại người cái kia là hàng nhái cao cấp vẫn là chín khối chín g x người cái này lừa đảo d họ a nở cười lạnh nói triệu h không ế biết mà Nam Cung Ngọc lưỡi n không càn không duy nhất có thể nghĩ tới chính là cái kia sân thi đấu lao bản dùng hàng giả lừa hắn hỗ trợ nhưng bây giờ đã giải thích không rõ di ho an nhận định hắn là lừa đảo một cái bước l ư ớ t vọt tới trước lưỡi dòng kiếm ngay ngược đâm tới tiêu chuẩn c ả l ẹ n quý tộc thứ kiếm thuật triệu càn khôn bất đắc dĩ chỉ có thể cũng dùng trong tay lưỡi dòng kiếm ngăn cản thế nhưng là hắn căn bản không hiểu kiếm thuật chỉ có thể đơn phần dựa vào phản xạ thần kinh lung tung đẩy ra j i ho a n công kích có thể đây hết thể nhìn ở trong mắt j i ho a n liền mang theo một loại khiêu khích thí vị có được đủ để đón đỡ ta công kích bắt thịt động tác lại không có kết cấu gì là muốn che giấu mình lưu phái à, n g h ĩ không cần am hiểu võ kỹ liền đánh bại ta qua xem thường người đi mặc dù phẩm đức khiêm tốn nhưng j i ho a n dù sao cũng là thiên c h i kiêu nữ đứng ở tây cả giật châu đỉnh điểm thánh kỵ sĩ bị người nhìn như vậy dẹp vẫn là có ba phần hỏa khí nữ thánh kỵ sĩ trong đôi mắt đẹp h à o quang chớp liên tiếp trong tay lưới dòng trên thân kiếm hạ tung bay mang theo bén nhọn tiếng xé gió chiêu chiêu công hướng triệu càn k h ô n yếu hại mà triệu càn k h ô n chỉ có thể hốt hoảng ngăn cản cũng không nghị thụ thường cũng không giống đả thương nữ kỵ sĩ trong lúc nhất thời có chút bị động nhắc tới lưới dòng kiếm đến cùng ai chính là thật ai chính là giả đâu trong sách giám biểu kỳ thật hai thanh đều là thật lưới dòng kiếm năm đó r e n bút ra chính là một mái một chống hai thanh trong đó hùng cái k i a thanh hơn trăm năm trước trở thành đông phương m ộ vị thông thiên pháp sư đổ cất giữ về sau bị hắn dẫn tới cực địa đại lục cứ điểm bên trong lại về sau triệu càn k h ô n vì đối phó thái cổ long từ trong nhà kho tùy tiện cầm một đống vũ khí trong đó có thanh này lưỡi rồng hùng kiếm lúc ấy bị triệu càn khôn chặt phế đi thuận tay nhét vào giã ngoại thẳng đến bị họt gây sợ bọn hắn tìm tới chính là di ho an ở trong tay thanh này về phần một thanh khác thư chính là nguyên bản nam cung ngọc bội kiếm trước đây không lâu nam cung ngọc tại giã ngoại tao nộ cương địch vô ý đem bội kiếm di thất về sau nhiều lần c h ă n trọc rơi vào lao trần trong tay chính là triệu càn khôn trong tay thanh này cho nên kỳ thật hai thanh đều là thật bất quá hai người lại không rõ ràng nguyên do trong đó mơ mơ hồ đánh lên Thánh kỵ sĩ đến cùng là thánh kỵ sĩ cùng lúc à thánh Ho kỵ sĩ, Di a n g đó tại rừng cây chỗ sâu nơi nào đó trong sân động một cái dung mạo xinh đẹp nữ tính ám tinh linh nhắm hai mắt trong miệng lẩm bẩm tại huyện dương thành nam không đến một cây số địa phương dì ho a n đang cùng một cái mang theo khô lâu mặt nạ nam nhân giao thủ ở sau lưng nàng một cái giàn mua ám tinh linh chống phát trượng dùng khàn khàn mà thanh â m uy nghiêm hỏi liên hệ nần không phải nói b u ổ i tối bảy giờ mới được động a nữ tính tinh linh nhẹ gật đầu mặc niệm chú ngữ trong rừng chính nhìn chăm chú lên di hó a nở chim nhỏ thân thể lắc một cái trong mắt trí tuệ biến mất sau đó bị chiến đấu động tĩnh kinh hài đến vỗ vội cánh bay mất cùng lúc đó huyền dương thành nội bên đường tìm kiếm rác rưởi một cái tú cắp long đột nhiên co quắp một trận đây là một loại cùng gà nhà không xê xích bao nhiều khủng long loại này vi hình ăn thị khủng long thường, thường đầu não rất thông minh lại thêm dáng người nhỏ bé đối nhân loại không có gì uy hiếp cho nên bị rất nhiều người trộm tới làm sùng vật dân ra liền cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt trong thành địa vị cùng mèo hoang chó hoang không sai biệt lắm run rẩy qua đi tú cắp long trong mắt nhiều một tia trí tuệ q u a n mang ngẩng đầu bốn phía nhìn một chút mở ra nhỏ bé chân hứng ngũ chỉ tập phương hướng chạy tới đi vào hình khuyên sân thi đấu ba vọt hai nhảy bò lên trên thang lầu một đường đi tới trần lao văn phòng từ cửa sổ nhảy vào lúc này lão lương đã rời đi trong phòng chỉ có lao trần cùng vừa mới thức tỉnh l u n l u n vừa thấy được cái này tú cắp long liền nhận ra được hỏi, à, nhỉ. Tú chương ắ mười sáu huyền dương rối loạn nó sẽ còn viết chữ nhìn thấy tú cắp long viết chữ lao trần giật nảy cả mình gần thì cau mày nói cái tia kim cương khô lâu sớm động thủ căn bản không có dựa theo kế hoạch của chúng ta đến a chí ít hắn không phải còn làm việc a lao trần giải thích nói dù sao cũng so cái gì cũng không làm tốt lúc này tú cắp long lại viết chữ nhìn thấy cục khô lâu mặt nạ ở vào hạ phong rất nguy hiểm gần lắc đầu nếu như hắn có thể giết di h o a n còn tốt nếu không chỉ là đánh cỏ động rắn sẽ chỉ làm đối diện để cao cảnh giác không được chúng ta không thể chờ hiện tại liền phải hành động nói hắn hỏi tú cắp long trưởng lao chuẩn bị đến như thế nào tú cắp long viết không có hoàn toàn đầy đủ nhưng là có người ngăn chặn di họ a n hẳn là đầy đủ kia tốt g â n gật đầu nói ta lập tức để trong thành người đ ộ n g thủ tú cắp long nhẹ gật đầu trưởng lao đồng ý lập tức hành động nói xong liền nhảy ra cửa sổ gần tiên sinh nghe vừa rồi ý tứ muốn chuẩn bị hành động a lao trần cái hiểu cái không hỏi g â n nhẹ gật đầu hạ lệnh đi kia các ngươi đáp ứng điều kiện của ta đâu lao trần cười hắc hắc trước đó nói xong chỉ cần ta giúp các ngươi hoàn thành kế hoạch liền ban cho ta kéo dài sinh mệnh yên tâm gần lấy ra một cái chứa lục sắt dược tệ bình nhỏ đưa cho hắn uống rơi nó n g ư ơ i liền sẽ t o ạ nguyện cùng thường lao trần không kịp chờ đợi nhận lấy mở ra cái nắp chuẩn bị hướng trong những ngã gần một thanh ngăn lại hắn trước làm chính sự lao trần nhẹ gật đầu kéo ra bàn làm việc lấy ra một cái quần chụp triển khai xem xét lại là một tấm khế ước nghiêm chỉnh mà nói đó cũng không phải một tấm thật dài một tấm tờ đơn phía trên liệt c h ọ n vẹn mười mấy phần khế ước mỗi một phần phía dưới đều có huyết trị ấn trần lao đưa tay đặt ở khế ước tờ đơn bên trên khế ước phân biệt hắn huyết mạch rất nhanh làm ra h ư n g ứng nhấp đoán ma pháp q u a n mang đây là ma pháp chủ phó khế ước là chuyên môn dùng để trói buộc cường đại cao cấp nô lệ dùng tất cả ký kết khế ước nô lệ đều sẽ mang lên một cái ma pháp vòng cổ chủ nhân chỉ cần thông qua huyết mạch phân biệt có thể tự tùy lúc liên hệ khế ước hạ nô lệ thậm chí có thể kích hoạt vòng cổ trừng phạt công năng mang lên cái này nô lệ mặc cho ngươi bản sự lại lớn cũng vô pháp làm trái chủ nhân ý tứ lao trần sân thi đấu cũng không phải luôn có người tới khiêu chiến vì duy trì nhiệt độ nhất định phải có một nhóm thường trú đấu sĩ vì thế lao trần giá cao mua không ít thân thủ bất phàm nô lệ đến vì mình sân thi đấu ấm t r ậ h ắ n làm nghề này cũng có mấy thập n i ê n Cái gọi bằng là làm sát dù o a n quân đội nước binh, chết tại hắn trên nô không cũng h chạy chết trại tại đội lôi đài nô lệ không có ngàn cũng có 800. cuối cùng, có có c lệ n này trong tiện món tiền khổng lồ chế tạo cách đấu minh tinh. g có cái cái, cao cao cái chế cách thể thủ thủ, tùy một tạo lưu lại là là lồ đều đều đấu Dù sao ma pháp khế ước cũng giá cả không ít cần dùng bên trên loại vật này khẳng định đều là không tầm thường nô lệ hôm nay chính là lao trần đầu tư đạt được hồi báo thời điểm ta các đấu sĩ khế ước kích hoạt về sau lao trần cùng phân tán trong thành các nơi các nô lệ lấy được liên hệ còn nhớ rõ ta cho lúc trước các ngươi hứa hẹn a hiện tại đến thực hiện thời điểm đi thôi chỉ cần dựa theo trước đó ta nói kế hoạch làm sau khi thành công ta liền sẽ ban cho các ngươi tự do đầu này chỉ lệnh phát ra ngoài về sau không đến năm phút đồng hồ huyền dương thành giải đất trung tâm liền phát sinh cùng một chỗ to lớn bạo tạc phát sinh bạo tạc chính là một tòa nhà dừa ở giữa bộ phận chứng mắt ánh lửa lấp lánh bắt đầu to lớn sóng sung kích quét sạch ra cồn cồn khói đặc tre khuất bầu trời tòa này nhà dừa trụ cột đều bị tạt đoạn cao mười mấy mét nửa khúc trên giang xuống trong phòng cư dân kêu thảm thiết lấy phía dưới người đi đường cũng bị dọa đến tứ tán đào vong hiện trường hôn loạn tưng bừng chuyện gì xảy ra chú ý tới bạo tạc đám binh sĩ lập tức chạy tới hiện trường thế nhưng là không đợi bọn hắn b ọ o tới một hướng khác lại vang lên tiếng nổ đây rốt cuộc là mọi người còn không có kịp phản ứng lần thứ ba bạo tạc cũng phát sinh kế tiếp là lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu tựa như n ố t pháo t ừ ngũ chỉ tập đến ven biển bến cảng huyền dương thành nội khắp nơi đều là ánh lửa cùng khói đặc chỗ nào đều có sụp đổ nhà dựa còn có kinh hoàng tứ tán đám người cả tòa thành thị lâm vào hỗn loạn tương mừng bất thình lình to lớn bạo động đánh huyền dương thành một trở tay không kịp nam cung liễn đều từ trong phủ đệ chạy ra đến cùng là chuyện gì xảy ra thành nội đồng thời phát sinh m ộ ư ơ i năm chỗ bạo tạc một vị gia thần đến báo trước mắt có thể xác định có sáu tòa nhà dừa sụp đổ đến không hết nhà dân cửa hàng sụp đổ tử thương nhân viên ngay tại thống kê ta h u y ề n dương thành thành lập mấy trăm năm còn chưa từng nhận qua dạng này khiêu khích nam cung liễn muốn rách cả mỹ mắt nhanh triệu tập tất cả binh sĩ cứu viện phong tỏa cửa thành một cái tú cắp long đều không cần thả ra nhất định phải bắt được kẻ cầm đầu tuân lệnh các gia thần lĩnh mệnh hành động lấy nam cung ra làm trung tâm hành chính cơ cấu bắt đầu phi tốc vận chuyển khẩn cấp ứng đối lần này tai nạn dạng này có thể a xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài loạn cả một đoàn h u y ề n dương thành lao trần quay đầu nhìn một chút ngần tự rêu nói cứ như vậy ta cũng vô pháp tại nam cung ra địa bàn đặt chân nhiều năm kinh doanh cơ nghiệp n g đều nước chảy về biển đông nhưng là ngươi cũng đã nhận được chính mình muốn nhất l â n cười cười mời hưởng dụng đi lao trần vặn r a cái bình nhìn xem bên trong n ẩ n chứa ma pháp lực lượng lục sắt d ư tề ánh mắt bên trong tràn đầy cung nhiệt á n tinh linh đồng dạng lâu đời sinh mệnh chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ trước đó vứt bỏ hết thảy đều có thể một lần nữa đạt được nói xong lao đầu tử hơi ngửa đầu đem d ư ợ c tề toàn bộ u ố n g vào cảm thấy lao trần hai mắt sung huyết toàn thân run rẩy trong tay bình d ư ợ c tề cũng đạp nát trên mặt đất nhìn về phía mình hai tay phía trên k i a tràn ngập nếp gấp lão bị bắt đầu chóc ra lộ ra bên trong phấn nộn mới tổ chức cảm thấy một cô cường đại lực lượng ngay tại từ trong cơ thể của ta dũng manh thể l ê n ra ta muốn trùng hoạch thanh xuân thế nhưng là không đợi lão trần cao hứng bao lâu hắn đột nhiên cảm giác cảm nhận được một cô đâm kịch liệt đau nhức đây là có chuyện gì chỉ gặp hắn thân thể tại rút đi lão b ì sau còn chưa kết thúc bên trong phấn nộn làn da không có giữ lại dù là một phút đồng hồ liền bắt đầu nát giữa phân giải lộ ra giữ tợn cơ bắp lưu lại n ù n g huyết a a a a a lao trần đưa tay chụp vào mặt mình d a mặt khối lớn khối lớn c h ố c ra ngay cả ánh mắt đều rơi ra ngoài rất nhanh hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được bởi vì dây thanh cũng đã nát giữa phân giải rất nhanh lão trần liền triệt để biến thành một tòa máu me đầm địa khô lâu đứng ở nơi đó tại khô lâu dưới chân thì là một chỗ huyết thủy. Tới, g chương khô lâu vây tay một c mươi bảy thành công đi săn chuyện gì xảy ra trên tường thành trực ban các học sinh cũng phát giác thành nội bạo động đều hiếu kỳ hướng thành nội nhìn quanh lại bị đám đạo sư quát bảo ngưng lại không muốn đào ngũ tiếp tục chú ý ngoại thành thành nội sự tỉnh có binh sĩ đi ứng đối các học sinh chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp tục ngốc tại trên khán đài đám đạo sư cũng không làm rõ ràng được tình trạng nhưng là từ đối với thượng quan gia tín nhiệm bọn hắn cũng không có trước tiên sơ tán học sinh mà như vậy trì đ ộ n phản ứng để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được vì cứu viện trên đầu thành đám binh sĩ bị điều đi hơn phân nửa đầu tường phòng ngự chống rỗng đám đạo sư lực chú ý cũng đặt ở thành nội hoàn toàn không có chú ý tới có mấy đạo thân ảnh xa lạ lặng lẽ sờ lên đầu tường lúc này trong rừng di họ an vẫn tại đối triệu càn k h ô n tấn công mạnh t càng càng cho tới bây giờ hai người giao thủ đã vượt qua một mươi phút đồng hồ cái này mang theo khô lâu mặt nạ ra hỏa vẫn luôn đang bị động phòng thủ căn bản không có phản kích dù là một kiếm một mươi phút đồng hồ nghe vào không dài nhưng đừng quên đây cũng không phải là ba phút một hiệp đánh xong còn có thể nghỉ ngơi q u y n kích trong tay hai người đều là thân binh lợi khí loại này đánh ráp lá cà hung hiểm dị thường thường thường một chiêu liền có thể phân cao thấp đừng nói mười phút đồng hồ một phút đồng hồ đều tính đánh lâu dài nhưng mà tại đỉnh tiêm võ giả điên cùng tấn công dưới cái này khô lâu mặt nạ vậy mà d ọ t nước không lọt phòng thủ mười phút đồng hồ mà lại nhất làm cho di hó an giao động là đối thủ đến nay đều không có sử dụng bất luận cái gì thành thể hệ võ kỹ dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn chính là lợi dụng phản xạ thần kinh gặp chiêu phá chiêu mà thôi đáng sợ nhất cũng không phải là cương đại mà là loại này thâm bất khả chắc không biết cương đại thật tình không biết triệu càn khôn cũng rất khó chịu cái này nữ kỵ sĩ so với hắn giao thủ qua tất cả mọi người hình đối thủ đều cường đại hơn công kích của nàng tốc độ lại nhanh góc độ lại xảo trá triệu càn khôn thường thường sẽ bị nàng hư chiêu lừa gạt đến luôn cuống tay chân chống đỡ lại không tốt toàn lực phản kích đánh cho vô cùng khó chịu hắn vốn đang dự định như thế rông dài đem đối thủ thể lực hao hết sạch thế nhưng là không nghĩ tới nữ kỵ sĩ này thể lực tốt như vậy ác chiến hồi lâu cũng không thấy vẻ mệt mỏi kịch đấu bên trong triệu càn khôn đột nhiên thoáng nhìn nơi xa thành nội quần quận k ó i đặc hô to lên tiếng mau nhìn đó là cái gì cụ dích cho siếc di hò a n còn tưởng rằng triệu c à n k h ô n đang g ầ n nàng căn bản bất vi sở động triệu c à n k h ô n rơi vào đường cùng chỉ có thể hướng về sau nhảy chồm kéo dài khoảng cách sau đó lợi dụng hơn người tốc độ vây quanh di hò a n sau lưng di hò a n sợ hãi bị đánh lén vội vàng xoay người dự định phản kích nhưng cũng thấy được tưởng thành phía sau quần quận khói đặc huyền dương thành xảy ra chuyện rồi di hò a n mở to hai mắt nhìn nàng không nghĩ tới thật sự có người dám ở huyền dương thành nội quấy dối xem ra bọn hắn sớm động thủ triệu c à n k h ô n chỉ vào khói đặc nói ta không có lửa ngươi đi di họ a nờ nhìn một chút khói đặc lại nhìn một chút triệu c à n khôn trong tay lưới r ồ n g kiếm hơi rung nhẹ còn nhìn ta làm gì triệu c à n k h ô n chỉ chỉ khói đặc tâm thật to lớn không trả lại được xem trọng học sinh di họ a nờ bị mắng xững sở do dự một chút quay đầu nhìn một chút chỗ rừng sâu đừng lo lắng triệu c à n khôn huy vũ một chút lưỡi r ồ n g kiếm trong rừng rậm cái kêu một đội ta đi chiêu ứng ngươi ngay cả cái này đều biết di họ a nờ kinh ngạc nói ngươi đến cùng là ai ngươi chỉ cần biết rằng ta không phải địch nhân liền tốt triệu c à n k h ô n thúc giục nói nhanh lên trở về đi d i h o a nở cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn quay đầu tốc độ cao nhất hướng tường thành chạy đi mà triệu càng khôn thì r ô i lưng một cái ra sức nhảy lên quay đầu hướng chỗ rừng sâu nhảy lên mà đi làm học sinh hắn đối với tinh anh tiểu đội sự tình vẫn là có hiểu biết chi tiểu đội này đi trong rừng rậm chấp hành cao cấp nhiệm vụ không hoàn thành trước đó sẽ không trở về liền liên thành bên trong đám đạo sư cũng không biết hành tụng của bọn hắn ba cái tóc bạc nữ sinh cân nhắc đến năng lực cùng tức vị mục tiêu là mạ kỳ nọ khả năng tối cao a nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn triệu càn không dựa vào siêu nhân bật lên nhẹ nhõm nhảy lên hàng trăm hàng ngàn gạo không trung quan sát rộng lớn nguyên thủy rừng tây ý đồ tìm tới tinh anh tiểu đội thân ảnh làm sao rừng tây quá lớn như thế tìm xuống dưới tựa như mỏ kim đáy biển không biết phải bao lâu vậy mà lúc này tại khoảng cách tường thành mười mấy km trong rừng nơi nào đó tinh anh tiểu đội nhóm chính hết sức chăm chú ẩn nút bọn hắn đương nhiên không biết mười mấy km ngoại thành bên trong dối loạn hiện tại bọn hắn chỉ quan tâm trước mắt con mồi kia là một cái đang uống nước đại ngạt long thân dài vượt qua m ư ơ i năm mét mông cao vượt qua sáu mét toàn thân hất lên nặng n ề vải á c To lớn đầu lâu đầu v giá hỏa này thể trạng tại đại ngạc long bên trong cũng là tò con đi mạ ký nọ nhìn thấy kia kinh khủng cự thú biểu lộ ngưng trọng lên là ma pháp hệ học bá thiếu nữ nàng xuất phát trước làm đầy đủ bài tập đại ngạc long bình quân thân dài một mươi hai m thể trọng bảy tám tấn cái này thân dài vượt qua một mươi năm m chỉ sợ trí ít có nặng một mươi mấy tấn ngoại trừ không biết bay cùng thổ tức nó lực phá hoại so với một đầu ngũ sắc cự long chỉ sợ đều không thua bao nhiêu vẫn là so sánh không bằng đồ long giả hậu duệ a l e t nói ngũ sắc long có thái cổ long huyết mạch coi như thể trạng không sai biệt lắm lực lượng của bọn chúng cũng so với bình thường sinh vật muốn càng mạnh hơn nữa còn có trí tuệ cùng kế thừa từ thái cổ long cao ma kháng bình thường g i ã thú kém quá xa vậy chân chính thái cổ long lại như thế nào đâu gợ dạ sở đối a l e t đổ long kinh lịch rất là hiếu kỳ a lét mặc dù không có chiến đấu qua nhưng là nhớ lại nhìn thấy kia giống như núi to lớn long thi vẫn là say mê nói vậy đơn giản là thượng thiên hoàn mỹ nhất tạo vật coi như mạnh hơn cũng phải lên cường tráng chiến sĩ g o s m a n n ắ m thật chặt trong tay chiến truy bỏ qua cái này nhiệm vụ của chúng ta chỉ sợ cũng không xong được lên đi. Tinh linh hậu nhưng nàng còn có thể khống chế su rèn dương cung cài tên h ưu một tiếng mang theo dung hợp ma pháp quang mang nguôi tên gào thét mà ra chính giữa đại ngạt long một tiếng ầm vang gió lốc lôi cuốn lên h ỏ a diễm tạo thành kinh khủng bạo tạc dù là thân thể khổng lồ khủng long quái vật cũng bị nổ kêu thảm một đầu đùi máu me đầm địa hiển nhiên bị trọng thương xinh đẹp a lét tán thưởng một tiếng ơ đại kiếm một ngựa đi, đầu liền ra ngoài, trong mắt đi tới đại ngạt long trước mặt một cái mánh lực chém ngang tam gia chiến chức chiến sĩ lực lượng vượt xa người thường một cánh tay liền có ngàn cần chi lực cái này một cái hai tay chém ngang đủ để đem hai ba cái mặc khôi g i á p binh sĩ nhất đao lưỡng đoạn thế nhưng là chém vào đại ngạc long trên bàn chân chỉ là cắt đứt cơ bắp lưỡi kiếm cắm ở cứng rắn trên x ư ơ n g đùi mặc dù không có chặt đứt nhưng là cắt đứt gân bắp thịt vẫn là phế bỏ đại ngạc long đầu này tổn thương chân đại ngạc long chân sau vớ lượng nghiêng té quỵ dưới đất lúc này mấy vị chiến sĩ khác cũng theo sau gợt màn một cái va chạm đem đại ngạc long triệt để đụng đổ trên mặt đất hệ thả kỳ dỗ võ sĩ đao liên trảm cắt đứt đại ngạc long chân trước g ợ giả sở cơ đại đại đao chém mạnh đại thương khê công tử trường kiếm trong tay chuyên tìm yếu hại ám sát rất nhanh đầu này đại ngạc long liền bị tinh anh tiểu đội triệt để đánh giết nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành đến lạ thường thuận lợi cách đó không xa quan sát hai vị đạo sư vui mừng nhẹ gật đầu cái này đại ngạc long tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng đừng nhìn tinh anh tiểu đội thắng được lưu loát đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn quá mạnh không sai trải qua mấy ngày nữa dừng cây sinh hoạt những học sinh này đã không phải là đã từng thái đ i ể u mặc dù cơ sở thực lực không có quá lớn tăng trưởng nhưng là kinh nghiệm cùng tâm tính đã xưa đâu bằng nay bọn hắn hiện tại hiểu được che giấu khí tức của mình lợi dụng ưu thế của mình tại thời cơ thỏa đáng nhất xuất thủ dùng ít đại giới đổi lấy thắng lợi bọn hắn đã từ học sinh biến thành lão luyện thợ săn không hề nghi ngờ bọn hắn đã thông qua khảo thí thế nhưng là ngay tại các học sinh vỗ tay tương khánh thời điểm đột nhiên từ trong rừng chuyển ra một cỗ nhàn nhạt gió canh trước hết nhất chú ý tới chính là su rèn nữ thợ săn giật giật cái mũi nhìn về phía chỗ rừng sâu mọi người nhỏ tâm chữ còn không có da miệng rừng cây đã bị nghiền ép tách ra lại một đầu đại ngạt lòng gào thét mà đến cái này nhưng đánh các học sinh một trở tay không kịp đại ngạc long tốc độ cũng không chậm bọn hắn vừa mới dọn xong tư thế đầu này cự thú đã vọt tới trước mắt miệng rộng mở ra cắn về phía gần nhất g ầ n màn c ư ơ n g tráng thiếu niên né tránh không kịp chỉ có thể đứng lên trọng thuẫn ngăn cản ý đồ phản kích thế nhưng là khí lực của hắn lại lớn lại thế nào địch nổi đầu này cự thú đại ngạc long đầy miệng cắn hắn tầm c h á n đầu hất lên liền đem hắn ngay cả người mang thuẫn vứt xuống trong sông thế mà còn có một cái a lét nổi giận gầm lên một tiếng giỡ kiếm vọt tới trước ý đồ mượn đại ngạc long động tắc cũng không chậm nhìn thấy tiểu gia hỏa này v ọ t tới lập tức ngẩng đầu lên a l e t cự kiếm đâm vào không khí đối diện lại thấy được một cái to dài móng ruốt c h ụ m tới đại ngạc long cẳng tay tương đối thân thể của mình xác thực hơi có vẻ nhỏ bé nhưng là đối với người lên nói đã tuyệt đối trắng kiện vượt qua dài hai mét chân trước quét tới a l e t dơ kiếm ngăn cản trường kiếm cùng lợi c h ả o giao kích loé ra một chuỗi hỏa hoa lực lượng kinh khủng trực tiếp đem a l e t đánh bay lúc này h ơ i hả kỹ rổ cùng g ờ dạ sơ một trái một phải giáp công mà đến tìm đúng đại ngạc long gân nhượng chân ý đổ phế bỏ nó lực cơ động thế nhưng là xúc sinh này quay người lại Cái đại ngạc long quay đầu nhìn về phía cái này duy nhất ma pháp sử dụng người mặc dù trí thông minh không cao nhưng là nó sống được đủ lâu nó biết loại này sẽ sử dụng thần kỳ pháp thuật nhân loại so cái khác muốn nguy hiểm hơn đại ngạc long gầm thét một tiếng quyết định mạ kỳ nọ vào tới thời khắc mấu chốt một chi mũi tên phong tới chính giữa nó một con mắt là s u d h e n thiếu nữ tinh xảo tiễn thuật rốt cục đối cái này đại quái vật tạo thành hữu hiệu tổn thương đại ngạc long bị đau kêu thảm thừa cơ hội này thương khê cùng a lét từ đại ngạc long mù mắt một bên vọt lên trốn ở thị giác điểm mù phát động công kích phúc phúc hai kiếm đâm t r ú n g đại ngạc long chân sau nhưng là công kích quá vội vàng vết thương đều quá nông cạn đại ngạc long cảm giác được đau đớn quay đầu một ngụn mặc dù không có cắn được người lại cắn thương khê trường kiếm thương khê cổ tay ngay cả run phát hiện không nổ ra được quả quyết quăng kiếm một bên a l e t huy kiếm đâm về đại ngạc long cổ lại bởi vì đại ngạc long hất đầu đâm chúng cứng rắn c ằ m xương không có tạo thành tổn thương gì còn bị đại ngạc long đập bay trường kiếm quay đầu cắn một cái đến a l e t vội vàng n g tránh đầy răng trắng nhận s ắ t cánh tay của hắn lướt qua hơi chậm một chút cánh tay này liền giữ không được lúc này gờ mạn đã tử trong nước leo lên hệ thả kỳ rộ cùng gờ giả sở cũng một lần nữa đứng lên hai người bị cái đuôi chính diện quất chúng đều thụ chút nội thương nhưng tạm thời không ảnh hưởng hành động lúc này xa xa xù rèn cung tiễn liên mỗi một chi đều là ba cạnh phá giáp tiễn xuyên tấu cứng rắn lân phiến phốc suy phốc suy đinh trên người đại ngạc long mặc dù tổn thương không cao vẫn là kéo lại quái thú bước chân nhân cơ hội này tinh anh tiểu đội triệt thoái phía sau trọng chỉnh đội hình cần rút một tay không đứng ngoài quan sát nữ đạo sư e n g e l i n a hỏi liên tục đối phó hai đầu đại ngạc long đối với cái này lúc bọn hắn tới nói vẫn còn có chút khó a hồ sân hít mắt chờ một chút ta muốn thấy xem bọn hắn cực hạn nói trong tay hắn ma pháp nguyên tố lấp lóe đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ cứu trận mạ kỳ nọ không có cơ hội chuẩn bị cho ngươi lớn uy lực m ạ pháp lợi dụng phong nguyên tố cho chúng ta cung cấp tăng thêm đi lúc này thương khê chỉ huy bắt đầu gợt mạn cái thuẫn của ngươi tại đại ngạc long trước mặt không có tác dụng gì vứt đi hai tay dùng truy bảo vệ tốt m à kỳ nò a l e t gợt ra sơ hay hả kỳ rồ ba người các ngươi tùy thời đánh lén tranh thủ phế bỏ đại ngạc long một cái chân s u z i n tiếp tục cùng tiễn đ i ể m hộ vậy còn ngươi tựa hồ có chút khó chịu thương khê chỉ huy à lét hỏi ngược lại ngữ khí n g a n ngược ta thương khê cười cười ta làm mồi dụ từ chính diện kiềm c h ế nói hắn từ bên hông rút ra cây quạt tung ra quăng hai lần từ nan quạt bên trên nô ra một loạt lưỡi đao nguyên lai cái này lại là một kiện kỳ môn minh khí trải qua mấy ngày nay chiến đấu các học sinh đã nhận thức được thương khê cường đại cái này đến từ đông phương quý công tử chẳng những có được không thua bởi a l e t lực lượng còn có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng vô cùng tinh tế tỉ mỉ kỹ xảo cho nên đối với hắn chỉ huy tất cả mọi người tâm phục khẩu phục chỉ có a l e t không cam lòng chịu làm kẻ dưới sẽ náo chút khó chịu nhưng khi nghe được thương khê muốn làm nguy hiểm nhất mùi nhử thời điểm hắn cũng không thể nói gì hơn chỉ có trong h ể cắn ă n Đang khi nói chuyện,、đại、Ngạc g thỏa hiệp. khi Đại l đã đón lần nữa tới. Thương khê cái thứ nhất nên đón hấp dẫn những vọt học tới. thứ cái khê hấp chú ý, sách i n h h k cũng đều dựa t e o phân phó cám ủ a khai hắn, hình, h triển trận đồng lòng đối k n Trong g sách á c biểu cái này đại ngạc long cùng trước đó uống nước con kia nhưng thật ra là một đôi vợ chồng uống nước chính là thư về sau chính là hùng cái này giống được mặc dù thể trạng càng nhỏ hơn nhưng là càng hiếu chiến hơn càng linh hoạt mà lại cùng vậy nó kia không may lão bà khác biệt nó thế nhưng là có chuẩn bị mà đến sẽ không cho ma pháp sư phóng đại chiều cơ hội các học sinh chỉ có thể dựa vào chiến sĩ cùng nó cái này vượt qua một ư ơ i tấn n g n g cự thú đang đối mặt cương tinh nhuệ tiểu đội các học sinh s á t thực đều là thiên tri tiêu tử bản lĩnh cao cường nhưng là vượt qua nặng một ư ơ i tấn ăn thịt manh thú cũng không phải nói đùa sư tử l á o hổ có đáng sợ hay không người bình thường dù là cầm trong tay vũ khí cũng không dám cùng loại này manh t h ú đối kháng nhưng chúng nó cũng b ấ t quá mấy trăm cân p h â n lượng những học sinh này cho dù mạnh hơn thường nhân gấp m ộ ư ơ i nhưng là đại ngạt lòng lại mạnh hơn sư hổ đầu chỉ gấp trăm lần vì chiến thắng cái quái v ư t này các học sinh xử suất tất cả v ừ liếng trải qua một phen khổ chiến rốt cục đem cái này cự thú đánh bại mà tinh anh tiểu đội nhóm cũng đều đầy bùi đất thở hồng hộc r ứ t khoát không ai bị thương nặng kết quả coi như hoàn mỹ nhìn thấy trước mắt nằm hai cỗ thi thể trên mặt mọi người đều lộ ra thỏa mãn mà nụ cười tự tin hai vị đạo sư nhìn nhau cười một tiếng đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được vui mừng cùng kinh hỷ nói thực ra bọn hắn làm lâu như vậy đạo sư giới này học sinh tuyệt đối là ưu tú nhất rất tốt hồ sân cùng en g i lina đi tới đến tận đây ta có thể chính thức chúc mừng các vị thành công thông qua được giữa kỳ trắc nghiệm mà lại toàn viên đều là ưu tú tạ ơn đạo sư các học sinh đều đối đạo sư cúi đầu gửi tới lời cảm ơn nhưng vào lúc này một đạo yếu ớt ma pháp ba động lướt qua rừng cây đại địa phất qua đám người cảm thấy được điểm này chỉ có hồ sân cùng mạ kỳ nọ hai vị m a pháp sư mà hai cái pháp sư đối với cái này phản ứng hoàn toàn khác biệt mạ kỳ nọ là hoang mang mà hồ sân thì lộ ra vẻ mặt sợ hãi cái này ba động chẳng lẽ là hồ sân không dám tin l ắ c đầu nhưng là làm sao lại mãnh liệt như vậy không hợp lý a là truyền kỳ a vẫn là nói có thần ký tác phúc đạo sư đây rốt cuộc là cái gì ba động mạ kỳ nọ một mặt hoang mang mà hỏi ta trước đó chưa từng cảm giác được qua đây là tử linh pháp thuật hồ sẩn c a o mày đột nhiên ánh mắt nhìn về phía hai cô long thi cả kinh kêu lên không tốt mọi người mau bỏ đi tử linh pháp thuật các học sinh nghe nói quá sợ hãi đây chính là b ị thế nhân sở t h ó a khí tại ác ma pháp sớm tại mười mấy t r ư ớ c nên tuyệt tích mới đúng tại sao lại ở chỗ này gặp được không phải là sai lầm đi đạo sư mạ kỳ nọ vẫn không thể tin được thế nhưng là hiện thực rất nhanh cho nàng nhất quyền uy đáp án k i hai câu long thi bên trên đột nhiên nổi lên màu xám hình quang mượn toàn thân run run làn da hư tối h run run r à y r à y đứng dậy đ ố i các học sinh phát ra khàn khàn gào thét bất tử sinh vật hồ sân đã không còn bảo lưu đưa tay xoa một cái hỏa lôi đạn đây là một cái lôi hỏa s o n g hệ dung hợp ma pháp đồng dạng là cấp ba m à kỳ nọ cần dài ngâm sướng hồ sân lại có thể trong nháy mắt mặc phát lôi hỏa đạn gào thét mà ra chúng đ í c h d ò m bị khủng long n ầ m van bạo tạc hư tối h r a thịt tại hỏa diễm cùng lôi điện hạ rất nhanh bốc cháy lên toàn bộ khủng long giống như một cái đại hỏa bó đ ố c nếu là bình thường sinh vật cái này trạng thái khẳng định sống không được nhưng là làm bất tử sinh vật Quái lúc này một cái khác quái vật v ọ t tới enzelina rút ra sông đao một cái nhảy lên cưới trên lưng rồng tìm đúng xương sống khe hở điền cuồng liên trảng một tay đầu bếp dóc thịt châu đao pháp tá khai quái vật xương sống dù là bất tử sinh vật xương cốt tan ra thành từng mảnh cũng không cách nào hành động đại ngạc long tê liệt ngã xuống trên mặt đất hai chân loạn đạp miệng khép mở lại không uy lực chiêu này thấy các học sinh nhìn mà than thở hai vị đạo sư mạnh hơn bọn họ không chỉ là lực lượng cùng ma pháp đẳng cấp bọn hắn lợi hại nhất là đối thế cục phán đoán so với sinh vật còn sống d o m bị hóa sau sinh vật có hai cái nhất rõ rệt đặc điểm đầu tiên là khuyết tiếu h sinh vật bản năng không có trí lực sẽ không trốn tránh cũng không có cảm giác đau đớn thứ hai chính là trong da bẩn chờ mềm tổ chức nghiêm trọng hư thối đánh mất công năng biến mềm lại càng dễ đốt nhằm vào hai điểm này hồ sân lựa chọn trước đốt lại dùng đột kích phương thức đánh tan một cái mà a n g e l i n a thì lựa chọn khinh bạc song đao đối một cái khác tiến hành tách rời phải biết nếu như là còn sống đại n g ạ c l o n g k i a cứng rắn lân phiến cũng không phải khinh bạc tiểu đao có thể cắt đến mở giải quyết hai con bất tử quái vật đám đạo sư lập tức tổ chức các học sinh rút lui toàn lực hướng tường thành chạy đi nhất định phải lập tức trở lại h u y ề n dương thành hồ s ầ n cắn răng nói tử linh pháp thuật tái hiện thế gian đây chính là sự kiện lớn các học sinh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc không chần chờ đi theo đạo sư cùng một chỗ rút lui có thể là bọn hắn hay là trốn không thoát tử linh ma pháp tác động đến phạm vi tại nhược nhục cường thực trong rừng chính là không bao giờ thiếu thi thể cùng hải cốt vừa mới bị t ử linh ma pháp ba động đảo qua thi thể lúc này tất cả đều sống lại vừa mới chết không lâu d ọ m bị hóa bị ăn sạch sẽ chỉ còn lại có hải cốt biến thành khô lâu quái v ậ t thậm chí có chút sinh mệnh lực yếu ớ t tiểu động vật bị sống sờ sờ chuyển hóa lập tức trong rừng trải rộng các loại bất tử sinh vật đối chung quanh sinh vật còn sống phát động không khác biệt công kích vốn là nguy cơ từ phía rừng cây tiến thêm một bước trở thành nhân gian luyện ngục tại sao có thể như vậy hồ sẩn cao mày nói loại này pha vi c hồ ư sân nhẹ gật đầu loại này quy mô tử linh pháp thuật không giống như là một người có thể thi triển cũng chỉ có nhẹ rổ mạn sở công hội tàn đảng có loại thực lực này mà lại cái này bao động cũng cho ta có cảm giác quen thuộc nhất định phải nhanh đem chuyện này hồi báo cho huyền dương thành nhớ kỹ cái này ba động xem ra ngươi cũng là năm đó tử thần vẫn lạc người tham dự lạc một đạo giọng tà mị đột nhiên từ rừng cây chỗ sâu chuyển đến hồ sân lập tức đưa tay ra hiệu đám người dừng lại h ô lớn nói người nào các học sinh cũng đều làm xong chiến đấu chuẩn bị chung quanh trong rừng chuyển ra thanh âm huyền não rất nhanh đi ra một nhóm lớn hải cốt bất tử sinh vật có các loại khủng long loài bọ sát nhưng là nhiều nhất vẫn là nhân loại không mặc dù rất giống nhưng cẩn thận phân biệt liền có thể nhìn ra đây không phải là nhân loại mà là tinh linh tộc hải cốt tính ra hàng trăm hải cốt tinh linh cầm trong tay các loại vũ khí đem tinh anh tiểu đội bao vây Trước 19, học sinh bị bắt đi rồi. Quả nhiên là ta thợ thoái, tham tử thần Thanh ta cũng biết thợ rồi. rồi rằng người. lưu người ngươi học công chúng chỉ cao lạc, chính công địch chuyển cũng các cũng cái sinh nhiên hội Hồ Nhữ Hô không phiền đánh khẽ. hội nhân. không phải sờ Sần săn, đi nói, đi gia kia lại, nẹp màn ngang muốn mong lần nữa đến, bị Đã Quả qua qua là là là là Mày mà âm gây gì dơ vỡ hồ sần con n g ư ơ i đ ỗ n g nhiên thu nhỏ đưa tay đánh ra mặc niệm chú ngự đã lâu một phát liệt d i ễ m bạo đạn liệt d i ễ m bạo đạn cấp bốn phong hỏa d u n g hợp pháp thuật nếu như nói lôi hỏa d u n g hợp pháp thuật cường đại tại nhiệt độ cao cùng dòng điện truyền tính như vậy phong hỏa d u n g hợp pháp thuật ưu thế lớn nhất chính là cường đại phong áp tạo thành sóng xung kích nói ngắn gọn chính là uy lực nổ tung liệt d i ễ m bạo đạn so với đồng dạng cấp bốn hỏa hệ ma pháp lớn hỏa cầu thuật có được mạnh hơn vật lý lực tổn thương liền xem như miễn dịch lửa dịch q u á n vợt cũng sẽ bị cường đại sóng xung kích xé rách tại bạo đạn quét sạch phía dưới đại lượng khô lâu bị tách ra. tỷ không không như mạ kỳ nọ mặc dù được xưng là thiên tài ma pháp thiếu nữ nhưng là bởi vì thiên phú thiên về chủ công vẫn là phong hỏa hai hệ những pháp thuật khác nhiều nhất chỉ có thể thi triển cấp một cấp hai cơ sở ma pháp không có tinh lực xâm nhập nghiên cứu mà hồ s ầ n bản thân chỉ là thượng cấp pháp sư nhiều nhất chỉ có thể thi triển cấp sáu pháp thuật thế nhưng là hắn lại có thể linh hoạt sử dụng tam hệ cấp bốn dung hợp ma pháp cái này đã đủ để được xưng tụng tinh thông tam hệ thực chiến pháp sư đây chính là rất nhiều đại ma pháp sư đều làm không được khó trách hồ s ầ n có thể trở thành cạ lẹn học viện đạo sư Đi đánh đạo tiếng giống mau. mà kỳ nỏ suy nghĩ, đạo sư một suy Hồ nghĩ, sần sư nỏ gây kỳ đám người xông qua hải cốt vây quanh tiếp tục hướng phương bắc bỏ chạy không sai pháp thuật có cao cấp pháp sư trình độ đi nhưng là đáng tiếc đối thủ của ngươi là một vị chân chính đại mà pháp sư thanh âm kia lần nữa chuyển đến sau đó những cái kia bị đánh tan xương cốt chống r ô n g bay lên ngưng tụ hợp thành một cái cự đại hải cốt quái vật mà những cái kia khô lâu vũ khí trong tay cũng tại lực lượng ủy dị hạ bị bóp méo vặn cùng một chỗ dung hợp thành một thanh to lớn khàng nao bị kia hải cốt quái vật cầm ở trong tay ngao ngao ngao ngao hải cốt cự quái n ử a mặt lên trời gào thét bước n h n chân mỗi một bước đều vượt qua mười mấy thước khoảng cách trong nháy mắt liền đổi u kịp tinh anh tiểu đội một đao quét ngang tới nam xuống enzellina hét lớn một tiếng các học sinh cùng nhau quỳ xuống đất đại đao từ đỉnh đầu lướt qua phong áp cào đến đám người phía sau lưng run lên v â i anh hải cốt tạo thành hai chân dẫm trên mặt đất dỡ lên một trận b u i đất quái vật to lớn chặn đám người đường đi thừa dịp lúc này phía sau nhỏ hải cốt quái cũng đều đuổi theo lần nữa đem mọi người vây quanh xem ra trận chiến này là tránh không khỏi hồ sần nhũ nhũ mày bàn tay trái ma pháp quang trượt lấp lánh Tay phải từ phải b ê ngay h ô n rút r m tại thanh đoàn n g các, các học a sinh tao nộ hài cốt đại quân thời điểm di hoa n mình. cũng chạy về huyền dương tường thành thế nhưng là trèo lên một lần lên đầu thành liền thấy để nàng khiếp sợ một màn trên đầu tường n g u ồ n ngang lộn xộn nằm rất nhiều binh sĩ thi thể mà lại đều là bị người một kích mất mạng hiển nhiên xuất thủ là cao thủ các binh sĩ gặp chuyện không may đạo sư kia cùng các học sinh đâu di hò a nở trong lòng lo lắng tiếp tục hướng phía trước chạy tới rất nhanh liền thấy được vị thứ nhất người quen Cạ chạy Cạ cũng chủ tóc chất chính ạ đạo lì lì là lớp, l đạo đồng trong sư. sư Di tới, biến hóa hệ đạo sư thời nhiệm hiện tại hóa hóa hệ pháp khí nhân, ma ban tựa nở này vàng, trở ở mỹ vị di hó a n chú ý tới nàng phần bụng có một cái thê thảm vết thương liền lấy ra thuốc trị thương cho nàng c á l u a một phát bắt được nàng đừng c n ta ta còn chịu được được có người tập kích các học sinh cái khác ba vị đạo sư đang cùng đối thủ chiến đấu địch nhân rất mạnh nhanh đi hỗ trợ nói nàng chỉ chỉ phía đông di hó a n nhẹ gật đầu đem dược tề kín đáo đưa cho cạ l u a lập tức hướng đông mặt tiến đến không có chạy bao lâu liền thấy ba vị đạo sư bị một đoàn áo đen quái nhân vây quanh di hó a n rút ra ngân tiêu bảo kiếm thét dài một tiếng gia nhập chiến cuộc thanh kỵ sĩ vũ lực quả nhiên không tầm thường xuất thủ như điện một kiếm liền tức mất một cái quái nhân đầu lộc cộc một tiếng rơi trên mặt đất lại phát ra c h ố n g rông thanh âm nhìn kỹ lại là một viên đ ầ u lâu di hó a a nờ kinh ngạc nhìn lại lúc này mới phát hiện mấy cái này người áo đen vậy mà đều là bất tử sinh vật đây là di hó a a nờ quá sợ hãi m a pháp hạ đảng ban b ả n g tri đạo sư hô không chỉ mấy cái này vừa mới chúng ta đã đánh tới mấy cái khô lâu quái người những quái vật này chỉ là lâu la ở chỗ này ngăn chặn chúng ta chân chính thủ lĩnh bắt đi một cái học sinh chạy đến ngoài thành bạn chỉ ném cho di họ a n một ngón tay nam châm đồng dạng đồ chơi ta đối tên kia thả cái truy tung ma pháp ngươi mau đi cứu người chúng ta còn chịu đ ự n g được di họ a n nhẹ gật đầu huy kiếm lại chém giết hai cái khô lâu quái nhảy ra t ư ờ n g thành thuận kim đồng hồ phương hướng đuổi theo bắt đi một cái học sinh chẳng lẽ cái kia khô lâu mặt nạ là nói thật di họ a n một bên chạy một bên suy tư hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện để nàng đầu góc đều có chút loạn cái kia khô lâu mặt nạ giống như nói đối thủ mục tiêu là tóc bạc nữ học sinh từ ký túc xa bắt đi chẳng lẽ không phải mạ kỳ nọ a là kia hai cái võ sĩ hệ nữ hải đáng chết vừa mới quá vội vàng q u ê n hỏi bị bắt đi là ai xâm nhập rừng cây di hó a nở mới phát hiện trong rừng các loại động vật thi thể đều biến thành bất tử sinh vật thỉnh thoảng liền sẽ gặp được cản đường hải cốt quái v ậ t nhưng là nữ t h a n h kỵ sĩ là thực lực gì yếu một ít một kiếm m i ề u sát cường đại dựa vào tốc độ cũng có thể nhẹ nhõm lét qua thuận kim đồng hồ phương hướng một đường hết tốc độ tiến về phía trước một lát liền xâm nhập một vài km chính là hắn rốt cục di hó a nở xa xa thấy được hai cái cấp tốc chạy trộm thân ảnh trong đó một cái còn đeo bao lớn nghĩ đến chính là bắt đi học sinh người dừng lại di họ a nờ gầm lên giận dữ huy kiếm đâm tới hai người kia vừa quay đầu lại xem xét là di họ a nờ giật nảy mình không có lưng đồ vật cái kia đẩy đồng đội rút ra trường đao giữ lấy di họ a nờ kiếm ngươi đi mau ta ngăn trở nàng không biết lượng sức di họ a nờ trường kiếm liên trảm người kia mặc dù thân hình cao lớn lại bị di họ a n về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế bị đánh đến liên tục lui lại mà hắn cái kia k h i ê n bao khỏa đồng đội thì đầu cũng sẽ không trốn chương hai mươi huyết tộc trở đi mắt thấy địch nhân đào tẩu di ho a n gấp ra sức một kiếm bức lui đối thủ vừa muốn đuổi theo lại đột nhiên cảm giác sống lưng trở nên lạnh lẽo vô ý thức nhìn lại vừa bị nàng ném lăn đối thủ kia đã xé toáo lộ ra một thân màu nâu t i m cơ bắp cùng đầy người huyết sắc ma văn nếu như triệu càn khôn ở chỗ này khẳng định sẽ nhận ra được cái này không phải liền là cái tia ám tinh linh lần na mà nhìn ở trong mắt di ho a n cái này là một cái kinh khủng địch nhân rõ ràng vừa mới hắn vẫn chỉ là cái nhiều nhất tứ giai chiến lược võ sĩ vì cái gì hiện tại liền bạo phát ra đủ để cho thân là thánh kỵ sĩ nàng đều có chút kiên kỵ sắc khí man hoang đại lục tiên tổ huyết mạch không đúng kia là người man hoang đặc hữu năng lực mà lại cảm giác này càng cồn bạo hơn tạ ác hơn di họ a a n nắm thật chặt kiếm trong tay thu hồi ý nghĩ khinh địch hắn cuối cùng vẫn là ngăn không được ngươi lúc đầu không muốn dùng c h i ê u này xem ra chỉ có ta tới thu thập ngươi đang khi nói chuyện gần trên người ma văn càng thêm t i ê n diễm thân thể cũng theo hô hấp bắt đầu biến hóa rắn người biến cao hai tay dài ra móng tay hóa thành lợi chảo phía sau sinh ra một đôi cánh thịt đầu dài ra miệng biến lớn lộ ra miệng đầy răng n a n h sắc bén đặc biệt là hai đôi răng n a n h thử ra bờ môi cực kỳ doa người á m tinh linh kia nguyên bản tuấn lãng khuôn mặt đã trở nên quái vật dữ tợn hấp huyết quỷ nhìn thấy n g u ê n lúc này bộ dáng di hò a nở kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt nàng niên kỷ còn thấp chỉ ở trong sách thấy qua liên quan tới hấp huyết quỷ ghi chép đây là một loại cao cấp bất tử sinh vật chẳng những lực lượng cường đại còn giống vui yêu có được không tầm thường trí tuệ càng kinh khủng chính là cấp bậc cao hấp huyết quỷ tại khỏe mạnh trạng thái giới bề ngoài cùng thường nhân không khác giỏi về tiền phục tại trong đám người còn có thể đem phổ thông sinh vật chuyển hóa làm giống như cái xác không hồn đồng dạng huyết nô có thể nói là tất cả sinh vật có trí không đại địch nếu chỉ là một cái giỏi về ẩn tàng cùng phát triển một chút tuyến bất tử yêu quái còn uy hiếp không đến cường đại thánh kỵ sĩ chân chính để di hó a nở nhức đầu là gần hiện tại cái này xấu xí hình thái đại quân di hó a nở tay phải cầm ngân tiêu bảo kiếm tay trái rút ra lưới dòng kiếm đôi biến thần n ị n h thế mà nhận biết cái này hình thái gần dùng khó nghe tiếng nói nói ta nhớ không lầm ngươi vừa mới đầu hai mươi tuổi người tuổi trẻ bây giờ còn nhớ rõ chúng ta huyết tộc -A nguyên lai là hầu tức cấp bậc hấp huyết quỷ xác thực lợi hại di hó a a n nắm thật chặt trong tay xong kiếm cười khẩy nói không tham lộ cùng năm đó từ thần vất lạc một mực là ta tiếp đuối hôm nay có cơ hội chính tay đâm một vị hấp huyết quỷ quý tộc thực sự vinh hạnh đã đến ta ngược lại thật ra cảm thấy giết chết một vị thánh kỵ sĩ khiến cho người hưng phấn g ê n liếm liếm răng nanh sắp bén hai cánh chấn động cấp tốc phóng tới d ho an mà nữ thánh kỵ sĩ s o n g kiếm vung ra bang bang hai tiếng giữ lấy gần lợi chảo nữ thánh kỵ sĩ cùng trong truyền thuyết hấp huyết quỷ hầu tức đại quân triển khai liều mạng tranh đấu lúc này tại mấy cây số bên ngoài rừng cây chỗ sâu bị hài cốt đại quân vây quanh tinh anh tiểu đội đã lâm vào k h ẩ chiến các học sinh tố chất đều rất ưu tú khắp nơi đều có h b là vô vô vô lại, lại nhìn hai vị đạo sư bọn hắn mặc dù thực lực cường đại kinh nghiệm phong phú nhưng là đối mặt lại là siêu quy cách bất tử quái vật thực lực so với khô lâu binh mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nó lực lượng cường đại hành động nhanh nhẹn còn không biết mệt nhọc hai vị đạo sư đánh trò vô cùng gian nan e n g e l l i n a đ o ạ n đao đã đoạn mất một thành trên thân còn có bị gai xương mở ra vết thương phụ ma giáp ra đã rách t u n g tóe ma hồ sẩn ma lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng đ o ạ n kiếm trong tay đã thua tay đây là vừa mới bị c ử quái một cước đá trúng lúc vứt bỏ vai trái của hắn cũng bởi vì một cước kia mà chặt khớp coi như nghĩ nhặt cũng nhặt không nổi dừng ở đây rồi ha hồ sẩn cao mày đây thật là ta tham gia qua gian nan nhất k hóa ngoại trường học chúng ta chết không đáng tiếc e n z e l i n a quay đầu nhìn một chút sức cùng lực kiện các học sinh đáng tiếc những ngày học sinh ưu tú bọn hắn đều là nhân tài ưu tú chết ở chỗ này thật sự là ta sẽ không để cho bọn hắn chết hồ s ầ n cắn răng nói ta còn có một chiêu cuối cùng đòn sát thủ ngươi dẫn bọn hắn pha vây ngươi sẽ không phải en g i lina chừng lớn hai mắt dùng chiêu kia ngươi sẽ không có biện pháp khác hồ s ầ n giơ lên hai tay k ế t lên p h á p ấ n miệng niệm chú ngữ thể nội ma lực bắt đầu phun trào không chỉ chú ngữ còn cần p h á p ấ n ma pháp đều là cực kỳ cường đại cái này cường đại ma lực ba động thậm chí để kia giấu ở chỗ tối nẹ rồi mãn sơ đều cảm nhận được khủng hoảng nhanh hải cốt hợp thành thú xử lý hắn quái vật to lớn cơ đại đao v ậ t tới hổ sần tăng nhanh kết tấn tốc độ trên người ma pháp ba động càng ngày càng mạnh hét lớn đi mau enger lina vòng khói p h í m hồng nhưng vẫn là quay đầu dẫn đầu các học sinh phá vây nẹp dỗ m ạ n sở chỗ nào tha cho nàng rời đi lập tức mệnh lệnh hải cốt binh xuống tới dự định đem bọn hắn một mẻ hốt gọn ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo lưu tinh từ trên trời giang xuống một tiếng ầm vang đập vào khô lâu binh ở giữa cường đại sóng xung kích quyển đến hải cốt bay loạn bị tại chỗ đập chết khô lâu binh sợ đến có hai ba mươi đây là cái chiêu số gì các học sinh giật nảy mình cái này hổ sần đạo sư đòn sát thủ a enzo lina cũng hết sức kinh ngạc hổ sần đại chiêu nàng gặp qua cũng không phải là lưu t i n h a không đúng đây không phải là lưu tinh đám người kinh ngạc phát hiện từ trên trời giáng xuống không phải thiên thạch mà là một người một cái mang theo khô lâu mặt nạ người không chỉ là các học sinh cái k i a che giấu nẹ dồ mạn sở cũng giật nảy mình bị hắn khống chế quái vật đều lâm vào ngắn ngủi đình trệ thừa cơ hội này hổ sần hoàn thành cái t i ê ma pháp hai tay giơ lên đối bầu trời đang cuộn trào ma lực phía dưới trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoá mây đen chỉ gặp điện quang chất động một đạo xét đánh từ trên trời giang xuống chính nện ở kia to lớn h à i cốt quái vật trên thân ma pháp uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều dù vậy bắt cấp ma pháp cũng hoàn toàn không phải phép thuật cấp sáu có thể so sánh một chiêu này thanh thế to lớn không chỉ là hài cốt quái vật tính cả đại địa cùng chung quanh cây cối cũng đều kích động mênh ngông lôi nguyên tố mà kia to lớn hài cốt quái vật toàn thân đều bị điện giật đến khét l ẹ n thành công dùng r a siêu phụ tải đại chiêu hồ sân mặt mũi tràn đầy mỏi mệt hai mắt vằn v ệ n tiêu máu rốt cục chống đỡ không nổi ngất đi ngay tại hồ sân ngã xuống đồng thời hài cốt quái vật mặt ngoài khét xương cốt mặc dù gầy đi trông thấy nhưng hiển nhiên còn không có bị tiêu diệt cuối cùng vẫn là không được ca n g i lina ánh mắt lộ ra tuyệt vọng hồ sần đại chiêu không có đạt hiệu quả bốn phía đều là k h ô lâu trước mắt lại từ trời mà hàng một cái không rõ nhân vật coi là thật không có một chút hy vọng hắn sẽ không chết ta vừa mới rơi xuống đất triệu càn khôn nhìn thấy mấy người đều tại vừa nhẹ nhàng thở ra liền thấy hồ sần ngã sấp xuống lập tức giật nảy mình nhắm lại ngươi miệng q u ạ đen mạ kỳ nọ giận dữ mắn mỏ thể nội ma lực cưỡng ép vận chuyển đầu ngón tay ma pháp quang hoa lấp lánh ngươi rốt cuộc là ai không chết liền tốt triệu càn khôn cười cười phất tay một bàn tay đánh nát một cái nào lên công kích khô lâu ta là tới cứu các ngươi học viện cứu binh a n ẹ p dỗ m ạ n sở thanh â m lần nữa truyền đến đáng tiếc quá muộn các ngươi đã bị ta khô lâu đại quân bao vây chấp cánh cũng khó thoát vừa dứt lời lại là mười cái khô lâu nhào tới triệu càn khôn h ừ lạnh một tiếng xoay người một cái xoắt một c ư ớ c quét ngang mười mấy bộ cầm trong tay vũ khí khô lâu binh tất cả giải tán đỡ chiêu này quả thực kinh diễm đám người đừng nhìn khô lâu binh đơn bạc tại tử linh ma pháp ra chỉ dưới khả năng so với bình thường binh sĩ còn cường trắng hơn một cước đánh g i ế t mười cái tài nghệ này sợ không vị kia thánh kỵ sĩ hoặc là kiếm t h á n h a còn không đợi các học sinh yên lòng triệu càng khôn cùng đột nhiên ho khan máu tươi từ mặt nạ viền dưới không ngừng chảy ra Giá hỏa này thổ huyết rồi các học sinh s ạ mặt lại thân thể của hắn không có vấn đề a ha ha ha ta còn tưởng rằng là cái nào đường cao thủ nguyên lai là cái ma bệnh trong rừng vang lên nhẹ rồ mản sở tiếng cười nhạo ta coi như thổ huyết đồng dạng có thể khu khu k h triệu c à n khôn nghe khâm phục có thể một câu còn chưa nói xong liền lại bắt đầu ho ra máu không có cách Vì tìm thể lượt mét người, hắn chỉ có thể lần lượt nhảy lên hơn ngàn mét không chung, chỉ có sau đừng ó nói có lại lâu là lên rơi、xuống. Điểm ấy độ cao đối kim tới gọi ngoài người ra cương xuống. chịu không tình, nhưng hắn không độ được. đ thể mặt ấy hất cao khô sự quên triệu càn khôn hiện tại thân thể ngoại trừ xương cốt phía ngoài mềm tổ chức cũng là tâm can tỷ phổi thận đều đủ là một bộ hoàn chỉnh hệ thống mặc dù những này lấy từ thịt rồng nhưng dù sao trải qua chuyển hóa cùng chân chính thái cổ long nhục thể cường độ không cách nào so sánh được a kết quả tại triệu càn khôn không ngừng nhảy lầu phía dưới hiện ở trên người hắn cơ bắp trong bụng nội tạng tất cả đều thụ tổn thương h n g i ê mọi t r n người n g ở trong lòng nhà ránh chẳng cần biết ngươi là ai đã tới cũng đừng nghĩ còn sống rời đi trong rừng chuyền da nẹ r ồ mạn sở thanh âm vây quanh bọn hắn những cái kia khô lâu đều biến thành xương vỡ tụ tập lại bay đến gầy đi trông thấy hải cốt quái vật trên thân điền vào bị xét đánh hỏng bộ phận đem quái vật này trở nên so với ban đầu càng lớn cường trắng hơn to lớn hải cốt quái vật giơ chân lên dẫm hướng hôn mê hồ sẩn e n g e l l i n a tiến lên ôm lấy hồ sẩn né tránh quái vật nhưng không có truy kích mà làn nện b ư ớ c b ư ớ c hướng triệu càng không đi tới doa đến các học sinh nhao nhao tranh né mặc kệ bộ xương này mặt nạ thân thể thế nào hắn vừa mới một cấp kia không phải là giả thừa dịp hiện tại xử lý trước cái này mạnh nhất đ ư nhân ôm ý nghĩ như vậy núp trong bóng tối lẹt rồi mạn sơ điều khiển hải cốt quái vật cơ sắc vụ đại đạo hướng triệu c à n khôn bổ tới triệu c à n khôn bên này ho nửa ngày bởi vì mặt nạ che chắn máu đổ chính mình một thân vừa thở ra hơi ngẩng đầu liền thấy cái này đại quái vật vọt tới trước mắt một đao liền muốn bổ xuống mẹ nó chịu đựng toàn thân trên giới kịch liệt đau nhức triệu c à n khôn giơ lên nằm đấm hai chân bỗng nhiên đ ạ p địa veo một tiếng l ù t lên một quyền đánh vào quái vật này trên l g ự c một tiếng ẩm vang tiếng vang sau đó các học sinh liền thấy một cái để bọn hắn trung thân khó quên cảnh tượng cả người cao siêu qua m ư ơ i mét từ vô số hải cốt tạo thành quái vật to lớn đột nhiên giải thể trước một giây còn phách lối vô cùng cơ đại đao một giây sau quái vật này liền biến thành đầy trời nát xương một phấn mà tại xương kia bột phấn trung ướng nhất chỉ có thể nhìn thấy một cái mang theo khô lâu mặt nạ cơ nắm đấm thân ảnh nói đùa sao chỉ dùng nắm đấm liền đánh bại hai vị đạo sư đều không thể chiến thắng quái vật liền xem như thánh kỵ sĩ cũng chưa chắc làm được ca tại các học sinh trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú triệu càng k h ô n trở xuống mặt đất hơi nghi hoặc một chút hoạt động một chút thân thể vừa mới một quyền kia đánh ra về sau hắn lập tức cảm giác toàn thân sảng khoái tất cả đau đớn đều biến mất đây là có chuy triệu càng không ý đổ liếm một cái chính mình khỏe miệng máu tươi lại phát hiện chính mình căn bản cảm giác không thấy đầu lưỡi tồn tại đồng thời hắn cũng ý thức được nguyên bản tràn ngập khoang miệng mùi máu tươi cũng đã biến mất không đúng không phải thống khổ biến mất mà là ta chết triệu càng k h ô n đột nhiên ý thức được hắn khoác lên người tầng kia ra người bởi vì vừa mới một q u y ề n kia súng kích triệt để đều chết hết tự nhiên tất cả cả m giác cũng đều biến mất hắn cũng liền trở lại kim cương khô lâu trạng thái không có khứu giác không có vị giác không có cảm giác đau cũng sẽ không đói khát sẽ không khát nước sẽ không mệt nhọc không biết tấm lạnh không cần ăn cơm đi hắn hiện tại chính là treo một thân thịt chết kim cương khô lâu hắn vô ý thức nhìn một chút tay phải của mình vừa mới một quyển kia uy lực đem hắn trên tay ra thịt đều đánh nát lộ ra ám kim sắc khô lâu bàn tay vừa mới chính là cái này kim cương khô lâu n ắ m nấm đánh nát kia đại quái vật cái này sao có thể trong rừng chuyền ra kia nẹ rồ mãn sở không dám tin gào thét ngươi đến cùng là quái vật gì mà các học sinh đang kinh ngạc qua đi đều nhặt lại lòng tin nhìn về phía triệu càn khôn trong ánh mắt mang theo sùng bái lúc ấy liền muốn chạy tới triệu càn khôn xem xét địa bộ này lập tức cần nấp cho kỹ rõ ràng tay phải hô lớn một tiếng đừng tới đây các ngươi đi mau ta đi đối phó cái k i a ẩn tàng pháp sư nói xong liền vừa nghiêng đầu chui về rừng cây c h ỗ sâu các học sinh bị hắn quát bảo ngưng lại lúc này mới chú ý tới chung quanh còn có không ít khô lâu b ì n h bọn hắn không còn h a m chiến lập tức ở e n g e l i n a đạo sư tổ chức hạ phá vây lui về vị bằng h ư u này đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp e n g e l i n a cao giọng cảm t ạ cái này đ ơ n tình chúng ta c ả l ẻ n học viện sẽ v i n h viên khắc trong tấm khảm nói xong năng liền dẫn các học sinh đánh tan vây công khô l â binh hướng phương bắc phá vây chương hai mươi hai Thiên, thiên, hắn. Hắn t đừng quên kim cương khô lâu tạo ra đến một bộ phận nguyên nhân chính là vì tiến hành dưới hoàn cảnh cực đoan nghiên cứu ma pháp bởi vậy hắn chẳng những có ma pháp miễn dịch đặc tính còn có cực cao ma pháp năng lực nhận biết kia ẩn nấp ma pháp liên hệ ở trong mắt triệu càn khôn phẳng phất một đầu bắt mắt dây đỏ hắn thuận dây đỏ một đường phi nước đại rất nhanh liền tìm được nhẹ rồi mản sở vị trí kia là một cái hất lên áo choàng sắc mặt tâm thầm mang theo tái n h ợ t á m tinh linh ở bên cạnh hắn còn đứng lấy một cái hất lên áo giáp khô lâu chiến sĩ bất quá cùng phổ thông khô lâu binh khác biệt bộ xương này chiến sĩ xương cốt hiện lên màu trắng bạc hiện ra kim loại sáng bóng nhìn qua cứng rắn hơn càng tương đại triệu càn khôn ở trong sách thấy qua tương quan ghi chép đây là bạch ng khô lâu mạnh hơn xa đồng dạng khô lâu binh bất tử sinh vật cần dùng cường giả thi thể trải qua cường đại tử linh ma pháp rèn luyện mới có thể chuyển hóa m à thành mỗi một cái đều có t r í ít tứ giai chiến chức trình độ là nẹt dô mạn sờ trong mắt trí bảo xem ra là hắn không có chạy triệu c à n khôn vọt thẳng đi lên bắt được ngươi ngươi làm sao tìm được cái này nẹt dô mạn sờ nhìn thấy hắn quá sợ hãi lúc này mệnh lệnh bạch ngân khô lâu xông lên ngăn cản triệu c à n k h ô n chỉ một quyền liền để cái này cao cấp khô lâu chiến sĩ biến thành đầy đất ngân quang lóng lánh xương vỡ cặn bã Nẹp dồ mản vàng dồ sờ vội t hiện pháp đ h m ộ tại cỗ sợ h linh ta h nhưng là đối m miễn kim cường hỏi ô không lâu hề ảnh hưởng, t người, người đáp triệu c à n khôn hung tận hỏi các người rốt cuộc là ai lần này tập kích h u y ề n dương thành mục đích là cái gì chúng ta chúng ta là ám tinh linh thành dưới đất người lần này công kích h u y ề n dương thành làm ớn là nghĩ chiếm lĩnh bến cảng đánh vỡ nam cung ra mậu dịch lũng đoạn ám tinh linh nẹ p dồ mạn sở con mắt hơi chuyển động thuận mùng nói người nói láo triệu c à n k h ô n trên tay tăng lực nẹ p dồ mạn sở cảm giác đỉnh đầu của mình x ư ơ n g cũng bắt đầu đung lỏng đau đến h oa h oa kêu to triệu c à n k h ô n cố ý hỏi bọn hắn vì cái gì công kích huyện dương thành không có đem chủ đề hướng học viện bên trên dân chính là cho hắn một loại chính mình hoàn toàn không biết gì cả ấn tượng nhìn xem ra hỏa này có trung thực hay không quả nhiên cái này ám tinh linh dự định bệnh cái nói láo lửa hắn nếu không nói lời nói thật ta liền đem óc của người móc ra chấm xì dầu lựa g ạ t không thành tại uy hiếp tính mạng phía dưới cái này nẹ dồ m ạ n sở rốt cục nôn lời nói thật chúng ta là nẹ dồ m ạ n sở công hội chúng ta trưởng lao tiến giai truyền hoàng kỳ vô vọng cho nên nghĩ đến lợi dụng tiên tiên linh thể trợ giúp chính mình tiến đến giai tiên tiên linh thể triệu càn không những n h ữ mày hán tử trăm năm trước các đại tông sư bút ký trông được từng tới tương quan ghi chép trên thế giới này có ma pháp thiên phú người khả năng không đến một phần vạn mà ở trong đó thiên phú cao thấp cũng có khác nhau có ít người vô luận sao cố gắng cũng chỉ có thể thi triển cấp thấp ma pháp có ít người thì tuổi còn trẻ liền có thể thu hoạch được ma pháp sư xưng ơ hào chỉ cần cố gắng liền có thể trở thành cao cấp pháp sư thậm chí đại ma pháp sư bất quá muốn trở thành trong truyền thuyết truyền kỳ pháp sư vô luận đối với người nào đều là có thể nội nhưng không thể cầu dù là người thiên phú chắc tuyệt sư tòng danh gia khắc khổ cố gắng không có thích hợp kỳ ngộ khả năng cũng muốn cả một đời vây ở đại ma pháp sư cảnh giới đây cũng là vì cái gì Đông chung nhân người thây một vượt một tỷ chỗ đại lục chỗ qua nhân khẩu, là qua khẩu, vào bất i kiểu ế t truyền chút ít truyền trụ, chính、bị. Bọn hắn, được xưng là kỳ kiểu trụ, là nhân kỳ kỳ pháp chỉ sư, được có c bị. là là loại p cao n h ấ lực lượng đại biểu. Bất quá trong truyền thuyết có một loại người bọn hắn có được siêu nhân ma pháp thiên phú góp nhặt ma lực tốc độ nhanh hơn thường nhân gấp trăm lần đối nguyên tố cảm giác lực cũng không gì sánh kịp đối người bình thường tới nói tối nghĩa khó hiểu cần dựa vào tính toán cùng suy luận mới có thể lý giải ma pháp lý luận bọn hắn c ó thể bằng bản năng liền mỏ thấy trong đó nguyên lý đơn giản tới nói đối với bình thường pháp sư tới nói giống như thần thoại đồng dạng truyền kỳ cảnh giới đối với những người này tới nói chỉ cần không lời biếng ấn bộ liền ban tu luyện đến chỉ là vấn đề thời gian loại này trời sinh có được để cho người ta ghen tị ma pháp thiên phú người được người xưng là tiên tiên linh thể có một câu tại ma pháp vòng lưu truyền rất rộng không phải mỗi cái truyền kỳ pháp sư đều có được tiên tiên linh thể nhưng mỗi cái tiên tiên linh thể đều có thể trở thành truyền kỳ pháp sư thì ra là thế triệu càn khôn hít mắt cái này cũng liền giải thích vì cái gì lao chân nói bọn hắn muốn tìm một cái tóc bạc nữ hải tiên tiên linh thể nhìn qua cùng người bình thường không khác nói cứng cũng chỉ có một đặc điểm đó chính là tóc bạc mỗi cái tiên thiên linh thể vô luận giới tính c h ủ tộc đều là tóc bạc cái này đối mặt triệu càng k h ô n đem nẹ p dồ mạn s ở xếp lên vậy các ngươi muốn tìm cái kêu tiên thiên linh thể là ai nẹ p dồ mạn s ở do dự một chút triệu càng k h ô n một tay đao đánh gậy hắn tay trái đao đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh rốt cục run rẩy nói ra một cái tên lại là nàng triệu càng k h ô n có chút kinh ngạc có thể nàng cũng không phải là chẳng lẽ nói ngươi không có gạt ta chứ nói hắn lại bẻ gây ra hỏa này một cái chân nẹt dồ mạn sợ hoa hoa kêu thảm ta làm sao dám nói dối n g ư ơ i muốn biết ta đều nói cho n g ư ơ i biết van cầu ngươi thả ta đi một vấn đề cuối cùng triệu càng khôn để ép nẹt dồ mạn sợ tay lại nắm thật chặt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ép nát sọ nao của hắn nơi ở của các ngươi ở đâu nẹt dồ mạn sợ toàn thân phát r u n nói từ nơi này hướng tây nam phương hướng ước chừng mười cây số có thể nhìn thấy một gò núi nhỏ bọn hắn liền giấu ở chân núi trong một cái s ơ n động triệu càng khôn hít mắt nắm lên nẹt dồ mạn sợ ném ở một bên nhấc chân hướng phương hướng tây bắc phóng đi hô ý thức được mình còn sống nẹp d ô mạn sơ nhẹ nhàng thở ra hắn phí sức bỏ lên kéo lấy gãy tay gãy chân dự định rời đi nhưng vào lúc này b ù i cỏ k h ẽ nhúc ních một cái dài bảy tám mét ăn thị t khủng long chui ra nhìn thấy hắn nghiêng đầu một chút mở ra miệng rộng phát ra gào thét oa a a đừng tới đây a a a nẹp d ô mạn sơ kêu thảm vang vọng rừng tây ngay tại triệu càn không chạy về sơn động thời điểm di oa n còn tại cùng hấp huyết quỷ đại quân gần chiến đấu hầu tước cấp bậc hấp huyết quỷ ngạnh thực lực so với thánh kỵ sĩ cũng chỉ là kém hơn một chút nếu là đang đối mặt chiều dựa vào huyết tộc thiên phú ma pháp cùng tự lành năng lực di h o a nờ muốn t h ắ n g hắn cũng không dễ dàng mà cái này nặng, còn hết lần này tới lần khác không chính diện chiến đấu dựa vào một đôi cánh ở giữa không t r u n g xoay quanh quay dối hắn lúc đầu mục đích cũng không phải giết người chỉ là ngăn chặn di h o a n bước chân đối mặt thực lực không yếu sẽ còn bay được nhân di h o a nờ nhất thời cũng không có biện pháp chiến đấu lâm vào thế bí đáng chết di h o a n không ngừng nhìn về phía tây nam phương hướng kia là bắt đi học sinh người chạy trốn vị trí di h o a n chỉ cần muốn đi truy kia hấp huyết quỷ khẳng định biết bay xuống tới chặn đường chỉ cần ngăn chở di họ a n một vòng công kích hắn liền lại bay lên giữa không trung ha ha ha ha ha giữa không trung lần trương còn cười to lo lắng bị bắt đi học sinh a nói cho ngươi đi ta cái k i a đồng bạn danh sưng ơ chạy nhanh mặc dù chỉ có tam giai chiến t r ư ớ c thực lực tốc độ lại so bay còn nhanh lúc này nói không chừng đã đến địa phương không thể bị kéo ở chỗ này di hó a A n cắn răng đột nhiên vung tay bay ra lưới dòng kiếm bắn về phía giữa không t r u n g lần g ầ n lách mình t r á n h thoát di hó a A n lập tức ra tốc về phía tây phương nam chạy tới lần cái nào tha cho nàng đào tẩu tăng tốc độ bay tới d ơ lên lợi t r ả o hướng di ho a nở hậu tâm trộm tới cảm giác được phía sau sắc khí di ho a n một cái đánh ra trước hai tay chống địa hai chân t h o n dài lượn vòng vẩy lưng lần di ho a n bắt chân mặc mang hộ hinh trường loa g ó t giày còn mang theo phong lì mạ đâm cái này vẩy lên hai đầu chân dài giống như hai thanh ao l ê n vội vàng né tránh thừa cơ hội này di ho a n lăn mình một cái xoay người lại một tay cầm kiếm đâm vẩy l n chỉ có một thanh kiếm không gây thương tổn được ta gần trong lòng cười lạnh song trào giữ lấy ngân tiêu kiếm mũi kiếm mở cái miệng rộng lộ ra răng n a n h thầm nghĩ lần này ngươi vô kế khả thi đi thế nhưng là gần như n g từ di họ a n trên mặt nhìn thấy một vòng mỹ lệ mà khó lường mỉm cười chỉ gặp di họ a n r ơ lên trống không tay trái lúc này một thanh trường kiếm từ trên trời giang xuống vừa vặn rơi vào di họ a n trong tay la c h ô i này lươi d ò n g kiếm gần lúc này mới ý thức được di họ a n phi kiếm dụng ý thế nhưng là muốn chạy trốn đã tới đã không kịp di họ a n tay nâng kiếm rơi chém về phía g â n cổ gần toàn lực né tránh cũng chỉ có thể để qua yếu hại xoát một kiếm cánh tay phải của hắn sóng vai mà đức lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất bàn tay còn cầm hai lần hấp huyết quỷ tự lành năng lực mạnh hơn muốn tiếp về g â y chi cũng không dễ dàng như vậy gần đau đớn đến kêu to thừa cơ hội này di họ a nờ xong kiếm liên t r ạ n g gần vận khởi thiên phú ma pháp hóa thành một đám con rơi thoát đi di họ a nờ cũng không truy kích hướng phía tây nam phương hướng chạy như điên đoạn mất một cái tay thiên tia khẳng định không còn dám đến q u á i dối triệu càng khôn bên này thuận nẹ dồ mãn sở chỉ dẫn một đường chạy vội rất nhanh liền thấy được ngọn núi kia đồi càng đến gần triệu càng khôn liền càng có thể cảm thấy được cường đại tử linh pháp thuật ba động đồng thời rừng cây ở giữa bất tử sinh vật cũng càng phát ra dày đặc vốn chỉ là chút thi thể động vật phục sinh sau hài cốt cương thi thời gian dần trôi qua bắt đầu xuất hiện huyết thi loại này toàn thân tăm máu nhìn qua còn rất tươi mới bất tử sinh vật bình thường là bị sống sở sở chuyển hóa mà đến như thế cường độ cao phạm vi lớn tử linh ma pháp cho dù là chuyển kỳ cũng chưa chắc làm được hoặc là đại lượng nhẹ rồ mãn sở phong thích tập thể ma pháp hoặc là chính là dựa vào một loại nào đó to lớn tam phúc mặc kệ là loại kia đối phương đều là có chuẩn bị mà đến nhưng triệu càn khôn không quan tâm đã mất đi nhục thân hắn càng thêm tứ không kiếm sợ trực tiếp nhanh chân lên núi đổi phóng đi vừa đi chưa được hai bước một chi cây lao mang theo tiếng xé gió kích xạ mà đến triệu càn khôn đưa tay bắt lấy cây lao túi đầu xem xét cái đồ chơi này toàn thân tinh cương chế tạo to dài rán chắc ba cạnh mũi thương sắc bén cứng rán nghĩ đến phân lượng không nhẹ tại sao là nghĩ đến đâu bởi vì kim cương khô lâu trạng thái lực lượng quá mạnh xúc giắc cũng không đủ nhạy cảm hắn nuôi trọng lượng cảm giác cũng không thế nào tinh chuẩn m ộ chương a i kg một hai mươi ba bất tử đại đế cắn gì ạ đường này không thông trọng giáp võ sĩ dùng giọng trầm thấp hạ lệnh trục khách triệu càn khôn căn bản không có phản ứng hắn cổ tay rung lên trở tay đem cây kia ba cạnh cây lao ném đi vung đi ầ m xuất thủ cây lao nhẹ nhõm đột phá vận tốc cầm thanh trọng giáp võ sĩ còn không có kịp phản ứng liền bị trong nháy mắt đánh t r ú n g đánh t r ú n g vào giáp vai triệu càn khôn hạ thủ lưu t ì n h không hắn chỉ là không quá am hiểu ném mạnh mặc dù hai người cách cũng liền m ư ờ i m ấ y mét, hắn vẫn là ném sai lệch chỉ lao tới võ sĩ giáp vai mà cái này bay sượn giáp vai liền trong nháy mắt vỡ vụn cây lao mang theo sắt thép mảnh vỡ bay ra xuyên qua rừng cây quán xuyên vài gốc đại thụ mới rốt cục dừng lại cái kia võ sĩ bả vai lộ ra không có phát đạt tam giắc cơ áo giáp phía dưới là khớp nối cùng xương bả vai không sai kị sĩ này nhưng thật ra là một cái khô lâu binh bất quá cùng bình thường khô lâu binh khác biệt nó xương cốt hiện ra kim sắc kim loại sáng bóng nhìn qua nặng nề g h mà cứng rắn hoàng kim khô lâu khô lâu binh đỉnh điểm truyền thuyết có được so sánh ngũ giai chiến chức năng lực liền xem như thánh kỵ sĩ cũng kiêng kỵ ba phần là tất cả nẹ dô màn sở tha thiết ước mơ bất tử sinh vật bất quá chỉ sợ ngay cả nẹ dô màn sở công hội cũng không nghĩ tới trên thế giới này còn có một cái áp đảo hoàng kim khô lâu phía trên thậm chí đứng ở tất cả quái vật đỉnh điểm khô lâu quái vật <cười> hắc hắc hắc triệu càn khôn phát ra khó nghe tiếng cười hướng hoàng kim khô lâu đi đến không biết sợ h ã i bất tử sinh vật giơ lên đại kiếm nên đón tiếp lấy tại kim cương khô lâu trong mắt một hai kg cùng một hai tấn không có gì khác biệt đồng dạng một cái bình thường bạch cốt khô lâu cùng hoàng kim khô lâu tựa hồ cũng không có gì không giống ngay tại triệu càn khôn gặp được hoàng kim khô lâu trước đó không lâu tử linh công hội ẩn thân trong sân động mấy vị hất lên áo choàng ám tinh linh n ẹ rồi mạn sơ chính ngồi vây quanh tại một cái c nghiêm trọng phong hóa nhưng vẫn có thể nhìn ra được hoa lệ khảo cứu to lớn t h á i quan cặn đi a ba quan tài là t ử linh ma pháp thánh vật căn cứ tây cạ dợt châu lịch sử ghi chép căn d i ạ ba là tây cạ dợt châu hơn 2.000 n ă m trước một vị đế vương cũng là sử thượng nổi danh nhất hấp huyết quỷ một trong huyết tộc nội bộ đồng dạng gọi là căn d i A thân vương thế tục đồng dạng gọi là bất tử quân vương căn d i A. hấp huyết quỷ tại bất tử sinh vật bên trong thuộc về phi thường cao cấp tồn tại có thể cùng vui yêu cùng tử vong kỵ sĩ nổi danh chẳng những có được lực lượng cường đại còn bảo lưu lại khi còn sống ký ức cùng trí tuệ bình thường tới nói đê đẳng nhất huyết tộc được xưng là huyết nô bọn chúng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là hấp huyết quỷ mà là hấp huyết hầu quỷ người chân ù n lương g dự trữ t ự lực c có linh hồn, là cùng loại với cương c trí rất thi đồng dạng tồn tại. linh là loại hấp, không hồn, h đồng dạng với Mà chân chính hấp huyết quỷ đều sẽ bị trao tặng tức vị cấp thấp nhất nam tức cũng so với thường nhân cường trắng hơn càng nhanh nhẹn ước chừng có được nhân loại nhất giai chiến chức thực lực tử tước là nhị giai mà bá tức thì là tam giai v ề phần so hầu tức cường đại hơn công tước cho dù là hình người thái cũng là đủ để so sánh thánh kỵ sĩ cường giả đỉnh cao năm đó tử thần vẫn lạc chi chiến nẹp rộ mạn sở công hội xuất động ba vị hấp huyết quỷ đại công liền kéo lại thánh đường m ộ ư ơ i ba vị thánh kỵ sĩ cuối cùng nếu không phải thánh đường khai phát ra tính nhắm vào ánh nắng ma pháp cuối cùng hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định vậy phần cao cấp hơn thân vương kia cơ bản đều là thân ở tồn tại trong truyền thuyết chẳng những có được cường hoành vũ lực còn có, có thể so với đại ma pháp sư ma pháp năng lực mà lại không có ánh nắng t ỏ những này được điểm loại này đẳng cấp hấp huyết quỷ lịch sử ghi chép bên trong chỉ xuất hiện qua bốn vị mỗi một vị xuất thế đều để đại lục lâm vào khủng hoảng để bất tử tộc rất là cường thế mà vị này căn dì a ba chính là một cái trong số đó năm đó căn dì a ba tại vị thời điểm tây c ả dập châu chỉ có một cái hoàn chỉnh đại đế quốc h á n cung điện ở vào địa trung hải trung tâm c ả dô lìn ở trên đảo cũng chính là về sau tinh diệu giáo đình sở tại đ ị a làm hấp huyết quỷ thân vương căn dì a ba dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ cùng kéo dài sinh mệnh đối toàn bộ đại lục triển khai vượt qua tám trăm n ă m cao áp thống trị xung quanh tiểu quốc cùng man tộc nhận hãn áp bách cùng đồ sát liền ngay cả buồn quốc nhân dân cũng tại vị này bạo quân thống trị hạ lo sợ bất an rốt c ụ c tàn khốc thống trị đưa tới phản kháng dân gian hưng khởi một cái cúng bái tinh thần tổ chức tôn giáo âm thầm du thuyết quý tộc kéo đội ngũ cầm vũ k h i nổi dậy phản kháng cắn dứt đi ạ ba thống trị trải qua khoáng thế bền bỉ chiến tranh cuối cùng cắn dứt đi ạ ba bị lật đổ mà phản kháng cắn dứt đi ạ sáu cái đại quý tộc chia cắt đế quốc bản đồ trở thành hiện nay tây cả dập châu sáu đế quốc mà cái kia tôn giáo thì chiếm cư cạ dô lì nào khởi công xây dựng thánh đường cũng chính là bây giờ tinh diệu thần giáo từ cắn dứt đại lục mở ra hoàn toàn mới kỷ nguyên tinh diệu lịch từ đó bắt đầu mà bị đánh tan cắn di a ba mặc dù bị trọng thương cũng không có chết làm hấp huyết quỷ hắn cần dài dằng giặc ngủ đông đến khôi phục lực lượng như c ũ đối với hắn trung thành tuyệt đối thủ hạ nhóm đem hắn phong nhập q u a tải trôn giấu tại một cái ẩn nấp vị trí đợi đến lúc thời cơ chín muồi bọn hắn liền sẽ đem hắn một lần nữa khai quật ra để bất tử quân vương tái nhập thế gian nhưng mà thủ hạ của hắn không đợi cho đến lúc đó liền bị thánh đường toàn diện nhưng bọn hắn đến chết cũng không nói ra cắn di a ba mai táng địa không ai tỉnh lại bất tử quân vương liền một mực an nghỉ dưới mặt đất hiện tại không biết n ẹ dô mạn sở công hội dư n g h i ệ t từ nơi nào tìm được tôn này qua tài bọn hắn cũng không có tỉnh lại bất tử quân vương mà là lợi dụng cái kia cường đại không tử khí hơi thở làm tử linh pháp thuật tăng phúc thanh khí đem vương viên mấy cây số tử thi xuống lại trở thành một c h i bất tử đại quân nhưng mà phục sinh một chút tử thi triệu hoán một chút hài cốt cương thi cũng không phải là bọn hắn đ à o ra cái này thanh khí chân chính mục đích kia pháp trận phức tạp như vậy hoa lệ cũng không chỉ là phục sinh một chút á miêu a cầu đơn giản như vậy chỉ bất quá cho nên vì bước vào truyền kỳ hắn chỉ có thể mở ra lối riêng tìm một cái tiên thiên linh thể cùng mình tinh thần liên thông dựa vào tiên thiên linh thể càng nỗ lực đến lĩnh ngộ phát tác tiến gia truyền kỳ chỉ cần trở thành truyền kỳ chúng ta nhẹ dồ mạn sở công hội liền có thể tái hiện vinh quang nhìn qua pháp trận t r o n g ương t i a tản ra tử vong linh khí quan tài lão pháp sư ánh mắt n vững trọng ta muốn để tử thần đại nhân bước chân một lần nữa đặt chân nhân gian đến rồi lúc này một vị ám tinh linh chiến sĩ chạy vào tiên tiên linh thể dẫn tới nghe được tin tức này mấy vị mẹ dồ mạn sở con mắt đều phát sáng lên rất nhanh cùng lần cùng nhau cái kia chạy nhanh khiêng bao tải chạy vào đem bao tải giải khai lộ ra một cái tóc đen thiếu nữ như thế nào làm ái tóc màu đen một vị nẹ dô mạn sơ nghi ngờ nói hẳn là tóc bạc quá mức bắt mắt vì che lấp cố ý nhuộm thành tóc đen lão pháp sư h í p mắt nói đừng lãng phí thời gian nhanh cùng ta làm tinh thần liên thông bên cạnh mấy vị pháp sư lập tức bắt đầu làm phép lão nẹ dô mạn sơ bung ra linh thức chuẩn bị phối hợp nhưng vào lúc này một vị tuổi trẻ pháp sư mặt lộ vẻ kinh ngạc t r ư ở n g lão Foster bị đánh tan cái gì nghe nói như thế ở đây mấy vị pháp sư đều mặt lộ vẻ kinh ngạc phổ sơ đúng là bọn họ bố trí tại phụ cận hoàng kim khô lâu thủ vệ một trong hành động lần này Bọn hắn vì bồi hắn dưỡng chuyên kỳ, dùng vì kỳ, tuổi ớ i mười mấy năm q a tử trẻ pháp sư lắc đầu không đúng trước đó còn hết thẻ bình thường cũng không có cái gì chiến đấu kịch liệt một n h á i mắt phổ sơ liền đã mất đi liên hệ bị miễu sắt rồi phụ trách điều tra nữ ám tinh linh pháp sư bắt đầu thi pháp viễn trình điều khiển trong rừng một bộ huyết thi chim nhỏ bay đến hoàng kim khô lâu sụp đổ vị trí hiện trường không nhìn thấy bóng người chỉ có hoàng kim khô lâu mảnh vỡ cùng bị lực lượng cường đại lật tung thổ địa cùng đại thụ hải cốt hẳn là tương đương cường độ thuấn phát ma pháp nữ ám tinh linh báo cáo có thể trong nháy mắt đánh tan hoàng kim khô lâu thật chẳng lẽ chính là truyền kỳ lão pháp sư rốt cục ngồi không yên một bên tuổi trẻ pháp sư nơm nớp lo sợ đ được nếu thật là truyền kỳ giáng lâm kế hoạch của chúng ta chỉ sợ truyền kỳ pháp sư được xưng là hành tẩu ở nhân gian thần linh một vị truyền kỳ có được một mình đánh tan quân đội thậm chí phá vỡ quốc gia lực lượng nếu như lần này có truyền kỳ pháp sư tham gia đừng nói kế hoạch tính mạng của bọn hắn chỉ sợ đều khó mà bảo trụ làm sao bây giờ trưởng lão một vị pháp sư lo lắng nói muốn liên thông tinh thần chí ít cần mười mấy phút ngài lĩnh ngộ pháp tắc còn không biết phải bao lâu nếu như truyền kỳ giá l ô n g chúng ta căn bản không có thời gian thực hành kế hoạch ít nhất phải trước giúp ta tân cấp l ã o pháp sư cắn răng nói như thế chúng ta còn có sức đánh một trận nói hắn nhìn một chút pháp trận trong ương kia tản ra nồng đậm tử khí lộng lây thách q a n chương hai mươi b ố không có người có thể ngăn trở bổn vương bước chân tỉnh lại bất tử quân vương một vị pháp sư lắc đầu nói bất tử quân vương thất tỉnh thạch quan liền đã mất đi thánh khí tác dụng vậy chúng ta kế hoạch kế hoạch thất bại cũng không quan trọng chỉ có ta trở thành truyền kỳ mới có thể tổn tiếp theo tử linh công hội hòa trùng trường lao cắn răng nói chỉ cần ta tiến ra i truyền kỳ chúng ta luôn có cơ hội hoàn thành kế hoạch nói hắn phân phó tả hữu nhanh mở ra t h ạ c h quan các pháp sư đi ra phía trước ba chân bốn cẳng đem nặng nghề nắp quan tài đầy ra lộ ra bên trong bất tử quân vương di thể trải qua ngàn năm phụ bụi đã từng lệnh cả tòa đại lục dùng mình bất tử quân vương đã biến thành một tòa tiểu tụy thây khô trên người hắn l ộ n lấy quần áo quan tài bên trong tinh mỹ vật bồi táng đều tại tuế n g u y ệ t tẩy lễ hạ phong hóa rách nát chỉ có hắn bưng nắm trong tay trường kiếm vẫn như cũ lóe ra hàng quang đây chính là bất tử quân vương mấy vị pháp sư thấp thỏm nói đều đã rút rút thành dạng này còn có thể sống tới a không nên xem thường hấp huyết quỷ thân vương sinh mệnh lực trường lao t h u ố c giục nói nhanh phục sinh chú văn ngay tại nắp quan tài bên trong cũng không cần phức tạp gì trình tự chỉ cần có nhất định tạo nghệ ma pháp sư n i ệ m động chú văn kích phát ma lực liền có thể tỉnh lại bất tử quân vương dù sao hắn năm đó ngủ say đều chỉ là vì dưỡng thương chỉ cần trạng thái hồi phục càng nhanh tỉnh lại càng tốt không đáng cho thức tỉnh trình tự còn thiết trí quá nhiều cửa ải cảm giác được gò núi phụ cận bất tử sinh vật không ngừng mà biến mất nẹp dỗ mạn s ờ nhóm lòng nóng như lửa đốt cùng kêu lên niệm động chú ngữ từng đoạn từng đoạn cổ lạo âm phụ truyền vào thây khô l ô thai một tia tử linh ma lực hút vào quan tài bên trong rốt cục tại cái cuối cùng âm tiết kết thúc trong n g á y mắt quan tài chung quanh tràn ngập tử vong linh khí đột nhiên trở nên vô cùng nầm đậm phảng phất có một chút xối phun từ quan tài bên trong phốn ra ngoài bắn Trường lao cười to nói, bất tử quân vương, thức tỉnh. Thật đói à. Từ quan tài bên trong, gia mang theo rõ ràng cổ đại giọng điệu tiếng thông tìm rõ ràng cười vương, vương nói, quân quan bên chuyên mang giọng dụng, nhanh cho bổn gia lao cho cổ đói đại điệu à. ăn đến. Ăn. trường lão sững sở nghĩ thầm cũng thế ngủ say hơn một ngàn năm g à n n tỉnh lại chuyện thứ nhất đương nhiên là bổ sung dinh dưỡng mà hấp huyết quỷ dinh dưỡng tự nhiên là hiến máu quân vương chờ một lát chúng ta cái này đi một vị tuổi trẻ ám tinh linh pháp sư ý đồ trần an nhưng là lời còn chưa nói hết đột nhiên bị một cỗ to lớn ma lực kéo hướng về phía quá tài không được chờ không được nữa kia khô gầy thây khô từ quan tài bên trong ngồi dậy một tay bóp lấy tuổi trẻ pháp sư cổ mở ra miệng rộng cắn cơ hồ là giang nanh đâm vào động mạch cổ trong n g á y mắt cái này pháp sư liền bị hút thành người khô mà căn gì à ba kia khô cạn thân thể tựa hồ cũng đầy đặn một chút còn chưa đủ khô q u ắ t thiết hầu phát ra đói khát gào k h é t trong phòng mấy người khác đều dọa đến toàn thân phát run cái kia khiêng người tới chạy nhanh xoay người chạy thế nhưng là tốc độ của hắn lại nhanh lại chỗ nào nhanh hơn được hấp h u y quỷ thân vương bất tử quân vương thân hình khẽ động không phận cản lại hắn bắt lại một ngụn lại hút thành người khô h、no、đây, đây là một cái nhìn qua năm mươi tuổi khoảng trường trung niên nam nhân dáng người tại một m ở chín mươi trên dưới cao lớn mà gầy gò trên thân chỉ treo một chút mục nát vải rách màu đen quật lại tóc dài xóa vai hạ là một tâm cực kỳ anh tuấn khuôn mặt tàm dâu riêng c ù n gì thái dương hợp thành hợp h dương dâu quay nón, n quay n qua ba ằ n nghiêm. chính Căn g thêm một cô uy、nghiêm. Đây chính là、Căng、Dì Ba, đã từng t hít ố n năm siêu cấp quái vật, bất tử quân vương. Thanh tỉnh. Căn g giật trị Tây vượt vật, bất tử châu cả cấp siêu h qua quái A Ba Dì hít sâu một hơi túi đầu nhìn một chút trong động còn sót lại hai người trưởng lão cùng cái kia am hiểu điều tra xinh đẹp nữ ám tinh linh chính là các ngươi tỉnh lại bồn vương cặn d ì A ba nhịu như mày khuôn mặt xa lạ bồn vương không nhớ rõ dưới trướng có ám tinh linh hiệu lực các ngươi là cặp mẹ tìm đến ngoại viện a tôn kính cặn gì ạ đại đế đối mặt cái này trong lịch sử lưu lại qua h i ể n hách ung danh trung cực cực giả thân là đại ma pháp sư tử linh trưởng lão cũng biểu hiện được tất cung tất kính kỳ thật từ lão nhân ra ngài ngủ say không lâu sau ngài đội trưởng đội cận vệ cắt mẹn đ è o tiên sinh liền bị tinh diệu người của giáo đình giết chết hắn đến chết cũng không có tìm được phục sinh ngài cơ hội thẳng đến chúng ta tìm được ngài q u a tài nói đến ngài có thể sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hiện tại từ ngày ngủ say đã qua hơn 1 2 0 h a cái gì cặn g i à ba chừng lớn hai mắt bùn vương vậy mà ngủ say lâu như vậy Cái ngài à y c ũ n chưa chắc l chuyện xấu. Tử l n hoàn trưởng l giải đẳng trường ngủ say có trợ giúp lực lượng góp nhặt, bây giờ g nói, thích huyết tộc, trợ nhặt, cấp cao có lực n say bây kỳ i khả ă、so、năm n ngàn g so toàn r ư ớ c thực lực càng ngài mạnh. Ngài h toàn có thể lần nữa quân lâm cạ dạo đại lục thậm chí chỉ huy đông tiến chinh phục đông ngạo thần châu trở thành thế giới tri vương các ngươi lại là người nào cắn gì a ba nhìn một chút hai người ta có thể cảm giác được tử linh ma pháp khí tức là tử linh công hội người a đúng vậy ngài ngủ say về sau tử linh công hội cũng nhận giáo đình hãm hại rốt cục tại mười mấy năm trước bị phá hủy t ổ n bộ chúng ta triệu h o á ngài ra chính là hy vọng m ư ợ n nhờ lực lượng của ngài trọng c h ấ n tử linh công hội hùng phong tử linh trưởng lão nửa thật nửa già lắc lư dù sao năm đó tử linh công hội chính là ngài thụ ý sáng lập bây giờ chúng ta những n à y công hội tàn quân nguyện ý trở thành ngài trọng đoạt thiên hạ cỗ thứ nhất lực lượng bất quá đáng tiếc giáo đình phát hiện kế hoạch của chúng ta phái cao thủ đến ngăn cản ngài trùng sinh nữ ám tinh linh nói bổ sung chúng ta đem hết toàn lực ngăn cản hắn rốt cục thành công đem ngài tỉnh lại hiện tại thiên kia đã đánh tới cửa nhìn không ra sâu cạn có ý tứ ra hỏa hả chỗ xa hơn còn có một cỗ mang theo kia tinh d i ệ u thần côn mùi thối khí tức thôi bùn vương tạm thời tin tưởng các ngươi ngủ lâu như vậy cũng cần hoạt động một chút nói bất tử quân vương tay giơ lên vừa mới bị hắn hút khô bốn cỗ thi thể chống r i ô n g trôi nổi bắt đầu bay đến trước mặt hắn bùn vương vừa mới hút mánh liệt một chút hiện tại hoàn trả các ngươi một điểm nói hắn cắn nát đầu ngón tay một cỗ máu chạy tuân ra ở giữa không trúng phân bốn phần tiến vào bốn cỗ thi thể đây là sơ ủng trên lý luận nói một vị thân vương cấp huyết tộc có thể tối cao chế tạo ra công tức cấp hấp huyết quỷ vậy liền đã là áp đảo thành kỵ sĩ phía trên chiến lược chẳng lẽ cái này bốn cái lại biến thành hấp huyết quỷ công tước từ linh trưởng lão lắc đầu ngẫm lại cũng biết không có khả năng có thể trở thành công tức hấp huyết quỷ dù là tại thu hoạch được sơ ủng trước đó tố chất cũng phải cực kỳ ưu tú mới được nếu không một vị thân vương tùy tiện chế tạo ra một đống lớn công tước thế giới này không đã sớm bị hấp huyết quỷ chiếm lĩnh b a n cho huyết dịch bất tử quân vương cười nói cái này bốn người thiên phú còn có thể cơ bản đều có bá t ấ c tả hữu trình độ bất quá đáng tiếc vẫn là kém quá nhiều như vậy đi vừa vạn tử một chút lúc trước không thể hoàn thành thuật kia nói bất tử quân vương thôi động pháp lực kia bốn cái vừa mới khởi tử hoàn sinh hấp huyết quỷ còn không có khôi phục ý thức liền tại hắn thao túng phía dưới nhét chung một chỗ sau đó huyết nhục bắt đầu rung hợp áp xúc rất nhanh liền tạo thành một vết nước hợp quái đồng dạng dị thường quái vật dung hợp chuyển sinh bất tử quân vương cười đắc ý nói đây là bổn vương mới nghiên cứu huyết tộc ma pháp tại sơ hùng đồng thời đem mấy cái thiên phú tương đối cao hấp huyết quỷ dung hợp trở thành càng cường lực hơn cao cấp hơn hấp huyết quỷ bất quá đáng tiếc loại dung hợp này chỉ là tạm thời không chống được bao lâu tự thân liền sẽ sụp đổ dung hợp hấp huyết quỷ đều sẽ chết mà lại dung hợp quái trí thông minh quá thấp tạo hình cũng quá xấu nhưng là lực lượng này thật quá cương đại trường lão nhìn xem kia khâu lại quái hết sức kinh ngạc nói đã cảm n bất tử quân vương cho dung hợp quái ra lệnh đi ngăn trở mặt phía bắc cái kia tiểu thần côn cộng cái này bổn vương muốn đích thân xử lý dung hợp quái tuân lệnh phía sau sinh ra xấu xí cánh chật lóe bay ra hang động bổn vương đi giết mấy người các ngươi chính là ở đây không muốn đi động bất tử quân vương nói xong thân hình loại lên cũng rời đi hang động nhanh vì ta thành lập kết nối xác nhận bất tử quân vương đã rời đi trưởng lão lập tức thúc giục nữ ám tinh linh đỡ dậy bắt tới thiếu nữ bắt đầu thi triển pháp thuật nhất định phải thừa dịp cái kia lao hấp huyết quỷ ngăn trở địch nhân thời điểm tiến gia i truyền kỳ chỉ cần ta thành truyền kỳ coi như cái kia lao hấp huyết quỷ cũng muốn k i ê n kỵ ta ba phần mang dạng này chấp nghiệm trưởng lão bắt đầu ở nữ ám tinh linh trợ giúp giới cùng thiếu nữ thành lập tinh thần kết nối triệu càn khôn một đường đập nát một đống lớn có không có bất tử sinh vật rốt cục đi tới chân núi ngay tại hắn tìm kiếm sơn động thời điểm đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại tử vong linh khí đập vào mặt. triệu căn khôn nhữ không tồn tại lông mày có đồ vật gì muốn tới không đã tới nói xong hắn ngẩng đầu lên thấy được một cái trung niên nam nhân đứng ở một gốc cây trên cành hai tay ôm ở trước ngực cơ ư cao lâm hạ nhìn xem hắn ngươi chính là tử linh công hội vũ khí bí mật triệu căn khôn ngẩng đầu gọi hàng ngươi là bây giờ giáo đình mạnh nhất chiến sĩ bất tử quân vương túi đầu đặt câu hỏi triệu căn khôn cười ha ha nói giáo đình không giáo đình ta không biết mạnh nhất cái danh này không sai ta nhận vậy liền đủ bất tử quân vương cười lạnh một tiếng trực tiếp từ ngọn cây n ả y xuống thẳng hướng triệu càn khôn vào tới để ngươi trở thành ta thức tỉnh đến nay cái thứ nhất thu hoạch linh hồn đi Trước 25, cường giả tụ、họp. Rất、nhanh. Triệu khôn không nhận ra bất tử quân vương, càng không biết hắn là cái gì huyết tộc thân từ trước, trước thủ biệt. -A -N cũng nhanh, bất tiếc, ta、nhanh. Triệu khôn đưa tay chính là một quyển, nắm đấm trực tiếp đột phá bức tường ra cường vương, vương, được vương đưa Càn con càng cái chỉ cái cũng cảm giác cùng khác cái cái cũng có Càn chính bức nhanh. Khôn không nhận không hắn này nhào nhanh, nở nhanh, đáng vẫn không nhanh. Khôn quyền, nắm giả gì gặp gì phải đối kia liệp kia họp. phía hóa phá đấm quá là là là là bổ So so về đó tiến tới tiến q ba ba ba. Một một đây n thần t chính đ á n t r là đại quân hóa bất tử quân vương làm thân vương cấp hấp huyết quỷ hãn đại quân hình thái nhiều hai cây ma giác nhìn qua càng uy nghiêm càng cường đại bất quá quá uy cái cùng chính này nghiêm bề ngoài không dựng này là, bề vị tử h theo chút theo không thời thế hiện như â quân n vương trên còn mang đọng, còn Trên cường vết vậy vậy võ ưu dưới giới, đại đại đại mũi máu máu. mặt, một mặt ta xuất Bất t mà có A. Là kịp sĩ. đại quân sở lấy gương mặt một kích liền bước ra ta đại quân hình thái ngươi cường đại đến đơn giản không giống nhân loại chờ một chút trên người ngươi không có người sống khí tước cũng không có kẻ bất tử ba động ngươi đến cùng là ai là cái gì ta là một cái ma pháp sư triệu càn k h ô n rút ra bên hông lưới dòng kiếm cười hát hát nói một cái phất phất tay là có thể đem ngươi sinh mệnh biến không có m à pháp sư r õ n g dạc cặp đi a đại đế hơi vung tay một cỗ máu chạy từ làn da bên trong chạy ra ở giữa không trung ngưng kết thành một thanh huyết kiếm n ắ m trong tay hai cánh chấn động lần nữa hướng triệu c ả n k h ô n vào tới cùng lúc đó tại gò núi mặt phía bắc ước chừng ba cây số địa phương di họ a n chính thuận kim đồng hồ chỉ dẫn lên núi đổi chạy vội phản ứng càng ngày càng m á h liệt cũng sắp đến di họ a n ngẩng đầu nhìn tựa hồ chính là ngọn núi kia đồi ngao ngao ngao ngao đột nhiên một tiếng không giống nhân loại gào thét chuyển đến di ho a nở rút ra ngân tiêu bảo kiếm đề phòng chỉ gặp ngay phía trước một cái xấu xí、si、quái vật hình người bốn chân cùng sử dụng lao đến tốc độ thật nhanh di ho a n hít mắt hai tay nằm chắc ngân tiêu kiếm chính diện đón sống tới phốc phốc thu thánh đường phụ ma qua bảo kiếm vô cùng s ắ c bén trực tiếp đâm xuyên qua quái vật lồng ngực nhưng này quái vật nhưng thật giống như không biết đau đớn không có chút nào giảm tốc một trưởng v ũ tạ di ho a n ngực s ắ c bén móng tay bắt nát giắp ra lực lượng khổng lồ chấn động đến di ho a n phun ra một mũ máu cả người bay ngược ra ngoài đục vào trên một thân cây gậy xuống tới thật mạnh di hó a nở lao đi khỏe miệng máu tươi ngẩng đầu nhìn kia xấu xí quái vật quái vật đưa tay rút ra cắm ở ngực ngân tiêu kiếm gầm t h é t một tiếng rác một tiếng đem bảo kiếm v ặ t gãy thấy di hó a nở một trận đau lòng đây chính là chính mình tấn thăng thánh kỵ sĩ thời điểm từ giáo tông tự mình trao tặng bảo kiếm chẳng những chất liệu ưu lương còn tiếp nhận tinh quang thần lực tẩy lễ là khó được bảo kiếm nàng làm sao biết đem quái vật này dẫn tới chính là bảo kiếm này bên trên tinh rượu thần lực di hó a nở lấy ra lưới dòng kiếm lần nữa dọn xong tư thế đối diện quái vật gào thép một tiếng lần nữa cơ lợi c h ả o vọt tới lần này di hó an không dám liều mạng chân đạp liên hoàn bộ pháp tránh qua phong mang quay người dùng mũi kiếm đi đâm quái vật kia bên cạnh sườn thế nhưng là quái vật kia phản ứng cực nhanh đột nhiên móng vuốt quét ngang chặn lưỡi dòng kiếm sắp bén móng tay cùng mũi kiếm bắn ra một chuỗi hỏa hoa di hó an lập tức thu kiếm biến chiêu để qua quái vật phản kích xoay người một cái vây quanh nó đằng sau một kiếm gọt qua bắp chân của nó quái vật bị công kích trong nháy mắt liền xoay người phản kích di hó an chỉ có thể từ bỏ công kích lần nữa lui lại quái vật này t nhưng là trí thông minh không cao kỹ xảo cũng rất thô giáp muốn t h ắ n g h ắ n không thể đối đầu quyết định di ho an bắt đầu lợi dụng tinh xảo võ kỹ cùng linh hoạt thân pháp cùng quái vật c ù n nhau mặc dù luôn có thể từ mặt bên hoặc là mặt sau tạo thành tổn thương nhưng là làm sao quái vật phản ứng quá nhanh mỗi lần bị công kích liền lập tức quay đầu phản kích vết thương đều không sâu mà quái vật này sức khôi phục còn tương đối tốt vết thương nhỏ căn bản không ra được nhiều ít máu chỉ có thể không ngừng tích lũy tiêu hao mặc dù là trẻ tuổi nhất thánh kỵ sĩ di ho an thực lực có thể tuyệt đối quá cứng tại nàng liên hoàn công kích phía dưới một kiếm này thật ư ơ n đầy đủ trí mạng dung hợp quái quỳ một chân trên đất không ngừng mà ho ra máu nữa nhìn qua cùng bị người đấu bỏ tót kết thúc bạo lực mặc dù nhìn qua cường tráng nguy hiểm cũng đã đi tới phần cuối của sinh mệnh l i ề n x e m như lấy bất tử lấy xương hấp huyết quỷ bị đâm xuyên trái tim cũng muốn chơi xong nhưng là d ho a n không biết là quái vật này cũng không phải là người bình thường thậm chí không phải phổ thông hấp huyết quỷ làm từ bốn người dung hợp được dung hợp quái nó có được không chỉ một trái tim quái vật này còn l ư n g thân thể không ngừng mà run r u dậy nhìn qua thống khổ phi thường nhưng là d ho a n lại càng phát cảnh dắt lên nàng từ quái vật này trên thân không nhìn thấy tử tướng đây không phải một cái sắp chết sinh vật cái này có phản ứng quả nhiên quái vật thân thể phát ra ken ken quái thanh thân thể bắt đầu biến hóa phía sau sinh ra cánh tứ chi càng phát ra thoát lâu dài một tấm miệng rộng t u é t ra đến bên hai miệng đầy răng nhọn lóe hàn quang hình tượng này di ho a n không thể quen thuộc hơn nữa mặc dù càng xấu xí càng dữ tợn nhưng cái này không thể nghi ngờ cùng ngần biến ảo hình thái đồng dạng cái quái vật này nguyên lai là cái hấp huyết quỷ mà lại phổ thông hình thái liền có thể cùng nàng cái này thánh kỵ sĩ chống lại chẳng lẽ nói đây chính là trong truyền thuyết thực lực á p đảo thánh kỵ sĩ phía trên siêu cấp bất tử sinh vật hấp huyết quỷ đại công nói đùa sao cái này từ linh công hội ngay cả loại quái vật này đều có hấp huyết quỷ đại công xuất hiện rốt cục để tín n i ệ m kiên định nữ thánh kỵ sĩ sinh ra một cô vô lực cảm giác bị thất bại nàng không chỉ một lần nghe các tiền bối nói lên năm đó tử thần vẫn lạc chi chiến mỗi lần nâng lên cùng ba vị hấp huyết quỷ đại công trận chiến kia mỗi cái tham dự qua tiền bối đều sẽ lộ ra lòng vẫn còn sợ hai biểu lộ năm đó chết tại ba cái kia đại công thủ hạ thánh kỵ sĩ vượt qua m ư ờ i người vậy phần tại kia phía dưới tam giai tứ giai thánh võ sĩ càng là nhiều vô số kể nếu không phải lần hạo kiếp này dẫn đến thánh đường nhân tài tan lùi cũng không trở thành hiện tại tây cả dân châu chỉ có thể tìm tới hai mươi bảy vị thánh kỵ số lượng này mặc dù không phải lịch sử thấp nhất nhưng không thể nghi ngờ ít hơn so với bình thường trình độ làm sao bây giờ hấp huyết quỷ đại công xuất hiện đây cũng không phải là ta một mình có thể ứng phó tồn tại muốn rút lui thông chi thánh đường phái cứu binh đến a di hó an a mặc dù ghét ác như k i ể u còn có một bầu nhiệt huyết nhưng nàng cũng không phải là vô nao m a n g phu nếu như nói trước đó nàng còn đối với hấp huyết quỷ đại công giao chiến có chỗ mong đợi lời nói tại cùng quái vật này sau khi giao thủ nàng đã triệt để nhận rõ thực lực tranh lệch đại quân hóa về sau ra hỏa này các phương diện tố chất sẽ gấp bội tăng lên còn có được năng lực phi hành cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh thậm chí có thể nói có thể đào tẩu đều hẳn là may mắn nhưng mà trong lòng đã bắt đầu sinh phá i ý di họ a nở lại quan sát kia gò núi phương hướng nơi đó có một cái bị bắt đi học sinh không biết bị nhẹ rổ m ạ n sợ nhóm như thế nào đối đãi nếu như mình cứ đi như thế nàng làm sao bây giờ di họ a nở cắn răng nắm chặt trong tay lưới dòng kiếm cuối cùng vẫn trong lòng kia c ố tinh thần trọng nghĩa chiến thắng sợ hãi dù là bỏ mình ở chỗ này ta cũng không thể lùi bước nếu như thánh kỵ sĩ đều chạy trốn còn có ai có thể cứu nàng còn có ai có thể đứng ra đến dung hợp quái nghe không hiểu nàng nói cái gì gầm thét một tiếng vũ cánh vọt tới đúng lúc này một đạo hàn mang từ trên trời giáng xuống đâm thẳng hướng kia dung hợp quái lớn dung hợp quái phất tay ngăn cản lợi c h ả o đập bay hàn mang lại là một thanh hàn quang lợi l o ạ t r ư ờ n g kiếm cùng lúc đó trên bầu trời truyền đến một tiếng tán thưởng nói hay lắm nếu như thánh kỵ sĩ đều chạy trốn còn có ai đến khu trục tạ ác ta đối tinh diệu giáo đình không có cảm tình gì nhưng ngơi câu nói này không thể không tán nương theo lấy câu nói này kia bị mẹ bay trường kiếm phảng phất đã mọc cánh vậy mà xoay tròn lấy hướng bầu trời bên trong bay đi rơi vào một người trong tay di hò a nờ ngẩng đầu nhìn lên kích động đến lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra giữa không trung bay tới một đầu lam sắc cự long tại kia cự long trên lưng một vị dáng người thon dài dung mạo tuấn lang tuổi trẻ nam tử đón gió mà đứng cầm trong tay trường kiếm giống như thiên thần hạ phảm đồng dạng uy nghiêm nam tử này chính là đi công tác bên ngoài huyền dương thành chủ c ự long kiếm thánh nam cung ngọc mà dưới chân hắn cự long chính là long kị sĩ di hò a n cộng tác xà ly, xa ly. sao ngươi lại tới đây di hó an hưng phấn đến la lên lam long cô lỗ một tiếng sau đó không nhịn được khẽ động bà vai đem nam cung ngọc đánh xuống đi sau đó mới vỗ cánh đáp xuống thật bên cạnh nam cung ngọc phiêu nhiên rơi xuống đất cười nói các ngươi học viện đạo sư thông qua truyền t ố n g trận trở về báo tin nghe nói bất tử tộc lại xuất hiện gộ kìn viện trưởng khẩn cấp liên hệ thánh đường đem đầu này lam long đưa tới nói đến nếu không phải ta nói muốn tới giúp ngươi nàng còn không đáp ứng để cho ta đứng tại trên lưng đâu Sạc dung hợp quái vật gào thét một tiếng lần nữa v ọ o tới đúng lúc này rừng cây ở giữa vang lên một đạo tiếng xé gió một chi mui tên gào thét mà đến dung hợp quái vô ý thức đưa tay ngăn cản vừa mới đánh rớt mũi tên lại nghe một tiếng chói t hai d í t lên một c ỗ tập trung ngọn lửa từ trong rừng cây phun ra đem quái vật kia thôn phệ đi vào huyết tộc sợ sáng sợ lửa chắc lần này hỏa diễm phun ra thiêu đến quái vật t o a hoa quái thiếu lui trở về d i hoa n ở quay đầu hơi lửa lưới phong tới phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cái toàn thân đỏ t r é t lân tráng l ụ giật mở ạn đi ra Cái này lì mở cơ này ản ly giật tạm, trên mặt một mở bắp pha vừa ế t t xẻo từ đỉnh đầu l n tràn đến c ằ mới khoát háo theo một cây tinh cương chế tạo giáp, trên tay một thô trọng trường người mang cương xưa cổ cây Vừa mâu. cái kia đạo ngọn lửa hẳn là ly rất mở ả n năng lực tiên h phú nguồn gốc từ thái cổ long huyết mạch long duệ thổ tức nhìn kia thổ tức cường độ cái này ly rất mở ả n ít nhất là một vị long vương vậy màu đỏ rực thực lực mạnh mẽ còn có mặt mũi bên trên kia mang tính tiêu chí vết sẹo mặc dù chưa từng gặp mặt di ho a n cũng đoán được thân phận của hắn t i n h hồng long vương ly rất mở ạn nhẹ gật đầu phun ra lưới cái kia vừa mới tiễn di h o an không gặp tinh hồng long vương cầm cung lúc này từ tinh hồng long vương sau lưng đi ra một cái trên mặt giữ lại ba đạo vết sẹo cầm trong tay đại cung láo thợ săn liệt vương xạ gạ chương hai mươi sáu ác chiến đồng bạn xạ l ì đến còn có ba vị kiếm thánh cấp bậc cường giả trợ trận cái này cái này đến cái khác kinh hỷ để nguyên bản làm tốt một mình đối mặt hấp huyết quỷ đại công chuẩn bị di h o an lập tức có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác đúng rồi nam c u n g ngọc ngươi không phải đi ám tinh linh lánh địa nói chuyện làm ăn a làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi chúng ta đến mục đích phát hiện trụ sở bên trong nguyên bản mấy ngàn tên ám tinh linh đều biến mất chỉ để lại một tòa thành k h ô n g đúng lúc gặp một vị lão bằng hữu lị giật mở ạn tinh hồng long vương nghe hắn nói nguyên thủy đại lục xuất hiện nhẹ rồi mạn sở công hội tồn tại hắn một đường truy xét đến nơi này hoài nghi ám tinh linh nhóm bị tử linh công hội tập kích nam cung ngọc giải thích nói mấy ngày nay ta từ trước đến nay hắn chia binh hai đường truy tra chuyện này thẳng đến hôm qua thu được hắn chim bay truyền thư tại huyền dương thành phụ cận phát hiện tử linh công hội tung tích mới ngựa không dừng vó đuổi về đền dương tới đúng lúc dị hó an nhẹ nhàng thở ra cái quái vật này là hấp huyết quỷ công tức cấp bậc cường giả ta một người ứng phó đang có chút phí sức rất tốt nam cung ngọc cười ha ha một tiếng ta chém giết quái vật vô số hết lần này tới lần khác chưa từng gặp qua hấp huyết quỷ đại công hôm nay vừa vặn được thêm kiến thức nam đó một ư ơ i ba thánh kỵ sĩ vây công ba vị hấp huyết quỷ công tước còn gian nan thủ thắng bây giờ chúng ta bốn người vây công một cái không biết hiệu chết vào tay hay liệp vương lắc đầu tinh hồng long vương chờ lần này sống sót ta lại tìm ngơi báo thù đi cường tráng cao lớn tinh hồng long vương nhẹ gật đầu dùng giọng chấm thấp nói tùy thời xin lợi mọi người đừng sợ d i họ an nhảy lên xạ lì lưng cầm lấy treo ở lam long trên bờ vai long thương các tiền bối trả giá bằng máu mới khiến cho bất tử sinh vật từ thế gian t u y ệ t tích chúng ta chỉ có liều lên tính mệnh mới không thẹn với đỉnh tiêm võ giả vinh quang nói xong nàng kéo động dây cương chuẩn bị thôi động dưới hông lam long xung kích không muốn lại bị nam cung ngọc trường kiếm ngăn lại sao có thể để ngươi dạng này tiểu cô nương xông vào đằng trước đâu nam cung ngọc dơ kiếm cười nói ta cùng hồng long vương từ chính diện ngăn chặn nó liệp vương cung tiễn q ấ y dối dì họ an người long thương bi lực lớn nhất tìm đúng cơ hội cho tên kia một kích trí mạng hợp lý đề nghị mấy người nhẹ gật đầu nam cung ngọc liền cùng tinh hồng long vương xông tới mà kia dung hợp quái vật cũng đã dập tắt ngọn lửa trên người đối diện v ọ t lên không thể không nói nam cung ngọc cùng tinh hồng long vương so di ho a n càng thích hợp đánh chính diện chiến đấu luận thể lực nam cung ngọc dù sao cũng là nam nhân lại thêm thần bí nội kình lực lượng mạnh hơn d ho a n bên trên không ít mà kia tinh hồng long vương càng không cần nói vượt qua hai m năm thân cao lì giật mở ạn trời sinh cường kiện thể phách để hắn có được nhân loại khó mà với tới quái lực cái này hai đại cao thủ sông đi lên coi như đối mặt một đầu cự long cũng chưa chắc thất bại nhưng là bọn hắn đối thủ lại là hấp huyết quỷ công tức đại quân siêu việt sinh vật cực hạn quái vật nam cung ngọc trường kiếm đâm ra trực tiếp bị dung hợp quái bắt lấy lưới kiếm mặc dù sắc bén nhưng là dung hợp quái móng nuốt cũng như kim như sát tóm chặt lấy chuẩn bị ở sau cổ tay lắp một cái nam cung ngọc cũng cảm giác một cỗ không thể kháng cự đại lực chuyển đến cả người đều bị dẫn tới mắt thấy quái vật kia g i lên một cái móng khác liền muốn hướng hắn đỉnh đầu chào hỏi nếu là người bình thường lúc này chỉ có thể quăng kiếm chạy trốn có thể nam cung ngọc là nhân vật nào? người xương c ự u long kiếm thánh h ắ n c á i tên hiệu này chính là lúc trước phong làm kiếm thánh thời điểm một người liên chạm chín cái long quái mới đến cái này chín cái cũng không phải đại ngạc long loại kia dài m ư ờ i mấy m é t nặng bảy tám tấn mặt hàng bọn chúng đều là ước vạn năm trước đỉnh cấp an thị khủng long trải qua thiên nhiên tàn khốc sàng chọn tiến hóa mà đến đại quái v ậ t tỷ như bà vương long hậu duệ chiều cao vượt qua hai mươi năm m mông cao siêu qua tám m thể t trọng vượt qua sáu mươi tấn hủy diệt quân vương long lại tỷ như c ư c long hậu duệ chiều cao vượt qua ba mươi m trên lưng gai liền có dài năm m thể trọng vượt qua năm mươi tấn n ự phạm long còn có xa s ỉ long hậu duệ chiều cao hai mươi năm mét đầu cùng xe hơi nhỏ không t r ê n h l ệ c nhiều miệng đầy sắc bén cự răng cự s ỉ long cái này chín đầu khủng long đều là cực đoan đặc hóa quái vật mỗi một đầu đều nắm chắc nặng một ư ơ i tấn dạng này quái vật một cái cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật cần tập kết quân đội chuẩn bị n ỏ pháo mới có thể cùng chi chống lại mà lúc đó chỉ có hai mươi ba tuổi nam cung ngọc vì diệt chứ ác thú một người một kiếm xâm nhập rừng cây chỗ sâu thời gian nửa tháng liền đem cái này cửu đầu long quái đều chém giết nếu bàn về lực lượng nhân loại lại thế nào rèn luyện cũng không có chục cử cái Cung Ngọc có khả kỹ Không thắng thú, thể thắng, tự nhiên là dựa vào phi phạm xảo. năng nặng tấn này Nam tự qua dựa mấy là vào sai chuyên môn đối phó so với mình lực lượng càng lớn mạnh hơn đối thủ kỹ xảo chỉ gặp nam cung ngọc hai chân đắp đất lực lượng tự đại mà mà sinh trải qua mắt cá chân đầu gối xương hông xương sống b ả vai khuỷu tay tầng tầng tăng lực cuối cùng rơi xuống cổ tay ra sức l ắ c một cái trường kiếm thân kiếm rung động vậy mà bắn ra rung hợp quái móng ướt tránh thoát trói buộc nam cung ngọc không lùi mà tiến tới đưa tay một kiếm thượng t i ê u mũi kiếm đâm thẳng dung hợp quái đánh tới hướng hắn đỉnh đầu một cái tay khác dung hợp quái căn bản không dành để ý vẫn như c ũ mãnh lực chọc tới mũi kiếm đâm vào cổ tay lại cắm ở gân bắp thịt cùng trong sương cốt nam cung ngọc cắn răng thầm hô một tiếng quá cứng rút kiếm triệt thoái phía sau lúc này tinh hồng long vương cũng đã đổi tới một đôi long chảo n ắ m chặt đục thép trường âu mang theo tiếng xé gió đâm thẳng hướng dung hợp quái cổ họng dung hợp quái nghiêng đầu tránh thoát t r ư n g âu vô cánh nảy lên chuẩn bị từ không trung đà kích lúc này nơi sa liệt vương mũi tên bắn tới chính giữa d ư n g hợp Quái đi vật lập tức mất c â là ngay tại trường thương đâm chúng dung hợp quái trong nháy mắt quái vật này thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời con rơi tứ tán bay đi nhanh tận lực giết nhiều chút con rơi nam cung ngọc hô to lấy nhảy lên giữa không t r ù n g trường kiếm liên trảng chém giết mười mấy con liệp vương cũng không ngừng dương cung cài tên bắn xuống đến không ít tinh hồng long vương dứt khoát há m ổ m thổ tức ánh lửa chặt qua đốt cháy khét thiêu chết tính ra hàng trăm đám người l i ề u mạng chặt đường làm sao đại bộ phận con rơi vẫn là trốn ra tìm đường sống tại cách đó không xa ngưng kết một lần nữa biến trở về hấp huyết quỷ đại quân bộ g á n g bất quá cùng lúc trước cổng kênh xấu xí khác biệt bởi vì bị thiêu chết không ít con, con rơi một lần nữa tụ hợp mà thành hấp huyết quỷ đại quân nhìn qua tinh tế không ít tới tương ứng quái vật này ánh mắt cũng không còn giống trước đó như thế một mảnh hỗn độn vậy mà mang theo trí tuệ quan mang cái này tân sinh hấp huyết quỷ đại công túi đầu nhìn một chút thân thể của mình lại nhìn một chút hai tay vỡ ra miệng rộng mỉm cười vậy mà miệng nói tiếng người nhiều cái thi thể hỗn hợp mà thành sinh vật đại não trái tim xương cốt cơ bắp cũng không thể hài hòa thống nhất chỉ có mã lực lại thi triển không ra trải qua chiến đấu gian luyện lại bị các ngươi đốt rủi cồng canh bộ phận hiện tại ta như nhặt được tân sinh nói quái vật này ngẩng đầu nhìn bốn người ta thật hẳn là cảm tạ các ngươi làm sao cảm tạ đâu trở thành ta một bộ phận đi nói hắn hai cánh chấn động thân hình đột nhiên biến mất hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng về phía gần nhất tinh hồng long vương thật nhanh tinh hồng long vương hai mắt nhắm lại trong tay trường mâu đâm thẳng lại bị linh hoạt hấp huyết quỷ đại quân l ư ớ qua móng luốt lướt qua tinh hồng long vương gương mặt sắc bén móng tay nhẹ nhõm rạch ra cứng rắn lân t h i ế n lưu lại một đạo hẹp dài vết thương tinh hồng long vương trở tay xoay tròn trường mâu phản kích hấp huyết quỷ đại quân lui lại trốn tránh nhưng là trường mâu mang theo khí lãng tạo thành một đạo vô hình đao phong trên mặt đất cày ra một đạo khe ránh bắn về phía hấp huyết quỷ phương hướng. hấp huyết quỷ đại quân đã không còn trước đó cồng kềnh tại kiếm ảnh ở giữa tránh chuyển xê dịch vung vẩy một cặp móng đinh đương ngăn cản lộ ra thành thạo điêu luyện lúc này xa xa liệt vương đưa tay rút ra năm mũi tên khoác lên trường cùng phía trên tay dựa chi điều tiết khống chế l ư ợ c đạo năm mũi tên thể phát lại tốc độ không đồng nhất trước sau từ khác nhau góc độ bắn về phía kiếm ảnh bên trong hấp huyết quỷ p hấp ủ k huyết quỷ cắn răng một cái đưa tay đánh ra một đạo màu đỏ huyết ma đạn ở giữa không trung nổ tung chắn mũi tên bản thân thì vô cánh bay lên giữa không trung thoát ra nam cung ngọc kiếm ảnh thế nhưng là không trung còn có long kỵ sĩ xạ lì trở di ho an ở vô cánh bay xuống mở ra miệng rộng hướng hấp huyết quỷ cắn tới đáng chết lớn bọ sát hấp huyết quỷ hư lạnh một tiếng hai tay ngưng kết ra hai phát huyết tiễn đưa tay nắm chặt đâm thẳng hướng xạ lì miệng rộng c ư ơ n g đại nhất địa phương chính là mềm yếu nhất bộ vị c ự long há miệng thôn vệ đồng thời cũng bại lộ yếu ớt kho miệng thế nhưng là hấp huyết quỷ vạn vạn không nghĩ tới xạ lì chân chính sát chiêu cũng không phải là miệng đầy răng nhọn mà là hết hầu chỗ sâu đoàn kia thổ tức ngao ngao ngao ngao theo c ự long gào thét đại lượng phong nguyên tố lực lượng gào thét mà ra tựa như đao phong đồng dạng còn phong trong nháy mắt mướt sống hấp huyết quỷ ở trên người hắn cắt ra từng đạo thê thảm vết thương lúc này tinh h đón xạ lì thổ tức phun ra chỉ một tháng o giữa không c h u n g phong hỏa đàn sen hợp thành một cái hỏa diễm lồng giam đem hấp huyết quỷ đại quân giam ở trong đó chỉ có thể nghe được thống khổ kêu thảm thành công chính là như vậy xử lý hắn l ư n g rồng bên trên di hó a n ở vung tay hô to thế nhưng là xạ lì đột nhiên đình chỉ thổ tức cô lỗ một tiếng n g ư ờ i nói cái gì nghe hiểu di hó a n kinh ngạc nói đã trốn quả nhiên ánh lửa tán đi về sau giữa không trung căn bản không có hấp huyết quỷ cái bóng đi nơi nào mấy người tìm kiếm khắp nơi lại nghe được trong rừng chuyền ra lốp bóp tiếng đánh nhau ngay sau đó là một tiếng hét thảm quay đầu nhìn lại chỉ nghe bịch một tiếng một thân ảnh cao lớn từ trên cây quằn g xuống rơi trên mặt đất nam cung ngọc cùng tinh hồng long vương tiến lên xem xét lại là liệt vương chỉ bất quá bây giờ hắn sắc mặt đã tái nhuận thoi thót o chỉ tới kịp chỉ chỉ bầu trời liền hôn mê bất tỉnh hiển nhiên là bị hấp huyết quỷ làm dự trữ lương thực nam cung ngọc cùng tinh hồng long vương ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp toàn thân đốt cháy khét hấp huyết quỷ đại quân chính liếm láp đầu lưỡi trên người bỏng chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại hôn đản hai người gào thét một tiếng xông tới nhưng mà hút đã no đầy đủ máu hấp huyết quỷ trạng thái v ừ a vặn đưa tay tiếp nhận nam cung ngọc trường kiếm một cước đá bay tinh hồng long vương nam cung ngọc hai chân đạp về thân cây dự định lập lại chiều cũ tránh thoát thế nhưng là đầu gỗ thân cây không thể so với đại điệu như vậy kiên cố kiếm thánh lực lượng càng đem tráng kiện thân cây đá gãy ngược lại không có điểm dùng lực Nguy、rồi. Nam Cung Ngọc tâm kêu không tốt, mắt thấy hấp quỷ móng nuốt diện tới. Trưng 27, tháng kêu huyết quỷ thấy rồi. đối tới. hiểm. tâm mắt tốt, hấp đập đã nếu là lúc đầu si ngốc vụng về quái vật tuyệt đối phản ứng không kịp nhưng là bây giờ hấp huyết quỷ thần trí thanh minh thân thủ linh hoạt long thương uy lực mặc dù lớn nhưng là xuất thủ quá chậm hấp huyết quỷ từ bỏ nam cung ngọc cười lạnh một tiếng đưa tay ba bắt lấy long thương c ắ n thương dự định đoạt rơi d ho an vũ khí thế nhưng là hắn đánh giá thấp long thương uy lực cây thương này bên trên cũng không chỉ là d ho an lực lượng còn có lam long lao xuống uy lực hai mươi mấy tấn nặng cự thú bắn vọ xuống tới lực lượng kia cho dù là hấp huyết quỷ đại công cũng không chịu nổi long thương tình thế mảy may không bị ảnh hưởng hấp huyết quỷ đại công sắc bén kia móng b u ố t tại trên cán thương m à i ra một chuỗi hỏa hoa mũi thương đại lực mang đến cánh tay hắn tại chỗ t r t cướp cả người bị quật bay ra ngoài đụng gãy một gốc cây làm mới dừng lại di họ a n ở còn không bỏ qua lái xạ l ì đuổi theo hấp huyết quỷ chịu đựng đau đớn đem cánh tay hố néo trở về hai cánh chấn động vòng qua mũi thương ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cung thẳng đến lưng rồng bên trên di họ a nở di họ a nở rút ra lưới rồng kiếm ứng chiến nhưng là hấp huyết quỷ lực lượng cùng tốc độ đều vượt xa nàng chống đỡ hai lần suýt nữa bị đánh rơi xuống đến may mắn nhưng là đối mặt một cái đỉnh tiêm cao thủ đặc biệt là hấp huyết quỷ loại này linh hoạt tốc độ nhanh bệnh nhân ưu thế cũng không rõ ràng nhưng là ở đây mấy người chỉ có long kỵ sĩ có thể không chung tác chiến hấp huyết quỷ giữa không chung cùng nhau nam cung ngọc cùng tinh hồng long vương trên mặt đất chỉ có thể nhìn vô kế khả thi hiện tại bọn hắn lo lắng thời điểm di ho an từ không chung vứt xuống một cái tiểu la bản phía trên này chỉ thị bị bắt đi học sinh phương vị Ta ngay ă n chặn hắn, các tăng tốc độ đổi kịp hai người. Ngay tại lúc này nam cung ngọc nhìn như đi đường trên thực tế toàn thân tâm để phòng kia hấp huyết quỷ cựu long kiếm thánh coi là tốt thời cơ đột nhiên rút kiếm về đông thế nhưng là không nghĩ tới hấp huyết quỷ phản ứng thực sự quá nhanh vậy mà tránh khỏi mũi kiếm một chảo vỗ chúng nam cung ngọc lồng n g ự phun một tiếng nam cung ngọc phun ra một ngụm máu tươi cả người bay rớt ra ngoài m ư ờ i m ấ y m é trên t mặt đất lại lật lăn m ư ờ i m ấ y mét, đụng vào một cây đại thụ mới dừng lại lại nhìn cựu long kiếm thánh ngực quần áo đã bị hấp huyết quỷ lợi chảo xé nát phía dưới da chóc thịt bong năm cái lô máu nhìn thấy mà giật mình nếu không phải kiếm thánh thân thể cường hành lần này đủ để đem người cào thành mảnh vỡ một bên tinh hồng long vương mở ra miệng rộng lần nữa phát ra thổ tức hắn biết hấp huyết tốc độ nhanh lần này không dùng tập trung phun ra mà là phun ra một mảnh hòa vân ý đồ đem hấp huyết quỷ bao phủ đi vào sau lần này hấp huyết quỷ căn bản không có chỗ tránh trực tiếp đỉnh lấy hỏa diễm sông phá ra tinh hồng long vương dơ thương liền đâm lại bị hấp huyết quỷ một thanh nắm chặt một cái tay khác nắm hắn miệng rộng đem lì giật mở ả ạ n đ è xuống đất cưỡng ép kéo đi m ư ờ i m ấ y mét, vung tay ném ra ngoài vô cánh đổi kịp lăng không một cái bổ xuống đem hắn đá về mặt đất ném ra một cái hô to p h ú cường c tráng tinh hồng long vương ho ra một ngụm máu tươi mà giữa không trung hấp huyết quỷ trên thân còn bốc lên hỏa tinh hấp huyết quỷ n h ư c hỏa nếu là tập trung phun ra hắn là vạn, vạn không dám cứng rắn nhưng là hỏa vân mặc dù lớn uy lực cũng chia tán. hắn mới dám chính diện kỳ phong đến tận đây hai đại cao thủ đều bị đánh tan chỉ còn không chung gì họ an ở thúc giục lam long xạ luy bay tới hấp huyết quỷ cười lạnh một tiếng giơ lên trong tay thô trọng trường thương xem như cây lao đầu ra ngoài chừng hơn trăm tờ ho u nờ g i nặng t i n h cương trường m âu phản phất hạng nặng n ỏ pháo đồng dạng bắn về phía lam long xạ luy vội vàng trốn tránh nhưng là thân thể quá lớn chỉ tránh đi yếu hại trường mâu trúng đích ngực phải của nàng ba cạnh mũi thường xuyên t ấ u ra rồng từ xương bả vai khe hở xuyên qua quá khứ đâm xuyên qua phổi và khí nang xạ l y lập tức đã mất đi cân bằng nghiêm thân thể rơi xuống đệ g â y nhánh cây vô số mới ngã xuống đất di họ a n ở tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nhảy xuống lưng rồng d ơ lên l ư ỡ i rồng kiếm bảo hộ ở xạ l ì trước mặt đối diện chính là mang theo tà mị t i ế u dung dạ bước đi tới công tức cấp hấp huyết quỷ chủ nhân ra lệnh cho ta là giết chết người xâm nhập có tính áp đảo thực lực quái vật c h ầ m d ã i nói nếu như giết sạch về sau đâu trước mắt không có đến tiếp sau mệnh lệnh đây có phải hay không nói rõ ta có thể tự do đâu nhưng n g â loại này quái vật tự do là thế giới t h i nạn di họ a n g không thối lui chút nào hấp huyết quỷ phía sau nơi xa thủ thương nam cung ngọc cật lực đứng lên dẫn theo trường kiếm ý đổ vụng trộm tiếp cận đánh lén thế nhưng là không đợi tới gần hấp huyết quỷ trở tay một cái máu đạn trực tiếp đánh bay hắn như vậy liền để ta đến vì thế giới mang đến tai nạn đi hấp huyết quỷ cười đi vào d h o ó a n trước mặt d h o ó a n một kiếm đâm ra lại bị quái vật một phát bắt được mũi kiếm một cái tay khác nâng lên chuẩn bị công kích nhưng vào lúc này hấp huyết quỷ động tác dừng lại đột nhiên p h một tiếng ho ra một ngụm máu đen di hó a n thừa cơ rút về bảo kiếm một kiếm đâm vào hấp huyết quỷ lồng ngực hấp huyết quỷ gào lên đau đớn một tiếng một cước đá bay di họ an ở che lấy hết hầu điên cuồng tiêu thảm sao lại thế vì cái gì vì cái gì hấp huyết quỷ một bên tiêu thảm một bên điên cuồng thổ huyết thân thể cũng bắt đầu có bao nhiêu trồ nát giữa giường máu đây hết thảy dĩ nhiên không phải di họ an ở một kiếm k i a tạo thành mà là bản thân hắn xảy ra vấn đề giá hỏa này đến cùng thế nào ba đại cao thủ đều mười phần n g h i hoặc mà hấp huyết quỷ đầu g ó c nhanh chóng chuyển động rốt cục nhớ tới chính mình vừa mới sinh ra ngơ, ngơ ngác ngác thời điểm nghe được đây là xấu sĩ mà không có trí tuệ nhiều nhất duy trì mấy giờ công tước thì ra là thế ta là tàn thứ phẩm ý thức được chân tướng hấp huyết quỷ sắc mặt chắn g bệnh ta cũng không phải là một cái hoàn chỉnh hấp huyết quỷ thế nhưng là không phải nói mấy giờ a hiện tại mới qua mấy mươi phút làm sao lại hắn làm sao biết mấy giờ chỉ là tốt nhất đón o chừng trải qua liên hoàn cường độ cao chiến đấu còn có bị đốt rủi bộ phận con rơi đều cực lớn tiêu hao sinh mệnh lực của hắn như thế tính ra xác thực cũng nên đến vọ h ạ cảm thụ được thân thể chậm rãi sụp đổ hấp huyết quỷ bắt đầu sợ hãi bắt đầu tuyệt vọng hắn thậm chí bắt đầu hối hận thu được trí tuệ nếu như một mực là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái có lẽ hiện tại liền sẽ không thống khổ như vậy quái vật điên cuồng tìm kiếm sống tiếp biện pháp trải qua ngắn ngủi suy nghĩ ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt mấy người trên thân chỉ cần hút sạch máu của các ngươi có lẽ ta liền sẽ ta liền sẽ nói đến đây hấp huyết quỷ hai mắt x i n h h ồ n g trên thân giữ lại máu đều dâng lên cả người tiến vào huyết chi cuồng bạo trạng thái liều lính nào về phía gần nhất di ho an ở di ho an cũng thụ thương không nhẹ cầm trong tay lưới r ồ n g kiếm ý đồ phản k í c h nhưng vào lúc này một đạo hàn quang tranh qua vừa vặn lướt qua hấp huyết quỷ cổ Ken tiếng đóng ở trên mặt đất, cắm thẳng đến chui, đúng một mặt cắm đất, trôi, ở là một t h ai n h l ợ kiếm.、Mà、kia nhiên lại, huyết Mà một sau hấp quỷ, đầu tác đột nhiên dừng lại, sau một lát, đầu từ trên trật động dừng cổ xuất ố n lồng ngược trên bằng phẳng g chỉ cát. phía h để lại vết p h u y ế quỷ thủ i dãi bãi người ai thể thành một thịt nát, hầm chậm không phản mà mấy vang ngã xuống, còn ứng. xuất có sụp kịp đổ Là là ai có được lực lượng như vậy có thể trong nháy mắt giết chết một cái hấp huyết quỷ đại công Di tới, hóa A N áp sát Đây là kiếm của ta. dì i hóa chính an ra sưng sở, xuất m n hó cái kia thanh, thanh,、so、thanh a là, là khắc khắc. a n cầm lưỡi rồng hùng kiếm khi mắt nhớ tới tìm tới địa phương của nó nói trở lại nam cung ngọc sờ lấy chính mình á i kiếm ta kiếm ném đi mấy tháng làm sao lại tại xuất hiện ở đây ta biết thanh kiếm này trước đó ở trong tay a i d i hó a n cốc mày nhớ tới một cái thần bí mang theo khô lâu mặt nạ ra hỏa vừa dứt lời một tiếng vang thật lớn chuyển đến ba người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp xa xa trong rừng quần quận khói đặc dâng lên ngay sau đó khói đặc phụ cận c u ồ n phong gào thét cây cối đổ d ạ p cành lá bay lên giữa không trùng mượn lại là từng đoàn từng đoàn xương ngủ dâng lên sau đó từng đợt bạo tạc tiếng vang chuyển vào đám người l ô thai nơi đó có ma pháp s ư a tinh hồng long vương trầm giọng nói cái này làm thí dụ uy lực chí ít đều là cấp năm trở lên ma pháp có thể như thế tấp nập thi triển chỉ sợ có chí ít một vị đại ma pháp sư tại chiến đấu đi ta cảm thấy khả năng không phải ma pháp sư di họ an tâm tình có chút phức tạp hoặc là nói không chỉ có ma pháp sư cụ thể là tình huống như thế nào chúng ta đi xem một chút liền biết nam cung ngọc cầm lên đã lâu ai kiếm di họ an nhẹ gật đầu một bên tinh hồng long vương nói các ngươi đi thôi ta muốn trở về nhìn xem liệt vương nam cung ngọc nghe nói lấy ra một cái bình nhỏ đổ ra hai hạt dược hoàn chính mình ăn một hạt cho di họ an một hạt sau đó đem cái bình đều cho tinh hồng long vương đây là ta nam cung ra bí chế cựu vị tục m ệ n h đan có thể bổ khí sinh máu là cứu mạng thuốc hay trong này còn có năm hạng ngươi cũng cầm đi đi tinh hồng long vương nói tiếng cảm ơn tiếp nhận cái bình hướng liệp vương hôn mê địa phương chạy tới di hó a nờ nuốt vào d ư ợ c hoàn lập tức cảm thấy một dòng nước g ấ m tại trong bụng tăng ra tràn đầy đến n g ũ tạng lục phủ toàn thân vết thương trên người tựa hồ cũng không có đau như vậy di hó a nờ cũng đem xạ lùi ngực trường mâu rút ra cho nàng đắp lên thuốc trị thường thấp giọng an ủi muốn nàng ở chỗ này nghỉ ngơi trải qua đơn giản tu trình hai người cầm vũ khí lên núi đổi phương hướng tiến đến tại gò núi phụ cận hai người xác thực nói là sinh vật hình người ngay tại chiến đấu kịch liệt trong đó một cái là sau lưng mọc lên hai cánh đầu có hai sừng bề ngoài dữ tợn ác ma quái vợt một cái khác thì là một cái quần áo r á c h dưới mang theo kỷ quái khô l â u mặt nạ nhân loại bất quá nhìn chi kia cách vỡ vụn thân thể còn có huyết đ ụ c phía dưới thỉnh thoảng lóe lên một vòng á m kim sắc phản quang gia hỏa này hơn phân nửa cũng là quái thai từ n thần tiên đánh t nhau、từ、triệu c à n k h ô n tao nộ bất tử quân vương đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm mười phút đồng hồ mà cho tới bây giờ triệu c à n k h ô n mới vừa vặn mỏ tới một điểm môn đạo cái này bất tử quân vương so với triệu càn khôn trước đó gặp phải đ ị c h nhân cũng không giống nhau nếu bàn về lực lượng thái cổ long đạ cơ sở xa mạnh hơn hắn nhưng là thái cổ long hình thể khổng lồ triệu càn khôn nhắm mắt lại đều có thể đánh cho đến chỉ cần dựa vào kim cương khô lâu lực lượng kinh khủng cứng rắn là được rồi muốn nói đồng dạng nhỏ hình thể địch nhân đâu cái này bất tử quân vương lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn không phải đồng dạng hình người sinh vật năng so bình thường đ ị c h nhân triệu càn khôn căn bản không cần cân nhắc cái gì kỹ xảo chỉ cần dùng lên kim cương khô lâu lực lượng tiện tay như đúc liền ít nhất là xương cốt đứt gây hạ tràng mặc ngươi kỹ thuật như thế nào cao siêu chỉ cần triệu càn k h ô n thoáng chăm chú liền có thể từ tốc độ cùng trên lực lượng toàn diện nghiền ép nhưng là gia hỏa này khác biệt thân vương cấp hấp huyết quỷ có thể xưng ơ truyền kỳ cấp quái vật kinh khủng mạnh t h ự lực đặc biệt là hấp huyết quỷ nhất tự ngạo tốc độ cùng đại quân hình thái hạ năng lực phi hành để hắn tại kim cương khô lâu trước mặt có tự vệ vô liếng chỉ ít trên lực lượng tranh lệch có thể dựa vào kỹ thuật cùng năng lực phi hành miễn c ư ơ n g đền bù nhưng là loại này đền bù chỉ là tạm thời triệu càn khôn ngay từ đầu quả thật bị cái tốc độ này rất nhanh lại biết bay hấp huyết quỷ quấn đến xoay quanh không có chút nào kinh nghiệm cận chiến hắn chỉ có thể bằng bản năng phản kích nhưng là công kích của địch nhân đều là hơi dính tức đi trốn về không trung hắn nghĩ phản kích chỉ có thể chui lên giữa không trung nhưng là trên không trung không chỗ ngự lực càng bắt không được biết bay địch nhân bất quá chậm rãi triệu càn khôn cũng tìm được chính mình tiết tấu nương tựa theo tính áp đảo lực lượng cùng phản xạ thần kinh mỗi lần cũng chờ đối phương công kích trong nháy mắt phản kích luôn có thể đánh c ă n g ì ế đ a đại đế một trở tay không kịp nếu như đối phương mặc kệ hắn hắn cũng không tùy tiện nhảy dựng lên mà là đem trong tay đồ vật không ngừng mà ném thượng thiên đi làm tấn công từ xa tại quái lực của hắn phía dưới tiện tay ném tảng đá đều có thể vượt qua vận tốc âm thanh đánh ra đại pháo hiệu quả tới kia lưới dòng kiếm chính là bị hắn ném ra ngoài vũ khí không nghĩ tới không có đánh tới c ă n gì a đại đế lại vừa vặn c h ú n g đích mấy cây số bên ngoài cái kia xui xẻo hấp huyết quỷ công tước trái lại c ă n gì a đại đế bên này càng là khó chịu vô cùng hắn ngàn năm trước đó bị đánh phải trọng thương cũng là bởi vì bị truyền kỳ pháp sư cầm c h ú công kích chỉ là chiến sĩ vật lý công kích hắn lúc đầu căn bản không để vào mắt thế nhưng là ai nghĩ tới một ngàn năm sau vừa mới thất tỉnh liền gặp triệu càn khôn như thế cái quái thai là ta theo không kịp thời đại a cắn đi a đại đế trong lòng không chỉ một lần khởi xướng nghi vấn là mạnh nhất bất tử sinh vật h ấ p h i ế t quỷ thân vương hẳn là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật cứu cực quái vật mà nhân loại lại thế nào rèn luyện luận thể lực cũng không kịp hắn một phần trăm mới đúng thế nhưng là gia hòa này rõ ràng nhìn qua chỉ là người bình thường lại có được hơn xa với hắn quái lực vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu cắn đi a đại đế còn chưa hiểu nhiều việc dự định cùng triệu càn khôn cương chính mặt thế nhưng là một quyền liền bị đánh ra đại quân hình thái t ố ta tính ngươi lợi hại ta thay đổi đại quân ngươi dù sao cũng nên trong lòng ý nghĩ này còn không có thành hình c ắ n đi a đại đế liền tao nộ quyền thứ hai cùng lúc trước không có gì khác nhau nhất định phải tìm lần này bị đánh bay đến không có xa như vậy bởi vì hắn có cánh bay đến một nửa ở giữa không c h u n g dừng lại đây quả thật là năm đấm a đơn giản so đại ma pháp sư xung kích ma pháp còn lợi hại hơn đơn thể lực công kích không thể so với cấm chú kém đi nếu như không phải hoàn toàn không có cảm giác đến ma pháp ba động c ắ n đi a đại đế có thể muốn hoài nghi chính mình có phải hay không gặp một cái giả thần giả quỷ truyền kỳ pháp sư cứ việc dựa vào cường kiện thể phách cùng thân vương cấp sức khôi phục thẳng xuống tới nhưng cắn d i a đại đế cũng rốt cuộc không muốn chịu quyền thứ ba thật sẽ chết ta coi như không chết hắn cũng không muốn lại trở lại trong quan tài có như vậy một m h á y mắt cắn d i a đại đế thậm chí manh động chạy trốn ý nghĩ nhưng là ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn cao ngạo chỗ trong mùi nói đùa đường đường bất tử con vương tại sao có thể đào tẩu hắn nhưng là muốn chinh phục thế giới người h ú n g chi coi như hiện tại trốn quái thai này cũng hầu như muốn ngăn tại chính mình chinh phục thế giới con đường bên trên không được nhất đặc ị địch n này xử lý hắn. Một có 800 năm kinh nghiệm chiến Cần tin tưởng không nghi ngờ, trên thế giới này không có không có kẻ hở định nhân, bất kỳ người nào đều có nhược h phải chỗ thế hở quái đi Đại giới điểm. ở có có có có Làm xử lý lao một vật, bất kẻ kỳ Đế đấu đều A biệt là g i a hỏa này cái này không hợp với lẽ thường lực lượng kinh khủng phía sau khẳng định ẩ n g i ấ u đi nhược điểm trí mạng dựa vào cái này tín nhiệm t r è o trống càng đi a đại đế một mực lại cùng triệu càng k h ô n vương hữu i bắt lấy hết thẻ cơ hội tiến hành công kích thế nhưng là càng là công kích hắn càng là trái tim băng giá trước mắt cái này mang theo khô lâu mặt nạ ra hỏa chẳng những lực công kích phá trần còn có này làm sao đánh cũng không sợ quỷ dị lực phòng ngự vì cái gì nói quỷ dị đâu bởi vì xúc cảm cắn đi a đại đế nhiều lần công kích đều cảm giác cắt ra đối phương ra thịt đâm xuyên qua đối phương nội tạng thế nhưng là không biết tại sao đối phương một mực giống người không việc gì p h ả n phất hoàn toàn không bị ảnh hưởng mà lại hắn còn chú ý tới vô luận mạnh cỡ nào công kích cứ việc có thể tùy tiện phá vỡ ra thịt nhưng chỉ cần đánh vào xương cốt bên trên đều sẽ nhận cực lớn phản chấn phản phất đây không phải là xương cốt mà là tinh kim chế tạo cây gậy đồng dạng coi như thật là tinh kim tại bổn vương công kích đến cũng nên biến hình đi cắn đ ì a đại đế cắn răng kiên trì nhìn như chiến đấu kịch liệt trên thực tế một phương đánh cho biệt khuất vô cùng một phương đánh cho cẩn thận từng ly từng tí liên tại bọn hắn rằng co thời điểm di họ a n cùng nam cung ngọc chạy tới quả nhiên là hắn di họ a n liếc mắt nhận ra triệu càng khôn khô lâu mặt nạ hắn tại cùng thứ gì chiến đấu cũng là một cái hấp huyết quỷ đại quân giống như cùng trước đó nhìn thấy khác biệt kia kia là thấy rõ cắn gì a đại đế dáng vẻ nam cung ngọc kinh ngạc đến chừng lớn hai mắt đại quân hình thái mọc ra sông g á c thế nhưng là căn cứ ghi chép lần trước xuất hiện hấp huyết quỷ thân vương đã là ba trăm linh năm trước sự tình di hó a n cắn răng nói mà lại con kia thân vương tại hai vị truyền kỳ pháp sư cùng hơn mười vị thánh kỵ sĩ vây cầu dưới đã được xác nhận đánh rết cái này chẳng lẽ là mới a không có khả năng nam cung ngọc cao mày nói huyết tộc chân tổ một mực giam giữ tại vĩnh diệu đảo ma pháp sư hiệp hội nàng không xuất thế làm sao có thể xuất hiện mới thân vương cái này ý vị hẳn là trong lịch sử một vị nào đó thân vương tái hiện nhân gian b ế t bắt nhất khả năng chính là vị kia bất tử quân vương cắn di a ba bất kể là ai đây đều là ác liệt nhất sự kiện di hó a n cắn răng nhất định phải lập tức thông chi thánh đường nam cung ngọc nhẹ gật đầu ánh mắt chuyển hướng triệu càn khôn đó là ai cũng dám chính diện hấp huyết quỷ thân vương thật là khiến người khâm phục đ á n phách khâm phục thì khâm phục hai người ai cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ nói đùa một cái công tức liền để bọn hắn chật vật như thế thân vương cấp giết bọn hắn không tựa như nghiền chết hai cái con dẹp đồng dạng a trừ phi có truyền kỳ cấp lực lượng tham gia nếu không cho dù là kiếm thánh cùng thánh kỵ sĩ cũng đừng hòng làm bị thương một vị đại quân hình thái hấp huyết quỷ thân vương động một cái nhanh như thiểm điện lao xuống thân hình loại lên liền hóa thành hơn m ư ơ i đạo huyết ảnh từ khác nhau góc độ công hướng triệu càng khôn tốc độ này nhanh chóng dù là hai vị quan chiến đỉnh tiêm võ giả cũng thấy không rõ Liên tại triệu phải nghi thời i bọn hắn cho rằng càn khôn hẳn phải chết không nghi ngờ chết cho đ ể m cái này ẩm đinh hai nhức góc nổ đùng văng lên nương theo mà đến là một cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch lên bùn cát phá vỡ cây tối kia hơn m ộ ư ơ i đạo huyễn ảnh cùng nhau vỡ vụn chỉ còn một đạo đến bay trở về bầu trời một mặt lòng vẫn còn sợ hái biểu lộ nhìn qua phía dưới mụ nội nó lại đánh hụt triệu càn khôn lắc lắc tay ngoài miệng phàn nằm nói cảm ơn trời đất lại tránh khỏi giữa không trung hấp huyết quỷ thân vương vô vô bộ ngực âm thầm may mắn Mà âm thầm q u a n chiến c hai hóa di nở n vị ù g Nam c u n g n g không ọ c đã nói không ra lai ờ i tin bọn hắn cũng không dám tin tưởng con mắt c dám ủ mình. n g ư lai,、like, trước đó cái kia ngay cả vòng tiếng nổ cũng không phải là xuất từ một vị nào đó truyền kỳ hoặc là đại m a pháp sư mà là cái này mang theo khô lâu mặt nạ nam nhân nằm đấm g i a hỏa này chỉ dựa vào quyền phong liền có thể dẫn phát như thế sóng x u n g kích g i a hỏa này chỉ dựa vào một quyền liền có thể bước lui hấp huyết quỷ thân vương công kích cái này là người a nam cung ngọc nuốt ngủ nước bọn mồ hôi lạnh trên trán lứa ra thợ nhỏ chính là thiên tài võ học năm gần hai mươi ba tuổi liền v i n h lấy được kiếm thánh phong hào có thể thu được như thế ngạo nhân thành tích nam cung ngọc là một cái chính cống v õ s i mà hắn thích nhất chính là tìm thiên hạ cường giả luận bàn tỷ thí hắn không sợ thua cũng không sợ chết địch nhân càng mạnh hắn càng hưng phấn tại nam cung ngọc trong quan niệm càng là t r ậ t vật chiến đấu càng có thể bức bách ra tiềm năng của hắn để hắn tiến vào mạnh hơn cảnh giới nhưng là bây giờ hắn lần thứ nhất sinh ra cảm giác bất lực hắn không muốn cùng cái kia mang theo khô lâu mặt nạ nam nhân giao thủ hắc huyết quỷ thân vương loại này truyền kỳ sinh vật thì cũng thôi đi vậy căn bản chính là thông thường bên ngoài tồn tại thế nhưng là cái này nam nhân nhìn thân hình động tác hiển nhiên là cái nhân loại nam cung ngọc còn là lần đầu tiên đối cái nào đó nhân loại cảm nhận được sợ hãi nam cung ngọc di hó an a kêu gọi để nam cung ngọc lấy lại tinh thần tên i kia nhìn không có vấn đề gì nơi này liền giao cho hắn chúng ta nhanh đi cứu học sinh nam cung ngọc nhẹ gật đầu lấy ra la b à n hai người thuận chỉ thị len lén tới gần gò núi rốt cuộc tìm được sơn động lối vào sờ s o ạ n đi vào thật mạnh ma lực ba động vừa tiến vào sơn động nam cung ngọc liền sờ về phía ngực nơi đó có một cái mặt dây chuyền là một kiện ma pháp vật phẩm đối ma lực ba động phi thường mất cảm chỉ cần cảm giác được ma lực ba động liền sẽ chấn động ba động càng mạnh chấn động càng lợi hại đây đối với ma pháp cảm giác lực yếu kém võ sĩ t ô i nói là một kiện phi thường thực dụng đạo cụ di hò a nở càng thêm lo lắng bước nhanh hơn cùng nam cung ngọc tiếp tục thâm nhập sâu hang động Trưng 29, Bất tử trong xuất một to đất trống, rừng, rầm rạp vương. quân ha ha. núi bên ngoài trong rừng, xuất hiện một mảnh to lớn đất trống. nơi này nguyên bản cũng là rừng Gò cây Ha ha! là phản p h ấ t bị cấp m ộ ư ơ i hai báo thổi qua đồng dạng mà cái này b ừ a b ộ n trắng cảnh kẻ cầm đầu chính là trung ương đất chống đứng đấy cái kia mang theo khô lầu mặt nạ người triệu càn khôn nhìn xem không trung đ ị c h nhân hắn là không biết kẻ trước mắt này là huyết tộc thân vương vẫn là cái gì bất tử đại đế hắn chỉ biết là đây là tại xuất thế đến nay ngoại trừ đầu kia thái cổ long bên ngoài duy nhất để hắn đáng giá động nào đối thủ triệu càn khôn là thật bị phiền đến hắn đã đem mục đích tới nơi này ném đến sau đầu hiện tại tập trung tinh thần chỉ muốn đập chết cái này bay tới bay lui hấp huyết ủy hắn nhìn xem không trung định nhân Đột nhiên nảy r A ý h a y mày, không như như lưng xuống. Căn đến đi đại đế mới dì ạ a h ỏ a này ngồi sổm trên mặt đất làm gì? À, à, à, à. triệu ê n mặt làm đất t gì. r c à n k h ô n đột nhiên gầm thét một tiếng hai chân đập đất v è o một tiếng chui lên không trung thẳng hướng căn dì a đại đế bay tới căn dì a lúc đầu bị hắn đột nhiên kêu to giật n ả y mình thế nhưng là nhìn kỹ vẫn là nhảy dựng lên công kích cú đường liền không chút để ý chỉ là vũ cánh tranh thoát thế nhưng là ngay tại hắn tranh thoát trong n g á y mắt triệu c à n k h ô n thân thể đột nhiên phát ra một tiếng nổ đùng hắn phi hành quỹ tích cũng cải biến vậy mà đuổi theo căn dì a bay tới làm sao có thể cặn đi a đại đế quá sợ hãi g i a hỏa này hẳn không có năng lực phi hành mới đúng kinh ngạc bất tử quân vương chỉ có thể lần nữa trốn tránh thế nhưng là triệu c à n k h ô n tay hất lên lại là một tiếng nổ đùng hắn lần nữa lăng không cải biến phương hướng, hướng hắn ư ớ n g h đuổi theo mà lần này bất tử quân vương rốt cục thấy rõ bộ xương này mặt nạ vung tay trong nháy mắt nguyên lai ném ra một mai kim tệ không sai triệu c à n k h ô n chính là dựa vào ném ra kim tệ phản tác dụng lực đến cải biến phương hướng lại nhìn hắn một cái tay khác ôm ở trước ngực chính nắm lấy một túi tiền đó chính là hắn hai ngày này đánh hắc quyền thắng tới kim tệ căn cứ động lượng định lý triệu càng k h ô n ném ra kim tệ trong nháy mắt sẽ thu hoạch được một cái đảo ngược động lượng tự nhiên là có thể thay đổi phương hướng còn có loại này thao tác c ă n g gì a ba đương nhiên là không biết động lượng định lý nhưng hắn cũng biết muốn dựa vào ném đồ vật cải biến tự thân vận động q u c tích rất đồ vật ít nhất phải đủ nặng đi cái này kim tệ nhìn qua cũng liền mười mấy khắc nặng ném gọi đây a thứ gì làm sao có thể mang đến động một hai trăm tờ oun giờ nặng người sống sờ sờ coi như có thể kéo theo cũng không có khả năng bay nhanh như vậy a c、so so、nói cách khác nếu như hắn có nặng chín mươi kg kim tệ có một mươi g kém dòng giã chín lần như vậy hắn lấy được tốc độ hẳn là ném ra cục đá tốc độ chín phần có một dựa theo cái tỷ lệ này nếu như hắn lấy vận tốc gâm thanh ném ra cục đá như vậy tự thân chỉ có thể thu hoạch được bốn cm mỗi giây tốc độ ném ra cục đá m ư ơ i mạch cũng chính là bốn mỗi giây một trăm mạch mới có thể đổi lấy bốn m chú ý cái này cải biến chính là chất lượng mà không phải trọng lực cải biến không chỉ là thẳng đứng phương hướng lực mà là bản thân hắn chất lượng tính cả quán tính cùng một chỗ sửa đổi đây coi như là biến hóa hệ bên trong mở rộng thuật cùng thu nhỏ thuật tiến giai phiên bản là một loại m ư ờ i phần cao thâm pháp thuật mà bây giờ trải qua cường độ cao chiến đấu triệu càng k h ô n trên người mềm tổ chức cơ bản đều vung mất đi còn sót lại những cái kia cũng bị hắn vừa mới nhặt cục đá thời điểm thuận tay kéo mặc dù có quần áo cản trở còn không đến mức bại lộ kim cương khô lâu không xương nhưng là thể trọng không thể nghi ngờ thật to giảm bớt không xương lại giảm bớt đến một kg toàn bộ thân thể cộng lại vẫn chưa tới nặng một mươi kg mấy ký lô thể trọng phối hợp hắn kinh người tốc độ tay triệu c à n k h ô n rốt cục có thể dựa vào ném kim tệ ở giữa không trùng tùy ý di động đuổi kịp bất tử quân vương đốt chân chỉ bất quá chiêu này quả thực lãng phí bởi vì tốc độ cực cao ném ra ngoài kìm tệ cơ hồ trong nháy mắt cũng bởi vì ma s á t nhiệt độ cao mà h ó a khí không cách nào thu về bất tử quân vương làm sao biết hắn còn có như thế x u ấ t sinh năng lực ở giữa không t r u n g trốn đông t r ố n tây một đường bay lên trên mà triệu càng k h ô n thì không ngừng ném tảng đá bám theo một đoạn hai người trên không trung hóa thành hai đạo lưu tinh trong nháy mắt bay lên hơn vạn mét không trung theo độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp không khí cũng càng ngày càng mầm manh dựa vào hai cánh phi hành hấp huyết quỷ đại quân tốc độ không khỏi chậm lại rốt cục triệu càn k h ô n một hơi ném ra tất cả k i n h tệ đ ố n g nhiên r a tốc đuổi kịp c à n gì a đại đế một phát bắt được vung mạnh quyền liền đánh c à n gì a nào dám để hắn đánh lên một quyền lúc này kích phát thiên phú ma pháp hóa thành đầy trời con rơi tứ tán né ra triệu càn k h ô n lần thứ nhất đối chiến hấp huyết quỷ chỗ nào nghĩ đến hắn còn có như thế một tay phí hết lớn khí lực bắt lấy đối thủ vốn cho rằng thắng chắc nhưng là bây giờ nhìn xem mạng thiên phi vũ con, con rơi triệu càn k h ô n lập tức có một loại cảm giác bị thất bại cảm giác trong lòng ổ một ngụm lửa không phát ra được há mồm đối đầy trời con rơi gầm thét cái này vừa hô không sao hán kim cương khô lâu bên trên đột nhiên nổi lên từng đầu rực màu đỏ ma văn phảng phất từng đạo ma pháp đường vân đem trong xương sọ vô hạn linh thạch lực lượng khổng lồ dẫn đạo ra ngưng tụ tại trong miệng rót thành một cấu ngọn lửa nóng bỏng phun ra cỗ này hỏa diễm trong nháy mắt đốt qua nửa cái bầu trời nuốt sống hơn vân nửa con rơi bọn chúng ngay cả kêu thảm đều không phát ra được liền biến thành cho tàn còn thừa lại vội vàng tụ tập cùng một chỗ một lần nữa ngưng tụ thành cắn dì a bộ dáng bất quá so với trước đó muốn gậy gò không ít thần sắc cũng càng suy yếu triệu càn khôn cũng bị chính mình phun ra lửa giật này mình lập tức ngậm triệu h nghĩ chính mình ầ m nào n có có lúc càn khôn trước á h đó h nhìn g mới t à n h h qua phía trên này ghi lại là một cái cấp tám sung kích pháp thuật có thể phát ra vô cùng cường đại sóng sung kích lúc này dùng vừa vặn hắn trực tiếp xé mở đối sau lương phong thích cường đại sóng xung kích đẩy hắn trực tiếp hướng căn dì ạ phóng đi lúc này căn dì ạ hết sức yếu ớt ở giữa không trung lơ lửng đã đem hết toàn lực nào có dư lực trốn tránh rốt cục vẫn là bị triệu càn khôn bắt lấy một quyền đánh vào ngực kim cương khô lâu nắm đấm trực tiếp đập vỡ xương ngực làm vỡ nát trái tim h ấ p huyết quỷ thân vương vốn là suy yếu chịu cái này thẳng bên trong yếu hại một q u y ề n lúc này phun ra một ngụm máu tươi sinh mệnh cũng theo đó trôi qua căn dì ạ cánh không còn vỗ triệu càn khôn bọt tới trước tình thế cũng hao hết hai cái quái vật cứ như vậy dây dưa bắt đầu từ hơn vạn mét dưới không trung rơi ngay tại triệu càn k h ô n cùng huyết tộc thân vương ở giữa không trung chiến đấu thời điểm di h o a nở cùng nam cung ngọc cũng tới đến sơn động chỗ sâu rốt cuộc tìm được bị bắt đi học sinh bất quá bây giờ thiếu nữ kia đang nằm tại một cái cự đại pháp trận trong gương nhắm mắt lại không chỗ ở rút lún dày mà tại bên người nàng không xa một cái giàn mua ám tinh linh ngồi xếp bằng ngũ tâm triều thiên đầu đầy là mồ hôi là nàng nhìn thấy thiếu nữ kia dung mạo di h o a nở giật nảy cả mình cô bé kia nhìn qua bất quá mười ba mười bốn tuổi mái tóc màu đen khuôn mặt tinh xảo đáng yêu mang theo rõ ràng đông ngạo trâu người đặc tù lại là đến từ doanh châu vũ nữ d ễ na à sơ si vì cái gì hết lần này tới lần khác là nàng di hó a nờ cao mày người khác có lẽ không rõ ràng nàng thế nhưng là biết nữ hải tử này thân p h ậ n cũng không chỉ là hộ quốc đền thờ vũ nữ mà thôi nguyên lai ngươi chính là kẻ cầm đầu di hó a n còn không có kịp phản ứng nam cung ngọc đã xung tới trong rừng đại lượng khô lâu g i ò n bi còn có huyền dương thành nội tập kích khủng bố đều là trước mắt người này một tay c h ù h ạ c h thân là huyền dương thành chủ hắn có thể nào mặc vệ lưới rồng kiếm ra khỏi vỏ cựu long kiếm thánh hóa thành một đạo huyện ảnh phóng tới lao ám tinh linh đúng lúc này một thanh trường đao chặn lưỡi dòng kiếm nam cung ngọc xem xét lại là một cái võ trang đầy đủ bạch ngân khô lâu bất tử c á t chiến sĩ a cản bọn họ lại trong động truyền ra một đạo trầm thấp giọng nữ một cái xinh đẹp ám tinh linh nữ pháp sư h i ề n thân vung vẩy pháp trượng từ trong bóng tối lại đi ra bảy bộ bạch ngân khô lâu xông về nam cung ngọc di họ a nở lấy lại tinh thần cũng vung vẩy lên lưới dòng hùng kiếm gia nhập chiến cuộc hai đại cao thủ đỉnh lấy tám cỗ bạch ngân khô lâu vây công chiến đấu đồng thời còn phải để phòng nữ pháp sư lén trong lúc nhất thời khó mà thủ thắng đúng lúc này một chi thô trọng trường mâu phong tới chính chúng đích trốn ở khô lâu phía sau nữ pháp sư tại chỗ đưa nàng đánh giết kia trường mâu hai người đều nhận ra ngạc nhiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp tinh hồng long vương chạy tới ngươi làm sao tìm được nơi này nam cung ngọc hỏi liệt vương thế nào kia đầu lam long có thể cảm ứng được gì họ a nở vị trí liệt vương đã không còn đáng ngại đang cùng kia lam long cùng một chỗ tinh hồng long vương giải thích nói ta đến giúp đỡ đối mặt ba cái chí ít ngũ giai cường giả đỉnh cao tám cỗ chỉ có tứ giai chiến chức trình độ bạch ngân khô lâu làm sao chịu nổi trong nháy mắt liền bị đánh tan ba người trước mặt chỉ còn lại có kia chuyến tâm thi pháp lao ám tinh linh nhưng lại tại bọn hắn muốn tới gần thời điểm đột nhiên từ lao pháp sư trên thân bắn ra một cỗ cường đại ma pháp năng lượng tạo thành một vòng nguyên tố phong bạo đem ba người thổi trở về kia lao ám tinh linh toàn thân phát ra q u a n mang cả người trôi nổi lên pháp trận trong h ư ơ n g dậy nạ ạt sơ si thì lộ ra thống khổ biểu lộ đây là ma pháp gì nam cung ngọc đỉnh lấy nguyên tố phong bạo cật lực nói làm sao cường đại như vậy tới gần đều làm không được tinh hồng long vương cao mày nói cụ thể không biết nhưng hẳn là một loại nào đó hấp thu lực lượng pháp thuật nếu như bỏ mặc không quan tâm nữ hải kia có sinh mệnh nguy hiểm mà cái này pháp sư sẽ trở nên càng cường đại xem ra pháp thuật này cũng nhanh hoàn thành mặc kệ là cái gì ta nhất định phải cứu ra nàng đến di hó an A -N cắn chặt rằng đỉnh lấy nguyên tố phong bạo tiếp tục đi tới nhưng là càng đến gần phong bạo càng mạnh tiến lên càng khó nhìn kia pháp trận trong nữ hải thống khổ dáng vẻ chỉ sợ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đỉnh đầu chuyển đến toàn bộ sơn động cũng bắt đầu lay động kịch liệt Chương Chuyện cả cho có cái chung lúc chúng cái Mặc đã sớm đã chứng minh, chất lượng lớn nhỏ cùng hạ lạc tốc càng càng chất ca không hắn không khô minh, nhỏ hạ không hệ, nhưng nhanh khôn theo người lượng lượng rơi nói nữ Trong động ràng bọn vạn xuống đúng nện này trên núi. lớn quan xuống vẫn bản năng gì gò gã mọi biết, mới quái lùi triệu láo lắm, làm lâu là là sao kỵ sĩ. sớm xảy vì ra? rõ trở vừa tất một từ mét vật, mặt đất, đã đã độ đem đề ô ở dù Núi này đ lơ lửng n không lớn, ở giữa không trung tử linh trưởng lao vung tay lên một cỗ làm cho người hít thở không thông tử khí vào tới di ho an cùng nam cung ngọc lập tức cảm giác hãm sâu vượt sâu khó tiến thêm nữa lúc này tinh hồng long vương trường mâu bay tới vậy mà phá vỡ tử khí trường h hướng linh ẳ n g tử t lão bị giết nguyên tố phong bạo nhưng không có ngừng mà là càng thêm cuồng loạn bắt đầu những năng lượng này vốn chính là pháp trận cung cấp trưởng lao chỉ là phụ trách khống chế bây giờ cầm lái chết rồi pháp trận lực lượng triệt để nổ tung thổi đến cả ngọn núi lung lay sắp đổ ngược lại nguy hiểm hơn nguy rồi dễ nạ còn tại phong bạo trung tâm di hó a a nở lòng nóng như lửa đốt liều mạng muốn s ô n g vào đi thế nhưng là nam cung ngọc kéo lại nàng hiện tại đi vào không khác muốn chết thế nhưng là di hó a a nở răng ngả cắn nát muốn rách cả mi mắt đúng lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống vậy mà tại quần bạo nguyên tố loạn lưu bên trong ném ra một cái lỗ thủng đó là ai Loạn lưu bên n g à i người c hó ỉ c thể m a nờ nhìn thấy lập tức xoay người lại chạy ra hang động vừa xuất động miệng liền thấy dây nạ ả sở xì nằm tại cửa hang di hó a nờ vô cùng kính hỉ đi lên liền ôm lấy nữ hải lúc này sau lưng chuyển đến nam cung ngọc thanh âm chạy mau núi muốn sụp di hó a nờ trở lại xem xét to lớn ngọn núi tại nội bộ nguyên tố phong bạo tàn phá hạ sụp đổ đ á vụn đuổi đất bốn phía bay loạn di hò a n cao giọng kêu gọi có l i ệ p vương lam long xạ lì siêu siêu vẹo vẹo bay tới di hò a n ông thiếu nữ vọt tới nhảy lên lưng rồng tinh hồng long vương cùng nam cung ngọc cũng dự định dựng đi nhờ xe thế nhưng là xạ lì cánh chấn động đột nhiên cất cao hai người không có nhảy lên phía sau lưng mà là bị xạ lì chân sau một cước quào một cái ở mang theo bay lên không trung liên tại bọn hắn bay đi không lâu ngọn núi kia đổi rốt cục tại nguyên tố loạn lưu tàn phá hạ bạo tạc hùng vĩ ngọn núi không thấy chỉ còn lại có t ư tán đá vụn cùng theo loạn lưu xoay quanh mà lên khói đặc mà xã ly cũng đang bay ra phạm vi nguy hiểm về sau siêu siêu vẹo vẹo hạ xuống tới nó dù sao có thương tích trong người mặc dù đắp thuốc trị thường thân thể còn rất yếu ớt có thể bay bắt đầu liền không dễ mà mấy vị cường đại võ giả nhìn phía xa khói đặc đều đang tự hỏi một vấn đề tối hậu con đầu xông vào loạn lưu bên trong cứu đi nữ h à i người rốt cuộc là người nào có thể phá vỡ ngọn núi còn không nhìn nguyên tố phong bạo bực này thực lực mạnh mẽ cũng chỉ có cái tia cùng hấp huyết quỷ thân vương đại chiến khô lâu người đeo mặt nạ đi hắn còn có dư lực trở lại cứu người phải chăng nói rõ hấp huyết quỷ thân vương đã bị hắn đánh bại một mình đánh bại thân vương cấp hấp huyết quỷ thực lực này đã không thể dùng cường đại để hình dung kia là nhân loại a vẫn là một loại nào đó đẳng cấp cao hơn tồn tại đâu mà lúc này đây bọn hắn ngay tại đoán người kia ngay tại trong rừng chạy trần chuồng là chân chính trên ý nghĩa chạy trần chuồng chẳng những không mặc quần áo thậm chí ngay cả d a đều không có chỉ còn một bộ bộ xương đang phi nước đại triệu c a n khôn một điểm cuối cùng che đậy xương cốt đồ vật cũng tại nguyên tố trong gió lốc bị thổi không có hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một bộ tươi mới thi thể hoặc là có thể biến thành mới mẻ thi thể vật sống đến vì hắn một lần nữa phủ thêm ra người hắn ngược lại là cân nhắc qua cái kia cắn đi ạ thi thể bất quá hấp huyết quỷ bản thân liền là bất tử sinh vật là xen vào sinh vật cùng tử vật ở giữa tồn tại mặc dù bây giờ bị đánh thành thi thể nhưng đã tính không được tươi mới đáng tiếc là nơi này chỗ tử linh công hội ma pháp ba động trung ương phương viên mấy ngàn mét bên trong sinh vật đều đã bị biến thành bất tử sinh vật không có có thể sử dụng triệu càn khôn một đường tìm rất lâu mới cuối cùng gặp được một cái cũng đủ lớn vật sống một cái dài mười mét đại ngạc long thật đúng là công viên kỷ dụ dạ a mặc dù tại nguyên thủy đại lục ngây người thật nhiều ngày nhưng là triệu càn k h ô n hôm nay là lần thứ nhất ra khỏi thành t ư ờ n g trên đường đi gặp phải cũng đều là bộ xương cùng z o m bi e sống sờ sờ khủng long còn là lần đầu tiên gặp đây là bá vương long a triệu càn khôn đối khủng long chủng loại cũng không hiểu rõ lắm trong mắt hắn loại này cỡ lớn ăn thịt sợ long đô d á n g dấp không sai biệt lắm mà hắn chỉ nhận biết một cái bá vương long tính toán mắc kệ triệu càn k h ô n trực tiếp nhảy dựng lên con tia đại ngạc long thấy được hắn vô ý thức méo một chút đầu Vừa mười ớ i trong t khoảng giây a n n nó về sau đứng tại long thi cạnh triệu càn thôn túi đầu đánh giá đến chính mình mới tối ra nhìn qua cùng trước đó không có gì khác biệt xem ra bể ngoài của hắn vẫn là quyết định bởi tại sương cốt cùng huyết nhục nơi phát ra không có quan hệ phủ thêm ra người đồng thời triệu càn khôn cũng một lần nữa tìm về thân là nhân loại cảm giác mặc dù nơi này chỗ n h i ệ tới đ nhưng là nhận lấy cái chết linh pháp thuật ảnh hưởng thổi tới gió mang theo trận trận âm lanh khí tức để trần trũi thân thể triệu càn khôn có chút không thoải mái trong rừng lại du đã một vòng triệu càn k h ô n tìm được mấy cái bị bất tử sinh vật giết chết thợ săn thi thể từ trên người bọn họ cởi xuống quần áo chọn thích hợp mặt vào lúc này mới hướng tường thành phương hướng chạy tới chờ triệu càn k h ô n trở lại tường thành thời điểm sắc trời đã là ngày hôm sau buổi sáng mặc dù chiều hôm qua bị kinh khủng tập kích tạo thành cực lớn hỗn loạn nhưng là đêm qua thành chủ nam cung ngọc cường thế trở về chủ trì đại cục tăng thêm di ho an cùng tinh hồng long vương hỗ trợ rất nhanh liền ổn định thế cục trải qua một đêm tổ chức sụp đổ nhà dừa đang bị thanh lý gặp hai họa cư dân cũng tại an trí bên trong cả tòa huyền dương thành một phái bận rộn cảnh tượng thời gian này hẳn không phải là hắn nhóm này trực ban triệu c a n khôn v ụ n trộm sờ lên t ư ờ n g thành dự định trở lại ký túc xá lừa dối quá quan thế nhưng là vừa mới tới gần ký túc xá liền bắt gặp hổ sần đạo sư triệu càn khôn muốn tránh đã tới đã không kịp chỉ có thể kiên trì giả bộ như tự nhiên nên đón dù sao hiện tại là bọn hắn thời gian nghỉ ngơi tự do hoạt động một chút cũng không quá đáng dù sao nơi này vẫn là tường thành pha ạ vi ở chỗ này bị phát hiện cũng không tính p h ạ m quy nhưng mà hồ sân đạo sư nhìn thấy hắn về sau phản ứng đầu tiên lại là kinh hỷ triệu càn khôn người trở về rồi nói hắn quay đầu chào hỏi cái khác đạo sư triệu càn khôn trở về trở về triệu càn khôn s ữ n g sở nhưng lập tức tưởng tượng liền hiểu tối hôm qua thành nội phát sinh chuyện lớn như vậy đám đạo sư không có khả năng không kiểm kê học sinh một điểm số phát hiện hắn không thấy tự nhiên sốt ruột đối với cái này triệu càn k h ô n chỉ có thể thành khẩn túi đầu xin lỗi có lỗi với đạo sư ngươi không hề có lỗi với chúng ta có lỗi với chính là ngươi chính mình hồ sân biến sắc nghiêm khắc nói ngươi biết tối hôm qua thành nội nguy hiểm cỡ nào a ngươi biết trên tường thành đám đạo sư phát hiện ngươi không thấy thời điểm có bao nhiêu lo lắng a đang khi nói chuyện cái khác đạo sư cũng đều chạy đến vừa nhìn thấy triệu càn k h ô n lông tóc không t h ư ờ n g đều thở dài một hơi sau đó chính là tam đường hội thẩm tất cả thầy trò đều bị triệu tập đến trên đầu thành lúc đầu hôm nay ngày cuối cùng bọn hắn là muốn mở tổng kết sẽ gặp phải triệu càn k h ô n chuyện này liền cùng một chỗ lấy ra phê bình nói ngắn gọn đêm qua dối loạn qua đi đám đạo sư phát hiện triệu càn khôn không tại tự nhiên là muốn hỏi cái k i a hai cái bạn cùng phòng cái này hai tiểu tử cũng sợ triệu càn khôn gặp nguy hiểm lúc ấy liền khai còn nói ra những ngày này triệu càn khôn không chỉ một lần chui vào trong thành sự tình đám đạo sư nghe nói trước tiên thông chi nam cung gia hỗ trợ tìm kiếm nhưng là thành nội hỗn loạn nam cung gia cũng úc còn không mang nổi mình úc bọn hắn lại không dám để những học sinh khác rời đi tầm mắt chỉ có thể ở trên đầu thành chờ đợi nói tóm lại tại đám đạo sư trong miệng cái này triệu c à n k h ô n tự mình cách cương vị là nghiêm trọng phạm quy hành vi dựa theo nội quy trường học nên khai trừ xong việc lúc đầu ma pháp hệ liền lấy hắn lấy làm hổ thẹn tốt như vậy lý do đám đạo sư tự nhiên muốn đem hắn đá ra đi các học sinh mặc dù có mấy cái cùng hắn phải tốt nhưng là không ai dám vào lúc này vì hắn biện hộ cho nhưng lúc này một cái không tưởng tượng được người đứng dậy triệu c à n k h ô n hôn qua mặc dù tự mình cách cương vị nhưng hắn hắn là vì cứu ta mới rời khỏi dễ nạ à, sở xì đứng dậy hôm qua đi trong rừng cứu ta người ngoại trừ di ho an tỷ tỷ và nam cung thành chủ còn có triệu càn khôn còn hy vọng đám đạo sư mở một mặt lưới không nên làm khó hắn nghe phiên dịch miêu tả đầu bản ý kiến mấy vị đạo sư đều phi thường kinh ngạc thầm nghĩ cái này triệu càn khôn có tài đức gì vậy mà có thể cùng di họ a n kể vai chiến đấu vì chứng thực bọn hắn đều nhìn về nữ thánh kỵ sĩ di họ a n cũng là xương sở nàng ngay cả cái này họ triệu danh tự cũng còn không có nhớ kỹ tối hôm qua càng không gặp qua hắn a thế nhưng là nhìn thấy dề nạ ạt sở s ỉ kia tràn ngập trờ mong ngập nước mắt to nghĩ đến cái này gọi triệu càn khôn học sinh tiền đồ nàng không khỏi mềm lòng đúng vậy cái này học sinh cũng có hỗ trợ nhiều may mắn mà có hắn chương ba mươi một sử thượng trẻ tuổi nhất đại mà pháp sư có di hó a n làm chứng triệu càng khôn cũng coi là lấy công chủ tội miễn ở khai trừ bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha trải qua thương thảo đám đạo sư nhất trí quyết định những học sinh khác hoàn thành thí luyện có thể thông qua truyền tống môn trở về chỉ có triệu càng khôn muốn lưu tại h u y ề n dương thành làm một tuần khổ dịch trợ giúp c h g kiến ươm lớn cái h u y ề n dương thành lao lực ngàn vạn đương nhiên không thiếu hắn một cái học sinh hạ đạt quyết định này một phương diện tự nhiên là vì trừng phạt một phương diện khác đám đạo sư nhìn thấy cái này sẽ không dùng pháp thuật vấn đề học sinh cũng cảm thấy b ự c mình dứt khoát giữ hắn lại mắt không thấy tâm không phiền ngược lại là triệu càng k h ô n có chút ngoài ý m u ố n hắn nhìn về phía nhỏ d â nạ nha đầu này kỳ thật không có nói sai hắn xác thực đi cứu nàng bất quá khi đó hắn đã ra thịt mất hết biến thành khô lâu hình thái đừng nói lúc ấy nàng trong hôn mê coi như tỉnh dậy cũng không nhận ra được cho nên triệu càng không đón chừng tiểu cô nương này thuần túy là cảm thấy cùng hắn ở trung hòa hợp mới đứng ra nói dối vì hắn giải vây thật đúng là cái hiền lành tiểu mội mội a nói ngắn gọn mở xong đại hội đám đạo sư liền tổ chức các học sinh đi vào truyền t ố n g trận rời đi huyền dương thành về tới học viện chỉ để lại triệu càn khôn cùng di hó an A hai cái học viên đương nhiên sẽ không bỏ mặc triệu càn khôn một cái học sinh lưu tại nguyên thủy đại lục trong thành thị cho nên muốn lưu một cái người giám hộ mà lại tử linh công hội tái hiện thế gian chuyện lớn như vậy tinh diệu thánh đường cũng muốn điều tra một chút vì thế giáo tông đại nhân chuyên môn liên hệ nam cung gia chủ nam cung ngọc gia gia nam cung tranh hy vọng điều động thánh kỵ sĩ cùng thánh đường pháp sư tiến vào huyền dương thành dù sao năm đó tử thần vẫn lạc chi chiến chính là lấy thánh đường làm chủ đạo bây giờ dư n g h i ệ t hiện thế thánh đường tự nhiên không thể đổ cho người khác nhưng là chuyện này cuối cùng phát sinh ở nam cung gia địa giới nam cung gia cũng không hy vọng ngoại nhân xen vào việc của người khác húng chi vẫn là đỉnh cấp chiến lược tiến bảo nhưng là cân nhắc đến tử linh công hội tính uy hiếp bọn hắn vẫn là nhổ ngụn cuối cùng hiệp thương quyết định ngoại trừ di họ an bên ngoài chỉ cho phép năm người tới trải qua hiệp thương tại các học sinh rời đi về sau ngày thứ hai năm người thông qua trận pháp truyền tống đi tới huyện dương thành di họ an tiến đến nền đón truyền t h n g trận t r á n h qua quang mang về sau xuất hiện ba vị thánh kỵ sĩ hai vị ma pháp sư còn có một đầu cường tráng manh thú ba vị kỵ sĩ ở giữa vị kia dáng người cực kỳ cao tráng so người chung quanh đều cao trí ít một cái đầu cánh tay so với thường nhân đùi liều thô toàn thân đều lộ ra một cỗ bạo tạc lực lượng cảm giác có thể có như thế hùng tráng dáng người chỉ có ý lì ổng đế quốc hộ quốc kỵ sĩ danh xưng tây cả dập châu thứ một đại lực sĩ cạ l à hạn tại cạ l à hạn bên tay trái đứng đ ứ ấ y một vị một thân hát giáp nữ kỵ sĩ vị này nữ kỵ sĩ nhìn qua hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng người cao gầy gầy g ầ một đầu đen nhánh c u ộ n lại tóc dài tùy ý xoa xuống khuôn mặt hẹp dài mùi cao thẳng một đôi mắt phượng làn da hơi có vẻ đen nhánh cả người nhìn qua có một cỗ lạnh lùng dị vực khí trước nữ tử này tên là hệ lạ đến từ tây cả dầu châu đại lục vùng cực nam phái ít đế quốc phái ít đế quốc tiếp giáp tây cả dầu châu phương nam man hoang đại lục cùng man hoang đại lục liên minh bộ lạc duy trì mật thiết liên hệ đưa vào man hoang đại lục đặc l ư u giống loài đầu h ưng mình sư tử sư thiếu đồng thời bằng này thành lập một tri cường đại sư thiếu kỵ sĩ đoàn phái ít ạ i man hoang nữ bên trong chính là sư thiếu tri tổ ý t lần này theo hệ lạ cùng đi còn có tọa kỵ của nàng sư thiếu vương một thân tóc đỏ xích lôi làm vương cấp sư thiếu hắn hình thể là đồng loại gấp hai trở lên mặc dù không so được cự l o n g cũng là hết sức lợi hại manh thú dựa vào cái này cường lực tọa kỵ cái này hệ lạ mặc dù là tân tân thánh kỵ sĩ lại có được không tầm thường năng lực tác chiến vậy phần cả l à hẳn bên tay phải cái này、Hi. tiểu di h o a n chúng ta lại gặp mặt một đầu q u ậ n lại tóc vàng ca ma don lộ ra nụ cười mê người bắt đầu đối di h o a n phất tay thánh đường làm sao lại phái ngươi ra hỏa này đến vừa nhìn thấy cái này tợ lệ b ỏ i di h o a n liền không có sắc mặt tốt ta không cảm thấy ngươi lộ mãng như vậy ra hỏa có thể đảm nhiệm trọng yếu như vậy công việc đừng nói như vậy chớ ta dù sao cũng là thiên tài kiếm sĩ uy tín lâu năm thánh kỵ s i nha ca ma don duy trì mỉm cười lại nói chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là bảo hộ chân chính phụ trách điều tra tử linh ma pháp là hai vị này nói các ma do nghiêng n người sang đến để qua sau lưng hai vị ma pháp sư đây là hai vị mặc thánh đường pháp bảo ma pháp sư một già một trẻ lao cái k i a mặt mũi n h ă n neo h tuyết trắng d â u ria đâm thành một cây bím một mực rủ xuống tới trước ngực cái này lao pháp sư xem ra chí ít có chín mươi tuổi trở lên nhưng là hai mắt thanh minh thân eo thẳng tắp lúc hành tẩu không thấy g i ả thái tại bên cạnh hắn đứng đấy một cái vóc người thấp bé thiếu niên ma pháp sư nhìn qua nhiều nhất không cao hơn hai mươi tuổi thân cao chỉ có một m sáu trên dưới Thể t r ạ n đem suốt đời tinh lực đều đặt ở nghiên cứu ma pháp bên trên mạ hồn cả đời thu được vô số vinh dự cùng xương hảo tỉ như toàn năng pháp sư tỉ như dưới bầu trời bác học nhất nhân loại Tỉ tẩu thậm quát tất tương tông Bất nhất biết tiếp nhất truyền như hành còn quan chuyên nghiệp xưng sư hắn phổ biến nhất là người xưng cận pháp, chí hồ pháp hảo. phổ hảo, sư làm là quá, ma ma bao cơ cả đại lại không ỳ người. k sai vị này mạ hồn lao tiên h sinh đến nay vẫn là một vị đại ma pháp sư mặc dù cố gắng trên trăm năm nhưng hắn vẫn là không có bước vào truyền kỳ cảnh giới bàn về thiên phú mạ hồn không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu tú năm nào vẹn vẹn hai mươi ba tuổi liền tân cấp đại ma pháp sư lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người nhận định hắn sẽ ở bốn mươi tuổi tiến lên giai truyền kỳ luận cố gắng hắn cơ h ồ là mất ăn mất ngủ nghiên cứu ma pháp chỗ đọc lướt qua rộng nghiên cứu chi sâu để rất nhiều truyền hữu kỳ pháp sư đều mặc cảm nhưng người nào nghĩ đến hắn bây giờ đã bốn mươi tuổi lẻ ba vạn ngày có hơn vẫn chỉ có một chân bước vào truyền kỳ không sai tựa như trước đó đ ể cập qua ngoại trừ tiên thiên linh thể người bình thường dù là n g ư ờ i thiên phú cho dù tốt lại cố gắng không có thích hợp thời cơ cũng cuối cùng không tiến vào được truyền hữu kỳ cảnh giới mà ổn cả đời tọa đàm vô số đến không hết ma pháp sư nhận được hắn chỉ điểm ở trên cảnh giới tiến thêm một bước trong đó thậm chí bao gồm đường kim giáo tông tinh diệu thánh diệu đối ư sư, ờ n truyền văn. Tinh thần. g kỳ đại hải việc pháp s vô Cứ n g ư ờ xưng hồn mạ với ì lao là luận là chưa thừa của nào sư, sinh nhưng hồn nhận hắn. hề học mạ bất kẻ Đối v mạ hồn t ô i nói ngoại trừ tự thân tiến giai truyền kỳ bên ngoài hắn nguyện vọng lớn nhất cũng không phải là học trò khắp thiên hạ mà là tìm tới một cái chân chính người thích hợp đến truyền thừa y bác bất quá đáng tiếc người này một mực chưa từng xuất hiện thẳng đến hai năm trước hắn một trăm bốn mươi tuổi sinh nhật ngày đó ngày đó mạ hồn gặp một thiếu niên một cái đã m ư ơ i sáu tuổi nhưng chưa bao giờ học qua ma pháp thậm chí chưa có tiếp xúc qua ma pháp thiếu niên nhìn thấy thiếu niên này trong n g a y mắt mạ hồn nhất định đây chính là chính mình người nối nghiệp học ma pháp lúc nào đều có thể nhưng là một môn phức tạp ngành học cơ bản đều muốn từ hài đồng thời kỳ liền bắt đầu vỡ lòng một cái một ư ơ i sáu tuổi mới bắt đầu học tập ma pháp người cơ bản có thể xác định sẽ không lấy được cái gì đại thành c ử u là mạ hồn đem thiếu niên này giới thiệu cho thế nhân thời điểm tất cả mọi người cho là hắn đang nói đùa hoặc là dàn lên hồ đồ rồi thẳng đến thiếu niên này bắt đầu như đói như khát hấp thu ma pháp tri thức bắt đầu tốc độ ánh sáng tiến bộ từ hoàn toàn không hiểu ma pháp là cái gì đến thả ra ma pháp thứ nhất thiếu niên này bỏ ra ba tháng xác thực không chậm nhưng là cân nhắc đến lao sư của hắn là mạ hồn cái tốc độ này cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng là từ thả ra ma pháp thứ nhất đến thả ra cái thứ nhất phép thuật cấp bốn từ ma pháp học đồ tốt nghiệp bị chính thức nhận định là sơ cấp ma pháp sư hắn bỏ ra chín tháng cái này có chút kinh khủng bắt đầu từ số không tiếp xúc ma pháp một năm liền trở thành chính quy ma pháp sư thiên thiên linh thể cũng chưa chắc nhanh như vậy đi nhưng tiếp xuống chân chính kinh khủng mới vừa và đến sau ba tháng c ũ lúc h này h l t mọi người đoán ý thức á n được nguyên lai tiểu tử này là tại lấy ba tháng một cấp tốc độ tại tiến bộ đây cũng không phải là chạy dài bảo trì tốc độ đồng nhất tiến lên liền xem như chạy dài đi chạy đến đằng sau cũng muốn mệt mỏi giảm tốc đi có thể ra hòa này từ một cấp đến cấp sáu vững bước tăng lên h o à nhưng toàn k i mà t coi dấu c h như lẽ, n muốn n h tiến giai mọi Pháp Sư?、Tất、cả m người đã bắt đầu quên tên thiên tài này thiếu niên mánh lưới thời điểm ngay tại một tháng trước thiếu niên thành công trở thành cao cấp pháp sư về sau nửa năm hắn tại trước mắt bao người thi triển một cái thất cấp ma pháp không sai hắn đã là một vị đại ma pháp sư lúc này cách hắn vừa mới bắt đầu tiếp xúc ma pháp vừa vặn quá khứ hai năm hai năm từ hoàn toàn không hiểu ma pháp người n g o à i ngành biến thành vô số người ngưỡng vọng đại ma pháp sư cái này đã phá vỡ trước đó tất cả ghi chép là ngay cả tiên thiên linh thể đều thúc ngựa không kịp thần tốc đây là một loại mới thể chất ta tại trước đây không lâu vì hắn làm tấn cấp xét duyệt thời điểm ma pháp sư hiệp hội còn chuyên môn vì hắn làm thân thể kiểm tra nhưng kết quả sau cùng là hắn xác thực có ưu tú thiên phú nhưng xa không đến tiên thiên linh thể trình độ chớ đừng nói chi là vượt qua chương thế xem ra, u ba mươi hai vấn đề học sinh cùng vấn đề thánh kỵ sĩ ngay từ đầu nhìn thấy ca ma john còn để di ho a nở cảm thấy s ạ mặt lại bây giờ thấy mạ hồn sư đổ lập tức để di ho a nở lại g i ấ y lên hy vọng lại không luận mạ hồn kêu lên bác học thức cùng tiếp cận truyền kỳ thực lực hắn cái tiêu đồ đệ cờ lì nhì n cũng không đơn giản còn nhớ do di họ a n để cập qua nàng có một cái thích nghiên cứu phát hiện sắt gì xét cũng không tiêu hao thủy nguyên tố ma pháp sư bằng hữu a chính là cái này cờ lì nhì n đôi thầy trò này xuất hiện để di họ a n rất là kinh hỷ nàng lập tức đi ra phía trước đối mạ hồn lao sư hành lễ mạ hồn lao sư không nghĩ tới lần này vậy mà kinh động đến lao nhân ra n g ả i mạ hồn mặc dù tại học thuật bên trên phi thường ngạo mạng cứng nhắc nhưng là đối người coi như thân thiết nhất là di họ a n lão học cứu đối cái này ưu tú lại hiểu lễ phép nữ hải tử ấn tượng đặc biệt tốt nhìn thấy nàng cười ha ha một tiếng tử linh công hội tái hiện cũng không phải chuyện nhỏ hải văn tiểu tử kia không tiện rời đi thánh đ i ệ n chỉ có thể dày v ò ta cái này lao cất đầu dám gọi thẳng đương kim giáo tông danh tự còn gọi là tiểu tử chỉ sợ cũng chỉ có việc này qua một thế kỷ người may mắn m à pháp sư cớt lini cũng cùng đi Di hóa an đối sau lưng tiểu hóa hồn chào, cơ nì xấu hổ cười cười. nhìn chung nở lưng lên tiếng nì sau cười cười, chúng mập cơ quanh di hó a A n ở bất đắc dĩ cười cười bên này đi nam cung thành chủ đã vì các vị chuẩn bị xong chỗ ở mấy người đi theo di hó a A n ở lên long xa đây là một loại dựa vào thức ăn chay khủng long kéo động xe ngựa thức ăn chay khủng long so ngựa phải lớn hơn nhiều có thể kéo động càng lớn lớn toa xe tại nguyên thủy đại lục trong thành thị bình thường làm giao thông công cộng công cụ tồn tại mà lần này tới đón người tự nhiên là nam cung gia phái xe riêng mấy người tất cả đều ngồi lên toa xe cũng còn trống rỗng long xa một đường đi tới nam cung gia dinh thự lần này lại là nam cung ngọc gia liên tiếp bây giờ huyền dương thành khắp nơi thi công khắp nơi cần quy hoạch tinh thông nội chính nam cung liễn dẫn người khắp nơi buôn bà chỉ huy ngược lại là lúc trước đại chiến bên trong thủ thương nam cung ngọc cần nghỉ ngơi điều dưỡng lưu tại dinh thự bên trong không thể không nói quân nhân tính cách chính là không giống không có cái gọi là hàn huyền gọn gàng dứt khoát tan bài tốt hết thảy nam cung ngọc ánh mắt liền đặt ở mấy vị t h a n h kỵ sĩ t r ê n thân lao hình xin nhờ ta xu hướng giới tính rất bình thường ca ma don bị nhìn thấy có chút run rẩy nam cung ngọc lại hít mắt hoa kiếm ca ma don khi tức kéo dài bộ pháp vững chắc quả nhiên danh bất hư truyền bất quá đáng tiếc thực lực ngươi tuy mạnh lại khuyết tiếu h võ hồn nói hắn lại nhìn một chút cao lớn cả lạ h ẳ n có thời gian luận bàn một chút cả lạ h ẳ n gật đầu cười chờ ngươi vết thương lành a đám người vừa dứt chân đột nhiên một cái gia đình một đường chạy vội tiến vào việt tử thở hôn hề nói lao ra hô, hô hô hô hô nam cung ngọc nhìn lại lông mày nhớ lên không phải gọi ngươi đi nhìn xem cái kia học sinh a chạy thế nào trở về rồi gia đình đỡ cửa thở dốc một hơi ngẩng đầu lên nói cái kia học sinh hắn không thấy nam cung ngọc nghe nói như, như mày phế vật ngay cả cái học sinh đều nhìn không ở gia đình ủy khuất nói không trách ta à lao ra tên k i a đột nhiên chỉ vào bầu trời kêu to ta theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại cúi đầu thời điểm hắn đã không thấy t â m hơi ngẩng đầu một cái công phu hắn có thể chạy được bao xa nam cung ngọc vẩy vẩy tay háo tử ngươi có phải hay không lười biếng bịa đặt đến lừa bịp thật không phải là a gia đình đau khổ giải thích lúc ấy quá nhiều người ta đoán chừng hắn là giấu đến trong đám người nam cung ngọc giăn dạy gia đình các thánh kỵ sĩ cùng mạ hổn sư đồ hiếu kỳ hỏi di họ a n học sinh không phải đều rút lui a di họ a n thở dài c ngươi có học một vấn đề học sinh n đề lại. lưu h Ho khôn vinh tích, e Di nói triệu An quang vinh sự tích. Camazon càng c sự ờ i tiên tới nguyên thủy đại lục, tại ha ha, thủy huyền lần lục, đầu nguyên d ư n thành như thế, ngư long hôn tạp địa phương, g thế tạp thế mà l địa ề n mình chuẩn thì ra đừng i Tiểu cái chi tải. Ngươi phong này, lưu. là tử dạy dễ đ nói ngồi châm t r chọc An xoa đầu lắc đầu, ta lần đầu nhiệm ô điều kia người tra, còn muốn cho tói dứt khoát người đem h ắ n khóa tránh khỏi chạy loạn khóa đương nhiên không được d i hó an quả quyết cự tuyệt c a m a i o n lui m a i vậy cũng chỉ có thể mang theo hắn cùng đi cùng đi đi nơi nào d i hó an mở to hai mắt nhìn ngươi nói là mang theo hắn cùng đi trong rừng điều tra nếu không còn có thể thế nào c a m a i o n giang tay ra như vậy sao được hắn vẫn chỉ là cái học sinh sao có thể làm nguy hiểm như vậy nhiệm vụ d i hó an lắc đầu cự tuyệt c a m a i o n lại khoát tay háo nghe n g ư ờ i miêu tả hắn cũng hai mươi tuổi đi đặt ở trong học viện là học sinh cầm tới bên ngoài cũng là một mình đảm đương một phía ma pháp sư a có thể đi vào cả lẻn học viện trình độ khẳng định không kém húng chi coi như thật có nguy hiểm chỗ nào còn có thể so bốn vị thánh kỵ sĩ cùng hai vị đại ma pháp sư bên người an toàn hơn đâu coi như ngươi nói không sai di hó a n cao mày nói vậy cũng phải trước tiên đem hắn tìm trở về mới được a vừa dứt lời ca ma don ngẩng đầu nhìn cái kia học sinh có phải hay không đông phương gương mặt tóc ngắn chừng một thước tám thân cao rắng người cường tráng còn đặc biệt có thể ăn di hó a n xứng sở bề ngoài đều đúng có thể hay không ăn điểm ấy ta cũng không biết c a m a j o n chỉ chỉ cổng di h ó a nờ nhìn lại chỉ gặp triệu càn k h ô n chính cầm một đầu dài hơn một mét nướng khủng long chân vừa đi bên cạnh gặm đi tới cửa di h ó a nờ xem xét hắn liền giận không chỗ phát tiết ba chân bốn cẳng tiến lên đổ ập xuống k i ế n trách không phải muốn ngươi hỗ trợ trùng kiến a tại sao lại chạy loạn khắp nơi triệu càn không tràn đầy mỡ đông miệng rộng một phát người nói ta không có chạy a giữa chưa đói bụng đi mua một ít ăn trở về phát hiện bọn hắn phòng ở đều dựng xong liền trở lại lạc di họ a nờ còn muốn nói điều gì kama j o n lại gạt mở nàng x u n g tới tiểu huynh đệ nghe nói ngươi bị phạt làm khổ dịch đợi ở chỗ này cỡ nào n h ả m chán muốn hay không cùng chúng ta cùng đi trong rừng dạo chơi triệu càn khôn cau mày quan sát một chút cái này tóc vàng xoài ca hắn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua nhưng là lại nhất thời nhớ không ra thì sao bất quá nghe nói không cần tiếp tục làm lao công hắn ngược lại là rất vui lòng tốt tốt c h ờ một chút di hó a a n ngăn cản nói ta còn không có đáp ứng chứ triệu càn khôn vẫn là chúng ta học viện học sinh ta muốn đối an toàn của hắn phụ trách vậy ngươi liền hảo, hảo bảo hộ ta à học tỷ trải qua chuyện mấy ngày này triệu càn khôn cũng biết d i h o a n cũng không nhận ra hắn đến cũng liền không còn sợ đầu sợ tôi đối cái này thiện lương dung cảm còn có chút cứng nhắc xinh đẹp học tỷ hắn còn thích thỉnh thoảng đùa dỡn một chút lại nói học sinh tới đây vốn chính là ma luyện bản lãnh c a m a john cười nói hắn một cái ma pháp sư cả ngày làm lao động có cái gì tiền đồ không bằng cùng chúng ta ra ngoài học hỏi kinh nghiệm d i h o a n nói không lại c a m a john quay đầu nhìn về phía những người khác ánh mắt bên trong mang theo xin giúp đỡ nhưng mà cả là hạn cùng hệ lạ cũng đồng ý c a m a john ý kiến lão mạ hồn còn nói ma pháp sư nhiều được thêm kiến thức xác thực có trợ giúp gặp di ho a nờ có chút do dự ca ma don tiến đến phụ cận thấp giọng nói ngươi nhìn tiểu tử này giống như là có thể ngoan ngoãn làm việc người a đem chính h ắ n lưu tại trong thành không nhất định gây ra phiền phái gì không bằng mang theo trên người nhìn một chút triệu càn khôn kia viết đầy không thành thật sắc mặt di ho a nờ cuối cùng vẫn đáp ứng một đoàn người chỉnh lý hành trang chuẩn bị xâm nhập rừng cây nói ngắn gọn tính cả triệu càn khôn một nhóm bảy người từ huyền dương thành xuất phát lần này không so với trước tinh anh tiểu đội thí luyện nam cung ra cho mấy người đều trang bị toa kỵ mỗi người một đầu giống như gà long loại này tương tự gà tây khủng long tính cách dịu dàng ngoan ngoãn dáng điệu u y ậ n chuyển hai chân văng dài đứng thẳng lên so ngửa còn cao bắt đầu chạy bước đi như bay là nguyên thủy đại lục thường thấy nhất t o à kỵ một nhóm bảy cưỡi tại trong rừng chạy vội trên bầu trời còn có sư thiếu vương xích lôi xoay nhìn di hoa nở xạ l ì ngược lại là không cùng đến lam long thụ thương quá nặng đã bị truyền tống về đi dưỡng thương trải qua mấy ngày nữa thời gian hiện tại trong rừng vẫn còn có không ít còn sót lại bất tử sinh vật hoạt động bất quá tại thánh kỵ sĩ cùng đại ma pháp sư trước mặt những n à y trí lực rất thấp bất tử quái vật không có chút nào uy hiếp đám người một đường xâm nhập rừng cây không có chút nào khẩn trương cảm giác trên đường ca ma z o n thậm chí còn cùng triệu càn k h ô n dựng lên nói tới huynh đệ ta nghe nói tử linh nguy cơ bộc phát thời điểm ngươi cũng vụng trộm trốn ra ký túc xá trong thành tiêu giao đâu triệu càn khôn cười ha ha một tiếng đúng vậy à kết quả lúc trở về vừa vặn đụng vào đạo sư điểm nhân số ngẫm lại liền t h ê thảm vậy cũng rất nguy hiểm ca ma don tan t h ắ n nói lúc ấy thành nội cũng một đoàn hỗn loạn đi ta nghe nói trong thành cũng xuất hiện không ít tử linh sinh vật ngươi không bị đến công k í c h ta nhìn thấy bất tử sinh vật sẽ không sợ s ả t a triệu càn khôn cười nói vận khí ta tương đối tốt mà lại lá gan tương đối lớn ca ma i o n h í ế m ắ t đúng rồi có thể đi vào cạ lẻn học viện ngươi là nhà nào quý tộc thiếu ra a triệu càn khôn khoát tay áo cũng không có dầu diếm cái gì quý tộc ta trói lại đồ long đại công một chuyện hắn cho ta một cái để cử vị mà thôi đồ long đại công ca ma i o n lộ ra một cái mỉm cười nói như vậy ngươi đến từ hàn long lĩnh nơi đó người đông phương cũng không nhiều a Tốt, tốt. c nghĩ như vậy triệu càng không đứng theo bản năng cách ca ma don xa một chút nói ngắn gọn cũng không lâu lắm một đoàn người liền tới đến tòa kia sụp đổ gò núi phế tích hiện tại nguyên tố phong bạo đã sớm lắng lại chỉ có thể nhìn thấy thành đống đá vụn cùng tứ tán ma pháp vật liệu mặc dù đi qua hai ngày chương n n g Tiểu ba n pháp mươi Cờ ba viễn cổ thổ tức cỡ lini cẩn thận một chút di họ an cao giọng hô hào đuổi theo tiểu tử này đúng là ma pháp kỳ tài nhưng hoàn toàn là cái con mọt sách gặp được chính mình cảm thấy hứng thú sự tình ngay cả mình an nguy đều không để ý rất nhanh cơ lini liền đi tới t ử linh khí tức trung tâm nơi này nằm một bộ dị dạng thi thể đầu có hai sừng sau lưng mọc lên hai cánh thiết diện răng n a n h làn da sám đen mang theo huyết sắc ma văn tựa như đến từ địa ngục ma thần bất quá quái vật này hiện tại rõ ràng đã chết hẳn ngực một cái cự đại quyền ấn đem xương ngực xương sần tính cả phía sau nội tạng đều đánh cho vỡ nát toàn bộ lồng ngực khô quát x u n dưới cái này chính là các ngươi nói hấp huyết quỷ thân vương nhìn thấy huyết tộc thi thể c ơ l h n hì hai mắt tỏa ánh sáng lúc này từ trong ba lô lấy ra đao dự định giải phẫu chớ lộn xộn di hó a a nờ kéo lại hắn hấp huyết quỷ thân vương cho dù chết cũng rất nguy hiểm trước hỏi qua mạ hồn lao sư lại nói mạ hồn t r o n g q u ả i trượng đi tới đối thi thể thả cái thuật thăm dò g i a hỏa này đã chết hẳn bất quá huyết tộc huyết dịch mang theo huyết độc giải phẫu xác thực cần cẩn thận nói mạ hồn xuất ra rất nhiều ma pháp đạo cụ làm xong hoàn toàn biện pháp mới chỉ đạo đồ đệ bắt đầu giải phẫu huyết tộc thân vương thi thể cố nhiên trọng yếu cự nhân vĩ nạn cạ lạ nói nhưng là đừng q ê n lần này trọng yếu nhất là điều tra tử linh công hội manh mối còn có cái tia khô lâu người đeo mặt nạ thân phận khô lâu người đeo mặt nạ triệu c à n k h ô n lỗ thai dựng lên hắn đương nhiên biết khô lâu người đeo mặt nạ chỉ là hắn bất quá hắn cũng không tính nói cho bọn hắn sự thật này không nói đến bọn hắn có thể hay không tin tưởng trải qua mấy tháng n à y sinh hoạt triệu c à n k h ô n thưởng thức đã bổ đến không sai b i t lắm mặc dù còn không rõ lắm cái này hấp huyết quỷ là cái gì trình độ nhưng ít ra biết thái cổ long đối với thế giới này là kinh khủng bực nào tồn tại n g ắ m lại lúc trước chính mình chỉ dựa vào một đôi nắm đấm đánh chết tươi một đầu thái cổ long mặc dù là thụ thương thái cổ long nhưng là phần này quái lực đầy đủ kinh thế hai tục nếu như mình chỉ là rất lợi hại biểu hiện ra ngoài tự nhiên sẽ được người tôn k í n h nhưng nếu như mình lợi hại đến không phải người cảnh giới như vậy sẽ chỉ làm người sợ hãi cùng đề phòng làm không tốt khô lâu chân tướng đều muốn bại lộ Hùng chi, thật, hắn thi thể, chẳng kinh thậm chí ăn ngay nói bọn ngạc sùng lại mũi qua đầy lật lật mặt xem b là liền bốn phía ngủ tàn bộ không thể không nói d i ho an ở điều tra đến có chút quá mức chuyên chú hoàn toàn không có chú ý mình cần giám hộ đối tượng đã rời đi tầm mắt đi trong rừng triệu c à n k h ô n đông sơ sở tây nhìn xem lần trước đi vào rừng tây chỗ sâu thời điểm chỉ lo đi đường da thịt cũng chết sạch căn bản không có hảo hảo cảm nhận nơi này bây giờ ngũ rác đầy đủ hết hẳn có hoàn toàn không giống cảm giác ngay tại triệu c à n k h ô n chậm rãi xâm nhập rừng tây thời điểm một cỗ làm cho người không thoải mái âm lãnh khí tức đột nhiên chuyển đến để triệu c à n khôn không khỏi dùng mình một cái cảm giác này triệu càn khôn nhịu nhí mày hướng âm lãnh khí tức chuyển đến phương hướng nhìn lại chỉ gặp một cái toàn thân màu đen khôi giáp cưới một thất trọng giáp hắc mã kỵ sĩ trầm dai tới ngươi là ai triệu càn khôn quan sát một chút cái này hắc kỵ sĩ ăn mặc như thế sâu ngươi để còn lại mấy cái bên kia áo rách quần manh ngay cả xương cốt đều lộ ra ngoài bất tử sinh vật làm sao chịu nổi hắc kỵ sĩ t i ê n một tay từ yên ngựa mặt bên lấy xuống một thanh tràn đầy huyết sắc ma văn hắc sắc tự kiếm chỉ phía xa triệu càn k ô n có trí tuệ người sống có thể ngăn cản ta tử vong linh khí thực lực không yếu giết nói xong hắc kỵ sĩ g ụ c ngựa mà đến trong tay c ử kiếm đột nhiên dài ra biến nhỏ trong chớp mắt hóa thành một cây k ỵ thương thẳng hướng triệu càn k h ô n đâm tới đối mặt vọt tới kỵ sĩ triệu càn Khôn không k h ô n có giơ lên hắn tự hào nhất nằm đấm mà là hít một hơi thật sâu sau đó há miệng ra còn nhớ rõ mấy ngày trước hắn ở giữa không trung cùng cắn di a đại đế chiến đấu lúc phun ra kiêm một ngụm hỏa diêm a sau khi trở về triệu càn k h ô n đặc địa nghiên cứu qua loại năng lực này mỗi lần trời tối người yên liên chạy trốn tới ngoài thành liên tiếp thí nghiệm rốt cục phía trước một đêm bên trên lần nữa thành công một lần Mặc dù chỉ là một ngụm chỉ dù nhỏ, nhưng là lửa ngọn không thể thổ tức. nghi hỏa Không ngờ cùng lần đồng dạng kia diễm là sai lúc ấy trước kia phun lửa cũng không phải là ngẫu nhiên mà là hắn s á c thực có lực lượng triệu can k h ô n trước tiên nghĩ tới chính là thái cổ long long tức không sai quá giống cảm giác kia nhiệt độ kia cái kia uy lực đều cùng thái cổ long long tức giống nhau như lúc chỉ là quy mô nhỏ quá nhiều chẳng lẽ là mình khoác kia thân g i a thịt bởi vì nguồn gốc từ thái cổ long huyết n ụ c cho nên kế thừa thổ tức năng lực không đúng thổ tức thời điểm h ã n cơ bản chỉ còn lại có không xương khẳng định là khô lâu tự thân lực lượng bất quá căn cứ các pháp sư bức triệu quá, t càn khôn đạo là nhớ tới bút ký nơi hẻo lánh bên trong đơn giản đề cập qua một câu tại một ít rất khó đạt thành dưới điều kiện kim cương khô lâu còn có thăng cấp khả năng chẳng lẽ là thăng cấp rất khó đạt thành điều kiện triệu càn khôn xuất thế đến nay làm qua gian nan nhất sự t ì n h đại khái chính là đại chiến thái cổ long mà cái kia rất khó đạt thành sự t ì n h hẳn là giết chết thái cổ long sau đó đồng hóa trái tim là thái cổ long trái tim kia là thái cổ long lực lượng nguyên tố nồng nặc nhất khí quan Mà thái cổ lần bị này g thành công cũng thế bởi vì nhiều lần thất bại tâm tình phiên muộn một đạo tùy tâm mà phát thở dài phun ra một đoàn không lớn ánh lửa chẳng lẽ nhất định phải có cảm xúc mới có thể sử dụng đây cũng quá không thiện triệu càn khôn không cảm thấy cường đại như vậy lực lượng muốn nương tựa cảm xúc hắn chỉ là không tìm được phương pháp chính xác cái này rất giống người bình thường chỉ có thương tâm mới khóc diễn viên lại có thể tùy thời khóc ra nước mắt đến đây là một loại cần thuần thục năng lực đến tận đây triệu càn khôn bắt đầu không ngừng mà suy nghĩ nhân sinh bên trong tất cả bị đè nén trong nháy mắt ấp ủ cảm xúc chậm rãi thổ tức càng ngày càng tấp nập mà hắn cũng từ lần l ư ợ n thành công bên trong tổng kết kinh nghiệm ghi chép cảm giác không thể không nói kim cương khô lâu xác thực có được ưu tú nguyên tố năng lực nhận biết trải qua một đêm h u ấ luyện hắn đã có thể chủ động phun ra một đoàn không đường k í n h không đến hai mét hỏa cầu mặc dù hỏa cầu này tiêu tán cực nhanh chỉ có thể bay ra không đến m ộ mươi mét phạm vi cùng đại chiến hút máu thân vương lúc kia đốt đỏ lên nửa bầu trời thổ tức có cách biệt một trời nhưng không hề nghi ngờ đây là một chiêu ổn định m a pháp công kích không nghĩ tới làm pháp sư hệ học sinh ta lần thứ nhất thả ra hỏa hệ pháp thuật lại là dùng miệng ngoài miệng nói như vậy triệu càn khôn nhưng không có một điểm để hoài ngược lại đặc biệt vui vẻ dựa vào vô cùng vô tận ma lực không ngừng thí nghiệm thẳng đến không cẩn thận bị phòng miệng mới coi như thôi mà bây giờ chính là hắn kiểm nghiệm chính mình thổ tức uy lực cơ hội tốt nhất theo hắn há mồm giống to một cố nồng đậm hỏa nguyên tố phun ra ngoài trong n g á y mắt nuốt sống đỉnh thương vọt tới hắc kỵ sĩ cái này thổ tức ra hỏa cầu không giống với bình thường hỏa diễm cũng không phải là cháy đến một chút coi như xong cái này nồng đậm hỏa nguyên tố giống như giỏi trong xương nhiệt độ cực cao cỏ cây hơi dính liền hóa thành cho tản kim thạch đụng một cái liền hòa tan thành thủy hắc kỵ sĩ tiêm ộ t đầu đâm vào đến còn không đợi xuyên thấu ra trên người háo giáp liền tiêu đến đỏ bừng biến hình phía dưới da thịt đều hóa thành cho bụi nước thép treo ở than cả người lẫn ngựa đều hòa vào nhau thành cái tạo hình quỷ dị x e n tổ hùa quái v ậ t lảo đảo mấy bước ngã ra hòa cầu b ì n h một tiếng mới ngã xuống đất rốt cuộc bất động mà đoàn kia thổ tức không bao xa liền tiêu tán t i a kinh khủng nhiệt độ cao cũng không có bị bỏng cách đó không xa cây cối tất cả uy lực đều ngưng tụ ở mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong mặc dù không biết đó là cái quái vật gì nhìn cái này phong cách hóa trang cũng không yếu đi nhìn xem hắc kỵ sĩ thi hải chịu càn khôn sờ lên cảm có thể một chút đốt thành tựa sáp xem ra ta trước kia thổ tức uy lực hẳn là cũng không tệ lắm triệu càn khôn đang đẩy ở chính mình kỹ năng mới đột nhiên lỗ thai giật giật nhấc chân chạy đi biến mất tại trong rừng chính là bên này triệu càn khôn rời đi không lâu mà ạ hồn liền dẫn đồ đệ cùng các thánh kỵ sĩ chạy tới hiện trường cái này lao pháp sư cho mình cùng cờ lì nỉ đều thi triển một cái phiêu phụ thuật một đường hai chân không chạm đất nhẹ nhàng tới tốc độ so tuấn mã còn nhanh chính là chỗ này vừa mới k i ê n g manh liệt hỏa nguyên tố phản ứng sư đổ hai người trôi giạt đến hắc kỵ sĩ bên cạnh thi thể cờ lì nỉ lập tức rơi xuống đất xem xét một mặt hưng phấn quả nhiên nơi này vừa mới có người thi triển phi thường cường đại hỏa hệ m a pháp đây là mấy vị thánh kỵ sĩ xích lại gần nhìn thấy hắc kỵ sĩ kia đốt thành một đống còn hiện ra đỏ đậm sắc bốc hơi nóng thi thể ca ma don vuốt c ầ m nói nhìn hình dáng tựa hồ là một cái kỵ sĩ bị trong nháy mắt cả người lẫn ngựa thiêu chết rồi không giống nguyên thủy đại lục người địa phương di hó an cao mày nói mông ngựa cũng không thích hợp hoàn cảnh nơi này mà lại đồng dạng tiến vào rừng cây mạo hiểm thợ săn cũng sẽ không mặc dạy như vậy nặng kim loại áo giáp hắn thậm chí đều không phải là người Lúc này, cơ lý nỉ cầm lý lên nỉ hát huyết đ hợp kim mạ hồn nhiễu nhiễu ư mày thả cái thuật thăm dò hơn nữa còn là đỉnh cấp hát huyết hợp kim nghe nói như thế tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh cái gọi là hát huyết hợp kim là một loại lợi dụng bí pháp Lấy đặc biệt sống h u y tế, dung nhập là tử l linh công hội bởi vì đối linh hồn nghiên cứu tử linh công hội có thể tốt hơn khống chế hát huyết hợp kim bên trong án linh cho nên loại hợp kim này bị cho rằng là thích hợp nhất bất tử sinh vật vũ khí vật liệu chương ba mươi b ố thám tử l ừ n g danh c a m a z o n nguyên liệu hy hữu phí tổn đắt đỏ hát huyết hợp kim tự nhiên không có khả năng vũ trang đến mỗi cái khô l â u b ì n h nhưng là dùng để chế tạo cao cấp bất tử sinh vật vũ khí vẫn là đủ thì như nói tử vong kỵ sĩ không sai c ù n g hấp huyết quỷ vũ yêu tịnh xưng tam đại cao cấp bất tử sinh vật một trong tử vong kỵ sĩ là tử linh công hội cường đại nhất cũng tinh nhuệ nhất lực lượng yếu nhất cấp thấp kỵ sĩ cũng có được có thể so với tam giai chiến chức thực lực mạnh nhất tướng quân cấp tử vong kỵ sĩ càng là có được á p đảo thánh kỵ sĩ phía trên lực lượng hát huyết hợp kim cũng căn cứ vật liệu chế tắc cùng hiến tế linh hồn nhiều ít có phẩm cấp khác nhau mặc dù từ thi thể nhìn không ra thực lực nhưng nhìn cái này cực phẩm hợp kim chế tạo trường thương cái này tử vong kỵ sĩ cấp bậc tuyệt đối không thấp không nghĩ tới còn có còn sót lại tử linh sinh vật di hó a a nờ cắn răng nói chẳng lẽ tử linh công hội còn có cái khác dư nghiệt không có quét sạch cũng có thể là chỉ là còn sót lại tử linh sinh vật mạ hổn cao mày nói bất quá ta quan tâm hơn là ai thiêu chết nó ta chỉ cảm thấy một nháy mắt hỏa diễm nguyên tố bậc phát rất nhanh liền tiêu tán có thể một nháy mắt liền t i ê u chết một vị tử vong kỵ sĩ cái này uy lực khủng bố ít nhất là cấp bảy không thậm chí là cấp tám ma pháp nghe nói như thế mấy vị thánh kỵ sĩ hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ nói vừa mới nơi này có một vị đại ma pháp sư xuất thủ là cấm chú mạ hồn hít mắt phun ra càng kinh người phán đoán ngoại trừ tử vong kỵ sĩ t r u n g quanh cỏ cây phần lớn không bị ảnh hưởng cỗ này lực k h ô n g chế chỉ sợ là cấm chú mới có cảnh giới không phải hẳn là phạm vi càng lớn càng nguy hiểm a sư thiếu kỵ sĩ hễ là nghi ngờ nói không giống c ơ lí nỉ xuất r a công cụ cầm bút lên một khối còn hiện ra hồng quang tan sát bình thường hỏa hệ ma pháp tựa như một đám lửa lớn phạm vi rất lớn có thể đốt lên lớn diện tích khu vực nhưng là lực sát thương cũng không rất cao nhưng là cái này hỏa hệ ma pháp nguyên tố cực kỳ nồng đậm tựa như một khối nung chảy bàn đ u ổ i mặc dù chỉ có một khối nhỏ nhưng chỉ cần đụng phải chính là trọng thương từ nguyên tố nồng độ đến xem không thể nghi ngờ là cầm trú cấp cảnh giới lão mạ hồn c a o mày nói chỉ bất quá đem nguyên tố áp chế đến rất nhỏ phạm vi bên trong vừa mới rất có thể là một vị truyền kỳ xuất thủ mấy vị thánh kỵ sĩ đều quá sợ hãi di hòa l phân tích nói thế gian truyền kỳ cửu trụ giáo tông cùng viện trưởng đều khẳng định không ở nơi này chẳng lẽ là đại chu hai vị kia cũng có thể là là vĩnh diệu đảo kia năm tôn chi một ca ma john sờ lên cằm phân tích nói t ử linh công hội lại xuất hiện công đoàn phép thuật chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ vĩnh diệu đảo xuất động một vị truyền kỳ cũng nói qua được không có khả năng mạ ổn khịt mũi coi thường vĩnh diệu đảo mấy cái lao bất tử kia đều là cái mũi dài đến đỉnh đầu ra hỏa sẽ không vì loại chuyện nhỏ nhặt này chạy đến cái này địa phương tất chim cũng không có nói mạ h ồ n nhìn về phía phương bắc đừng nói gặp được hấp huyết quỷ thân vương sự tỉnh còn không coi c h u y ề n đi coi như bọn hắn biết cũng chưa chắc sẽ đến dù sao vĩnh diệu đảo dưới đáy có thể chấn lấy vị kia chân tổ đâu đây chính là cùng năm đó t ử thần tịnh xưng ơ thần thoại bất tử sinh vật vậy vị này đến cùng là thế gian truyền kỳ cũng không chỉ có chín vị cũng có thể là là một vị nào đó nhàn vân giá hạt mạ h ồ n lắc đầu nói nhưng bất kể là ai hắn sẽ ra tay đối phó tử vong kỵ sĩ nói do chí ít cùng chúng ta là một bên đi camason cười nói có như thế một vị đại năng âm thầm trợ rút ta ngược lại thật ra an tâm không ít mọi người ở đây suy đoán kia thần bí cao thủ thân phận thời điểm di họ a nờ đột nhiên a một tiếng mọi người giật ngày mình đều cảnh giới bắt đầu các ma john quay đầu lại hỏi nói làm sao vậy ngươi thấy cái gì rồi di họ a nờ thẳng mắt k h o á t tay háo không có không có ta chỉ là đột nhiên nghĩ tới triệu c à n k h ô n đâu trải qua nàng một nhắc nhở đám người lúc này mới nhớ tới còn mang theo một cái thực tập học sinh ngay tại mọi người lo lắng thời điểm đột nhiên nghe được phía sau cây có đậu tính quay đầu nhìn lại chỉ gặp triệu c à n k h ô n kéo quần lên đi ra hở triệu càng khôn nhìn thấy bọn hắn cũng s ư ớ n g sở làm sao đều tại cái này a ngươi trốn ở phía sau cây làm gì chứ di hó a nờ đi tới hỏi triệu càng khôn cười hắc hắc ta đau bụng đến thuận tiện một chút các ngươi làm sao đều theo tới rồi muốn nhìn l é n ta à tốt biến thái nha nói bậy b ạ gì đó di hó a n sang r ộ n g ngươi một mực tại nơi này a có thấy hay không nơi này chiến đấu chiến đấu triệu càng khôn giả bộ ngu nói cái gì cũng không có a ta đi địa phương cách còn có đoạn khoảng cách đâu nghe được động tính mới chạy tới nhìn xem di hó a nờ nhìn hắn một mặt đần độn cũng hai ỏ i không r c á gì đến, liền chỉ là khiển là chỉ trách vị à này i nơi hiểm câu, cảnh cao cách vân vân. muốn quá nguy hắn không xa, nguy v. V. Thanh xa, pháp rất vụ ma pháp sư từ xế triệu một mực điều tra đến trạm vào tối lấy được đầy đủ hàng mẫu rốt cuộc quyết định dẹp đường hồi phụ một đoàn người cưỡi lên giống như gà long ra đến nhanh chóng tranh thủ tại trước khi mặt trời lặn chạy về huyện dương thành rất nhanh đám người chạy tới rừng dấm nguyên thủy biên giới đã có thể xa xa nhìn thấy huyền dương thành đầu tường a i u chờ ta một hồi đột nhiên ca ma don sầu mi khổ kiểm ôm bụng các ngươi chờ ta một chút ta đột nhiên đau bụng muốn đi thuận tiện một chút ban đêm rừng cây rất nguy hiểm lập tức liền muốn tới không thể nhịn một chút không t ó c đen hệ là c a o mày nói không được không được tiện ý đánh tới như núi đổ ca ma don ôm bụng nhảy xuống giống như gà long các ngươi nếu là lo lắng tìm một người theo giúp ta đi thôi nói hắn nhìn lướt qua đám người kéo lại triệu càn k ô n liền ngươi đi huynh đệ nói xong cũng không đợi những người khác phản bác lôi kéo triệu càn k h ô n liền vọt vào rừng cây nhỏ không có cách chúng ta ở chỗ này chờ hắn một hồi đi di hó a n nhúm m a i xuất ra lương khô mấy người nghỉ ngơi tại chỗ một chút ca ma don dẫn triệu càn k h ô n đi ra mấy chục mét vây quanh một viên đại thụ đằng sau tham dò nhìn một chút những người khác không có chú ý bên này thay đổi trước đó thống khổ biểu lộ cười tủng tìm đối triệu càn k h ô n nói tiểu huynh đệ thủ đoạn không tệ a triệu càn k h ô n nháy nháy mắt nghi ngờ nhìn về phía ca ma don bụng của ngươi không đau đừng ra bộ ca ma don cười nói chúng ta lúc này không phải lần đầu tiên gặp mặt đi nghe nói như thế triệu càn khôn lông mày hơi động một chút ca ma don cười cười ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước tại cực địa đại lục ôn n u trấn ví tiền của ngươi bị người đánh cắp là một cái lao tiền bối giúp ngươi tìm trở về cái kia lão tiền bối bên người còn đi theo một đôi nam n ữ trẻ tuổi nghe nói như thế triệu càn khôn trong lòng lừa thán chính mình cuối cùng không thể trốn qua một kiếp này di hó a nở cái kia chính trực ngốc nưu không có phát hiện cái này gọi ca ma don ra hỏa lại r ả o hoạt giống hồ ly đồng dạng nhưng là mặt ngoài triệu càn khôn vẫn là giả bộ như không tâm nhãn dáng vẻ ngao ta nhớ ra rồi nguyên lai、like、ngươi chính là thời điểm đó ai nha còn chưa kịp hướng các ngươi nói lời cảm tạ đâu ha ha ha, ha. hắn a h cũng không có phủ nhận gặp qua ca ma don sự t ì n h dù sao chỉ cần thêm chút điều tra liền biết hắn đến từ thái lan băng hải là đồ long đại công tiến cử m à đến tính cả đối kháng hải tặc sự t ì n h cũng không khó điều tra tương tại ôn nhu c h ấ n gặp qua tiến đến đồ long thánh kỵ sĩ cũng không kỳ quái ngược lại là không thừa nhận chẳng khác nào có tật h giật mình gặp hắn thừa nhận ca ma don mỉm cười quả nhiên là ngươi à nói như vậy thái cổ long chết đi cũng cùng ngươi có quan hệ lạc cái này triệu càng khôn coi như vạn vạn không dám thừa nhận thái cổ long nói đùa cái gì ta chỉ là một cái nho nhỏ thợ săn thôi g a i g a i tuyết hùng còn có thể thái cổ long nghĩ cũng không dám nghĩ lại nói đây không phải là các ngươi thánh kỵ s i đánh bại sao có thể bắt tuyết hùng cũng rất đáng còn rồi c a m a i o n sớm biết hắn sẽ không thừa nhận liền từ trong ngực lấy ra một cái quần trục triển khai là hai tấm giày giấy phía trên sao chụp lấy đen trắng đồ án triệu càn k h ô n nghe nói qua đây là thông qua một loại gọi sao trục thuật có thể ghi chép cảnh tượng đặc thù pháp thuật mà vẽ đồ án chẳng những mau lẹ mà lại cùng thực cảnh một phần không kém so hội họa muốn chính xác được nhiều theo triệu càn khôn lý giải đây chính là kiếp t r ư ớ c ảnh đen trắng chỉ bất quá sao chụp thuật thuộc về phép thuật cấp bốn biết cái này một chiêu m a pháp sư cũng không coi là nhiều mà lại thi triển một lần chỉ có thể đập một tấm chi phí quá cao khó mà phổ cập bình thường chỉ có phú thương quý tộc có sự kiện trọng đại cần kỷ niệm thời điểm mới có thể mời ma pháp sư tới quay chiếu đây là cái gì triệu càn khôn tiếp nhận hai tấm ảnh chụp phía trên sao chụp đều là một cái kỳ quái vết lõm mặc dù góc độ tính chất không giống nhau lắm nhưng nhìn đạt được đều là cùng một cái đồ vật đánh ra tới ca ma don mỉm cười bên trái chưng này Là mấy t h á nói g lòng xuống chúng công lòng mạng thương. chưng trước, từ thái lòng trên trụp tới vết tích, căn cư phán đoán của chúng ta, chính là tạo thành vết tích này công kích, đối thái lòng tạo thành trí mạng tổn thương. mặt cư cổ căn của chính kích, cổ phiến phán phải đoán đối lân là này này, sao Mà ca ma don mỉm cười là vừa vặn c ợ lì n ỉ từ hấp huyết quỷ thân vương thi thể trên ngực sao chụp xuống tới đồng dạng cũng là trí mạng thương hại không cảm thấy kỳ diệu sao một cái tại cực bắc c h i địa một cái tại ngoài vạn dặm nguyên thủy đại lục đều là nhân lực không thể địch quái vật lại bị đồng dạng vũ khí giết chết a ta đã biết triệu càn k h ô n vô đùi cái này nhất định là di họ a nở vũ khí bí mật đi thảo phạt thái cổ long thời điểm nàng cũng đi lần này đối kháng hấp huyết quỷ nàng cũng ở tại chỗ nhất định là nàng làm không hổ là ta di hó a n học tỷ chính là lợi hại ca ma i o n xứng sở n g ư ơ i ít cho ta đổi chủ đề chúng ta chạy đến thời điểm thái cổ long đã chết thái cổ long thời điểm chết thân ở cực địa trong khoảng thời gian này lại thân ở nguyên thủy đại lục giống như cũng chỉ có n g ư ơ i một cái đi n g ư ơ i nói cái gì thái cổ long không phải là các n g ư ơ i g i ế t triệu can không ra vẻ kinh ngạc nói đây chính là cái tin tức lớn a người cứ như vậy nói cho ta không sợ ta nói ra sao người còn cùng ta g i ngu ca ma do ngược n lại là rất tự tin cười lạnh một tiếng nói di h o a n nói cùng hấp huyết quỷ thân vương chiến đấu là một cái mang theo khô lâu mặt nạ nam nhân nam cung ngọc đi điều tra qua cái này nam nhân lần thứ nhất xuất hiện tại h u y ề n dương thành là ước chừng m ộ ư ơ i ngày trước tại ngũ chỉ tập cách đấu tràng bên trong lúc kia đúng lúc là các ngươi đến h u y ề n dương thành thực tập thời điểm đi di h o a n nói cho ta căn cứ học viện lao sư điều tra người xưa nay ngày đầu tiên liền không an vận mỗi ngày chạy đến thành nội đi chơi còn cho các bạn học mang lễ vận nguyên thủy đại lục cùng tây cả dợ châu tiền tệ không lưu thông hối đói cũng thành vấn đề thân ngươi không chút s u bạc làm sao cho bọn hắn mua đồ vẫn là nói ngươi tìm được ở chỗ này ca kiếm tiền phương pháp thì như nói đánh cách đấu t h ì đấu chương ba mươi lăm khổ nhục kế c a m a j o n phân tích nghe được triệu càn k h ô n sửng sốt một chút gia hỏa này nói đến một điểm không kém đơn giản giống như tận mắt nhìn thấy giống như ngươi cái này có chút quá mơ hồ đi triệu càn k h ô n lung lay đầu vẫn không có ý định thừa nhận ta nếu là có bản sự kia còn tại trong trường học thụ cái gì hoàng ký ngươi đều có thể không cần a kama j o n buông tay suy nghĩ thật kỹ anh hùng triệu càn khôn con mắt tỏa ánh sáng ta thật có thể làm anh hùng đương nhiên có thể ca ma don khoát tay áo chỉ cần ngươi đứng ra tập kết đồng bạn của ngươi chứng minh thái cổ long là các ngươi đánh bại vậy các ngươi chính là trên thế giới này anh hùng vĩ đại nhất a đúng còn có hấp h u y ế triệu quỷ thân n v ư ơ càn n g l đại Nói, phiến, giản, long, tiếp, khôn Nói, một mặt tiết hận lắc đầu anh hùng ta cũng muốn làm thế nhưng là hữu danh vô thực sẽ chỉ đưa tới phiến phức ta còn là chân thật tiếp tục cầu học đi một ngày nào đó ta học được bản sự sẽ dùng lực lượng của mình trở thành chân chính anh hùng triệu càn khôn nói đến đường hoàng kỳ thật hắn chân chính ý nghĩ cũng không có như thế dốc lòng đã giết đầu long đập chết một cái rơi lớn liền có thể biến thành anh hùng kiên nghị biến anh hùng tùy thời đều có thể a một khi trở thành anh hùng liền sẽ nhận tất cả mọi người chú ý ngược lại là hiện tại làm người bình thường tự do thời gian so sánh quý giá cho nên triệu càn khôn sẽ không thừa nhận cái gọi là anh hùng thân phận một phương diện khác hắn cũng không bỏ ra nổi kia cái gọi là thần khí gọi không ra cái gọi là đồng đội bởi vì hắn nhận ra kia ấn phiến bên trên biểu hiện vết lõm nhưng thật ra là quyền của hàn ấn đương nhiên là thoát ra thịt dùng lạnh leo cứng rắn kim cương khô lâu nắm đấm đánh ra quyền ấn n g ư ơ i hay là không muốn thừa nhận a camason hiếp mắt triệu c à n k h ô n đứng bay không phải ta làm ta lấy cái gì thừa nhận tốt a camason nhìn qua có chút hệ h o ạ i vậy chúng ta trở về đi từ bỏ rồi sao triệu c à n k h ô n trong lòng nhẹ nhàng thở ra quay người cùng camason cùng một chỗ đi trở về nhưng vào lúc này camason đột nhiên đưa tay rút kiếm từ thấp tới cao hướng triệu c à n không chọn đến camason tốc độ rất nhanh cơ h ồ cùng l i ệ p vương tương xứng cho nên triệu c à n k h ô n thấy được một kiếm này sau đó lâm vào suy nghĩ hắn vì cái gì đánh lén mình nhất định là vì thử một chút thân thủ của mình nếu như ngay cả thánh kỵ sĩ đánh lén đều có thể né tránh vậy đã nói rõ thực lực của mình đúng là siêu nhân cho nên một kiếm này không thể tránh nhưng là không tránh lấy thánh kỵ sĩ thực lực một kiếm này tuyệt đối có thể đem chính mình ra thịt chém đúng ra nói không chừng muốn lộ ra bên trong kim cương không xương như vậy chỉ có thể dạng này